t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi cựu châu thiên tiêu thi đấu quan chủ khảo ban thưởng c h ấ n ma kim đao lúc này lao thái giám cũng đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ hai con n g ư ờ i ngưng tụ thầm nghĩ tốt một cái ba khí c h ấ n ma vệ nhìn sát khí này mức độ đầm đặc không hổ có sát thần danh hảo cũng không hổ bệ hạ lựa chọn người này mà ngay cả nhà ta đều một chút cũng nhìn không thấu ân rất tốt đồng thời hắn cũng trở về nghĩ đến lúc tổng quản đại nhân bàn giao tiểu l y tử cái kia sở hạ chính là bệ hạ chọn chúng người này đi không được trêu chọc biết không chúng ta tuy là trước mặt bệ hạ người thân thiết nhưng hồng nhân cũng không dễ chọc đừng chọc ra cái sọn bản tổng quản cũng không cho người thu thập này hai câu nói nhưng làm hắn dọa quá sức hiện đang hồi tưởng lại đến trả rất tâm thần bất định phải biết bọn họ là ai trong hoàng cung chủ sự thái giám đừng nói tổng quản đại nhân liền xem như hắn xuất cung một chút địa vị thấp hoàng tử cũng phải đối nó cung kính ba phần nhưng bây giờ tổng quản đại nhân lại nói nếu chọc tới sở hà coi như hắn đều không gánh nổi mình chẳng phải là nói tại bệ hạ trong lòng sở hà địa vị muốn vượt xa các hoàng tử dầm lao thái giám nuốt một cái nước bọn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sở hà âm thầm nghi ngờ nói nhìn xem cũng không thế nào giống a có con phải hay không con riêng? lão á t đầu. suy nhiều. luận Nó không có ở suy nghĩ hồng nhân, vẫn có hạ Vô ở là là bệ thái giám lộ ra hoa cúc tiểu dung nói ra sở c h ấ n thủ sứ có vinh dự mang theo không cần đa lễ nói xong nó mở ra thánh chỉ cao giọng tuyên độc phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết mệnh vân châu c h ấ n thủ sứ sở h ạ vì thế lần cựu châu thiên kiêu thi đấu quan chủ khảo tuyển bạn các nơi nhân tài ra sức vì nước đặc biệt ban thưởng chấn ma kim đao như chấm đích thân tới khâm thử lời nói bế nó cầm trong tay thánh chỉ đưa cho sở hà một bên thị vệ thống lĩnh cũng xuất ra một cái hộp gấm mở ra ông một thanh kim sắc chấn ma đao c h ố n g giống mà đứng ông ông tác hưởng hiện lộ rõ ràng bất phảm của nó chỗ thần tiếp chỉ sở hà tiếp nhận thánh chỉ hai con ngươi một trận ngầm đầu nhìn lao t h a i giám đối với hắn nháy một cái mắt diện mục khôi phục bình định sau đó đem thánh chỉ đưa cho một bên triệu nguyên đưa tay chụp vào kim đ a o tranh một đạo hữu quang kim quang h à n quang lấp lóe trận, trận sát khí bay thẳng thiết địa làm cho lòng người thấy sợ hãi hiển nhiên đây tuyệt đối là một thanh đỉnh cấp bảo đao vất quá đao phẩm cấp chỉ là một mặt nó chân chính giá trị ngay tại ở vừa mới lao thái giám nói tới bốn chữ như chấm đích thân tới có thể nói có bốn chữ này vô luận là bực nào c h ứ c quan nhìn thấy sở hạ đều cần không mình hành lễ trừ một chút có đặc thù vinh dự vương gia đại thần bên ngoài t v â y xem chúng đại lao toàn đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi tình huống như thế nào i ự u châu thiên t i ê u thi đấu quan chủ khảo không từ trước đến nay đều là tướng quân đảm nhiệm à, hoặc là bắt châu c h ấ n bắc hậu phương cờ đảm nhiệm sao đúng vậy à kỳ trước đều như thế lần này như thế nào để sở trấn thủ sứ đảm nhiệm để liền để vì sao bệ hạ còn tự thân hạ chỉ không nghĩ ra bệ hạ sao lại đột nhiên hạ chỉ sở c h ấ n thủ sứ chẳng lẽ nó thiên phú mạnh đã gây nên bệ hạ chú ý nói xong chúng đại lao toàn đều một mặt mê mang dù sao chuyện này ngay bắt đầu thực sự tương đối h u y ề n h u y ễ n sở hà thiên phú tuy mạnh s ắ t thần danh hảo mạnh nữa thế nhưng cuối cùng chỉ là một cái lục phẩm v õ giả sao có thể vào được bệ hạ pháp nhãn đừng nói lục phẩm v õ giả coi như thất phẩm tướng quân bát phẩm đại lao v ỡ lạc đều chưa hẳn có thể làm cho bệ hạ chú ý thậm chí cũng sẽ không bẩm báo đến trước mặt bệ hạ hiện tại sở h ạ cái này mới quật khởi thiên kiêu chẳng những bị bệ hạ chú ý còn tự thân hạ chỉ phong nó cựu châu thiên kiêu thi đấu quan chủ khảo đồng thời ở tại không có chút nào công lao điều kiện tiên quyết trực tiếp ban thưởng một thanh c h ấ n ma kim đao còn như bệ hạ đích t h ầ n tới cái này liên mẹ nó không hợp t h o i thưởng ha ha lao thái dám cười to hai tiếng nói ra sở c h ấ n thủ sứ có này thần binh xứng đôi thật sự là bằng thêm ba phần bạc khí nhà ta tại hoàng cung liền thường xuyên nghe nói sở c h ấ n thủ sứ sự tích thật sự là như s ố n bên thai cựu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt so trong truyền thuyết đều muốn uy phong ba phần hậu phương đông đảo thị vệ đều có chút mậu bức bọn hắn làm sao cảm giác cái này lao thái giám có chút định bỡ sở hà ý tới đâu không thể a dĩ vang đám này hoàng cung đi ra thái giám dù là chỉ là phụng tổng quản làm việc đều làm lui vịnh lên trời hiện tại càng là đi ra truyền trị không nên càng thêm ngạo nghệ sao cái này thế nào còn đập lên ngựa cái giám bất quá nên nói hay không đám này thái giám là thật mấy cái sẽ vớt m ô n g ngựa làm phiên sứ giả sở hà khoắt tay lập tức một bên lục phong t ừ trong ngực móc ra một cái túi cằn k h ô n quang minh chính đại đưa cho lao thái giám nói ra mấy vị tôn sứ tàu xe mệt mỏi những này chút lòng thành cầm lấy đi tiêu phí tiêu phí đừng ngại thiếu đồng thời sở hà cũng trầm giọng nói ra mấy vị đường xa mà đến nhưng tại vân châu đợi một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này có thể đi cực lạc phường tiêu phí tùy t i ệ n điểm hết thệ cũng có thể treo bản tọa chương mục đối diện lao thái giám cũng một giả vờ trực tiếp thu hồi túi cắn k h ô n mặc dù bên trong bảo vật với hắn mà nói cũng không tính là gì nhưng nhận lấy lại có thể kéo vào hai người quan hệ sau đó lao thái giám lại cùng sở hà cãi cọ vài câu cáo một tiếng tử dẫn đầu đông đảo thị vệ quay người rời đi lúc này đông đảo đại lão nhìn xem cầm trong tay c h ấ n ma kim đao sở hạ toàn đều nội tâm nhất l ắ m sinh lòng e ngại trước đó bọn hắn cũng không dám gây người sát thần này sở hạ bây giờ người ta còn có c h ấ n ma kim đao có thể so với thượng phương bảo kiếm liền thật đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết đều không ra nói rõ lý lẽ đi xuất chúng đại lão vội vàng vừa chắp tay nói ra chúc mừng sở c h ấ n thủ sứ thu hoạch được bảo đao tiền đồ vô lượng sở c h ấ n thủ sứ tương lai nhất định bình bộ thanh vân lên như diều gặp gió một bước một cao thăng trận trận cung trúc từ n ữ xuất hiện sau đó chúng đại lao từng cái toàn bộ cáo lui rời đi một bên để phía dưới người chuẩn bị bảo vật đưa cho c h ấ n ma trụ sở vừa bắt đầu đem tin tức này hướng toàn bộ đại cản các nơi truyền đi không cần nghĩ nhiều nhất không r a một ngày sở hà danh hảo sẽ xuất hiện tại các đại thế lực trên bản sách đồng thời cũng không tiếp tục là cái gì tiểu nhân vật mà là một cái nhất định phải coi trọng nhân vật không phải bởi vì hắn thực lực cũng không phải bởi vì hắn chấn thủ sứ thân phận chỉ vì bệ hạ cố ý cho hắn hạ chỉ chỉ một điểm này cho dù là đoạt đích hoàng tử cũng sẽ đưa ánh mắt xem ra dù sao bệ hạ chỉ là muốn chết còn chưa có chết hắn vẫn như cũng là toàn bộ đại càn địa vị cao nhất tồn tại cũng là quyền lợi nhân vật lớn nhất hắn ủng hộ ai ai liền có bao nhiêu mấy thành đăng lâm hoàng vị hy vọng chúc mừng đại nhân triệu nguyên lục phong đám người không người chúc mừng đồng thời nhìn về phía đại sở sông ánh sáng càng thêm sùng bái mà ngay cả đường triệu bệ hạ đều tự mình hạ chỉ thăng quan thêm tức còn không dễ như t r ở bàn tay đi theo dạng này đại nhân bọn hắn còn sầu phát triển sao muốn không lên như diều gặp gió cũng không dễ dàng a b ả n h sở hà thu đao và vỏ hướng chấn ma trụ sở nội bộ đi đến đồng thời ra lệnh đem cựu châu thiên kiêu thi đấu cùng c h ấ n bắc hầu châu có tin tức toàn bộ siêu tập đi ra bản tọa hôm nay liền muốn vâng triệu nguyên đáp ứng một tiếng quay người rời đi xuất sở hà trong tay xuất hiện một cái tờ giấy nhỏ nó chính là lao thai g i á m cho hắn thánh chỉ lúc gâm thầm nhét vào trong tay hắn mở ra phía trên viết mật chỉ c h ấ n bắc hầu thông yêu ma chém đầu cả nhà thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận tứ h nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương bốn trăm bảy mươi một mật chỉ thanh trò khảo nghiệm bắt đầu hoa một đạo hỏa quang h i ể n hiện tờ giấy vậy m à t ừ đốt trong chốc lát liền biến thành cho bụi thanh phong thổi triệt để tiêu tán ở trong tiên đ i ệ m cái này sở hà hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ trấn bắc hầu chém đầu cả nhà mật trì tử đốt thật có chút ý tứ xem ra lão già còn đang khảo nghiệm mình cũng phải nhìn nhìn đảm lượng của hắn sở hà nội tâm thầm nghĩ phải biết một phương hầu g i a vẫn là thực quyền hầu g i a cho dù là triều đình muốn hủy diệt cũng phải nghĩ lại chư thần nghị luận hiện tại lại trực tiếp hạ chỉ để hắn đem nó chém đầu cả nhà đồng thời thậm chí ngay cả mật chỉ đều cho cố ý hủy diệt cái này thật muốn một bước đi nhầm lao gia hỏa kia chắc chắn sẽ không dứt mình ngược lại sẽ trực tiếp coi hắn là làm hình nhân thế mạng dệt i sát cho nên hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn mưu đồ nếu không một bước sai liền đem đầy bàn đều thua đương nhiên cũng có một chút chỗ tốt chỉ cần hắn việc này có thể làm gọn g à n g sẽ chính thức bước vào đại cảng cấp cao nhất phong văn bảng cũng có thể trở thành lao gia hỏa kia người phát ngôn thay nó xử lý một chút đủ khả năng sự tình mà hắn cũng sẽ từ đó thu lợi về phần lao giả kia mưu đồ là cái gì cuối cùng lại sẽ làm sao đại hắn sở hà cũng một quá quan tâm lúc đầu đây chính là một trận đánh cược lao già kia tự khoe là chấp kỳ thủ chỗ này không biết quân cờ cũng có thể hóa kỳ thủ cuối cùng hắn thật tốt còn thôi nếu không sở hà không ngại tiễn hắn một đoạn me no chấn ma chủ điện sở hà ngồi ngay ngắn ở phía trên hoa tòa hạ phương triệu nguyên không người dựng đứng trong tay trình lên hai cái quần chủ nói ra bầm đại nhân cựu châu thiên tiêu thi đấu chính là từ trước tuyển bạt nhân tài đến trấn thủ phương bắc biên quan tranh tài giải thi đấu mỗi năm năm một lần từ đại càn phương bắt chín cái đại châu thiên tài tham gia thi đấu trong đó không thiếu một vài gia tộc lớn hào môn hạch tâm đệ tử dĩ vãng đều là trấn bắc đại tướng quân điều động nhân mã đến đây trụ trì dù sao tuyển bạn thiên kiêu liền muốn đi trấn bắc quân trừ phi tại trấn bắc quân có chiến sự thời điểm mới có thể từ trấn bắc hầu trụ trì nói xong đem hai cái quyển trục hiện ra đến sở hà trước mặt xuất sở hà đưa tay mở ra quyển trục phía trên kỹ cảng ghi chép liên quan tới cựu châu thiên kiêu thi đấu lai lịch k ý trước tình huống các loại nguyên lai đại c à n tổng cộng có tứ phương biên giới đông tây nam bắc trong đó đông tây nam ba mặt đều có không kém định nhân đông phương t h ấ p tộc phương tây hải tộc phương nam man tộc tam đại tộc đản thường xuyên phạm đại càn biên giới bởi vậy tam phương toàn có đại quân chấn áp đồng thời bởi vậy đạn sinh ra c h ấ n đông vương c h ấ n tây vương c h ấ n nam vương ba cái đỉnh cấp khác họ vương duy chỉ có phương bắc biên giới không có quá cường thế lực nói cho đúng là thế lực quá tạp đều là một chút tiểu tộc nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ liên hợp lại đến quay dối đại càn biên giới bởi vậy triều đỉnh tại phương bắt chú chấn bắc quân thiết chấn bắc đại tướng thăng thêm phương bắc còn có một cái thế tập trấn bắc hầu bởi vậy bao năm qua đến đại c à n bốn cái biên quan mặc dù thường xuyên có chiến sự nhưng đại thể lại có rất ít dị tộc có thể vào giới mà mấy năm liên tục chiến đấu đại quân tự nhiên sẽ bị tổn thương tầng giới binh si tuyển nhận dễ dàng một chút trung tầng chiến lược thì một mực thiếu thốn cho nên mới có cựu châu thiên kiêu thi đấu ba mươi sáu châu chia tứ đại phiến khu mỗi cái phiến khu tham gia mình s ở thuộc phạm vi bên trong cựu châu thi đấu nếu có thể ở bên trong chỗ hết tài năng liền có thể trực tiếp tiến vào trong quân đội tầng tương lai có thể nói là tiền đồ thản nhiên mặc dù thính nguy hiểm có nhưng người nào không hy vọng tiến công lập nghiệp chỉ cần tại biên quan thu hoạch đầy đủ đến công lao liền có thể phong hầu bài tướng làm dạng dỡ tổ tông một thế vinh quang về phần trấn b á c hầu phương kỳ nó chính là đời thứ tư trấn b á c hầu gia gia đã từng hầu hạ qua tiên đế khi còn bé mấy lần cứu nó tính mệnh bởi vậy các loại tiên đế đăng cơ về sau phong làm trấn b á c hầu thế tập năm đời đặc biệt ban thưởng miễn tử kim bài vĩnh hưởng phú quý đừng xem nhẹ năm đời đây chính là huyền huyên thế giới chỉ cần tu luyện có thành tựu sống ngàn tám trăm năm cùng chơi nói cách khác năm đời truyền mấy ngàn năm đều là có khả năng trên cơ bản đã coi như là cùng nước đồng huy bực này vinh dự toàn bộ đại cản thêm bắt đầu cũng không có nhiều thiếu thế nhưng là làm sao tính được số trời đời thứ nhất trấn bắc hầu bởi vì trước kia chiến đấu quá nhiều trong cơ thể trải rộng á m thương tại năm mươi năm trước vẫn lạc mà đến tiếp sau hai đời trấn bắc hầu càng là không có một nhiệm kỳ làm đầy ba mươi năm liền liên tiếp ngoài ý muốn tử vong đương nhiệm phương kỳ đã là đời thứ tư nếu là cũng cùng bậc cha chú sợ không phải trấn bắc hầu tức vị này nhiều nhất mấy chục năm liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đại càn phong v â n bảng bên trên mà liên tục tử vong cũng làm cho trấn bắc hầu phương gia huy danh giảm nhiều đã từng phụ thuộc thế gia hào môn ngao ngao thay đổi địa vị dù sao ai cũng không muốn đầu nhập vào một con ma chết sớm k h n g phải mượn gió xem ra là gần nhất cái này t r ấ n bắc hầu làm quá phận lao ra không muốn để cho hắn sống nhưng nó tước vị dù sao chính là tiên đế ban ân hắn cái này làm con trai không chỗ tốt đưa liền muốn dùng đến mình gây đao này đồng thời Còn có trấn h thuận lợi khảo nghiệm hắn, thể hà ánh mắt nhìn về phía đế đô phương hướng, lạnh như Chuyện hay không ể một mắt quyết năng lớn. Nói xong. băng nói, lao giả, vừa lên đến liền mở lớn, có đủ quyết đoán.、Chuyện、này lợi lực làm làm lao lý? làm. được được cái việc việc giả, mở của có có có về vừa đủ đế đô xử Sở Dễ bắc hầu truyền đến phương kỳ thế hệ này hắn thực lực chỉ còn thất phẩm trung kỳ toàn bộ phương g i a cũng không có cái gì cần giả g hướng nhiều nói cũng liền có một cái ẩn tàng thất phẩm nội tình lấy sở hà trước mắt thực lực xuất l ĩ n h trấn ma đại quân đem nó rảo diệt không nói dễ như chở bàn tay cũng có thể dễ như chở bàn tay nhưng làm như thế liền là tại tìm đường chết đây chính là thế tập hầu gia không phải tùy tiện ăn một cái tội danh liền có thể chém giết tôi thiểu hiện tại sở hạ cấp bậc không được cho nên hắn nhất định phải tìm tới một chút chân thực chứng cứ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này cũng có thể bảo đảm được bản thân an toàn nói cách khác lão già đang khảo nghiệm hắn ba phương hướng một là có đầy đủ trí tuệ có thể thấy rõ làm việc tìm kiếm phá giải chi đạo hai là có đầy đủ thực lực nhưng xuất lĩnh giới chướng hủy d i ệ t một phương hầu phủ ba là có đầy đủ đàm lượng g á m cự hoàng đế sẽ bảo đảm hắn phải hiểu vô luận hắn có lý do gì dám hủy diệt một phương thế tập hậu p h ủ đều đã là tử tội trừ phi vị kia bảo đảm hắn thảo thật mấy cái có thể a lão bức các loại hô s ở hà một n g ụ m c h ọ c khí phun ra l ầ m b ầ m nói xem ra ngươi muốn mưu đồ sự t ì n h thật đúng là không nhỏ vậy mà cần một thanh có dũng có mưu có đảm lược quyết đoán còn sát phạt quả đoán không bối cảnh tuyệt thế yêu nghiệt giờ khắc này hắn suy luận tâm đã phục xuống tới diện mục lại lần nữa khôi phục lại lạnh lùng bình tính trạng thái đối với hủy diệt chấn bắc hậu phụ cùng đến tiếp sau có thể không có thể còn sống sót không có một vẻ lo âu nếu như lão gia hỏa kia yêu cầu thấp hắn thật đúng là có chút lo lắng hiện tại không phải hắn tuổi hắn xác định ngoại trừ mình người khác ai đều không c h ú n g me no mặt thế mày bá nao to sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có danh giới cuối cùng chương bốn trăm bảy mươi hai mở ra lắc lư hình thức sở hạ cựu châu thiên tiêu đại so trường nào thì bắt đầu sở hà trầm giọng hỏi bầm đại nhân sau năm ngày chính thức bắt đầu tranh tài địa điểm tại bắc châu trước mắt các châu thiên tiêu phần lớn đã trên đường triệu nguyên con người nói ra lấy chúng ta linh chân ngựa trình đi hướng bắc châu trước mắt cần ba ngày không sai châu cùng châu khoảng thời gian phi thường lớn người bình thường muốn vượt qua đại châu cơ bản cần mấy năm thời gian cho dù cưới lên khoái mã cũng cần hơn nửa năm mà c h ấ n ma vệ cưới đều là linh ngựa có đặc thù hết dịch c ư ớ c trình phải nhanh rất nhiều bình thường cần nửa tháng là được đương nhiên vậy cũng là trước đó hiện tại có bí cảnh bên trong tà giáo bên trong lượng lớn tài nguyên phụ trợ cho dù là đông đảo linh ngựa cũng là cùng ngày đều tiến thậm chí có rất nhiều linh ngựa đã đột phá nhất phẩm có thể coi là chính thức linh thú có thể chém giết yêu ma cũng đừng xem nhẹ linh ngựa mặc dù tứ phẩm cảnh bít bay nhưng dù cho như thế khoảng cách giải phi hành cũng không phải mệnh chết ở nửa đường không thể đặc biệt là c h ấ n ma đại quân xuất trinh linh ngựa càng là cực kỳ trọng yếu một thất ngựa tốt có thể gia tăng một tên c h ấ n ma vệ gấp đôi chiến lược bởi vậy vô luận là c h ấ n ma ti vẫn là các nơi đại quân toàn đều sẽ bồi dưỡng linh ngựa chỉ bất quá trước đó vân châu nhỏ quá mới khiến cho linh ngựa một mực phẩm cấp đều bình thường khối lượng không thể đi lên Tốt! trầm thứ nhất Sở hà lệnh, chuyên lệnh, minh ngày rộng ra liền muốn quay người rời đi lúc này sở hà phất tay đem bên hông c h ấ n ma đao ném tới nó trước mặt nói ra sau này hắn sẽ thuộc về ngươi t ạ đại nhân triệu nguyên lập tức không người tạ ơn giờ phút này dù là lấy hắn bình tĩnh cũng không cách nào khống chế kích động bắt đầu không phải cái này c h ấ n ma đao đẳng cấp cao mà là hắn đại biểu cho một loại đặc thù h à g nghĩa trí cao vô thượng tín nhiệm cùng vinh dự cảm giác sau đó triệu nguyên quay người rời khỏi đại điện trên đường đi chúng vệ nhìn xem nó trên lưng cái kia quen thuộc trấn ma đao vô luận là bất hộ phó thiên hộ toàn đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ bởi vì, bọn hắn đều có thể nhìn ra đó chính là tự mình đại nhân sở hà đã từng bội đao hiện tại ban thưởng cho triệu nguyên ân thật mấy cái hâm mộ nhưng cũng chính là hâm mộ mà thôi bọn hắn cũng minh bạch ai bảo triệu nguyên đi theo đại nhân thời gian lâu nhất đồng thời người ta hiện tại cũng là chỉ huy sứ chức vị tự nhiên sẽ thụ không giống nhau ân điền trong đại điện sở hà đem chấn ma kim đao đặt ở bên hông vị trí không thể không nói không hổ là trong hoàng cung bảo vật trôi này bảo đao đẳng cấp so nguyên bản cái k i a thanh cao rất nhiều cái tia thanh đối với thất phẩm phía dưới yêu ma một vấn đề gì thất phẩm trở lên liền tương đối cố hết sức bắt đầu nếu như lúc trước dùng cây đao này chạm tượng ti ma nhiều nhất không ra mười đao tuyệt đối có thể đem nó ngay tại chỗ hai nửa cái này liền là một thanh bảo đao tác dụng l ắ t đầu s ở hà một đang chăm chú chấn ma kim đao mà là phất tay móc ra đèn kính hiện tại cũng làm nên câu thông câu thông tình cảm ông từng đạo tin tức chuyển đến trong đó đại bộ phận là hắn lần trước dùng đại lao hào ban phát lão hoàng đế nhiệm vụ hồi phục phần lớn lập lờ nước đôi h i ệ n nhiên cho dù bọn hắn từng cái thân phận đặc thù đối với cái kia lão hoàng đế hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào cũng nào không rõ cũng hợp tình hợp lý nếu có thể để bọn hắn đ o á n được hiện tại toàn bộ đại cản đã sớm tứ b ề báo hiệu bất ổn còn lại tin tức cơ bản đều là triều đình ngôi sao tương lai cho h ắ n truyền cái gì chúc mừng hắn làm quan chủ khảo cái gì gần nhất có cái gì an bài có thể nói từ khi bị mình cố ý chiếu cố về sau cái này triều đình ngôi sao tương lai liền sinh động giống một cái giả hảo suốt ngày không dứt cho mình phát tin tức nếu không phải biết đối phương là nam hắn đều trong vòng vũ thảo cũng không chừng a mà anh không dám ở tiếp tục nghĩ s ở hà đem ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái hảo xói đi nhìn dạo đường vị này Rất ít tại trong đám phát tin tức cũng chỉ hắn vừa dùng đại lao hào bên trên thời điểm đối phương mới cãi cọ vài câu về sau nó cơ bản liền không nói lời nào đương nhiên nguyên bản sở hà cũng đoán được một chút bởi vì hắn biết thân phận đối phương nam an định cấp đại tộc làng tộc tam thiếu chủ trước mắt cha hắn thân ngoài ý muốn trọng thương tộc đ a n bất ổn hắn tự nhiên tâm tư liền không có ở chỗ này dù sao phụ thân hắn nếu vất lạc đừng nói những bộ lạc khác có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền nói hắn hai ca cũng phải giết chết hắn quyền lợi cho tới bây giờ đều là một quá nhiều thân tình đông đông đại lão có nhiệm vụ có tiếp hay không thật lâu sói đi nghìn dặm đường nhiệm vụ gì ta gần nhất bề bộn nhiều việc cơ bản một thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ đại lão nhiệm vụ ban t h ư ở n g thiên sơn kéo dài mạng sống sen sói đi nghìn dặm đường nói đi dễ hay me no không trách hắn kích động như thế thật sự là phụ vương hắn đã ở vào nửa trạng thái hôn mê tại không nghĩ biện pháp cứu trợ sớm tôi đến phế phụ vương một phế hắn cái này còn chưa trưởng thành lên tam thiếu chủ đoán chừng ngày thứ hai liền phải bị chôn bãi tha ma hiện tại hắn mấy ngày nay cũng không dám cách phụ vương đại trướng qua xa liền là sợ hãi bị nó hai người ca ca trực tiếp phái người bắt đi vậy coi như nước đốt tới bại đủ triệt để phế phế mà thiên sơn kéo dài mạng sống sen liền có thể trợ giúp phụ vương hắn thoát khỏi khốn cảnh không nói đầy máu phục sinh cũng có thể nhiều chống đỡ mấy năm như vậy hắn liền còn có thời gian tiếp tục phát triển đại lao nhiệm vụ liên lạc bắt châu biên cảnh dị tộc đạt được liên quan tới c h ấ n bắc hầu cùng yêu ma cấu kết chứng cơ sát t h ầ n hoặc là cũng có thể phụ trợ sát thần sở hà thu hoạch được chứng cứ thời gian bảy ngày trong vòng qua đi vô hiệu hoàn thành đã cho ban thưởng cái này sói đi nghìn dặm đường trầm mặc n ử ngày cũng không phải hắn không muốn hoàn thành nhiệm vụ mà là b ắ c châu lấy địa vị của hắn căn bản là liên lạc không được hắn ngược lại là biết lang tộc tại b ắ c châu ám thủ c ậ u lang tộc chính là tộc khác b ổ i dưỡng mấy trăm năm quân cờ không phải thời khắc tất yếu là tuyệt đối không thể vận dụng lại nói hắn cho dù muốn khởi động cũng không có tư cách sau đó nó đem tình huống của mình cùng đại lão nói một lần biểu thị mình đối nhiệm vụ này thật không được có thể hay không đổi một cái nhiệm vụ chỉ cần có thể cho kéo dài mạng sống hoa sen giết hai đều được thảo sở hà đem thả xuống đen kính bất đắc dĩ xoa xoa huyện thái dương lẩm nói thật không hổ là nam an nếu không phải tộc đàn đông đảo tài nguyên thiếu ít đánh trận không m u ố n sống liền trí thông minh này căn bản không có khả năng đối đại càn tạo thành bất cứ uy hiếp gì sớm đã bị tiêu diệt lời nói bế nó cầm lấy đ e n kính mở lên dạy học hình thức đại lão đơn giản dùng phụ vương của ngươi danh nghĩa đi truyền lệnh không được sao đừng nói một trường trộm tôi h trộm không đến ngươi có thể mình cầm củ cải k h á c một cái dù sao bọn hắn trước mắt cũng vô pháp liên hệ đến phụ vương của ngươi chứng thực còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó nhiều nhận lời chỗ tốt liền nói việc này liên quan đến lang tộc sinh ử làm sao khuyết đại làm sao tới đem đối phương trấn trụ ở giữa lão phu cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy ngươi không làm ta tìm người khác đ ừ n g nha sói đi nghìn dặm đường ta đã đến t r a trong lều vua đang tại trục trường đại lão chờ ta tin tức tốt hô sở hà thu hồi đen tính hài lòng gật gật đầu fim lắc lư đổ đần cũng không dễ dàng rốt cục mắc câu rồi mặt thế màn bá nao to sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có danh giới cuối cùng chương bốn trăm bảy mươi ba đại càn thay đổi bất ngờ các phe phản ứng ngoại giới truyền chỉ thái giá mới ra vân châu nó tin tức liền truyền khắp toàn bộ đại càn hoàn cảnh tất cả định cấp trong thế lực có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng như trong biển ném cái hì rồ đánh triệt để sôi trào bắt đầu thanh châu thanh bang trụ sở bên trong đ ỗ giang đang nằm tại trên ghế xích đu nó cầm trong tay một cái quần t r ụ phía trên chính kỹ càng viết liên quan tới truyền trì tất cả tin tức hậu phương một cái áo bào đen lão giả không người mà đứng và ảnh đ ỗ giang đem quần t r ụ ném sang một bên lẩm bẩm nói xem ra sở hà người này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thần bí lại có thể để long ỷ vị kia chú ý thật sự là nhìn không t ấ u tại sao lại đột nhiên để hắn đi làm cái cựu châu thi đấu quan chủ khảo là nhìn chúng vẫn là có cái khác hàm nghĩa ở bên trong xuất đỗ giang đem ánh mắt nhìn về phía lao giả người thấy thế nào cái này lao giả bị hỏi s ư n g sở sau đó lắc đầu nói ra thiếu ban g chủ ta xem không hiểu dù sao trên long n g ỉ vị kia thế nhưng là một đời hùng chủ nếu không phải bản thân bị trọng thương sống thêm cái ngàn tám trăm năm phi thường nhẹ nhõm hắn nghĩ như thế nào đoán chừng đừng nói chúng ta ngoại nhân liền xem như những cái kia đoạt đích hoàng tử cũng nhìn không thấu đúng vậy a đỗ giang gật gật đầu nói ra cũng là bởi vì ai đều nhìn không thấu mới càng thêm hiện lộ rõ ràng sở hà người này thần bí không hổ dám tự xưng sát thần nó quật khởi tốc độ nhanh chóng phản phất để cho ta nhớ tới đã từng vô địch hầu quan trạng nguyên hậu phương áo bảo đen láo giả không có đ á p lời nhưng nó trong hai con ngươi lại lóe lên một vệt sáng bao hàm tôn kính đáng tiếc còn có một chút điểm tiết cuối h i ệ n nhiên hắn đối vô địch hầu quan trạng nguyên cái này hai nhân vật chuyển hậu kỳ phi thường tôn kính dù sao hai người này tại đại càn trong lịch sử đều lưu lại thuộc tại dấu vết của mình đáng tiếc lại toàn đều vô duyên vô cớ mất tích hơn nữa là tại lúc h u hoàng nhất đợi biến mất bằng không lấy bọn hắn tu vi cho dù là hiện tại cũng khẳng định sẽ sống tiêu diêu tự tại không chừng đỗ giang đột nhiên nói ra khả năng cùng đoạt đích có quan hệ vị kia xem ra là muốn kiếm chuyện may mắn chúng ta thành bang còn không có đứng đội vừa vặn yên lặng theo dõi k ỳ biến ổn thỏa điếu ngư lại nói xong nó phất phất tay lão giả thối l u i sau đó đi lên mấy cái xinh đẹp thị nữ bắt đầu cho nó xoa b ó p rót rượu cho ăn bánh ngọt các loại tự mình hứa tưởng lan châu tà giáo trụ sở thánh nữ điện thánh nữ ngồi ngay ngắn ở cao tọa phía trên trên mặt tức giận từ khi ngọa lòng chùa sau khi trở về nàng liền không có vui vẻ qua mãi mãi bị tin lòng khi dễ còn chưa tính lại tìm hắn lao đại phiền thoái không nghĩ tới ngược lại đem mình dựng bên trong đi thật sự là bồi thường mình lại gây binh điển hình nguyên lai、like, nàng còn muốn trở về góp nhặt thực lực báo thù dựa hận nhưng nhìn trong tay vừa truyền về quần trục, ánh mắt tối sầm lại minh bạch lấy lan châu t ả giáo thực lực muốn trả t h ù sợ là khó càng thêm khó mặc dù lan châu t ả giáo có bát phẩm tồn đang tọa chấn nhưng đối phương căn bản không dám rời đi lan châu đồng thời cái kia sở hà thực lực cũng không thể coi t h ư ờ n g cho dù lần trước có thể là kích phát bí pháp hoặc là ở nhờ bí bảo công hiệu nhưng ai có thể cam đoan hắn chỉ có thể ở nhờ một lần đâu cho nên thất phẩm hoặc là thất phẩm lấy xuống tồn tại đi tìm sở hà phiền phức căn bản chính là tự tìm đường chết ai thánh nữ thở dài một hơi nói ra thôi thôi cũng không thâm cựu đ ạ i hận cái kia sở hà cũng một quá k h i dễ ta trả lại bản thánh nữ làm ai cũng coi như nửa cái ân nhân một bên thị nữ một một yêu ma t r ư ở n g lão quả nhiên chúng ta châu thánh nữ là nhất không sự nghiệp tâm hiện tại đoán chừng tám thành là đ ố i cái tia thìn long phạm hoa si đế đô một vị hoàng tử phủ v ảnh người mặc áo mãng bảo nam tử quản g xuống trong tay quần chụp phẫn nộ nói cái này sở hạ là ai hắn liền là một cái vắng vẻ vân châu tân nhiệm c h ấ n thủ sứ lao đầu t ử sao sẽ đích thân hạ chỉ hai bên đông đảo mưu sĩ bị h ù hai mặt nhìn nhau không dám nói lời nào sau đó một vị l a o mưu sĩ ra đến nói ra điện hạ là chúng thuộc hạ sơ sẩy trước đó mặc dù chú ý vị này sở hạ nhưng cũng chính là cho rằng nó là một cái xuất chúng tiên h tiêu là thiết thủ nhìn chúng c h ấ n ma vệ mà thôi lại không nghĩ tới hắn tại ngắn như vậy thời gian đang lâm trấn thủ sứ còn để bệ hạ tự mình cho hắn hạ chỉ thân suy đoán bệ hạ xác nhận nhìn chúng hắn muốn đề bạn để b ạ n nhưng cụ thể về sau muốn làm gì nhìn không thấu phế vật áo mãng bảo nam tử khí run dày nói ra a n h sang chú ý bản vương những minh đệ kia có làm được cái gì lao già kia mới là nhất hẳn là chú ý hắn một ngày không chết chúng ta chỉ có thể là phổ thông hoàng tử các ngươi hiện tại lại nói với ta cái gì cũng đoán không ra nói xong áo mãng bảo nam tử trước mặt cái b ả n đều bị hắn đập nát bị hù chúng mưu sĩ lại không dám nói chỉ có thể túi đầu số con kiến lúc này tuyệt đối nói nhiều sai nhiều dù sao bọn hắn trước đó đem chỗ có chú ý điểm toàn thả tại hoàng tử khác trên thân căn bản là không có đem bệ hạ cân nhắc ở bên trong hiện tại nó đột nhiên hạ chỉ bịa một cái chấn ma vệ làm cựu châu thi đấu quan chủ khảo nhìn như bình thường bên trong lại bao hàm quá nhiều không biết đ ồ v ậ t không c h ừ n g liền có thể ảnh hưởng đột đích thế nhưng là bọn hắn đối sở hạ bệ hạ đều không có chú ý bị hoàng tử hỏi phân tích bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì vì cái gì hạ chỉ lại vì cái gì lựa chọn sở hạ cái này ai đạp n g ư a c ó thể biết cam hoàng tử nhìn xem không dám nói lời nào chúng hữu sĩ không còn gì để nói mặc dù hắn cũng hiểu không khả năng có ai biết tự mình phụ vương hắn rõ ràng nhất vâng ậ y tuyệt t đối h m bất k chúng c v lưu sĩ vội vắng đáp nhau nhau rời đi mặt khác một chỗ hoàng tử p h ụ trong cung điện dưới lòng đất một cái mặt long bảo nam tử ngồi ngay ngắn trên lau nghỉ trước mặt dựng đứng to như vậy thanh đồng tính vẻ mặt tươi cười nói ra ha ha thiên hạ liền hẳn là bản vương không đúng là chấm phía dưới một cái tiểu thái dám mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định đi tới không người nói ra vương ra có đại chuyện phát sinh nói xong đem một cái sổ đưa lên phía trên hoàng tử mặt mũi tràn đầy mất hứng tiếp nhận sổ nhìn xem phía trên nội dung sắc mặt dần dần biến thành đen lạnh như băng nói cái này sở hà từ đâu xuất hiện như thế phong vân thời khắc dám ngoi đầu lên thật sự là không biết sống chết người tới đem hắn trực tiếp làm nó nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy điên hạ không thể một cái lao đạo c h ầ m rãi đi tới nói ra kẻ này trước mắt hội tụ toàn bộ đại cản chúng thế lực ánh mắt nó chính là phụng bệ hạ ý chỉ trước đi làm việc chúng ta xuất thủ là đang đánh bệ hạ mặt bệ hạ mặc dù lão nhưng nếu thật là chọc giận hắn tuyệt đối là không cử chỉ sáng xuất động thậm chí sẽ bị trực tiếp đá ra khỏi cục hoàng tử nhữ mày hỏi còn muốn bản vương lôi kéo hắn không thể trước mắt không cần lao đạo lắc đầu nói ra ai cũng không rõ ràng bệ hạ đang suy nghĩ gì là thật có kế hoạch gì muốn áp dụng vẫn chỉ là nhất thời tâm huyết dân trào chỉ có yên lặng theo dõi kỷ biến được tôi hoàng tử khoát k h o t a y không nói chuyện mặt thế mặt Nào to, sắp p h ạ t quyết đ ư ơ n n h g bốn trăm bảy mươi bốn bát hoàng tử triệu hà nội g n tỉnh c h ấ n ma khuyết trường chiêu sở hà xuất phát đế đô nơi hẻo lánh dựng đứng một phương to như vậy phủ đệ bất quá nó mặc dù quy mô không nhỏ lại hiện lên rách nát cảm giác nơi này chính là bát hoàng tử phủ làm công nhận một tư cách tham dự đoạt đích hoàng tử nó tình cảnh một mực phi thường xấu hổ mặc dù ủng hộ đại hoàng tử nhưng người ta căn bản là t r ư ớ n g mắt hắn cái này không gốc gác đệ đệ cho nên hắn liên hạ thả rời đi đế đô đến cơ hội đều tranh thủ không đến có thể thấy được có bao nhiêu thảm p nói biết, cách khác chỉ cần hoàng tử vất lạc như vậy thuộc về hắn đất phong liền sẽ mất đi dòng dõi cũng không quyền kế thừa lợi làm như thế một là vì phong ngừa hoàng tử dần dần làm lớn trở thành chư hầu một phương đôi to khó vẫy hai là hoàng đế rất có thể sinh ba ba vung tử nếu như đất phong lại có thể thế t h ậ không cần nghĩ không cần đến mấy đời công phu liền phải đem tất cả địa bàn toàn bộ phân đất phong hầu ra ngoài mà bắt hoàng tử trước mắt tình cảnh liền là đã không cách nào tham dự đoạt đích lại không cách nào rời đi đi ngoại giới hưởng thụ vinh hoa phú quý vận khí tốt đại hoàng tử đoạt đích thành công có thể cho hắn cái phong thưởng vận khí không tốt tại chỗ ở ra giám bởi vậy đế đô các đại thế lực không thèm để ý bắt hoàng tử để nó cửa thứ cũng bị thua không còn hình dáng cũng may hắn miễn cưỡng cũng coi như đại hoàng tử t r ậ doanh Cũng không có cái gì đuôi mù tồn tại dám đến này quấy dối cho dù đại hoàng tử định nhân đều chẳng muốn đối phó hắn khả năng đây chính là nhỏ yếu chỗ tốt ta phủ đệ chỗ sâu một vị người mặc áo mãng bảo nam tử ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa chính là bát hoàng tử nó hai bên đứng đấy mấy chục khí thế nhân vật cường hành trong đó không thiếu một chút sáu thất phẩm cường giả một màn này nếu như bị ngoại giới trông thấy sợ sẽ không tại chỗ h ủ chết dù sao bọn hắn trong tưởng tượng b á t hoàng tử bởi vì mẫu tóc thấp tính cách cũng vẫn cùng đ ú n toàn bộ phủ đệ cũng chỉ có một ít phổ thông hoàng tử phù hợp thị vệ cùng nữ toàn bộ phù đệ cho dù là tứ phẩm võ giả đều vô cùng ít thấy cái này một đoạn sáu thất phẩm ở đâu tới với lại phía trên cái kia ổn trọng bà khí nam tử thật sự là trong truyền thuyết không đúng không dám nói nhiều bát hoàng tử triệu hàng sao và ảnh bát hoàng tử thả ra trong tay quần chúng nói ra chư vị thấy thế nào cái này thánh chỉ cái này hai bên đám người trầm ngâm một hồi nói ra điện hạ lao thần cho rằng đã bệ hạ tính cách không thể lại vô duyên vô cớ hạ thánh chỉ đúng lao thần cũng cho rằng như thế trong này khẳng định có cái gì chúng ta không hiểu tình huống cái kia bị bệ hạ khâm niệm sợ hạ t h ẳ bởi vì hãng c tại bát hoàng tử trong trận doanh chính là, là phụ trách dò xét tin tức tại mấy tháng trước bát hoàng tử liền mệnh lệnh hắn chú ý vân châu một cái gọi sở hà chấn ma bếp hộ lúc ấy hắn còn rất không hiểu thật sự là một cái chấn ma bếp hộ vẫn là vân châu loại kia nơi hẻo lánh bếp hộ có cái gì đáng giá chú ý đồng thời hắn đang điều tra về sau mặc dù nhìn ra cái kia sở hà thiên phú không tồi nhưng bối cảnh sáng tỏ liền là hào không bối cảnh dạng này tồn tại căn bản không có khả năng đối bắt hoàng tử đoạt đích có bất kỳ trợ giúp nào chú ý hắn đều tính lãng phí tài nguyên thế nhưng là phía trên có lệnh không thể không tử hắn chỉ có thể điều động người đi chú ý đối phương cửa này chú không sao có thể nói ba thiên nhất trấn kinh năm ngày giật mình nửa năm đối phương liền từ thiếu niên thương nhân lột s á t thành vân châu trần thủ sứ truyền kỳ đơn giản để hắn có chút không thể tin được hiện tại đối phương càng là thu được thánh trị bị bệ hạ khâm điểm cái này liên đ ạ p ngừa không hợp thói t h ư ờ n g hô triệu hằng phun ra một ngụm trọc khí nói ra để n g ư ờ i của chúng ta trong hoàng cung hỏi thăm một chút nhìn xem phụ vương đến cùng là có động tác gì về phần sở hà bên kia các ngươi không cần đăng quản bản hoàng tự tự mình xử lý vâng chúng thần gật gật đầu quay người rời đi mà triệu hằng thì móc ra đ e n kính điểm kích bắt đầu cậu lan nghe hát khách chúc mừng sát thần vinh đ ă n g vân châu c h ấ n thủ sứ vẫn phải bệ hạ khâm điểm tiền đồ vô lượng lần trước từ biệt rất là thử nghiệm chẳng biết lúc nào mới có thể cùng quân gặp lại tự ôn chuyện duyên nên nói hay không đám này hoàng tử vô luận thiên phú năng lực chiến lược như thế nào cơ bản đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là sẽ lôi kéo người tối thiểu trên mặt đều có một ít độc tới chỗ nếu không cũng sẽ không có số lớn thuộc hạ thuần phục đương nhiên có thể làm được t r i ê u hiền đại sĩ phượng mao lân giác trong đó triệu hàng tính nửa cái không sai liền là nửa cái toàn bộ đế đô chỉ có nhị hoàng tử triệu dương mới thật sự là t r i ê u hiền đại sĩ đồng thời nó xuất thân danh môn mẫu tộc thế lực phi thường cường đại cũng làm cho hắn danh vọng phi thường cao chính là rất nhiều hoàng tử bên trong đoạt đích hy vọng lớn nhất một cái cũng chỉ có đại hoàng tử mới có thể miễn cưỡng chống lại đương nhiên hắn cũng có khuyết điểm cái kia chính là quá chiêu hiền đại sĩ đừng nói đây là huyền huyễn thế giới liền xem như tổ tinh bên trong quá như thế cũng sẽ một uy nghiêm húng chi đây là huyền huyễn thế giới đế vương người ứng cử cần thiết uy nghiêm chính là không thể thiếu bản chất cứ như vậy toàn bộ đế đô các đại hoàng tử p h ụ đều ở trên diễn không sai biệt lắm nội dung cốt t r u y ệ n cuối cùng ra kết luận tất cả đều là yên lặng theo dõi kỷ biến bởi vì ai cũng đoán không ra bệ hạ muốn làm gì nhưng sở hà danh h à o cũng coi như chính là chuyển khắp tất cả đại lao trong hai vân châu chấn ma ngoài trụ sở phi thường náo nhiệt đại lượng nhân tộc tụ tập tại một mảnh trên đất trống trung ương châu có mấy cái chấn ma vệ tại đăng ký không sai bọn hắn tất cả đều là đến báo danh tham gia tuyển b ạ t chấn ma vệ người bình thường tới nói báo danh chấn ma vệ cũng sẽ không nhiều như vậy dù sao bình thường tuyển nhận thời điểm đều vốn thiếu người hiện tại sở dĩ có thể như thế lửa nóng chính là bởi vì một người cái k i a chính là vân châu chấn thủ sứ sở hà không nói những cái khác liên ánh sáng gần nhất có tin tức chuyển chấn ma vệ đ ộ n l ộ trong à toàn này, i đội cái tin này, liền đủ quá nhiều người cái. phái tiểu nguyên tăng muốn đụng môn nhỏ, gấp quá đầy một、cái. Thậm chí, một chút môn phái nhỏ, thế bạo bộ đủ chí, đệ được, tử cũng không nhịn h h o đơn xin từ trước, Đến đây Vân Châu thành báo danh. Trong đó một cái môn phái nhỏ tông chủ rời g i ư ờ n g phát hiện cả cái tông môn không có mở h a i mà tại hắn thư phòng lại có một dựng tự tin t u y ể n truyền điểm còn tốt viết thế giới lớn như vậy ta muốn đi xem no dứt khoát một chút thì trực tiếp viết tiền ít có nhiều việc lao tử không hầu hạ thích thế nào hè chấn ma chủ điện bảy sở hà mở ra hai con người hàng quang l ó ạ i lên nhìn về phía bắc châu lạnh như băng nói c h ấ n b á c hầu trở lấy bản tòa đến chém ngươi mặt thế m ặ n bá nao to s á t phạt quyết đoán nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm nịnh b ợ tặng lễ bắc châu mấy đại thế lực phản ứng xuất trinh nương theo hét lớn một tiếng sở hà xuất đã toàn đột phá nhị phẩm thứ nhất quân hướng bắc châu phương hướng cực tốc mà đi một đường hoành hành không sợ bá khí vô cùng đối với cái này vân châu nội thành rất nhiều thế lực cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc dù sao hai ngày trước thánh trì toàn đều nghe thấy chuyến này cũng không phải là đi trạm yêu chứ ma mà là muốn chủ đấu, bở, là chủ trong ì cựu châu t i lúc nhất thời các loại định bờ ý nghĩ lại lần nữa hiện hiện vân châu các đại thế lực bên trong nhau nhau chuyển ra mệnh lệnh người tới đi cho sở phủ tạp lễ cái gì đại đệ, đệ của hắn đã nhập đế đô đi, đi thi vậy thì đưa cho cái khác thân cận thân thuộc giàu gì biểu ca biểu đ ệ t r ư ở n g bối đều cái gì cô nhi liền hai anh em cái kia đem lễ vật chuẩn bị tốt liền đưa cho sở p h ụ quản gia có thể thu ở giữa đ ú n g lại chuẩn bị mấy phần đưa cho mấy cái mới nhậm chức tiên hộ một cái cũng không thể rơi xuống mấy cái này tiên hộ có thể đi theo sở h à dạng này yêu nghiệt tương lai khẳng định cũng bất khả hà lượng định b ợ bọn hắn cũng bên trong cứ như vậy không thiếu thế lực đưa ánh mắt c h u y ể n gì một là muốn định vợ sở hạ quá nhiều cứng rắn cũng một chỗ tốt gì hai là sở hạ dạng này yêu nghiệt lại chỗ nào có thể tốt như vậy định b ợ cho nên phản c h ẳ n g định b ỡ lục phong tuyết tình trương y ba người từng cái tương lai cũng đều tiền đồ vô lượng trước mắt không cần đến không chừng không dùng được mấy tháng liền có thể dùng đến cái này cũng liền dẫn đến ngày thứ hai tuyết tình trương y hai người thiếu điều môn đều không đẩy ra cổng lít nha lít nhít lễ vật trồng chất như núi lục phong đi theo sở h ạ b ắ t châu b ắ t châu nội thành phân biệt dựng đứng bốn phe thế lực đông vương c h ấ n ma ti phương tây châu mục phủ phương nam c h ấ n bắc h ậ u phương bắc trấn bắc đem còn lại liền là một chút lục p h i môn thiên vũ vệ chú quân chỗ loại hình cỡ nhỏ quan phe thế lực về phần h à môn thế gia Bang bằng kia càng là nhiều không Đông, phái cái mặc kể, là vô số kể. Mặc dù t â Châu y Nam phùn Ba h o a n h ư n g cũng không phải vắng vẻ Vân Châu có không vắng Vân phải thể vẻ so đó o nơi này, c trấn h phẩm hàm thế gia tòa chấn. ấ t tòa t môn, gia o n g đó, c h bắc phủ tướng quân thùng r i n g kêu to liền là một cái giữa không t r u n g phủ đệ c h ấ n bắc tướng quân bình thường tại c h ấ n bắc đại doanh trụ sở sinh hoạt cái khác ba châu cũng kém không nhiều tỷ như lúc trước sở hà chỗ đi đông châu tuy có c h ấ n đông vương phủ nhưng trong vương phủ cũng chỉ có một ít hạ nhân c h ấ n đông vương căn bản vốn không tại nếu không liên tà giáo những người kia cho mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám trong thành làm loạn chọc dẫn trấn đông vương người ta sai phái ra quân đội cái gì thế lực không đều phải cho người thình thì đi v ề phần còn lại ba phe thế lực bình thường cũng đều không liên quan tới nhau hiện tại đối với sở hà đến đây trụ chỉ cựu châu thiên kiêu thi đấu tin tức chuyển đến về sau ba phe thế lực c ũ n g c ấ t có khác biệt trong đó châu mục phủ bình tĩnh nhất dù sao hắn lúc đầu cũng cùng chuyện này một xung đột hắn thuộc quan văn tập đoàn bên trên có nho ra học cung ủng hộ không nguyện ý tham dự cái này sự kiện tiếp theo trấn ma thi bọn hắn phản ứng liền có chút không thoải mái mặc dù cựu châu đại so trước đó cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhưng lần này phái tới đích thật là những châu khác trấn thủ sứ vẫn là một cái vắng vẻ đại châu có thể nào để bọn hắn dễ chịu thậm chí một chút cao tầng cho rằng đây là đang đánh mặt của bọn hắn đương nhiên bọn hắn cũng không dám bên ngoài xù l ô n g dù sao người ta là phụng thánh chỉ mà đến không thể đối địch nếu không thật muốn chọc giận trên long ỷ vị kia ai cũng không giữ được bọn hắn lúc đầu c h ấ n ma ti uy nghiêm liền là xây dựng ở hoàng quyền phía trên c h ấ n ma chủ điện b á c châu c h ấ n thủ sứ đều không ra mặt chỉ có một cái chỉ huy làm cùng đông đ ả o cao tầng tùy tiện giao lưu vài câu sau đó liền quyết định điều động một cái phó thiên hộ trước đi nhanh đón đối phương liền cái này tên kia phó thiên hộ còn không vui bởi vậy có thể thấy được bác châu trấn ma ti là đang tiến hành một trận im ắng kháng nghị là bọn hắn không dám vi phạm thánh chỉ nhưng thánh chỉ cũng không có nói để bọn hắn hiệp trợ theo lễ phép để một cái phó thiên hộ đi nên đón không quá phận a trấn bác hầu phủ vành bang keng làm từng đợt đồ vật ngã nát â m thanh em vang lên chỉ gặp một vị người mặc gấm chạy nam tử trung niên chính đang điên cuồng bằng đồ vật miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ các mẹ nó lão già này đều muốn ở già dám lại còn dám lấy ra yêu tiêu thân hắn muốn làm gì đột nhiên điều động qua tới một cái chấn thủ sứ là muốn làm gì chèn ép bản hầu không thành vẫn là đã biết bản hầu làm sự tình cái kia vì sao không phái đại quân đến đây thật sự là dong quân triệt để dong quân đã sớm mấy cái đ á n g chết còn có thể dất đến bây giờ thật sự là lao thiên nuôi ngủ phía dưới đông đảo mưu sĩ võ tướng không dám nói lời nào làm thực quyền hầu ra c h ấ n bắc hầu có ba ngàn tư quân bất quá một mực chú đóng ở ngoài thành thật lâu c h ấ n bắc hầu mới khôi phục lại bình tĩnh ngồi trên ghế trầm giọng nói đều nói nói nên làm cái gì cái này chúng mưu sĩ lẫn nhau một người nói ra hầu ra chớ b u ồ n mực chúng ta cho rằng bệ hạ này thánh c h ỉ tuy có chen ép hầu ra uy tứ nhưng ứng không phải phát hiện hầu ra bí mật chỉ là gần nhất chúng ta có một số việc làm so sánh qua phân để nó sinh ra một chút không tất yếu hoài nghi tán thành tán thành cái khác mưu sĩ cũng đều gật gật đầu h i ệ n nhiên bọn hắn cũng toàn cho rằng này thánh c h ỉ cũng không có đối bọn hắn kế hoạch tạo thành quá đại uy hiếp chỉ là có chút phiền toái nhỏ ân trấn bắc hầu phương kỳ gật gật đầu nói ra các ngươi cho rằng đối với cái này nên làm như thế nào vừa mới tỉnh trung thư đã phát xuống văn thư để bản hầu phụ trợ cái kia sở hạ nói xong nó chỉ chỉ trên thất vật chủ càng thêm phẫn nộ nói nói đến đây cái bản hầu liền liền giận ta một cái đường đường hầu ra vẫn phải cho hắn một cái vắng vẻ đại châu chấn thủ sứ làm phối hợp diễn hắn ai vậy s ư ớ n g s a o phía dưới chúng mưu sĩ bất đắc dĩ trợn mắt một cái cái này chấn bắc hầu cái khác cũng t ạ m được liền cái này tự đại tính cách thật là khiến người ta không thể nào hiểu được nhưng ai để bọn hắn đã đạp vào chiếc này không cách nào lặn xuống đ ầ m nước chỉ có thể một con đường đi đến đen vừa mới nói chuyện mưu sĩ lại lần nữa nói hầu ra chớ có sinh khí khí ra bệnh đến không người thay hiện tại hết thệ đều muốn lấy kế hoạch làm chủ chúng ta mưu đồ đã áp dụng không sai biệt lắm còn kém mấu chốt một bước không thể vào lúc này lộ ra c h â n ngựa để tránh bởi vì nhỏ mất lớn đối phó cái kia sở hà hầu ra tùy tiện ứng phó ứng phó là được chỉ cần hắn không đưa ánh mắt để mắt tới chúng ta liền không quan trọng nếu không mưu sĩ không hề tiếp tục nói nhưng ý tứ rất rõ ràng một khi bị cái kia sở hà phát hiện cái gì như vậy cũng đừng trách bọn hắn tâm loan cái gì thánh không thánh chỉ tại b ắ c châu cái này tới gần dị tộc khu vực một cái c h ấ n thủ sứ bị dị tộc đánh lén v ấ lạc không phải rất bình thường sự kiện ả ai có thể nói cái gì sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng chương bốn trăm bảy mươi sáu gặp bản tọa không quỷ dự định tạo phản sao tốt trấn bắc hầu gật gật đầu nói ra gần nhất hết thể làm việc đều phải cẩn thận để bắc bộ đám tia người đến cũng cẩn thận không nên bị bắt được cái trôi chỉ cần một lực điểm chỉ bằng thái gia ra lập xuống công lao ai cũng đừng mẹ hắn muốn động bản hầu vâng chúng lưu sĩ quay người rời đi trong đại điện chỉ còn lại phương kỳ một người nó quay người đi hướng về sau trong điện một chỗ từ đường nơi đó cung phụng phương ra lịch đại tổ tiên bảy vị đương nhiên cũng không nhiều ít người bởi vì phương kỳ thái gia ra cũng chính là đời thứ nhất trấn bắc hầu chính là cô nhi nó thiếu niên đi bộ đội từng bước một chém liết cuối cùng cơ duyên xảo hợp bị lúc ấy ra đến rèn luyện tiên đế nhìn chúng thu làm lính hộ vệ đã cho tướng q u â n dẫn ngựa phó quan cuối cùng từng bước một cuộc khởi lên làm trấn bắc hầu thái gia g i a cờ mà tới thăm ngươi nói xong phương kỳ cho bên trên nhất b à i vị quỳ xuống dập đầu nhưng mà đối với phía dưới gia g i a phụ thân thì ngay cả con mắt đều không nhìn trong lòng hắn chỉ có thái gia ra giá trị phải tôn trọng còn lại hai vị trấn bắc hầu tất cả đều là giá áo túi cơm lại có thể không hiểu thấu tráng niên mất sớm cũng không nghĩ một chút trong này khẳng định là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong nhất định là đ ư ờ n g kim bệ hạ thù hận bọn hắn phương gia mới đem hai người hạ i chết không sai phương kỳ một mực đều cho rằng phụ thân g i a g i a chết cùng đường kim bệ hạ có quan hệ là bị cố ý hãm hại bằng không e m đẹp hai cái b ắ t phẩm võ giả sao sẽ dễ dàng như thế tử vong cho nên hắn đại kế nhiệm trấn bắc hầu về sau một mực đều vô cùng cẩn thận căn bản không dám rời đi b ắ c châu nửa bước dù sao phụ thân da da đều là rời đi bắt châu thành sau đó không lâu liền không hiểu thấu tử vong hắn như thế nào dẫm lên vết xe đổ hiện tại hắn tuy vô pháp trả thu lại nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết bởi vậy cố ý cùng dị tộc yêu ma cấu kết vì đó cung cấp tiện lợi từ đó thu hoạch đại lượng chỗ tốt tích lũy nội t ì n h trước mắt toàn bộ trấn bắc hầu p h ụ thực lực mặc dù không bằng thái gia g i a lúc còn sống nhưng cũng không thể khinh thường đặc biệt là ngoài thành đóng quân ba ngàn tư quân chẳng những thực lực mạnh mẽ còn chỉ trung thành cùng hắn tuyệt đối có thể thành đại sự thái gia g i a phương kỳ ngầm đầu nhìn trên cùng bài vị nói ra ta nhất định sẽ không bông tha cho lúc trước ngươi lập xuống nhiều như vậy chiến công trước đế đô không cho ngươi phong trấn bắc vương hiện tại ta nhất định sẽ hoàn thành giấc mộng này trấn bắc hầu sắp biến thành trấn bắc vương đến lúc đó bản hầu muốn xem n h ị n còn có ai dám ở xem thường chúng ta nói xong nó băng lanh quay người rời đi một mặt kiên định bắt châu cửa thành náo nhiệt đám người tại r a ra vào vào làm vương bắc đại thành đệ nhất mỗi ngày sinh linh phun ra nuốt vào lượng phi thường kinh người đặc biệt là gần nhất thành bắc còn muốn cử hành cựu châu thiên kiêu thi đấu cựu châu trước tới tham gia thiên t i ê u cùng bọn hắn tùy tùng gia đình số lượng liền phi thường kinh người lại thêm còn có đại lượng đến đây xem náo nhiệt người càng làm cho cửa thành bắc miệng kín người hết chỗ bởi vậy chú quân cố ý phái mấy trăm binh sĩ trước đến duy trì trật tự mà vào thành người một bên đăng ký một bên giao lưu bắt đầu đây không phải là vương gia tam thiếu gia à, nghe nói trời sinh lực lớn vô cùng trước mắt đã là tam phẩm đ ỉ n h phong tu vi lần này tuyệt đối quán quân lôi cuốn nhân tuyển không thể khinh thường còn có cái kia lý gia cựu cô nương một tay thần tiên nghe nói sinh sinh hút chết hai cái tam phẩm đ ỉ n h phong nam yêu m à cũng lôi cuốn cái gì lôi cuốn nhân tuyển à lần này nghe nói thế nhưng là tứ phẩm võ giả tham gia còn không chỉ một cái đâu một cái lao giả khinh thường nói cái gì tứ phẩm võ giả tới tham gia thi đấu trong đám người hét lên kinh ngạc phải biết tứ phẩm đã không là tiểu nhân vật cho dù tại bắc châu dạng này đại châu cũng có thể có số một trấn ma ti cũng phải bách hộ trở lên chức vị dạng này tồn tại trực tiếp đi tham quân cũng có thể làm cái trăm dài mấy tháng thăng một cấp cùng chơi dễ dàng hiện tại vậy mà tới tham gia dạng này thi đấu thật sự là kỳ quái bất quá cũng miễn cưỡng có thể hiểu được bởi vì thi đấu ba vị trí đầu có thể trực tiếp thu hoạch được ngàn dài trở lên quân chức tối thiểu nhưng tiết kiệm không thiếu thời gian lúc này đập đập đập một trận đinh thái nước g ó tiếng vó ngựa từ phương xa chuyển đến có xa tới gần càng ngày càng rõ ràng hiển nhiên là một phương đại quân tại chạy vội đồng trong chốc lát ngàn kỵ thân ảnh liền rõ ràng hiện ra hiện từng cái người mặc phi ngư phục eo đeo chấn ma đao uy phong lấm lẫm phía trước nhất chính là một đầu thần câu thứ tư võ đặc không hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó trên lưng ngồi một cái lấy tú dao lòng kim bảo khoác đỏ thâm á o t r ẳ n g bá khí nam tử một tay vì ngựa một tay tự nhiên rủ xuống tại bên hông chấn ma trên trôi đ a o sát khí n g ố t trời cái này là sát thần sở hà lần so tài này quan chủ khảo khá lắm cái này phô trương cũng quá lớn đi làm quan chủ khảo mình đến không liền có thể lấy sao còn xuất ngàn kỵ mà đến nói nhỏ chút cái này đám nhân vật làm việc cũng là ngươi có thể mù ba ba cẩn thận họa từ miệng mà ra trong lúc nhất thời đám người toàn nhận ra sở hà thân phận một là nó trước đó danh hào đã tại bắc châu rất vận g rội đặc biệt là một thân tú giao long kim bảo này quần áo cái khắc chấn ma vệ cho dù bị ban ân cũng chỉ tại trọng yếu trường hợp mặc giống sở hà dạng này dài ở trên người cũng coi như bọ cạp thi thịt, thịt phần độc nhất h a y là sở hà thân phận bây giờ thế nhưng là thi đấu quan chủ khảo bọn hắn tới tham gia thi đấu thiên tiêu có thể nào không biết lập tức đám người không dám do dự lập tức đem vào thành miệng ngược lại ngay cả duy trì trật tự binh sĩ đều bị bảy người chen trúc đến một bên duy chỉ có mấy cái đồng dạng người mặc phi ngư phục c h ấ n ma vệ vẫn như cũ đứng ở cửa thành miệng người cầm đầu khí thế rất mạnh nó chính là phụng mệnh trước tới đón tiếp phó thiên hộ đường vĩ ngừng sở hà ghìm ngựa mà ngừng hậu phương ngàn kỵ cũng đều nhịp dừng lại cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dối loạn có thể thấy được nó kỷ luật chi nghiêm minh b ảnh đường vĩ đối sở hà chắp tay nói ra bắt châu phó thiên hộ đường vĩ gặp qua sở c h ấ n thủ sứ thuộc hạ phụng mệnh trước tới đón tiếp đại nhân vào thành a nói xong nó trước cố ý nhìn một chút hậu phương ngàn kỵ toàn bộ nhị phẩm điểm này để hắn cũng có chút c h ấ n kinh không nghĩ tới chỉ là vân châu loại kia vắng vẻ chi địa cũng có thể có này lại quân nhưng cũng một quá để ý lớn như thế quân tuy mạnh nhưng cùng b ắ c châu trấn ma tinh nhuệ cũng liền không sai biệt lắm không cần ngạc nhiên sau đó nó liền muốn quay người vào thành hoàn thành nhiệm vụ về đi ngủ một màn này cho dù là vây xem đám người cũng có thể nhìn ra không đúng người ta sở hạ đường đường một châu trấn thủ sứ vẫn là lần này cựu châu thi đấu quan chủ khảo nơi đó trấn ma ti liền phái một cái phó thiên hộ tới đón tiếp cái này cũng được nhưng này phó thiên hộ cũng hoàn toàn một tôn trọng sở hạ không nói ba ba đánh mặt cũng là thỏa thỏa ra vai p h ủ đầu hiện tại l i ê n nhìn sở hà sẽ làm thế nào lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng ở cửa thành nhìn thấy bản tọa vì sao không quỳ muốn tạo phản sao mặt thế m ặ n bá nao to sắp phạt quyết đoán nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng chương bốn trăm bảy mươi bảy sở hà vào thành đường vĩ b h a i t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên vây xem đám người giật mình nói ra ai ra ta sẽ không nghe lầm đi sở đại nhân để cái k i a phó thiên hộ quỳ xuống n ô n g cùng như thế sao Đúng vậy m ặ、so、chờ dù s mong a nói xong trong mắt mọi người đều bắn ra con mang phải biết một châu phó thiên hộ đây chính là đại lao cấp nhân vật cái này nếu là hôm nay ở cửa thành quỳ xuống lạy chẳng phải là mặt mũi mất hết nhưng không quỳ lạy dựa theo trong truyền thuyết sở hà bá khí trình độ tác phong làm việc há có thể từ bỏ ý đồ cái gì đường vĩ sắc mặt vô cùng khó coi ngậm bức nhìn xem sở hạ phản p h ấ t hoài nghi mình vừa mới nghe lầm hắn cho là hắn là ai dám để cho mình cho hắn đi quỷ lệ chi lễ mãi mãi liền xem như tự mình trấn thủ sứ cũng không có để qua nhưng nhìn xem sở hạ ánh mắt lạnh như băng không biết tại sao lại đột nhiên có một loại khắp cả người phát lạnh trực giác nhưng tại nhìn xem bên cạnh quần chúng đ â y xem nhao nhao một mặt mong đợi nhìn xem hắn để nó xuống đài không được cam bởi vì cái gọi là thua người không thua trận xuất nó nhìn thẳng sở hạ nói ra ngươi có biết hay không ta là ai ngươi có biết hay không để bản thiên hộ cho ngươi đi quỷ lệ chi lễ đại biểu thập thảo một người thành anh em kết bái ngươi đạp ngựa tính là cái gì ta đại ca để ngươi quỷ xuống ngươi không nghe thấy sao lý kiện ở một bên nổi giận mắng đường vĩ nói vu thảo ngươi cái này tiểu từ đều cho bản thiên hộ mắng một bức ngay tại đường vĩ còn muốn nói gì nữa kiên cường lời nói lúc sở h à diện mục lạnh lẽo tìm ngựa mà đi thở dài một tiếng linh ngựa hí vang lên lên chỉ gặp nó dưới hông linh ngựa đứng thẳng người lên hai cái móng trước đối đường vĩ liền hung hăng đạt ớ i tốc độ có thể so với kinh lôi bảy một chết đường v ĩ diện mục nghiêm không có bối rối chút nào hắn tuy chỉ là một cái phó thiên hộ nhưng cũng là bắt châu dạng này đại châu phó thiên hộ tu vi chính là ngũ phẩm sơ kỳ đối mặt sở hạ khẳng định đánh không lại nhưng nó dưới hông một con ngựa cũng giản đối với hắn r a vó thật sự là tìm đường chết và n h thứ nhất quyền nắm chặt liền muốn cho linh ngựa một kích thế nhưng là nó bên t hai lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thanh nhâm lạnh như băng định sau một khắc hắn cũng cảm giác được vô tận áp lực bao phủ tại trên linh hồn đem nó cả cái linh hồn đều cho cầm cố lại lúc này hắn đừng nói là phản kích liền ngay cả đưa tay thậm chí nói chuyện năng lực đều đánh mất a cho bản tiên hộ phá vỡ mãnh hổ phá núi công kim h ổ khiếu thiên g i ế t đường vĩ nội tâm điên cuồng gào thét từng đợt b a động từ nó trong cơ thể hế lên muốn phá vỡ bao phủ ở trên người hắn giam cầm chi lực nhưng vẹn vẹn mới ngũ phẩm tu v i hắn linh hồn lực càng là chỉ có thứ phẩm đối mặt linh hồn lực đã bước vào t h ấ t phẩm sở hạ thật sự là một cái bình thường sâu kiến m à thôi sau đó tại đường vi muốn r á c cả mí mắt trong ánh mắt móng ngựa đạp đến nó trên n ự c v n h v n h siêu nó thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy chục mét vâng hiện lên q u ỉ lệ tư thế đứng ở dưới tầng thành chỗ ngực sụp đổ xuống hai cm sắc mặt vô cùng t r ắ n g bệnh phấp một ngụm máu tươi phun ra mà sở h à lại băng lanh nói ra chỉ là chấn ma thiên hộ gặp ngự tứ chấn ma kim đao k h ô n g bái ai cho ngươi là gan xem thường bệ hạ xem nhẹ bản t ọ a vẫn là nói đây không phải ngươi ý tứ vậy bản t ọ a ngược lại muốn hỏi một chút vương chấn thủ sứ có phải là hắn hay không muốn đem người tạo phản nói xong nó ánh mắt nhìn về phía quỳ đường mỹ bị hù đối phương liền đứng dậy cũng không dám lời nói không có mạch lạc nói ra tạo một không có chuyện s ở đại nhân ta không có không cung kính vương đại nhân cũng không biết chấn ma kim đao ta vừa mới không nhìn thấy giờ phút này đường vĩ hận không thể cho mình hai miệng n ặ n lại lại đem chấn ma kim đao cái này cái đ ồ trọng yếu cấp quấn mất cái kết nhưng là đường kim bệ hạ vừa mới ban thưởng bảo đao tại trụ trì thi đấu trong lúc đó trông thấy người như chấm đích thần tới lấy hắn chức vị cũng không có quá cao vinh dự mang theo nhìn thấy nắm giữ chấn ma kim đao sở hà s ắ c thực làm đi quỷ lệ chi lễ lúc này vừa mới chạy đến chuẩn bị nên tiếp chân bắc hầu phủ nhân mã trông thấy cầm trong tay chấn ma kim đao sở hà lại nhìn một chút một bên q u ỷ xuống đất thổ huyết lời nói không có mạch lạc được vĩ liết nhau vành vành vành cái q u ỷ này không sao để cửa thành đông đảo vây xem nhân mã cũng sắc mặt im lặng trước đó bọn hắn xem náo nhiệt còn không có gì dù sao sở hà xuất quân đến đây thuộc về đi ngang qua bọn hắn không phải làm bất kỳ lễ nghi nhưng hiện tại sở hà đã đem chấn ma kim đao n ắ m trong tay đang làm bộ nhìn không thấy vậy coi như xem như đại nghịch bất đạo lại nói đây cũng không phải là g i ã ngoại hoa vu không ai trông thấy ở cửa thành ô ép một chút tất cả đều là người nếu thật là làm không được vị vì ai bắt được cái trôi t ư ơ sợ đại nhân tại n hạ là là trấn bắc hầu phủ bản ra trước mắt ngươi trong thành rừng chân định viện đã thanh lý hoàn tất hầu ra cố ý để tiểu nhân đến mang đại nhân tiến đến một quản gia bộ giá người nói và thành sợ hạ tìm lại cương ngựa hướng thành trì mà đi hậu phương ngàn kỵ đi sát đằng sau tại hầu phủ vị kia quản gia dẫn đầu dưới hướng nội thành một chỗ xa hoa đ ì n h viện đi đến mấy tức sau nhìn xem đã hoàn toàn biến mất chấn ma quân mọi người mới chậm rãi đứng dậy một mặt hâm mộ nói ra chân uy phong a chấn bắc hầu đều tự mình phái quản gia g i a n g l ê n tiếp bao lớn mặt mũi là thôi cũng không biết chúng ta lúc nào cũng có thể lăn lộn đến nước này làm dạng dỡ tổ tông liền ngươi một thanh niên khinh thường nói ra người ta chừng hai mươi trèo lên chấn thủ sứ thi đấu quan chủ khảo ngự tứ chấn ma kim nào người nhà chỉ xứng quỳ xuống v ảnh một tiếng vị t h a nhâm vang lên để đám người hướng dưới tường thành nhìn lại chỉ gặp vừa mới đứng dậy đường v i nghe thấy quỳ xuống hai chữ phản xạ có điều kiện quỳ xuống đến xuất đường v i cảm thụ đạo đạo cực nóng ánh mắt nhìn mình cái này vũ thảo xạ chết hiện trường í h i ệ n tại đường v i hận không thể lập tức tìm tới một một cái l ỗ chui vào càng là nổi sát tâm muốn giết sạch tất cả trông thấy người nhưng cũng chỉ là có thể huấn y tưởng mà thôi đồng thời hắn cực độ hối hận tại sao phải đón lấy này làm việc chẳng những không có cho bắt châu chấn ma ti tranh mặt mũi ngược lại còn đem mình cho triệt đệ dựng tiến không cần đoán sau này hắn liền làm ộ t cái trò cười thậm chí sẽ bị sắp xếp trong tiểu thuyết trở thành một cái ra sân không đến hai chương liền bị miểu sắt tôn k é p m ạ n nhép thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận tứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả trên đường chính đám người đã sớm đem đường cấp cho mở biết có đại nhân vật g á n g lâm cầm trong tay bậy hạ ngự tứ kim đao như chấm đích thân tới cho nên hai bên đám người phần phật quỳ một chỗ người bình thường đối với đại càn lòng cảm mến vẫn là vô cùng m á n h liệt dù sao có thể tại một cái yêu ma khắp nơi trên đất thế giới để phần lớn người tộc can cư lạc nghiệp còn có cái gì không hài lòng lại nói trước mắt chấn ma kim đao người nắm giữ vẫn là c h ấ n thủ sứ không phải đám kia không bị người bày đãi kiến quan văn đắc quan cái này cũng là đại càn trước mắt ổn định nhân tố các nơi mặc dù loạn tâm người rất nhiều nhưng muốn tại lòng người không táo bạo tình hôn g d ư ớ i lật đổ một cái hoàng triều cần muốn năng lượng quá lớn đương nhiên đây là châm đối với người bình thường phàm là có chút thân phận hoặc là thế gia hà môn b a phái đại lao toàn đã sớm trốn vào trong phòng sau đó xuyên thấu qua cửa sổ quan sát một đường hoành hành không sợ sở hạ s á t mặt khác nhau trong đó một tòa trên nhà cao tầng một vị người mặc c ẩ m b à o nam tử trung niên đứng ở cửa sổ nó nhìn qua phương xa c h ấ n ma đại quân t r ư ớ c bá khí sở hạ lẩm bẩm nói s á t khí ngốc trời làm việc quả quyết không hổ có thể trong thời gian thật ngắn liền c a thời đang lâm một c h â u trấn thủ sứ hy vọng ngươi không cần hỏng bản hầu chuyện tốt nếu không cũng chỉ có thể để ngươi tráng niên mất sớm nói xong nó hai con ngươi lộ ra một tia h à n quang lúc này lại trông thấy sở hạ ánh mắt hướng hắn xem ra lộ ra một tia nguy cười bờ môi k h a chạm mấy lần cái này t r ấ n bắc hầu tự nhiên không có nghe thấy sở hà nói cái gì nói cho đúng đối phương căn bản là không có lên tiếng x o á t nó ánh mắt nhìn về phía một bên n ư u sĩ đối phương tinh thông các loại dị tộc ngôn ngữ trong đó cũng bao quát ngôn ngữ n ư u sĩ sắc mặt xấu hổ do dự rất lâu mới tại t r ấ n bắc hầu băng lánh dưới ánh mắt chậm dai phun ra ba chữ ngươi nhìn cái gì ba t r ấ n bắc hầu trực tiếp cho n ư u sĩ một vả giận nói nhìn ngươi sao thế biết chút ngôn ngữ cho ngươi năng lực hỏng cũng dám cùng bản hầu nói như thế ai cho ngươi là gan ngươi mẹ hắn có phải hay không ăn sai nói đến một nữa trần bắc hầu dừng lại bởi vì hắn đoán được vừa mới ba chữ cũng không phải là đối phương nói mà là tại thuật lại sở hà lời nói nhưng làm một phương hầu ra lại có thể nào sẽ nhận lầm nó k h o á t k h o á t tay nói ra sau khi trở về nhất định phải hào hào tỉnh lại bản hầu vì sao lại đánh ngươi nếu là ngươi có thể chủ động nhận lầm bản hầu còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu là tỉnh lại không ra hừ hừ lời nói bế nó lộ ra vẻ đắc ý rốt c u ộ c tìm cho mình đến lối thoát đồng thời cũng coi như để mưu sĩ minh bạch sự lợi hại của hắn không sai hắn liền là đang cấp đối phương ám chỉ để nó hoài nghi mình lần này đánh hắn chính là bởi vì tại sự t ì n h khác phạm sai lầm mới có thể gọi đến đánh đập đối phương liền sẽ chủ động nhận l ầ m hắn tại tha thứ đối phương dạng này liền có thể ở trước mặt thuộc hạ lưu lại một cái đa mưu tốc trí b ụ n g dạ cực sâu uy nghiêm hình tượng v ề phần thuộc hạ sẽ có hay không có sai nói nhảm ai không biết phạm sai lầm tại thời khắc mấu chốt này mưu sĩ thậm chí đều sẽ hoài nghi mình hôm qua là không phải chân trái trước phóng ra đại điện hoặc là tại đề nghị bên trong câu nào nói sai quả nhiên mưu sĩ sắc mặt tại đi tại chỗ quỳ xuống gậy nêu khóc nói hầu ra tha mạng là tam phu nhân chức câu dân ta ta cũng là nhất thời nhịn không được cứ như vậy ba năm trăm l ầ n à. t r ấ n bắc hầu Ích. mẹ nó còn có thu hoạch ngoài ý muốn sau đó trên nhà cao tầng liền vang lên tức giận pháo tiếng chân tiếng la khóc bắc châu một chỗ xa hoa đình viện trong vòng t r ấ n ma ngàn kỵ ở đây xây dựng cơ sở tạm thời trong đình viện là một phương t i ể u cung điện tương đối xa hoa nên nói hay không t r ấ n bắc hầu vì phòng ngửa sở hà náo yêu tiêu h thân công trình mặt mũi làm rất đúng chỗ tối thiểu cho người ta một loại hãn vi thường tôn trọng sở hà cái này tân nhiệm cựu châu thi đấu quan chủ khảo trong đại điện sở hà ngồi ngay ngắn phía trên t h ủ vị phía dưới triệu nguyên lục phong tả h ư u đứng thẳng ở giữa thì đứng đấy một cái đấu đồng màu đen người đem toàn thân bao trùm s ở đại nhân một cái thanh âm khàn khàn từ nó miệng bên trong xuất hiện sau đó nó xốc lên áo choàng một chương giống như chó giống như sói đầu lâu lộ ra trận trận yêu khí cũng mê man g đại điện khí thế không yếu h i ệ n nhiên đối phương tối thiểu cũng có ngũ phẩm hậu kỳ tu vi tranh tranh triệu nguyên lục phong vô ý thức trường đao ra khỏi vỏ lại bị sở hà ngăn lại nó ánh mắt nhìn phía dưới c ầ lang tộc láo giả châm giọng hỏi bản tọa muốn đồ vật nhưng chuẩn bị đầy đủ bộ phận đầy đủ cậu lang l á o g i ả gật gật đầu nói ra cùng chấn bắc hầu hợp tác chính là bắc vực dị tộc liên minh trọng yếu cơ mật cậu lang nhất tộc tại trong liên minh địa vị cũng không phải là rất cao không cách nào lấy được quá nhiều tin tức trước mắt chỉ lấy được một bộ phận nội dung thưa nói xong nó trong tay xuất hiện một chồng thư tín đưa đến sở hà trước mặt đồng thời nó hai con ngươi lộ ra một tia giải thoát bất đắc dĩ bi thương bởi vì cái này chồng thư tín chính là chồng được căn bản là không có cách thời gian dài dầu diếm một khi bị phát hiện hậu quả không cần nói cũng biết toàn bộ cầu lang tộc sẽ bị bắt vực dị tộc liên minh cộng đồng thảo phạt nhưng đây là chủ tộc lang tộc mệnh lệnh đồng thời còn nói mệnh lệnh này liên quan đến toàn bộ lang tộc sinh tử có thể làm sao bọn hắn làm phái ra làm nằm vùng chi nhánh đã sớm cân nhắc sẽ có như thế một ngày cái này liên lạc mệnh cũng may có thể dùng chi nhánh cầu lang tộc đổi lấy toàn bộ lang tộc vượt qua nguy cơ đáng giá đồng thời bọn hắn tại bắt vực liên minh làm nằm vùng cũng đủ rồi hiện tại có thể có cơ hội giải thoát đi ra cũng coi là chuyện tốt lại nói hắn cũng ẩn ẩn phán đoán ra lần này cần nhằm vào cũng không phải là dị tộc mà là trấn bắc hầu liên la không biết tại phía xa nam man lang tộc như thế nào muốn xuống tay với trấn bắc hầu còn quan hộ tộc đàn sinh tử lúc này sở hà cầm thư tín nhìn lên đến những này cơ bản đều là trấn bắc hầu cùng dị tộc hợp tác thư tín nội dung cũng tương đối nóng nảy để sở hà đều có chút kinh ngạc nguyên lai、like, cái này trấn bắc hầu lại dự định cấu kết dị tộc tiến công biên cảnh tạo thành nhất định náo động sau đó lại từ hắn tự thân xuất mã ngăn cơn s ó n g g ữ xuất lính tư quân đem dị tộc đổi ra ngoài như thế tại tăng thêm một chút hắn cái khác nhu đồ cùng nhận lời ủng hộ đại hoàng tử đứng đội có bảy thành sát xuất có thể lên làm trấn bắc vương chân chính đăng lâm đại cản đình phong v ề phần có thể hay không khu trục dị tộc trấn bắc hầu rất có lòng tin một là hắn cùng dị tộc sớm đã ước pháp t a m t r ư ờ n g hai là đ á m g tiếc dị tộc cũng không dám thật xâm chiếm một châu chi địa tối thiểu trước mắt không dám hiện tại liền là trấn bắc hầu cần dị tộc đăng lâm cao vị dị tộc cần trấn bắc hầu chưa tới cho bọn hắn cung cấp tiện lợi phát triển đáng tiếc cái này phía trên thư tín hiển nhiên đều không phải là trấn bắc hầu tự mình biết chỉ có thể trong đó tiếp chứng cứ sử dụng hắn còn cần một chút quan trọng hơn chứng cứ mới có thể chân chính hoàn thành nhiệm vụ、Soát. Nó ánh mắt nhìn cậu lang tộc lão giả, nói, ngươi có thể cùng chấn lang nói này đến cũng có Có bác thể hầu mắt m tộc thể. tộc gật gật ta cậu Cậu đầu, lao lời. lao là giả, giả đáp ra, ư ợ n n h ờ cho hắn đưa tin lý do. Tốt. Sở hà do. tin đưa Tốt. lý Sở gật gật đầu nguy hiểm cười nói ra ngươi đi cho trấn bắc hầu đưa tin liền nói thời cơ chín mùa đời các loại thi đấu kết thúc liền lập tức hành động để nó tư quân chuẩn bị kỹ càng cái kêu ba ngàn trướng mắt tư quân cũng phải cấp nó triệt để điều đi mới có thể vạn vô nhất thất khẩu lệnh liên t i ế t vương phủ quân quyền còn có muốn đem hoàn chỉnh câu thông quá trình quay xuống dạng này bản tọa mới tốt tiền hắn q tiên thiếu niên may mắn trở thành người được chọn nhân sinh đại biến xuyên qua vô tận thứ nguyên gặp gỡ đủ loại tràn cảnh quen thuộc đến một lúc nào đó hắn đã siêu việt tất cả chương bốn trăm bảy mươi chín n g ư đồ bắt đầu bắt châu chỉ huy sứ đến đây ngay tại chỗ bên trên a là cậu lang tộc cường giả gật gật đầu đồng thời nội tâm phát lệnh minh bạch trước mặt vị này bá khí tồn tại xem ra lập tức sẽ đối vị kia c h ấ n bắc hầu ra tay đồng thời nó chuẩn bị còn như thế đầy đủ để hắn tiến đến đem trọng yếu nhất tội ác thu lại không nói còn muốn đem đối phương ba ngàn tư quân lấy đi mặc dù hắn không biết như thế nào lấy đi lắc đầu cậu lang tộc cường giả không nghĩ quá nhiều dù sao hắn cũng chính là một cái công cụ người mà thôi nhiều lời dễ dàng bị chửi nước chữ cáo tử nó đối sở hà chắp tay một cái quay người biến mất ở trong đại điện mà đeo lên áo cho nó trên thân dị tộc yêu ma khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung nhưng bình thường xuất nhập bất kỳ địa phương nào giờ phút này bắt châu ngư long hô t ạ n mặc dạng gì đều có giống nó dạng này căn bản liền sẽ không để người chú ý trong đại điện triệu nguyên lục phong nhìn xem rời đi cậu lang tộc cừng giả nhìn lại một chút phía trên bá khí sở hà sắc mặt chấn kinh phải biết hai người bọn họ vừa biết trong mật chỉ cho lúc vẫn rất sinh khí cảm giác đây là bệ hạ đang cấp tự mình đại nhân gái bấy bởi vì muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy chân bắc hầu nhược điểm căn bản chính là một kiện cơ bản không cách nào hoàn thành sự tỉnh mà nếu như cứng rắn giết khẳng định sẽ để cho triều chính chấn động tội lớn giáng l n g cho nên hai người còn từng nghĩ tới muốn khuyên đại nhân từ bỏ dù sao chuyện chính là m ậ t chỉ đại nhân đến thời điểm chỉ cần đ ẩ y bốn năm sáu liền nói cái gì cũng không nhìn thấy lao hoàng đế cũng không có cách nào nhưng hai người tuyệt đối không nghĩ tới chân trước bọn hắn mới vừa vào thành chân sau liền có dị tộc yêu ma chủ động tới cho bọn hắn đưa chứng cứ càng la phụng mình đại nhân mệnh lệnh tiến đến vơ vét trí mạng chứng cứ cái này thật sự không hợp t h ó i thường giờ phút này bọn hắn cũng hoài nghi cậu lang tộc lão giả mưu đồ gì ra bán mình thành toàn đại nhân lúc nào dị tộc yêu ma cao thượng như vậy vô luận như thế nào nghĩ bọn hắn đều không nghĩ ra đặc biệt là triệu nguyên làm từ nhỏ đã gặp qua sở hà cô nhi đều không thể lý giải tự mình đại nhân đến ngọn nguồn là lúc nào c ũ n g bắt v ư ợ t dị tộc câu nhận biết bên trên đối với cái này hai người lên nhau cuối cùng cũng chỉ có thể quy công cho mình đại nhân châu bút không phải bọn hắn phàm nhân có thể hiểu được phía trên sở hà cũng không để ý tới hai người bọn họ ý nghĩ nó trong đầu đang tại khung như thế nào triệt để đoạn tuyệt c h ấ n bắc hầu được ra thật lâu trâm giọng hỏi người khi nào có thể tới đ ặ p triệu nguyên bước ra một bước nói ra bầm đại nhân vị dương thân hầu tuất cẩu đã ở ngoài thành đóng quân ân sở hà gật gật đầu nói ra để bọn hắn theo mệnh lệnh làm việc sau bảy ngày chính thức chấp hành vâng triệu nguyên gật gật đầu quay người rời đi một bên lục phong thì tiếp tục đứng tại chỗ hiện tại hắn đã chính thức bước vào sở hà dưới trướng hoạch tâm t ầ n cơ bản nên biết không nên biết toàn minh bạch một chút cũng biết 12 cầm tinh tồn biết tại. lúc trước, h ắ này lần đầu cầm tiên nghe gặp 12 cầm tinh còn giật mình. giật gặp b đại c hắn hướng điện h ư truyền ra ngoài đến một đạo trấn ma vệ thanh âm đại nhân bắc châu chỉ huy sứ cầu kiến Gặp sau ở hà gật đầu, một bên Lục Phong gật một đầu, bên nói Lục r để đến. hắn tiến s a đó tại sở hà ánh một ắ t trong đại điện tất cả cái ghế thu sạch nhập trong túi ra ra. cửa Sau hiệu Phong ghế sạch nhập khôn. ảnh. dưới, đại điện cái Đại điện Lục cả càng đem đó, mở m vị người mặc cá chuồn kim phục bên trên gỉ lý cá chép vượt long môn khoác màu đen áo choàng trấn ma vệ nhanh chân đi tiến đến chắp tay nói ra bắt châu chỉ huy sứ tôn miểu gặp qua sở đại nhân nói xong nó ngẩng đầu liếc trộm một chút sở hạ chỉ gặp phía trên sở hạ chính một tay cầm trấn ma kim nao một tay cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ hai con ngươi hàn quang lấp lóe trận trận sát khí từ trên người đối phương bắn ra phản phất tùy thời muốn nổ lên đả thương người cam giờ khắc này thất phẩm sơ kỳ tôn m i ệ u đều có một loại hàn khí nhập thể cảm giác phản phất trước mặt cái này thấy không rõ tu vi sợ h ạ có thể một đ a o liền đem mình chấm g i ế t không thể tưởng tượng cũng may hắn dù sao cũng là một châu chỉ huy sứ vẫn là một cái thất phẩm sơ kỳ đại lão thấy qua việc đời nhanh chóng tỉnh táo lại đồng thời nội tâm âm thầm cô liền biết sẽ là này trằn diện may mắn bạn chỉ huy sứ thông minh mặc vào quang vi bảo、like. hắn y phục trên người cũng là một loại vinh dự phục cùng sở hà trên thân tú giao long cẩm bảo không sai bịt lắm đều có thể vào điện bất bại đương nhiên đối mặt cầm trong tay c h ấ n ma kim đao sở hà cũng sẽ không cần đi q u ỳ lệ chi lễ chỉ chắc tay túi đầu liền có thể phía trên sở hà vừa lau lau kim đao bên cạnh nói ra ngồi t ạ đại tôn miểu lời còn chưa dứt liền cứ thế tại nguyên chỗ nó nhìn hai bên một chút thình lính phát hiện toàn bộ đại điện chống không một ghế d ự a nó dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lục phong đối phương thì căn bản không có nhìn hắn mà là sắc mặt bình tĩnh cam tôn miểu nội tâm thầm mắng một tiếng sao có thể không biết đối phương là đang cho hắn ra vai phủ đầu tựa như hôm nay tại thành trì bên ngoài bộ kia thiên hộ ngay tại hắn muốn nói gì cự t u y ệ t lúc đột nhiên bên t a i chuyển đến một tiếng dị thường băng lanh thanh â m ngươi nói b ắ c châu c h ấ n ma chỉ huy sứ không đ ẩ y tay hạ bị khi nhục tiến đến ám sát vân châu c h ấ n thủ sứ nhưng bị bất hạnh phản s á t tin tức này có đủ hay không k h bạo hoặc là b ắ c châu c h ấ n ma t i không tuân theo bệ h ạ xem thường ngự tứ c h ấ n ma kim nào đã thương vân châu c h ấ n thủ sứ tin tức này như thế nào cái gì tôn miểu như như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ hai con ngươi không thể tin được nhìn lên trước mặt sở hạ nhìn qua đối phương khỏe miệng cái kia tơ nguy cười khắp cả người phát lệnh đối phương vậy mà như thế ác độc có thể lên làm một phương chỉ huy làm hắn lại há có thể là kẻ ngu tự nhiên minh bạch nó vừa mới trong lời nói hàng nghĩa một đối phương rất có thể thật lại đột nhiên nộ lên đem hắn chém giết ở đây sau đó vu hãm chính là làm ì n h muốn trước giết hắn bị kỳ phản giết lý do mặc dù miễn cưỡng cũng có thể qua đi chủ yếu nhất là đối phương cầm trong tay chấn ma kỳ nào như chấm đích thật tới thật muốn chém giết mình đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quá lớn hậu quả tối đa cũng liền là hắn trước hai cho dù hắn không cách nào chém giết mình mình có thể đem nó đạ thường sau đó đào thoát cũng sẽ bị nó chụp cái trước tập kích cầm trong tay ngự tứ c h ấ n ma kim đao quan chủ khảo tội danh thậm chí hắn hiện tại coi như trực tiếp rời đi không chừng đối phương đều có thể mình làm điểm yêu ma máu xoa tại áo bào bên trên nói là hắn đã t h ư ờ n g cũng đủ hắn uống một bình đương nhiên loại chuyện này người bình thường sẽ không làm nhưng sở hà là người bình thường à hắn căn bản cũng không bình thường mà tôn miểu cũng càng thêm không dám lấy chính mình tiền đồ tương lai cược giờ khắc này tôn miểu nội tâm bắt đầu điên cuồng chửi mắng đương kim bệ hạ trấn ma kim đao ha có thể tùy tiện ban ân xuống tới đồng thời cũng thầm mắng mình không có việc gì tới cái này làm cái gì nhất định phải đón lấy cái này tốn công mà không có kết quả việc cần làm hô nó một ngụm chọc khí phu gia nói ra t ạ đại nhân ban thường ngồi sau đó tôn m i ệ u đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất mặt thế mặt bá nao to sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có d a n h giới cuối cùng chương bốn trăm tám mươi bi thảm tôn m i ệ u c h ấ n bác hầu mắc câu không sai tôn m i ệ u từ tâm bởi vì cái gọi là h ả o hán không ăn thiệt t h i trước mắt người thức t h ầ i là anh hùng hán chỉ là tại vừa lúc ấy làm ra chính xác lựa chọn tuyệt đối không có sợ ý tứ ân chính là như vậy s ở đại nhân tại hạ hôm nay đến đây chính là là hướng ngài xin lỗi cửa thành phó thiên hộ cử động chính là tư nhân hành vi tuyệt đối không đại biểu bắt châu trấn ma ti tranh s ở hà thu đao và o vỏ để ở một bên sau đó bưng lên lục phong trình lên nước trà nhẹ hớp một cái túi nhìn phía dưới tôn miệu nói ra nhìn xem thế nào còn ngay tại chỗ bên trên lục phong đi chuyển một cái ghế vâng lục phong quay người rời đi sau đó một mực một trở về no thẳng đến nửa nén hương về sau cá chết mặt tôn miệu từ trong đại điện đi tới đau lòng biểu lộ đều viết lên mặt hiển nhiên hắn bị sở hà gõ đón trúc mặc dù hắn rất không muốn cho nhưng cũng không dám cược nó có thể hay không đối với mình hạ tử thủ không có cách cũng chỉ có thể hao tài tiêu thai một mực đi m a u đến chấn ma trụ sở trước mới dừng lại sau đó nó từ trong ngực móc ra ngọc bội lẩm bẩm nói may mắn coi như thủ vững bản tâm một đem tổ truyền ngọc bội đưa ra ngoài cái này mặc dù không tính là trí bảo nhưng cũng có giá trị không nhỏ à ngay tại hắn muốn đem ngọc bội thu hồi lúc đến đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng hét lớn cẩu vật ngươi cho lão tử đứng cái kia cái gì tôn miễu khí sắc mặt tím lại lập tức q u a y đầu nhìn lại giờ phút này hậu phương bạch quang l ó e lên ai thật khi hắn dễ khi dễ lại dám kêu hắn cậu vật hắn không phải đem đối phương phân cho đánh ra đến không thể chỉ gặp một cái cẩm bào nam tử chỉ nó bên cạnh hoa ban chó chửi ầm lên tôn miểu nguyên lai、like、không phải là đang nói bản chỉ huy sứ sau đó thấy đối phương mang theo hoa ban chó biến mất ở phương xa đường tắt lắc đầu không có s o đo không phải hắn rộng lượng mà là trên người đối phương mặc cũng rất hoa lệ còn có ngũ phẩm hậu kỳ tu vi xem xét bối cảnh liền không đơn giản không cần thiết cầm đối phương chút giận dù sao trở về có nhiều như vậy tầng dưới chấn ma vệ có thể chút giận đặc biệt là hại hắn hôm nay đặc biệt đừng làm mất mặt phó thiên hộ đường m ĩ nhất định phải đem đối phương mang cái cầu huyết lâm đầu tại để nó đem mình hôm nay đưa ra bảo vật thâm hụt toàn b ụ lại mới có thể bỏ qua nghĩ đến cái này nó lắc đầu hướng chấn ma trụ sở mà đi thuận tiện vô ý thức liền phải đem ngọc bội trong tay bỏ vào trong ngực nhưng sau một khắc hắn liền triệt để m ộ t b ư ớ c chỉ gặp trong tay vừa mới trong suốt sáng long lanh ngọc bội lại biến thành một cái tối như mực tức cho trứng còn phát ra mùi thối dê lao tử ngọc bội đâu chạy đi đâu rồi giờ khắc này hắn sao có thể còn không biết mình t r u n g kế vừa mới cái kia mắng chó thanh niên rõ ràng là tại phân tán mình l ự c chú ý đáng chết đừng để b ả n chỉ huy sứ bắt được ngươi bằng không chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh tháo thành tám khối nói xong nó liền phóng tới một bên đường tắt nhưng đâu còn có ông chó thanh niên chỉ có hai ba cái chó lang thang một bên e ngại nhìn thấy hắn một bên nghe rằng nó trước mặt đang có mấy đ n g phân phản p h ấ t sợ hai tôn m i ể u đoạn một c h ấ u ngóc ngách một người một thú chính phân chia tăng vật đường rẽ hh ngọc bội kia xem xét liền không đơn giản cái này muốn bán đi khẳng định giá trị không thiếu máu thạch chia đều chia đều chia đều cái rắm đồ vật đen ra t r ộ n ngươi nhiều lắm là tính trông chừng theo giang hồ quy củ nhiều nhất một thành không sai hai người bọn họ chính là lý kiện đại hắc chỉ gặp lý kiện nắm tay đặt ở bên mặt dùng sức kéo một cái đem giả mặt kéo xuống đến tức giận nói ra cái gì trông chừng ta thế nhưng là gặp nguy hiểm không chúng nô、no. nó nói còn chưa dứt lời liền bị đại hắc một móng n u ố t che miệng nói ra nói n h ỏ chút t r ộ n đồ ngươi thế nào còn như thế trừng dường, cho ngươi ba thành được thôi nhưng mà giờ phút này lý kiện nước mắt đều vỏ xuống đến lôi ra đại hắc móng đuốc mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hỏi ngươi vừa mới bắt xong tức c h ó trứng đến bây giờ có phải hay không một tẩy mắm ướt cái này đ ạ i hát sắc mặt do dự bắt đầu phản phất tại suy nghĩ lý kiện ích chấn bác h ậ u phủ hậu viện từng tiếng kêu thảm vang vọng vật tiêu làm cho cả hậu phủ bên trong chúng hạ nhân thì nữ toàn cũng không dám nói nhiều một câu thậm chí cũng không dám tới gần hậu viện trong đó một quản gia chậm rãi đi hướng hậu viện vừa đẩy ra cửa sân chỉ nghe thấy chấn bác h ậ u tiếng gầm cừ trộn g ư ơ i còn ba năm trăm lần bản hầu đều chỉ có hắn số lẻ ai cho ngươi là gan phản bội bản hầu ta hốt chết ngươi chỉ gặp trong đ ì n h viện ở giữa một cái t ị n h lệ mỹ nữ bị trói tại trên đại thụ hấp hối chấn bác hầu cầm trong tay roi thép sắc mặt băng lãnh không dám nhìn nhiều quản gia không người nói ra hầu ra phía bắc người đến đang tại thư phòng chờ ân chấn bác hầu nhữ mày gật gật đầu sau đó đem roi thép ném xuống đất quay người hướng thư phòng mà đi khi đi ngang qua quản gia lúc so một thủ thế h i ệ n nhiên là để quản gia đem nàng này xử lý sạch cũng chính là vật lý hủy diệt vâng quản gia hiểu ý gật đầu từng bước một hướng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đã nói không nên lời bất kỳ lời nói nào nữ tử đi đến trong tay xuất hiện một cây truy thủ thư phòng t r ấ n bác h ầ u chậm ã i điểm tới, i l một chút đến g người háo choàng cho gọn gần nói khi nào chấn bác hầu hai con ngươi ngưng tụ dồn dập hỏi thi đấu kết thúc đến lúc đó chúng ta sẽ tiến công chấn bắc quân về phần t h ấ n bắc tướng quân chúng ta có biện pháp để hắn im ắng vất lạc người háo choàng chậm rãi nói ra chờ chúng ta công phá chấn bắc đại doanh tại xung quanh quận huyện quy mô sát phạt thời điểm ngươi nhưng mang ba ngàn tư quân còn có chấn bắt những quân đội khác đối với chúng ta tiến hành p h ả n công khi đó chúng ta sẽ từng bước rời khỏi bắc châu bên liên giới trong đó chúng ta còn có thể đem chấn b ắ t quân ấn cho ngươi trùng ra chắc hẳn có hắn tại ngươi có thể tốt hơn chỉnh đốn quân đội trước mặt cái này truyền lệnh người háo tràng hắn nhận biết trước đó liền đã tới đây cho hắn truyền lệnh không thiếu tin tức khẩu lệnh vương phủ quân quyền đây là đơn độc truyền tin lệnh bài người háo tràng đem một cái lệnh bài đưa cho trần bắc hầu trần ố t t bắc hầu tiếp nhận lệnh bài vẫn là cẩn thận truyền ra một đạo tin tức đối diện t r u y ề n tới một thanh em hùng hậu hợp tác thành công hô trần bắc hầu hài lòng gật đầu hắn có thể nghe được đối phương chính là bắc vực dị tộc liên minh một vị thực quyền đại lao thanh em hắn lập tức liền muốn làm trần bắc vương đúng người á o tràng lại lần nữa nói ra thi đấu trong lúc đó ngươi còn cần phải nghĩ biện pháp từ trấn ma ti bên trong lấy ra mấy cái cao phẩm yêu ma bát phẩm tốt nhất thất phẩm cũng chịu đựng miễn là còn sống là được cái này liên quan đến chúng ta hợp tác thành công hay không không yêu cầu có thể hay không cứu sống chỉ cần thi đấu sau không lập tức chết là được có thể trấn b á c hầu tuy có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều mặc dù cao phẩm cấp yêu ma phi thường không dễ làm đi ra nhưng khẳng định là không cứu sống còn có thể có biện pháp đơn giản liền là nhận lời mấy điều kiện mà thôi cáo tử người áo choàng quay người rời đi khoe miệng lộ ra một tia k i n h thường thật sự là bị quyền lợi choáng váng đầu góc chết chưa hết tội mặt thế m à n bá nao to sát phạt quyết đoán nhưng vẫn có danh giới cuối cùng chương bốn trăm tám mươi mốt trấn bắc hầu nội tỉnh trận pháp đại hắc lý kiện tới đây về sau trấn bắc hầu liền bắt đầu hạ lệnh đi cho ngoài thành tư quân truyền tin để bọn hắn chuẩn bị tác chiến nuôi binh ngàn ngày dụ n g binh nhất thời còn có cho bản hầu liên lạc tại trấn ma ti chỉ huy sứ tôn miệu liền nói bản hầu có sinh ý muốn cùng hắn làm vâng quản gia đáp ứng một tiếng quay người rời đi gian phòng bên trong chỉ còn lại trấn bắc hầu mình nó ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa bất châu kích động lẩm bẩm nói b á c châu lập tức liền nếu là bản hầu ra không đúng hẳn là lập tức liền là bản vương đại hoàng tử bên kia chuẩn bị ám tuyến cũng đến vận dụng thời điểm để hắn trợ bản hầu một chút sức lực loạn thế sắp nổi bản hầu muốn ở đây trong loạn thế sông s á o ra một phen chân chính t h i ê n địa hết thẻ cũng có thể không sai trấn bắc vương cũng không phải là hắn mục tiêu cuối cùng hắn có thể nhìn ra một khi bệ hạ v ỡ lạc các đại hoàng tử bắt đầu đại chiến lại thêm thế gia hào môn ba phái thậm chí yêu ma quẻ dối toàn bộ thiên hạ chắc chắn đại loạn các đ i ệ hoàng tử đều sẽ cầm vũ khí nổi dậy hắng á i này trấn bắc vương mặc dù ch nhưng làm cắt cứ một phương vương ra vẫn là có khả năng kém cỏi nhất cũng có thể nghe điều không nghe tuyên cái này là bực nào vinh quang đồng thời chức vị hắn cũng có thể thế tập xuống dưới sau đó trấn bắc hầu một mặt kích động hướng thư phòng sau đi đến nó nắm lấy bên trong một cái bình hoa bắt đầu có quy luật chuyển động bắt đầu cách giang giác, một trận cơ quan chuyển động thanh âm chỉ gặp trước mặt giá sách di động ra lộ ra đằng sau thông đạo trấn bắc hầu từng bước một đi vào trong thông đạo nó đi thẳng đến thông đạo chỗ sâu nhất nơi đó là một cái lớn như vậy đ ộ n đá rất khó tưởng tượng tại hầu phủ dưới mặt đất lại còn ẩ n giấu đi khổng lồ như thế không gian làm cho không người nào có thể lý giải trong động đá vôi trên mặt đất khắc họa lấy phức tạp trận pháp phía trên bày ra đông đảo c h ỉ n h thể bảo vật tạo thành trận pháp bộ phận mà trung ương trận pháp chỗ có trên trăm cái b ộ đoàn ở giữa nhất thì là bình thường có bạch ngọc điêu k h ắ t chỗ ngồi vô luận là b ộ đoàn vẫn là bạch ngọc trên ghế ngồi đều nhấp nháy tỏa ánh sáng xem xét liền không đơn giản cái này chính là chân bắc hầu chân chính mưu đồ thứ nhất chính là hắn thái ra ra thời gian trước trong lúc vô tình lấy được trận pháp một khi bố trí thành công liền có thể nhanh chóng tăng lên sinh linh tu vi bất quá h á n thái gia gia cũng không có sử dụng một là trận pháp cần thiết tài nguyên sắc thực phi thường lớn đối lúc ấy đã bắt phẩm hậu kỳ trấn bắc hầu tới nói tăng cao tu vi cũng không lớn hai là trận pháp bố trí cần ba trăm tuổi dậy thì nữ t ử sinh hồn tinh luyện phi thường tàn nhẫn bởi vậy lúc trước trấn bắc hầu nghiêm cấm hậu đại sử dụng thậm chí tử vong về sau còn đem khối kia ghi chép trận pháp quận vải bố thay vào phần mộ cuối cùng bị hiện tại trấn bắc hầu phương kỳ đào mộ đào mộ cho trộm cắp đi ra mới lấy bố trí thái gia gia ngươi vẫn là không quả quý ta phương kỳ nhìn lên trước mặt sắc bố trí tốt trận pháp lẩm bẩm nói lúc trước gia gia, phụ thân cũng không dám đi trộm n bộ phần mới không có bố trí ra như thế trận pháp từ đó v ẫ n lạc với lại ngươi không có tiêu hủy trận pháp này không phải liền là đang cấp hậu đại một cái cơ hội vùng lên sao không phải liền là chết ba trăm n ữ tự hạ thì tính sao bản h ậ u cung cấp nuôi dưỡng các nàng mười tám năm m u ố n các nàng mệnh hoàn lại không quá phận a nói xong thứ nhất mặt lạnh cười xoay người rời đi trận pháp trước mắt còn, không có triệt để hoàn thành, thiểu còn cần ba ngày hắn trấn bắc hầu chờ được nhưng mà hắn vừa sau khi rời đi ông đậu đá trên vách tường liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ sau đó một cái loạn đảo mắt liền từ bên trong lộ ra nhìn cái gì đi vào a cái k i a láo trèo lên đã đi hậu phương chuyển tới một thanh em r ồ n r ậ p và n h bang làm chỉ gặp động đá trên vách tường xuất hiện một cái lộ rách một bóng người trực tiếp từ bên trong đi ra nói cho đúng là bị đá ra đến mà phía sau mặt một cái màu trắng thú nhỏ cũng đi theo ra nó khỏe miệng mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu nói ra chỉ là ngăn cách trận pháp phòng hộ trận pháp liền muốn ngăn cản ngươi đen ra cũng không nhìn một chút ngươi đen ra cái gì xuất thân lao hắc lần sau ra chân có thể hay không điểm nhẹ đi ra thân ảnh xoa xoa cái mông im lặng phải nói không sai đây thật là lý kiện đại hát tổ hợp nguyên bản hai người trộm xong tôn miểu ngọc đội sau liền phải lên đường hồi phủ dù sao cửa thành đại thế gia đại tông môn bảo vật cũng đều không phải là tốt như vậy trộm tối thiểu đều có cường giả trồng coi đại hát mặc dù trộm cắp bản sự mạnh nhưng cũng không thể tại cường giả dưới mí mắt nhẹ nhõm trộm đi bảo vật bế quan không tính lại nói nó bên người còn đi theo một cái vương hữu lý kiện đồng thời rất nhiều đỉnh cấp tông môn bảo vật quý giá cũng sẽ không đặt tại k ố phòng mà là tùy thân mang theo cái này càng gia tăng trộm cấp độ khó tại về sau liền là hai người thông qua đánh địa đạo đại hắc dùng mình móng luất phá vỡ phòng hộ trận pháp lỗ hổng tiến chỗ này cũng chính là trấn bắc hầu không tin người khác phạm là hắn ở đây bố trí hai cường giả đại hắc lý kiện cũng không tốt tiền đến chật chật lao hát ngươi là thật có có chút tài năng lý kiện nhìn lên trước mặt chúng nhiều bảo vật hương phân nói ra cái này hai ta đều cho lấy đi sợ không phải đều có thể tiêu sái đã nhiều năm cho ngươi tìm hai người bạn tìm cho ta mười cái nói xong nó liền muốn đi trắng trận vơ vét bảo vật nhưng mà lại bị đại hắc ngăn cản nó ánh mắt nhìn trước mặt trận pháp hai con ngươi lộ ra một tia suy tư nói khả năng này là một cái phụ trợ tu luyện công pháp giống như này lấy đi phá hư trận pháp rất đáng tiếc hơn nữa nhìn bộ dáng nhiều nhất ba ngày trận pháp này liền sẽ thành công lý kiện hỏi thì tính sao n g ư ơ i được rồi ngươi bây giờ trí thông minh cũng không thể nào hiểu được đại hắc vừa muốn giải thích sau đó lại từ bỏ dù sao hiện tại lý kiện tinh khiết tiểu t ử ngốc một cái ông nó xuất ra một cái lệnh bài đánh ra một đạo quan mang sau đó sở hà hư ảnh trầm rãi xuất hiện tại trên lệnh bài đại ca lão đại đại hắc chỉ chỉ một bên trận pháp nói ra chúng ta tại trấn bắc hầu phủ dưới mặt đất tìm tới xem bộ dáng là phụ trợ tu luyện trận pháp xuất sở hà ánh mắt nhìn về phía trận pháp sắc mặt phức tạp hắn cũng không phải là kinh ngạc trấn bắc hầu có thể bố trí ra trận pháp như thế nhiều nhất là để sở hà đối với hắn coi trọng mấy phần hắn chân chính im lặng là trận pháp chỉ có ba ngày liền thành mà thi đấu sẽ ở sau bảy ngày kết thúc nói cách khác các loại sở hà muốn hủy diệt trấn bắc hầu phủ lúc trận này liền sẽ bị tiêu hao hết quả nhiên hắn liền không có nhân vật chính mệnh dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết logic trận pháp này không phải là tại hắn hủy diệt trấn bắc hầu phủ về sau mới vừa v ậ n hoàn thành à sau đó cho mình sử dụng lại lần nữa tăng cường nội tình thật sự là không được trời cao ưu ái cũng được Vẫn mệnh chương ỉ bốn trăm tám mươi hai vị dương tuất cầu xuất hiện thi đấu bắt đầu sở hà đến giờ phút này sở hà cũng không có xoắn suýt cái gì nói ra đại hắc đem trận pháp này đơn giản phá hư một điểm để hắn tại sau bảy ngày mới có thể hoàn thành không hiểu hỏi vị dương nói xong hư hảo thân ảnh biến mất sau đó đại hắc lại cho vị dương truyền tin tại đối phương chỉ huy g i ớ i đối với trận pháp tiến hành một chút xíu cải biến mặc dù công năng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng hoàn thành thời gian lại vừa vặn cần bảy ngày tả h ư u đi thôi đại h á c phất phất tay đi đâu về đại ca cái kia lý kiện gãi gãi đầu có chút không thôi nói ra về cái gì nhà đại h á c kiểm bên trên lộ ra một k i a nụ cười thô bỉ nói ra nghe nói hơn mấy đời c h ấ n bắc hầu liền trôn ở phía sau cách đó không xa hai ta đi hắn mộ tổ du lịch đi dạo phố nhớ kỹ nguyên tắc ca tuyệt đối không có thể không duyên cớ cầm người chết đồ vật đó là trộm chúng ta chỉ có thể bán được rồi lý kiện hưng phấn gật đầu điểm này bọn hắn lần trước mộ tổ dạo phố lúc liền làm qua dùng một khối tiền đồng mua tất cả bảo vật không ai phản đối coi như giao dịch thành công bị trộm mộ tổ sinh linh cam ta nếu có thể sát chết vùng dậy đều muốn làm chết các ngươi hai cái đồ vô s ỉ sau đó một người một thú quét dọn xong mình vết tích thuận lúc đến đến cửa hàng rời đi cũng đem cửa hàng khôi phục nguyên dạng hiện tại coi như trấn bắc hầu trở về cũng sẽ không phát hiện bất kỳ có những người khác tới qua nơi đây vết tích ngoại thành một chỗ trên con đạo giá một quản gia bộ dáng tồn tại cưới linh ngựa tại chạy gấp trong miệng còn không ngừng thúc giục sai nhà đi Một mực, các loại q u ả người i a thân t ảnh hoàn o à n xấu t tại theo theo. xa nam g c h tử khoác khoác tay nói ra vừa mới hắn mùi đã bị ta khóa chặt chỉ cần không ra phương viên trăm g dặm căn bản không có khả năng thoát khỏi thanh âm diện mạo cũng thu thập hoàn tất tiếp xuống mấy ngày còn già hơn dê người xuất thủ tại tư quân trụ sở bố trí ngăn cách bí ẩn trận pháp chuẩn bị sử dụng yên tâm áo bào trắng nam tử gật gật đầu không sai hai người chính là vị dương tuất cẩu ở đây chờ đợi chính là vì các loại cái kia quản g r a thông qua hắn xác định tư quân trụ sở cùng quản gia diện mạo thanh âm đúng hầu tử có tới hay không đâu tuất cẩu ngậm cây diệp vốn đạo đã sớm tới người hiện tại đã nhanh đến c h ấ n bắc quân danh o bất quá chỗ kia cho dù là hắn cũng cần hao chút công phu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng may để hắn trộm đến đồ vật đối ở hiện tại trấn bắc quân cũng quá không nặng lớn vị dương cũng bình tĩnh hồi đáp về sau nó lại nhìn xem tuất cầu nói ra ngươi nói đại nhân đến ngọn nguồn còn bao nhiêu ít thần bí là chúng ta không biết rõ ràng chúng ta từ nhỏ đã gặp qua đại nhân nhưng lại luôn cũng xem không hiểu liền phảng phất nó là vượt sâu vô tận ngươi nha nghĩ quá nhiều tuất cầu im lặng đến đ m ô i nói liền ngay cả tí thử đều nhìn không thấu đại nhân chúng ta lên sao có thể nhìn thấu nói trở lại gần nhất ngươi nhưng có tí thử tin tức đã nhiều năm không gặp không có vị dương lắc đầu nói ra tí thử hành tung bất định cũng rất thiếu cùng chúng ta liên lạc trừ phi đại nhân triệu hoán nếu không ai đều khó mà biết nó hiện tại cụ thể ở nơi nào nói xong hai người một trận trầm mặc một lại tiếp tục giao lưu bất quá trong mắt đều xuất hiện một tiêu hoài niệm không biết là trong ngược niệm tí thử hay là tại hoài niệm khi còn bé mười hai người cùng một chỗ thời gian mỗi ngày đều là như vậy gà bay chó chạy thời gian chậm rãi trôi qua cựu châu thi đấu chính thức bắt đầu phía trước thi vòng đầu bên trong thi tuyển n ổ sở hạ trấn bắc hầu đều không tham gia chỉ là để thuộc hạ làm thay điểm này kỳ trước cựu châu thiên kiêu thi đấu cũng đều như thế dù sao chỉ là tuyển bạn trung cấp nhân tài phía trước v mắt trấn bắc đại tướng liền là trăm năm trước cựu châu thi đấu hạng nhất hiện tại chính là bát phẩm trấn thủ đại tướng uy trấn bắc vực rạng sáng ngày mười sáng toàn bộ thi đấu ngoài sân rộng đã tụ tập rất nhiều người tất cả đều là tới đây xem náo nhiệt hoặc là bắt con rể người cơ bản có thể trổ hết tài năng người đặc biệt là tàn tu toàn sẽ bị bắt c h â u thế g i a hào môn lôi kéo triệu là con rể tới nhà đối với cái này những cái kia đệ tử dự thi cũng tương đối mưu cầu danh lợi dù sao có thể nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên ủng hộ mà thế g i a hào môn cũng chỉ bất quá nỗ lực một chút đại giới liền có thể đến một vị thiên tiêu có thể nói là lợi dụng lẫn nhau vẹn toàn đôi bên cái này cũng là để lịch đại bệ hạ nhức đầu sự t ì n h bởi vậy mỗi một cái đỉnh cấp hào môn thế ra quan hệ đều rắc rối phức tạp một cái tác động đến nhiều cái đồng thời cũng không có người nào dám động dù sao có thể trưởng thành bắt đầu đại lao cấp tồn ở sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít có thế gia hào môn cái bóng một lúc nào đó ngoài sân rộng đã người đông nghỉ ngịt ngay cả tham gia trận chung kết thi đấu đệ tử cũng đều nhao nhao hiện thân gây nên trận trận kinh hô đặc biệt là nữ tu thanh em vô cùng bé nhọn mà ơi kia chính là ta chọn chúng một kiếm đoạn sông dương đinh nguyên rất đẹp trai à ta muốn cho ngươi sinh hầu tử ba ba vùng tử loại kia vị kia nho đao phùng kha hán tốt nho nhã cùng tối hôm qua trên giường đơn giản tưởng như hai người chỉ gặp một cái hoa khôi thẹn thùng nói lập tức t r e o đến bên cạnh không thiếu nam tu nhìn xem phùng kha lộ ra xem t h ư ờ n g phi ngụy quân tử liền biết câu lan nghe hát phía trước đông đảo trận chung kết đệ tử vào chỗ chiến ý chủ thiên phía trên b á t châu quan phủ đại lão cũng đã đứng vững bọn họ đều là b á t châu thiên vũ vệ lục phiên môn phủ tướng quân người đồng thời cũng là mấy ngày trước đây thi đấu lúc trọng tài nhưng hôm nay bọn hắn không là nhân vật chính bởi vậy cũng không hề ngồi xuống chỉ là ở phía trên trao đổi lẫn nhau lúc này một tiếng hét to vang lên trấn bắc hầu đến sau đó trấn bắc hầu tại chúng nhân chú mục dưới tầm mắt từng bước một đi lên đài cao s ắ c mặt có chút phức tạp người lai、like, mấy ngày trước đây hắn đi địa cung chỗ sâu định dùng v h ụ trợ trận pháp tu luyện lại phát hiện xuất hiện một một chút lầm lỗi trận pháp không biết nơi nào xảy ra vấn đề hoàn thành thời gian vậy mà đợi sau sáng nay hắn vừa mới nhìn qua đoán chừng muốn tới trạm vạng tối mới có thể triệt để hoàn thành đồng thời tại lúc đến quản gia đột nhiên nói với hắn mộ tổ giống như bị trộm hai điểm này để hắn là vô cùng phẫn nộ nhưng ngày mai lại là hắn kiến công lập nghiệp lên như diều gặp gió thời điểm hiện tại vườn vui đan sen bảy hầu ra hầu ra đông đảo quan viên vội vàng hành lễ dù sao trấn bắc hầu cũng không phải cái gì nhàn tản hầu ra mà là thực quyền hầu ra còn có thể quản thúc trấn bắc đại quân tại bắc châu tuyệt đối đỉnh cấp nhân vật ân trấn bắc hầu t ù y ý gật gật đầu hỏi s ở hà đâu nhưng mà còn chưa chờ đám người trả lời chỉ gặp phương xa truyền đến đều nhịp tiếng bước chân hơn ngàn c h ấ n ma vệ xuất hiện trong tầm mắt mọi người ngạnh sinh sinh trong đám người tách ra một đầu rộng rãi con đường sau đó b à ảnh cùng kêu lên ôm quyền cao quát cùng nên n ạ i nhân trời đất ơi gái hạ lim ai yêu thích truyện đồng nhân hệ thống hậu cung mời vào đọc chương bốn trăm tám mươi ba sở hà trước mặt mọi người trách cứ c h ấ n bắc hầu c h ấ n bắc hầu ta nhẫn đ ậ p đ ậ p đ ậ p nương theo một trận nặng nề tiếng bước chân một thân tú dao long cầm bào khoác đỏ thâm á o tràng sở hà xuất hiện trong tầm mắt mọi người nó e o vượt c h ấ n ma kim đao long hành hổ bộ sắc mặt trầm ổn sắt khí tràn ngập phản phất vừa trinh chiến trở về s á t thần một màn này vô cùng nguy phong ba khí bắn ra nhìn chúng quan phủ đại lão là đã im lặng lại hâm mộ im lặng là nó thật có thể trang bê hâm mộ là giả bộ như vậy so là nhiều thiếu nam người giấc mộng trong lòng chờ mong gặp qua sở đại nhân đông đảo đại lao toàn bộ không mình hành lễ không sai biết hôm nay sở hà sẽ đến cho nên bọn hắn toàn đều cố ý đem mình lấy được quang v i n h phục mặt vào vì chính là phòng ngừa cửa thành đường vĩ một màn lại lần nữa phát sinh dù sao đối phương đã trở thành trò cười l i ê n ngay cả c h ấ n bắc hầu cũng chắp tay một cái ánh mắt nhìn thẳng trước mặt đi tới sở hà càng có thể cảm thụ trên người đối phương sát khí còn như thực chất làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhưng mà sở hà căn bản không để ý tới chúng lao hành lễ trực tiếp đi đến phía trên vị trí trung ương nhất sau phương triệu nguyên tiến lên một cước đạp gỗ vụn chỗ ngồi phất tay xuất ra tú dao long hoa tòa đặt ở tại chỗ cùng lúc đó và ảnh sở h à đại mã kim đao ngồi ở phía trên quả thực là đem chứa mười ba phát huy đến c ự c hạng t r n bắc hầu nói cái khác đại lão khá lắm cái này cái gì trang bê thủ đoạn nhưng vẫn mang c h â u ngồi thế nào không nhìn chúng chúng ta cho chuẩn bị chỗ ngồi thôi còn đem ban sơ c h â u ngồi đánh nát thật sự là không hợp thói thường không no nhưng người nào cũng không dám nói thêm cái gì dù sao hiện tại sở h à là thi đấu quan chủ khảo hoàn thủ cầm c h ấ n ma kim đao tăng thêm hắn tác phong vẫn luôn là tàn nhẫn càng rỡ không kiêng nệ gì cả bởi vậy ai cũng không muốn ở đây việc nhỏ bên trên nói lung tung vạn n h ấ t nhóm l ử a thân trên đối bọn hắn tới nói thật đúng là tìm đường chết r tràn Trấn ấ n giận nhìn ngươi đường đường Bác Bác tức Cam. cho Hầu Hà. Thật H đầy mặt mũi xem điểm mặt. tử là là Sở sự Lao ngươi một cái nơi hẻo lánh tới c h ấ n thủ sứ mới lục phẩm tu vi chỉ bằng vận khí cất cho tới một cái quan chủ khảo chức vị thật đúng là coi tự mình làm mâm đồ ăn với ai h a y đâu b à n h s ở hà đặt chén trà trong tay xuống lạnh như băng nói trước mặt bản tọa ngươi có ngồi tư cách cả vẫn là ai ngươi cho rằng có thể cùng bệ hạ bình khởi bình tọa nói xong nó cầm trong tay chấn ma kim đao thả trên g h ế cái này chấn bác hầu sắc mặt càng thêm khó coi thật sự là khi dễ người khi dễ tốt đến cái chấn ma kim đao cho ngươi n g u bức hỏng đi có năng lực ngươi chặt bản hầu thể a o nó cương nha cắm chặt phía dưới đi theo tới mưu sĩ vội vàng không ngừng truyền âm khuyên giải bắt đầu hầu ra nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu trước hết để hắn càn dỡ một giai đoạn chờ đợi gia đại công cáo thành đăng lâm c h â n bắc hầu một cái nho nhỏ vắng vẻ đại châu c h ấ n thủ sứ còn không phải tùy ý nhào nặn để hắn chết đều đơn giản đúng vậy a hầu ra hiện tại là thời kỳ mấu chốt ngày mai liền là kế hoạch chính thức khởi động thời khắc không thể ở đây nhiều chuyện hô nghe chúng mưu sĩ trấn bắc hầu thở một hơi dài nhẹ nhõm bởi vì cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng sở đại nhân nói là trấn b á c hầu mỉm cười nói ra hôm nay xác thực chỉ có đại nhân có thể ngồi bản hầu đứng đấy liền có thể nói xong nó yên lặng đứng tại sở hà bên cạnh nội tâm thầm nghĩ các loại bản hầu hoàn thành kế hoạch định đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh thiên tiêu lại như thế nào yêu nghiệt thì sao một chết vạn sự đều yên ai sẽ quan tâm một cái người chết không sai trấn b á c hầu làm như thế có hai nguyên nhân một là trước mắt xác thực không thể ngồi bằng không có chút xem thường hoàng quyền tại trước mặt bệ hạ chỉ có vương tức mới có ngồi tư cách hai là vừa mới một mộ có thể lộ ra hắn biết đại thể đến lúc đó chờ hắn khu trục dị tộc lại càng dễ đ ă n g lâm trấn bắc vương một bên nguyên lai tưởng rằng sẽ buộc phát xung đột c h ú n g đại lão b u n g l ò n g một hơi mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều có năm lục phẩm tu vi nhưng vừa mới lại cảm giác lâm vào vòng xoáy bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ bị d ì m ngập người tới thiên vũ vệ thủ l i n h quát cái ghế đều chuyển xuống đi lập tức bên trên tới một cái duy trì trật tự thiên vũ vệ đem trên đài cao tất cả c h â u ngồi chuyển xuống đi dù sao ngay cả trấn bắc hầu cũng không có tư cách ngồi bọn hắn lại có tư cách gì ngồi đứng đấy cũng liền không cần cái ghế t trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang、lên. phía dưới đông đảo quần chúng vây xem cùng tham gia thi đấu thiên kêu i toàn đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi khiếp sợ không gì sánh nổi khá lắm bọn hắn vừa mới trông thấy cái gì sát thần sở hà trước mặt mọi người trách cứ c h ấ n bắc hầu đối phương lại còn một phát t h á o thật là mở mắt phải biết đây chính là c h ấ n bắc hầu đường đường b ắ t châu đỉnh cấp đại lão thực quyền hầu gia tay cầm ba ngàn tư quân bảy bậc này tồn tại cho dù là một chút phổ thông vương gia cũng không sánh nổi hiện tại lại bị sở hà trước mặt mọi người trách cứ cùng mắng cháu trai giống như lập tức âm thầm cô bắt đầu chật thật sự là huy phong ba khí rõ ràng cùng chúng ta là người đồng lửa lại có thể uy hiếp c h ấ n bắc hầu cũng không phải nghe nói sở đại nhân so chúng ta đều nhỏ năm nay mới không đến hai mươi tuổi thế nhưng người ta hiện tại đều lăn lộn đến một châu c h ấ n thủ sứ thi đấu quan chủ khảo chúng ta còn đang vì tranh đoạt một cái danh l ạ c h đà sinh đà tử ai cho dù thi đấu thứ nhất cũng liền có thể dương danh bắc châu tương lai có thể phát triển cái dạng gì còn chưa biết được nhưng người ta sở đại nhân đã dương danh đại cản tại bệ hạ cái kia đều treo hảo trong lúc nhất thời đám người toàn đều vô cùng â m mộ nhìn xem sở hạ nhưng cũng không có gì đố kỵ dù sao người ta sở hà vinh dự toàn là mình từng bước một giết ra tới nó gần nhất nửa năm vô tận giết chóc tại cựu châu đại địa lưu truyền rộng rãi đó là thức ngưng bức lại nói sở hà thiên phú cũng là rõ như ban ngày nghe nói có thể trong chiến đấu đột phá có thể so với vô địch hầu dạng này yêu nghiệt quật khởi chính là tất nhiên sự tình chỉ cần khả năng đủ không v ấ n lạc tương lai nhất định có thể tại đại cản lưu lại mình v ớ i tích người sao nếu là so ngươi lợi hại một điểm ngươi có thể sẽ ghen ghét nhưng nếu là so ngươi lợi hại gấp trăm lần nghìn lần vậy liền sẽ mất đi ghen ghét hóa h t à nó h tính nhân, thời điểm đến. Thiên vũ vệ thủ xuống ngưỡng. đến. lĩnh đứng n bái, Đại điểm vũ vệ ra i với sở Giờ này, sở sở hạ. phút hạ này, ánh mắt nhìn về phía p phía hai í d ư ớ bên trái phải nơi xa trên từ lâu đứng nơi đó không thiếu thế gia hào môn bên trong đại lão trong đó không thiếu thất phẩm tồn tại một trần trừ nữa cao dọa quát bản tọa tuyên bố thi đấu bắt đầu trời đất ơi g á i hạ lìm ai yêu thích chuyện đồng nhân hệ thống hậu cung m ờ i vào đọc chương bốn trăm tám mươi bốn sở hạ bản tọa mượn ngươi trên cổ liệu dùng một lát làm nương theo một tiếng g ó chuông chúng tiên h kêu bản trước khi đến đã bước thăm xong hai hai một đội trực tiếp nhảy lên đài hai mươi vị một kiếm đoạn sơn bình hư xin chỉ giáo khai sơn trưởng vương bác xin chỉ giáo đại lực r a u cải sôi lý dương xin chỉ giáo hai chân kim cái t r ê n vương thuyền cúc xin chỉ giáo sau đó từng cái báo danh song hào liền bắt đầu kịch liệt tranh đấu bắt đầu đối với cái này phía trên sở hạ c h ấ n b á c hầu đám người đều không chút nhìn dù sao đối bọn hắn bực này tu vi tới nói dạng này chiến đấu trong mắt bọn hắn liền như là trò trẻ con cũng chỉ có tại nhìn thấy một hai cái thiên tiêu chiến lược bạo tăng về sau mới khen ngợi gật gật đầu nhưng cũng chỉ là gật gật đầu bởi vì có thể đứng ở trên đài người đã từng ai không phải thiên tiêu không là có thể d i ư ơ n g danh một châu chi địa tồn tại nếu không cũng căn bản không có khả năng trở thành như bây giờ tay cầm quyền cao quan phủ đại lão bọn này thiên tiêu cũng chỉ có chân chính trưởng thành sau khi đứng lên mới có thể để cho bọn hắn coi trọng mấy phần đương nhiên nếu quả thật xuất hiện đặc biệt yêu nhiệt g thiên tiêu t ỷ như có thể vượt cấp mà chiến chiến l ư ợ c siêu quần hoặc là có cái gì kỹ năng đặc thù cũng có thể để trước mắt bọn hắn đặc biệt chú ý nhưng hiển nhiên lần này cũng một xuất hiện xuất chúng đại lao vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ nếu như có thể xuất hiện cùng loại sở hạ dạng này yêu nhiệt g như vậy mới chính thức có thể làm cho bọn hắn coi trọng hơn đến đáng tiếc bọn hắn chưa có xem đối phương ấu n i ệ t kỳ bây giờ đối phương đã thành dài bắt đầu còn muốn bị mỡ thì đã trễ phía dưới chúng còn chúng vây xem thì nhìn say sương ngon lành bọn hắn đại bộ phận đều mới vừa vàn một nhị phẩm thậm chí có một ít đều không nhập phẩm nhìn xem ba t ứ phẩm cường g i ả c h é m g i ế t tự nhiên là tương đối hưng phấn từng cái không ngừng kinh hô đám người xó xỉnh bên trong đang có một người một thú lẳng lặng đứng thẳng hai người bọn họ nhìn qua lôi đài n h ư mày chính là lý kiện đại hắc lao hắc ngươi nói lôi đài có cái gì phát tài cơ hội phát tài cơ hội là muốn động trí tuệ ngươi quá đần dạng này lao lý ngươi đi bên cạnh đường tắt giúp đen ra lấy thứ gì thứ gì người đi vào đường tắt liền hiểu、Thu、ta lý kiện một thân một mình đi vào bên cạnh trong ngõ tát bốn phía xem xét có chút n g h i hoặc phát hiện không có cái gì chính tại lúc này hắn đột nhiên cảm giác phía sau chuyển tới một lăng lệ vô cùng công kích tốc độ nhanh chóng để hắn căn bản không có phản ứng kịp lông tơ lập tức liền nổ lên nguy cơ s ô n g lên đầu giờ phút này lấy lý kiện tốc độ căn bản không tránh né này năng lực công kích thậm chí hắn ngay cả quay đầu nhìn xem là ai tại công kích hắn đều làm không được nhưng vào lúc này nó hai con ngươi đột nhiên sáng lên sau đó toàn bộ thân hình như, như ảo ảnh trái rời một mét trên thân khí thế phản phất biến một người văng lãnh thâm bất khả、chắc. giống như lô đen tại thôn p h ệ t r u n g quanh hết thảy bảy lý kiện bình tĩnh quay đầu nhìn lại tràn ngập trí tuệ trong hai con ngươi lộ ra một k i a vẻ bất đắc dĩ chỉ gặp nó trước mặt đại hắc đang tay cầm cục gạch một mặt tiện hề hề cười xấu xa phảng phất gian kế đạt được ai lý kiện thở dài một hơi nhìn xem đại hắc về sau đem ánh mắt nhìn về phía đường tắt bên ngoài chính đang kịch liệt đánh nhau hai mươi cái lôi đài trong hai con ngươi lấp lóe như là phủ văn q u a n mang một lát tức thì nói ra thứ nhất lôi đài cầm kiếm chiến thắng thứ hai lôi đài bạch t phục chiến thắng thứ ba lôi đài mông lớn chiến、thắng. một mực nói xong hai mươi lôi đài lý kiện mới dừng lại nhìn xem hưng phấn đại hắc nói ra lão hắc n g ư ơ i nhà tùy tiện a nói xong nó trong hai con n g ư ơ i trí tuệ quang mang tiêu tán ai tình huống gì lý kiện nhìn lên trước mặt cầm trong tay cục gạch đại hắc tức giận nói ra lão hắc n g ư ơ i muốn làm gì cầm trong tay cục gạch n g ư ơ i muốn đối ta đen ăn đen không thành có tin ta hay không bên trên đại ca cái kia cáo ngươi trạng đi đại hắc ném cục gạch lôi kéo lý kiện xuất hiện trong đám người sau đó móc ra một cái cái bản đắp lên miếng vải đen cao quát mở chú mở chú nhanh tay có chậm tay không tỷ lệ đặt cược mình nhìn phát tài cưới lao bà có thể ăn được hay không bên trên bốn cái đồ ăn liền nhìn các ngươi hôm nay lựa chọn cứ như vậy một đám người nao nao h đặt cược đều muốn một đêm t r ậ g i à u đương nhiên đại bộ phận toàn đều thua hoài nghi nhân sinh nao nao h không tin nói tình huống như thế nào ta nhìn vừa mới rõ ràng có thể thắng vậy mà tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích thật sự là phế vật phế đi ta thật vất và góp nhặt hơn ba mươi năm lao bà bản toàn thua sạch đây là muốn cả một đời ngũ long giữ lời a mà mỗi hai mươi cái lôi đài kết thúc đại hắc liền muốn lôi kéo lý kiện đi một chuyến đường tắt để lý kiện rất mậm ức một màn này cũng bị phương xa trên từ lâu quan chiến thế gia hào môn đại lao phát hiện toàn đều n h ư mày bởi vì bọn hắn phát hiện cái này trắng thú thiết trí tỷ lệ đặc cực quá tinh chuẩn phảng phất có thể nhìn ra mỗi trận giao đấu thắng thua lập tức đối một người một thú lên hưng thú nhưng cũng một tùy tiện ra tay dù sao cái kêu lý kiện mặc dù đần đ ộ t nhưng tu vi cũng có ngũ phẩm hậu kỳ tuổi còn trẻ không đơn giản sau đó đang hỏi thăm tin tức người trở về bờ báo người này là đông châu châu mục lý nguyên chi tử lý kiện trắng thú chính là sở hà sùng thú đồng thời một người một thú là cùng theo sở hà đến đây lúc chúng thế ra hào môn đại lao thì không đang đánh chú ý vô luận là lý nguyên vẫn là sở hà bọn hắn đều không muốn trêu chọc đặc biệt là sở hà đối phương hiện tại chính là nắm giữ ngự tứ chấn ma kim đao cựu châu thi đấu quan chủ khảo tính cách vẫn còn tương đối bá đạo c à n rỡ có thể không trêu chọc t ậ n lực không gây bằng không dễ dàng đem mình lâm vào vòng xoáy dẫn tới thái họa dù sao ai đều không rõ lần này vậy hạ tại sao lại đột nhiên phái sở hà đến đây trong đó chưa hẳn không có cái gì đặc thù hàm nghĩa thậm chí toàn bộ Bắc châu hiện tại thám vô số, đế đô các đại thế lực hoàng tử Vương、hầu、cơ bản hầu thời o à n p n gian sát sở hà nhất chậm ấ rãi trôi qua bất chi bất giác màn đêm buông xuống toàn bộ thi đấu cũng tiến vào hồi cuối liền thừa ba hạng đầu giao đấu một đao pha thiên zit và anh và ảnh hai cái thân ảnh bay ra lôi đài trên lôi đài chỉ còn lại một cái duy nhất cầm trong tay chiến đao tứ phẩm thanh niên giờ phút này c n g tuyên cáo thi đấu chính thức kết thúc sau đó sở hà tuyên bố ba hạng đầu người đoạt giải thứ tự ban thưởng trần bắc hầu tự mình ban phát huy chương đã thi đấu kết thúc bản hầu trước hết hồi phủ sở đại nhân tự tiện ngày sau gặp lại nói xong trần bắc hầu liền muốn quay người rời đi hắn sốt u ruột trở về hấp thu trong trận pháp năng lượng đột phá tu vi tốt ứng đối ngày mai kế hoạch những quan viên khác cũng n h o nhao cáo lui phía dưới đông đảo quần chúng vây xem thi đấu thiên tiêu bao quát quan chiến đại lao đều đã là sự tỉnh hạ màn kết thúc hết chương bốn trăm tám mươi lăm trấn bắc hầu chứng cứ phạm tội phản kháng bắt đầu t t r ấ n trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên vừa mới muốn tán đi đám người toàn định tại nguyên chỗ đại bộ phận là trấn kinh một phần nhỏ là hưng phấn khá lắm người muốn nói như vậy ta coi như không vây lại ai ra ta đã nói rồi nghe nói sở đại nhân đến đâu đều sẽ làm ra động tinh lớn lần này sao sẽ như thế bình thản nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi đây chính là trấn bắc hầu hắn vậy mà ở trước công chúng uy hiếp đối phương thói quen liền tốt nghe nói sở đại nhân tại bách hộ thời điểm liền chém giết trước mặt mọi người một vị phó thiên hộ muốn không thế nào đều nói hắn càng hẳn rỡ bá đạo còn có một cái sắt thần ngoại hiệu đâu trong lúc nhất thời trong đám người vang lên trận trận tiếng nghị luận đừng nói là bọn hắn liền ngay cả ở phương xa trên cựu lâu quan sát đông đảo thế gia hào môn đại lão cũng cứ thế tại m ư ơ n chỗ hai con người ngưng tụ không giống với người bình thường lấy bọn hắn địa vị thực lực lòng dạ thường thường suy tính càng thêm khắc sâu một chút lúc này bọn hắn phi thường hoài nghi sở hà hành vi đến cùng vì cái gì là hắn thật trướng mắt chân bắc hầu nhưng mấy ngày nay cũng không có truyền thuyết giữa hai người có cái gì ân đoán lại nói mặc dù có cái gì ân đoán cũng không trở thành trước mặt mọi người nổi lên nhìn giờ phút này sở hà trạng thái h i ệ n nhiên không phải nói đùa cái này lao phu cảm thấy không đơn giản mặc dù sở hà kẻ này bình thường làm việc tương đối tùy tiện nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn đúng một cái ngu xuẩn thiên tiêu không có khả năng ngắn ngủi thời gian nửa năm liền có thành tựu này làm như thế nhất định là có thâm ý gì sương mù đi chẳng lẽ là hắn phụng mệnh một cái lao giả hai con ngươi đột nhiên sáng lên giật mình nói mặc dù nó lời nói cũng chưa có nói hết nhưng đông đảo thế ra hào môn đại lao lại toàn bộ minh bạch nó trong lời nói ý tứ sở hà này đến bên ngoài chính là phụng bệ hạ ý chỉ làm cựu châu thi đấu quan chủ khảo vốn là không hợp với lẽ t h ư ờ n g hiện tại đột nhiên n á o như thế vừa ra rất khó không hướng trên long ý muốn giờ khắc này bọn hắn đều mơ hồ đoán được sở hà này đến khẳng định là còn mang có một ít nó hắn ra lệnh giờ k h ắ c này vô luận là trên từ lâu trên mặt đất đám người toàn đem ánh mắt nhìn về phía đ à i cao chờ đợi sự kiện tiếp tục phát triển trên đài cao đông đảo quan phủ đại lao cũng là mặt mũi tràn đầy m ộ n g so lúc này bọn hắn nhìn xem tiếng b ạ n nỗ trương sở h ạ trấn bắc hầu từng cái thức thời một nói thêm cái gì lui về phía sau dù sao có thể tại triều đình quan phủ lăn lộn đến cao vị cái nào không phải nhân tinh đều hiểu bo bo giữ mình hiện tại khẳng định là có cái gì bọn hắn không hiểu sự tình nói lung tung loạn đứng đội rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân lại nói vô luận là thực quyền trấn bắc hầu vẫn là cầm trong tay c h ấ n ma kim đao sở h à toàn không phải bọn hắn nhưng treo chọc ha ha c h ấ n bắc hầu giận quá thành cười nói ra sở h à ngươi cho rằng ngươi là ai bản hầu hôm nay là xem ở bệ hạ ngự tứ c h ấ n ma kim đao bên trên mới cho ngươi ba phần chút tìm n bọn bằng không ngươi tính là cái gì chứ thật sự cho rằng một cái chỉ là vắng vẻ đại châu c h ấ n thủ sứ có thể cưỡi tại bản hầu trên đầu ngươi cũng s ư ớ n g hôm nay ngươi muốn nói không nên lời cái như thế về sau cái kia liền không khả năng bước ra bắc châu thành nói xong nó xác mặt vô cùng u y nghiêm không còn có vừa mới đối sở hà mịt cười mà là mặt mũi tràn đầy băng lãnh là hắn có kế hoạch lớn muốn làm nhưng không có nghĩa là hắn chịu lấy một cái chấn thủ sứ vũ đ h ụ c ngự tứ c h ấ n ma kim đao lại như thế nào hắn đem kim đao đợt lại lại đem sở hà đánh gần chết lại như thế nào chờ hắn lập xuống bất thế kỳ công lại có đại hoàng tử dẫn tiến chút vấn đề nhỏ này ai có thể để ý tới dù sao lo nghĩ vị kia phải chết lại nói vị kia có thể hay không thật thay sở hà ra mặt vẫn là một cái không biết sự tình như vậy hắn dựa vào cái gì cho đối phương mặt mũi nói ra cái nguy ê n c ớ sở hà đặt chén trà trong tay xuống bình tĩnh nói ra trấn bắc hầu cấu kết bắc vực dị tộc yêu ma Y đ ổ hãm hại trấn bắc đại quân cắt cứ một phương chứng cứ vô cùng xác thực đây chính là khám nhà diện tộc tội nghiệt bản tọa để ngươi an an ổn ổn vượt qua bảy ngày chẳng lẽ không nên cảm t ạ bản tọa nếu không liền đập một cái a cái gì cấu kết bắc vực dị tộc yêu ma vây xem đám người có chút không tin trấn bắc hầu đây chính là chống lại bắc vực dị tộc thực quyền hầu ra thậm chí lúc trước đời thứ nhất trấn bắc hầu liền là tại trấn bắc đại quân cùng lúc trước tiên đế kết bạn cùng một chỗ chống lại bắc vực dị tộc yêu ma cuối cùng mới dựa vào quân công lên làm trấn bắc hầu hiện tại nói c h ấ n bắc hầu phương kỳ cấu kết dị tộc yêu ma ai có thể tin tưởng liền ngay cả trên t i ể u lâu đông đảo đại lão cùng thối lui đến rất xa quan phủ nhân viên cũng đều không tin có thể thấy được c h ấ n bắc hầu ẩn tàng báo sâu duy chỉ có c h ấ n bắc hầu mình nội tâm hơi hồi hộp một chút nhưng trên mặt n h ư n g như cũ n g bình tĩnh nói ra làm c à n một cái chỉ là c h ấ n thủ sứ dám nói xấu bản hầu ai cho ngươi quyền lợi không biết nói xấu triều đình hầu tức là tội danh dị ả nên khám nhà diện tộc chính là ngươi nói xong nó ánh mắt nhìn chòng chọc vào sở hà khinh thường nói ngươi sẽ không cho là ăn không răng trắng liền chờ nói xấu bản hầu ả đương nhiên, không phải sở hà cũng lời nói nhảm vung tay lên lập tức lục phong đi tới trong tay xuất ra một cái lệnh bài ông phía trên xuất hiện một cái hình tượng nội dung thì chính là cậu lang tộc cường giả cùng trấn bắc hầu đem đó câu thông tình huống hình tượng mặc dù ngắn nhưng lại để lộ quá nhiều tin tức dầm vây xem đám người cuốn nuốt một cái nước bọn sương mù đi lại là thật trấn bắc hầu thật cùng bắc vực dị tộc yêu m a cấu kết nói nhỏ chút lệnh bài này hình tượng cũng không phải trăm phần trăm chuẩn xác vạn nhất trấn bắc hầu là dịch dung đâu không thể ta cùng ra ra đi qua một chuyến cái k i a bối cảnh liền là tại trấn bắc hầu p h ụ thư phòng giống như l ú c trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía trấn bắc hầu ánh mắt biến hóa bắt đầu phải biết tại đại càng cùng yêu ma cấu kết thế nhưng là tội lớn đặc biệt là cùng tứ phương dị tộc yêu ma cấu kết càng là từ tội không xá hiện tại lệnh bài này bên trên hình tượng nếu là lan truyền ra ngoài trấn bắc hầu sợ là thật muốn phê phế Bảnh. Bắc bài ảnh tiếng nổ vang. Chỉ gặp trấn bắc hầu trực tiếp đem ảnh lưu niệm lệnh bài đánh Chỉ Hầu Một đem trực tiếp từ gặp, lưu sau đó nó ánh mắt nhìn về phía trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ sở hạ diện mục dần dần chuyển biến làm sát ý hắn biết nói hôm nay sợ là không cách nào lành đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến thậm chí phụng mệnh mà đến đồng thời còn không biết dùng thủ đoạn gì lấy được được bản thân cùng dị tộc yêu ma câu thông hình tượng không chừng trong tay còn có càng nhiều chứng cứ cho nên hôm nay hắn muốn phá này cục chỉ có một đầu cái kia chính là giết đem trước mặt sở hà chém giết ép hỏi đối phương thủ hạ tất cả chứng cứ phạm tội toàn bộ tiêu hủy sau đó tại thông qua đại hoàng tử quan hệ b ã i bình mặc dù đối đ ă n g lâm trấn bắc vương sẽ tạo thành ảnh hưởng nhưng tối thiểu không cần hướng như bây giờ ở vào bị động lúc nào cũng có thể bị đế đô gián tội chỉ gặp trấn bắc hầu băng lanh nói ra sở hà hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng bắc vực yêu ma cấu kết hãm hại b ả n hầu đã như vậy vậy cũng chỉ có thể bắt lại ngươi chặt chẽ thẩm vấn lời nói bế thứ nhất trần đặc hạ、Mời、anh trời đất ơi gái h lim ai yêu thích chuyện đồng nhân hệ thống hậu cung m ờ i vào đọc chương bốn trăm tám mươi sáu sở hạ một tên cũng không để lại giết không tha vê anh một c ỗ trùng thiên khí huyết sóng nhiệt xuất hiện tại b ắ c châu phía trên hình thành tên lệnh âm dích ảo cái này là tại gọi binh cam trấn bắc hầu điên rồi sao hắn lại cho tư quân truyền tin để tư quân vào thành hắn muốn làm gì làm cái gì ngươi còn không có nhìn ra sao đoán chừng hắn cấu kết bắc vực yêu ma là thật muốn hủy thi diện tích bình thường nếu là hắn một cái này quả quyết tác phong cũng không có khả năng ngồi vững vàng thời gian dài như vậy thực quyền hầu ra trong lúc nhất thời đông đảo đại lao sắc mặt phức tạp nhìn xem c h ấ n bắc hầu đương nhiên bọn hắn không có bất kỳ cái gì muốn nhúng tay ý tứ cho dù là c h ấ n bắc hầu chấn áp thô bạo sở hà hủy diệt hơn ngàn c h ấ n ma vệ lại với bọn hắn không có quan hệ gì dù sao quan phủ càng loạn thế ra hào môn càng có thể từ đó thu lợi lại nói việc này xem xét liền không đơn giản không thấy cho dù c h ấ n bắc hầu giao động người về sau sở hà vẫn không có bất kỳ sắc mặt biến hóa liền phản phất căn bản vốn không để ý về phần thi đấu đệ tử vây xem đám người thì muốn quản cũng không thể lực quản thậm chí bị đệ nén tức giận bị hù lui lại mấy bước một bên, quan phủ đại lao thì vội vàng cho sau biên đại nhân truyền tin việc này đã vượt qua bọn hắn có thể quản lý phạm vi châu mục phủ một cái lao thư sinh đứng tại bên ngoài thư phòng nó đứng bên cạnh một quản gia bộ dáng lao đầu nói ra đại nhân thật mặc kệ sao trấn thủ sứ sở hà kẻ đến không thiện trấn bắc hầu cũng nổi sát tâm sắp máu chạy thành sông không còn được lao thư sinh lắc đầu nói ra việc này là vị kia y tứ chém giết đã không cách nào tránh khỏi xem ra thế tập năm đời trấn bắc hầu liền muốn tại thế hệ này hạ màn kết thúc cũng coi như tự làm tự chịu đại nhân ngươi cho rằng sở hà có thể thắng lao quản ra một mặt không tin hỏi trấn bắc hầu nhưng có ba ngàn tư quân há lại sở hà một ngàn tấn ma vệ có thể là diệt ha ha lao thư sinh ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng không nói thêm gì quay người lại lần nữa trở lại thư phòng đọc sách về phần biến hóa của ngoại giới đã không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong bởi vì kết cục đã nhất định đây không phải hắn xem trọng sở hà mà là hắn tin tưởng vị kia hùng chủ ánh mắt trấn ma trụ sở mật thất một người trung niên nam từ, từ từ mở mắt ánh mắt nhìn về phía thi đấu quảng trường phương hướng lẩm bẩm nói thế tập năm đời đáng tiếc một chịu nổi nhưng cũng là tất nhiên sự tình vạn sự không nên quá khác người thế lực khắp nơi hiện tại toàn không dám xuất đầu liền n g u y ê một cái chấn bắc hầu xuất hiện không đánh ngươi đánh a i nói xong nó lại lần nữa nhắm mắt lại tu luyện bắt đầu hiển nhiên hắn cũng không có muốn đi ra ngoài ngăn cản ý tứ đồng thời không có hai người mệnh lệnh phía d ư ớ i quan viên liền càng thêm không dám lẫn vào cái này xem xét liền không sự tình đơn giản bên trong trên quảng trường sở hà nhìn vẻ mặt băng lãnh c h ấ n bắc hầu bình tĩnh nói ra ngươi cho rằng bản tọa đã dám đối ngươi nổi lên sẽ không cân nhắc ngươi cái kêu ba ngàn tư quân vấn đề sao cái gì chấn bắc hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời hắn cũng có chút cảm giác không đúng phải biết hắn sáng nay hạ lệnh để tư quân chú đóng ở ngoài thành hiện lên tùy thời chờ lệnh trạng thái nhìn thấy mình truyền lệnh tiễn không ra t r ă m hơi thở liền có thể đuổi tới hiện tại hẳn là có thể nghe thấy tiếng v õ ngựa mới đúng nhưng ngoài thành hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến chẳng lẽ thật xảy ra vấn đề bị sở hạ kẻ này dùng thủ đoạn gì cho ngăn cản không thể à ba ngàn tư quân há lại dễ dàng như vậy ngăn cản lại nói coi như ngăn cản cũng phải có tiếng đánh nhau a soát nó xuất ra một cái lệnh bài không ngừng truyền âm mà tại thi đấu tiến hành đồng thời bắt châu ngoài thành trong rừng cây một quản gia bộ dáng nam tử nằm trên mặt đất trên thân áo ngoài bị đảo một có sinh cơ nó đứng trước mặt hai người chính là vị dương tuất cẩu trong đó tuất cẩu mặc trên người quản gia quần áo vẫn rất vừa người tuất cẩu cười cười sau đó nó trên mặt hình dạng đang nói chuyện bên trong phát sinh biến hóa trong chốc lát liền cùng trên mặt đất quản gia giống như lúc thậm chí ngay cả âm thanh cũng hoàn m ị t r u n g hợp lão cẩu người cái này biến thân thuật thật sự là càng ngày càng lợi hại diện mục dáng người thanh âm thần thái tu vi toàn vị dương tán dương nói ra đi thôi tuất cẩu m u ố nói thêm cái gì thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ một bên vị dương cũng dậm chân một cái biến mất mà trên mặt đất quản gia tại dậm chân bên trong hóa thành cho b ụ i thưa quân doanh hai cái lính phòng giữ nhìn lên trước mặt q u ả n g i a tuất cẩu chắp tay một cái không hỏi nhiều cái gì trực tiếp cho đi trong con trướng một người tướng lãnh nhìn lên trước mặt q u ả n g i a tuất cẩu nói ra quản g i a thế nhưng là hầu g i a có cái gì chỉ lệnh truyền đạt có tuất cẩu gật gật đầu nói ra hầu g i a lệnh hiện tại chúng ta lập tức đứng dậy đi bắc quan c h ấ n bắc quân trụ sở thời cơ đã đến lập tức xuất phát hiện lại xuất phát tướng lĩnh có chút nghi hoặc nói ra không phải nói rõ ngày mới lên đường hầu ra cũng sẽ cùng theo một lúc làm sao hiện tại đột nhiên sách một ngày trước cái kia hầu ra lúc nào đi chuyện đột nhiên xảy ra hầu ra mới khẩn cấp hạ lệnh về phần hầu ra trước mắt tại trụ trì thi đấu đêm nay liền sẽ xuất phát tuất cầu t r ầ m ổn nói ra còn có việc này chính là t u y ệ t mật tất cả người tham dự truyền âm lệnh bài muốn hết đ o ạ t lại điểm này bao quát trong hầu phụ chúng lưu sĩ cũng đều làm theo trước mắt hầu ra còn bị rất nhiều thế lực ánh mắt chú ý cũng không có khả năng có thời gian cho người truyền lệnh nói xong còn cố ý nhìn một chút xuất ra truyền lệnh bài tướng lĩnh gật gật đầu nhưng vẫn là cẩn thận cho hầu ra cùng h ồ i phủ mưu sĩ đoàn chuyển ra hai cái tin tức quả nhiên một bất cứ tin tức gì hồi phục tăng thêm nguyên bản kế hoạch liền là ngày mai hành động hiện tại hết thệ đều giống như trước đó chẳng qua là sách một ngày trước mà thôi rất bình thường chỉ gặp tướng lĩnh đem lệnh bài đưa cho quản gia tuất cầu còn vô ý thức vô vô đối phương cái cổ xác định đối phương cũng không mang bất kỳ mặt nạ liền là quản gia bản thân lại lần nữa nói ra vất vả quản gia đ ố i cái khẩu lệnh vương phủ quân quyền tuất cầu nói thẳng khẩu lệnh chính xác tướng quân hải lòng gật gật đầu cao quát lính liên lạc đem lại quân tất cả chuyển âm lệnh bài đợt lại chăm hơi thở sau xuất phát vâng lính liên lạc đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi không thể không nói c h ấ n bắc hầu ba tư quân s á c thực nghiêm chỉnh huấn luyện thậm chí thực lực tổng hợp không thể so với đại châu c h ấ n ma quân sai t r ă m hơi thở sau ba tư quân đang còn nhà tuất cầu dẫn đầu dưới hướng bắc quan c h ấ n bắc quân trụ sở xuất phát biến mất tại bắc châu ngoài thành ông vị dương thân ảnh từ tư quân ngoài trụ sở hiện hiện đồng thời nó vất tay đem sớm bố trí tại tư quân ngoài trụ sở ngăn cách trận pháp ẩn nấp trận pháp giải trừ không sai vừa mới cũng không phải là trấn bắc hầu ngưu sĩ đoàn không cho tướng quân vệ tin tức mà là tướng lĩnh tin tức căn bản không chuyển đi đây chính là sở hà kế hoạch đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên còn có hủy d i ệ t tư quân đem trấn bắc hầu cấu kết dị tộc yêu ma chứng cứ liên hoàn chỉnh bước thứ hai trên quảng trường trấn bắc hầu nhìn trong tay hoàn toàn một bất kỳ đáp lại nào truyền âm lệ n h bài sắc mặt biến đến vô cùng khó coi giận nói bản hầu tam ngàn tư quân đi nơi nào đi địa ngục vây anh sở hà trực tiếp đứng vậy băng lanh nói ra chúng vệ ngay lệnh trấn bắc hầu cấu kết dị tộc yêu ma chứng cứ vô cùng xác thực chém đầu cả nhà một tên cũng không để lại giết không xá trời đất ơi gái h ạ l i ế m ai yêu thích chuyện đồng nhân hệ thống hậu cung mời vào đọc chương bốn trăm tám mươi bảy đại chiến mở ra một đao tay cụt vâng hơn ngàn c h ấ n ma vệ đáp lúc đầu bọn hắn chờ xuất phát một nghe mệnh lệnh tự nhiên lập tức hướng c h ấ n bắc hầu phủ phóng đi tốc độ vô cùng nhanh chóng mà c h ấ n bắc hầu phủ v ớ i lúc ở quảng trường cuối con đường chiếm diện tích không nhỏ phi thường tốt nhận đồng thời cũng sớm bị dấm tốt đi một chút ảnh triệu nguyên một ngựa đi đầu đá vang đại môn quắt một tên cũng không để lại thứ nhất quân làm đi theo sở hà nam trinh bắt chiến nhiều nhất c h ấ n ma quân khám nhà diệt tộc sớm đã xe nhẹ đường quen lập tức thành vây quanh hình thức đem toàn bộ c h ấ n bắc hầu phủ triệt để vây nốt ở bên trong chim đều không bay ra được các ngươi làm cái gì nơi này chính là c h ấ n bắc hầu phủ chỉ là c h ấ n ma vệ các ngươi dám xông vào là tử tội hù dọa ai đây lão nương thế nhưng là hầu g i a cưới hỏi đàng hoàng hai thiếp các ngươi nếu là dám làm loạn ta để hầu g i a toàn cho các ngươi làm thì đi còn có hay không một vương pháp các ngươi đầu là ai để hắn cút ra đây cũng dám tùy tiện tiến công trong lúc nhất thời trong hầu phủ vang lên vô số chửi ẩm lên thanh âm nhưng mà đáp lại bọn hắn thì là trấn ma đao nhiều như vậy nói nhảm giết ngươi liền thẳng tắp đứng đấy chết tại trấn ma vệ đao hạ chính là ngươi vinh dự lục phong một đao chém chết vừa mới tất tất tiểu thiếp lập tức bị hù bên cạnh một cái khác tiểu thiếp trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu khóc bắt đầu các ngươi có phải hay không hầu ra phải tới nàng trộm người không quan hệ với ta ta một trộm người ta cùng phương mưu sĩ chính là t ì n h khiết tình yêu thật cả tay đều không kéo qua lục phong ai quản ngươi cái kia yêu trộm người một chỗm người soát một đao hạ xuống tiểu thiếp chết đây hết thảy nhìn như thời gian rất dài kỳ thật từ trấn bắc hầu phát tín hiệu đánh đến thứ nhất quân giết vào h ầ u phủ mới vẹn vẹn t r ă m hơi thở cho nên h ầ u phủ mới căn bản không có làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng nội bộ n ư u sĩ cũng không có đào thoát mà khi nghe thấy gào thảm m ộ c khắc trấn bắc hầu cầm trong tay truyền âm lệnh bài bóc nát nhìn xem sở hà sắc mặt băng lãnh sắc ý bắn ra nói sở hà ngươi tại tìm đường chết mặc dù ngươi dùng bí pháp tẩn dấu tu vi nhưng bản hầu xác định ngươi không có thể đột phá tác phẩm coi như ngươi đem bản hầu tư quân điệu đi lại như thế nào ngươi quả thực cho rằng có thể ăn sách đã hiệu đính hầu có đúng không sở h ai nói ta là mình tới tổng quản đại nhân ra đi nói xong nó ánh mắt nhìn về phía chân bắc hầu đằng sau một tòa lầu cao bên trên cái gì chân bắc hầu hai con ngươi đột nhiên t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bởi vì h ắ n tự nhiên biết tổng quản đại nhân mấy chữ này hàm nghĩa toàn bộ đại cản có thể có xưng hô này cũng chỉ có một vị cái kia chính là đường kim bệ hạ trước mặt đại thái giám tu vi thâm bất khả chắc đối phương làm sao lại đến mình một cái chỉ là chân bắc hầu đừng nói làm l ê u đ ồ một chút cho nhỏ coi như tạo phản đều không đáng đến vận dụng đối phương a lại nói trần ổ n quản đại nhân không phải danh xương không g giờ đều phải đại tới cho bây ờ i đi đế h i ê n đến bắc c hầu â u Trấn Bác h ánh mắt quay đầu nhìn lại thân thể run dậy nhưng mà nhưng căn bản cái gì cũng nhìn không thấy trên nhà cao tầng không có mùa hay ngay cả con ruồi đều không có lấy ra tổng quản đại nhân đồng thời hắn đột nhiên cảm giác dùng cả mình nguy cười từ sau đến chuyển đến không tốt t r ấ n bắc hầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi cũng không kịp lại lần nữa quay người vô ý thức nâng lên cánh tay trái chặn lại phốc thử đao pha cánh tay nhất đao l ư ỡ n đoạn、Bành. trấn bắc hầu cánh tay trái chia hai nửa một nửa trực tiếp rơi xuống đất đồng thời nó cũng nắm lấy cơ hội lui lại nửa bước để nguyên bản b ổ về phía đầu của hắn trấn ma đao chém về phía nó lồng ngực vị trí làm một tiếng sắt thép và chạm văng lên s i ê u và n h to lớn lực phản chấn để trấn bắc hầu tại chỗ bay ngược ra mười mấy mét mới miễn cưỡng đứng ở trên mặt đất dưới chân gạch xanh vỡ vụn p h ú c một ngụ máu m tươi từ nó miệng bên trong phun r a ngươi đánh lén trấn bắc hầu phải tay chỉ sợ hã phẫn nộ đến cực hạc hán tuyệt đối không ngờ rằng đường đường vân châu c h ấ n thủ sứ cựu châu thi đấu quan chủ khảo càn d ỡ vô cùng sát thần lại biết dùng như thế thủ đoạn h è n hạ đ á n h l é n đơn giản không biết xấu hổ xuất nó nhìn một chút cánh tay trái nơi đó chỉ còn lại nửa khúc trên nửa đoạn dưới đã bị chấn ma kim đao chặt đức rơi trên mặt đất đồng thời nó vừa nhìn về phía lồng ngực nơi đó quần áo vỡ vụn lộ ra bên trong hộ tâm kính phía trên vết d ạ n tung hành vừa mới nếu không phải, hắn phản cấp tốc, cũng không phải là hộ tâm kính bị chạm phá đơn giản như vậy mà là đầu lâu thăng thiên Giờ phút này, sở hà thì đứng ở c h â n bắc hầu vừa mới vị trí nó trong tay c h â n ma kim đao tự nhiên rủ xuống nhỏ nhỏ máu tơi ư chạy xuôi một mặt bình tĩnh ba khí nhìn xem c h â n bắc hầu giống như vừa mới đánh lén không phải hắn đồng thời nó dưới chân đang có một tiết tay cụt chính là mới vừa rồi chặt đứt c h â n bắc hầu non nửa cánh tay trái mà c h â n bắc hầu lúc này ánh mắt cũng đang ngó trừng tay cụt muốn nối liền có đúng không sở hà nguy cười nói với c h â n bắc hầu vậy bản tọa liền trả lại cho ngươi hào hào tiếp được lời nói bế thứ nhất chân liền đem tay cụt đối trấn bắc hầu đã tới và n h tại khoảng cách trấn bắc hầu ba m thời điểm tay cột trực tiếp vỡ vụn thành huyết vụ t r ả thái hô đối phương một mặt cái này trông thấy một mặt này vô số vây xem sinh linh đều ngây ngốc ở t ố t khá lắm đây chính là sát thần phương thức chiến đấu à cũng quá tàn bạo quá á c độc thật sự là không dám nhìn lớn như thế nhân vật vậy mà cũng đánh lén đồng thời còn đánh lén thành công thật sự là vì đạt được tầm nhìn không từ thủ đoạn a f i m làm sao có một cỗ mùi thối một cái cầm kiếm người nói đồng thời dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía một bên thanh niên chỉ thấy đối phương chính bản thân thân thể run r u y dọn d ọ t chất lỏng từ ống quần chạy sôi mà ra dòng nước vẫn rất m á h liệt đều nhanh bao phủ đến trên chân của hắn cam cầm kiếm nhân khí một cước đem nó đã bay nhưng mà vừa đạp xong hắn liền hối hận hắn t ì n h lỉnh phát phát hiện mình dày bên trên nhiễm một tia màu vàng thể rắn hoa một màn này để người chung quanh nhau nhau tránh đi cũng không có quan tâm kỹ cảng bả tới nơi đây liền là một phương yêu ma hoành hành thế giới cùng loại huyết tinh tình huống cũng không hiếm thấy tối thiểu đối với nhập phẩm võ giả tới nói cũng không phải là rất hiếm có v ậ phần vừa mới người kia khả năng nhà ấm đoáo a trên nhà cao tầng đông đảo thế gia hào môn đại lao cũng nhao nhao sắc mặt kinh hãi liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới sở hà vậy mà lại đánh lén còn tàn nhẫn như vậy trực tiếp hủy đi trấn bắc hầu một tay hiện tại xem ra vừa mới sở hà cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa hắn hôm nay liền là ô m diệt sát trấn bắc hầu cả nhà mà đến đến cùng là ai cho hắn lá gan đây chính là trấn bắc hầu coi như thật thông yêu mà cũng hẳn là kết giao đế đô thụ thẩm mà không phải ngay tại chỗ diệt sát hoàn toàn không phù hợp quy định nhưng ai cũng không có ngăn cản ý nghĩ cho dù là phía dưới trung quan phủ đại lao tại nhìn thấy sở hà một đao đem trấn bắc hầu cánh tay chặt đi xuống lúc chân ũ n g đều âm t ầ m c g n bốn ư c càng miếng, trăm tám mươi tám chân bắc hầu liều mạng sợ hà thêm điểm a bản hầu muốn giết sương mù đi chân bắc hầu hét lớn một tiếng nhưng mà nói còn chưa dứt lời trong tầm mắt liền lần nữa lại xuất hiện một đạo ánh đao nó lập tức đưa tay từ trong túi cản k h ô n xuất ra trường kiếm làm một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh chấn bắc hầu triệt thoái phía sau một bước sở hà đồng dạng triệt thoái phía sau một bước nhìn như cân sức ngang tải kỳ thực giấu g i ế m cái khác đầu tiên trước mắt chấn bắc hầu là tay cụt t h ụ thương trạng thái đồng thời vừa mới còn thuộc về vội vàng ngăn cản mà sở hà tại dưới trạng thái toàn thịnh đánh lén mới cân sức n a n g tải kỳ thực chứng minh hắn chiến l ư c chân chính không bằng chấn bắc hầu đương nhiên cái này rất bình thường dù sao trước mắt sở hà kỳ thật mới lục phẩm sơ kỳ tu vi m à c h ấ n bắc hầu thì là thất phẩm trung kỳ còn không phải phổ thông thất phẩm trung kỳ hoàn toàn một cái đại giai tầng nhiều vượt qua vẫn là lục phẩm thất phẩm loại này phân giới lĩnh phải biết tại toàn bộ đại cản đại khái phân bốn cái thứ bậc nhất đến tam phẩm tầng dưới v õ giả tứ đến lục phẩm trung tầng v õ giả bảy bát phẩm cao tầng v õ giả cùng cựu phẩm tầng cao nhất v õ giả mỗi một tầng hướng lên vượt qua đều không đơn giản nhị phẩm vượt cấp chém giết tam phẩm ngũ phẩm vượt cấp chém giết lục phẩm thỉnh thẳng sẽ phát sinh nhưng tam phẩm chạm thứ phẩm sở hà có thể có trước mắt chiến tích nhờ có hắn đánh lén cái kia một cái để trấn b á c hầu thực lực tổng hợp sụt giảm bá thành cũng liền đạt tới thất phẩm sơ kỳ lại thêm đánh lén trước đây chỉ còn một tay mới có thể sinh ra hiện tại thế lực n a g nhau thậm chí áp chế trạng thái đối với cái này sở hà rất rõ ràng cho nên h ắ n tại một kích đạt được sau căn bản không dừng lại trong tay chiến đao như như kinh lôi không ngừng đối trấn b á c hầu công tới có thể nói là một hơi thập tam đao đao đao là bạo kích me no ngoan ngoãn sở đại nhân thật là mạnh đúng vậy à để ép trấn bắc hầu đánh trấn bắc hầu thế nhưng là thất phẩm trung kỳ võ giả chẳng lẽ sở đại nhân cũng đột phá thất phẩm không thể đi không phải nói sở đại nhân mới không đến hai mươi tuổi lại nói hắn đang lâm c h ấ n thủ sứ lúc giống như vừa đột phá lục phẩm một bao lâu thời gian hiện tại không thể thất phẩm à vô luận đột một đột phá đều đầy đủ ghi vào sử sách lão tử hôm nay là thật to mở một lần tầm mắt một thanh niên rung động nói ra mà cái khác vây xem đám người cũng minh bạch hắn ý tứ nếu như sở hà đột phá thất phẩm như vậy một vị không đến hai mươi tuổi thất phẩm đơn giản không cách nào tưởng tượng nó đến cỡ nào yêu nghiệt đầm dạng nếu như hắn một phá thất phẩm là có thể đem tác phẩm trùng kỳ trấn bắc hầu đánh cùng cháu trai cũng được xưng tụng truyền kỳ giờ khắc này liền ngay cả đông đ ả o thế gia h à môn quan phủ đại lao cũng đầy mặt kinh hãi không thể tưởng tượng n ổ i a nếu là trấn bắc hầu không có cái gì thủ đoạn khác hôm nay sợ là triệt để c ắ m sợ hà kẻ này đối với chiến đấu năm chắc quá lợi hại đ á n h l é n vượt lên trước thận trọng từng bước đem trấn bắc hầu triệt để vây chết lao phu cho rằng trấn bắc hầu sẽ không dễ dàng v ỡ lạc dù sao chính là thực quyền hầu gia có thể nào một chuẩn bị ở sau một cái cầm trong tay thư quyền lao đầu nói ra đối với cái này đám người một phản bác mà là đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường trên chiến trường làm trấn b á c hầu một kiếm ngăn tại trấn ma đao đồng thời lại dùng tay cụt đối sở hà đánh tới phía trên phát ra trận trận lôi quang hình thành một cái hư hào cánh tay thanh sơn phá lôi quyền mở hư sở hà l ệ n h hư một tiếng một đón đỡ quyền này thứ nhất chân đặt đất b à n h đá xanh vỡ vụn mượn nhờ lực phản chấn thân ả n h triệt thoái phía sau mấy chục mét đồng thời tay trái vung ra siêu một đạo h u quang hiện lên thẳng đến trấn bắc hầu hai con người xuất trấn bắc hầu vô ý thức đưa tay bảo vệ mình bộ mặt nhưng sau một khắc lại cảm giác vừa mới mát một cô không cách nào hình dung toàn tâm đau đớn truyền t ố n g đến trong đại não lúc này trấn bắc hầu chỉ có một người ý nghĩ phế đi quả nhiên túi đầu xem xét đúng q u ầ n xuất hiện một k i a yếu ớt vết máu hắn không còn có hồng trần phiến não nhưng mà hắn cũng không có nổi giận ngược lại lạ thường đến tỉnh táo lại đại não vận chuyển càng thêm cấp tốc bởi vì cái gọi là trong lòng không gái người rút đau tự nhiên thần hắn lại mất đi cái nào đó bộ vị về sau đầu não càng thêm thanh tịnh phản p h t lập tức linh hồn đạt được thăng hoa đó cũng không phải cảm giác gì mà là chân thật tồn tại sở hà liền có thể rõ ràng cảm giác trấn bắc hầu trong n y mắt linh hồn lực đột nhiên bạo tăng một tiểu tiết nguy hiểm không hàng p h ả n tăng cam quả nhiên không như người t h ư ờ n g sở hà âm thầm chú chửi một câu dù sao hắn cũng là lần đầu tiên gặp mất đi đồng bạn chẳng những không có đánh mất lý trí ngược lại tăng lên chiến lược kỳ hoa đương nhiên sở hà không biết là trấn bắc hầu tại phương diện kia cực kỳ cải bắp thậm chí dựa vào thuốc đều duy trì không dưới mời hơi nhưng cường hoành lòng tự trọng để trấn bắc hầu cưới một đống lớn tiểu t i ế t dùng để bù đắp chỗ thiếu hụt này ý đồ để trong lòng mình dễ chịu chút kết quả có thể nghĩ. càng thêm khó chịu đồng thời bởi vì hắn không còn dùng được làm cho cả mưu sĩ đoàn thừa cơ mà vào những năm này hắn cũng không có thiếu âm thầm giết người hiện tại đi qua sở hà một cái hắn ngược lại có một loại giải thoát trạng thái linh hồn mới lấy tăng lên giờ phút này trấn b á c hầu l ặ n g lặng đứng ở trên mặt đất nó cánh tay trái đang đánh ra một q u y ề n kia sau triệt để vỡ vụn biến mất duy nhắc tay phải cầm trường kiếm toàn thân áo q u ầ n rách nát phía dưới tại dọn dọn thấm chảy máu tươi vô cùng thê thảm nhưng nó diện mục lại bình tĩnh trở lại hai trong hầu phụ kêu thảm cùng vây xem đám người yên lặng tiếng nghị luận không ngừng chuyển vào nó trong、thai. a lao vương nhanh tới cứu ta à ta còn không muốn b ổ i cái kia không còn dùng được hầu ra chúng chết bọn hắn quá mạnh chúng ta nhất định phải tập trung thực lực lao ra không thể lại phân tán giết chật chật vẫn là sở đại nhân lợi hại ngươi xem một chút c h ấ n bắc hầu hiện tại đã biến thành c h ấ n bắc thái giám trong lúc nhất thời chúng tin tức toàn hội tụ tại trong đầu hắn bị sự nhanh chóng phân tích trước mắt chỉnh thể t h ể cục tư quân biến mất hầu p h ủ khó giữ được chỉ có hai con đường có thể chọn đầu thứ nhất trốn bỏ qua hết t h ả thoát đi ra ngoài nhưng lúc này để hắn không có gì cả cơ bản vĩnh viễn không thể đứng dậy đầu thứ hai chiến chỉ cần hắn có thể chém giết sở hạ hủy diệt thứ nhất quân hắn liền còn có chiến thắng hy vọng dù sao hắn là thế tập trấn bắc hầu cho dù thật cấu kết yêu ma đương t r i ề u bệ hạ cũng sẽ xem ở thái g i a ra trên mặt sẽ không dễ dàng chém giết hắn vậy liền chiến trấn bắc hầu hai con ngươi lộ ra một tia quả quyết nó nắm cái này trường kiếm tay đối với mình lồng ngực đâm vào đi phúc thử trường kiếm nhập thể lại không huyết dịch chảy ra x o á t trường kiếm rút ra toàn bộ thân kiếm đã hóa thành huyết hồng sắc phản p h t bị bôi lên bên trên một tầng máu tươi mà trấn bắc hầu sắc mặt cũng trắng bệnh bắt đầu nhưng chỉnh thể khí thế lại bạo tăng hơn hai lần đây là huyết kiếm nói làm sao có thể lúc trước đời thứ nhất c h ấ n bắc hầu không phải nói một đem công pháp truyền thừa sao muốn thế phương kỳ lại sẽ huyết kiếm nói hắn đây là muốn liều mạng sở hà khẳng định ngăn không được trong lúc nhất thời chúng đại lao nhào nhào kinh hô bởi vì bọn hắn toàn nhận ra môn công pháp này đã từng đời thứ nhất c h ấ n bắc hầu tuyệt kỹ nhưng nghe nói đối t ự thân tổn thương quá lớn để bắt phẩm định phong hắn đều không sống bao lâu cho nên nói không truyền hậu đại nhưng bây giờ đệ tứ thay mặt trấn bắc hầu vậy mà lại phương kỳ không nghĩ tới đi lao tử g á m đào mộ tổ nháy mắt no lúc đầu sở hà cũng liền miễn cưỡng chế phương kỳ bây giờ đối phương dùng r a huyết kiếm thực lực bạo tăng kết quả không cần nói cũng biết trong chiến trường ai sở hà thở dài m ộ t hơi sắc mặt bất đắc dĩ quả nhiên một phương thực quyền hầu ra không có dễ giết như vậy mình cũng không phải có thể sôi gió sôi nước nhân vật chính nguyên bản hắn dự định diện s á t chân bắc hầu chuẩn bị vài đầu cao phẩm yêu ma sau thêm chút đi bây giờ lại không chúng có thể làm sao vốn là cùng ngươi cho mượn cái đầu sọ ngươi không phải không làm hiện tại cũng chỉ có thể thêm điểm sau chém thành muôn mảnh trời ơ i gái hạ lìm ai yêu thích chuyện đồng nhân hệ thống hậu c u n g mời vào đọc chương 489, đột phá lục phẩm trung kỳ b á khí sở hạ đ ậ p trấn bắc hầu bước ra một bước trên thân khí thế lại chống rông ra tăng ba thành miệng bên trong lạnh như b ă n g nói sở hạ ngươi sẽ không cho là thế tập tứ đại trấn bắc hầu phụ thật một điểm nội tình cũng không có hôm nay đã ngươi chủ động tìm đường chết vậy bản hầu liền thành toàn ngươi tính cả ngươi đại quân cùng một chỗ hủy diệt nói xong nó trong tay xuất hiện một viên lệ n h bài trực tiếp bóc nát vành vành liên tục hai cái tiếng nổ tung vang lên cái thứ nhất là trấn bắc hầu trong tay lệ bài thứ hai là trong hầu phủ dưới mặt đất đột nhiên chuyển đến bạo tạc đồng thời hai cố khí thế từ hầu phủ dưới mặt đất hiện ra đến siêu siêu hai đạo áo bào đen thân ảnh từ dưới đất phá đất mà lên sắc mặt hai người có một tia tái nhợt phản phất là thời gian rất lâu không có nhìn thấy mặt trời duyên cớ t đây là phương văn phương võ làm sao có thể hai người bọn họ không phải nói đã sớm tại mấy chục năm vẫn là cả làm sao hiện tại còn sống sương mù đi lại vẫn đều đột phá đến t h ấ t phẩm một môn ba bệ phẩm chấn bắc hầu phương ra quả nhiên không thể khinh thường đúng vậy à mặc dù không bằng v ư ơ n g phủ nhưng ở các đại hầu trong phủ cũng coi như có số một thúng chi ba người tuổi tắc cũng không lớn giờ k h ắ c này vây xem đại lao n h a u n h a u phát ra cảm thán c h i sắc bởi vì bọn hắn toàn nhận ra hai người thân phận chính là c h ấ n bắc hầu thứ ba thay mặt truyền nhân phương kỳ phụ thân thân đệ đệ cũng chính là phương kỳ nhị thuốc tam thuốc nguyên bản trong truyền thuyết hai người tại phương kỳ phụ thân tử vong trước đó liền biến mất không thấy gì nữa mọi người đều coi là chết tại bên ngoài dù sao phương kỳ phụ thân khi chết phương kỳ vừa mới chừng hai mươi nếu như phương văn phương võ còn sống như thế nào để hắn kế thừa hầu tước nhưng bây giờ hai người không những không chết vậy mà tu vi tăng nhiều xem ra hiển nhiên là cùng phương kỳ đã sớm m ư u đồ tốt xem ra cái này chấn bắt hầu phương ra thật đúng là ẩn giấu quá kỹ cũng đủ đoàn kết không quan tâm hầu tức chi vị nhị thúc tam thúc phương kỳ nhìn xem lao ra hai người quắp giết sạch xâm lấn hầu phủ tất cả mọi người một tên cũng không để lại nói xong tay mình cầm trường kiếm liền hướng trước mặt sở hà điên c u ồ n g phóng đi trận trận sát ý ở trên người hắn ngưng kết ra thực chất hầu phủ phía trên phương văn phương võ gật gật đầu đã từng hai người bọn họ tại lúc còn trẻ liền phát hiện không hợp lý phương g i a chuyển thừa người luôn luôn tráng nghiên mất sớm bởi vậy phương kỳ phụ thân liền cùng hai người thương định một cái kế hoạch liền là để cho hai người g i ả chết thoát thần sau đó tại phương g i a chuẩn bị trong mật thất bế quan tu luyện nơi đó hoàn toàn ngăn cách bất kỳ thanh â m gì đây cũng là vì cái gì hầu phụ chém giết kịch liệt như thế hai người lại không có bất kỳ cái gì phản ứng nguyên nhân thẳng đến phương kỳ bóp nát lệnh bài đánh thức hai người bây giờ nhìn tình huống là hầu phụ đứng trước một trận nặng đại tai nạn lại bị trấn ma vệ cho đổ sắt bắt đầu xuất hai người lính nhau nói ra dám n u i chúng ta phương ra ra tay q u ẳ n hắn là ai toàn giết trên mặt đất vừa mới vọt tới một nửa thời điểm c h ấ n b á c hầu phương kỳ đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng bởi vì trước mặt sở hà cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi thậm chí đều không chút kinh ngạc sau một khắc hắn liền triệt để minh bạch chỉ gặp sở hà sắc mặt lộ ra một tia khinh thường nói ra vậy ngươi sẽ không cũng thật nhận vì bản tọa chỉ có chút bản lanh này à. đã thực lực bây giờ đối phó ngươi có chút khó khăn cái kia cũng chỉ đ á n h lại tiếp tục thêm một tầng lời nói bế thứ nhất chân nâng lên đạp xuống đồng thời nội tâm thầm nghĩ hệ thống thêm điểm k e n thêm điểm công pháp võ thành công trước mắt đẳng cấp nhất dài sáu tầng trung kỳ tiêu hao yêu ma điểm ba mươi tám vạn lời bình luận ký chủ người có thể hay không không mỗi lần thêm điểm đều có một cái tự kỷ rậm chân cử động nương theo hệ thống thanh âm rơi xuống sở hà trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng một mạng lớn hệ thống giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới t í n h danh sở hà chức vị chấn ma ti vân châu chấn thủ sứ tu h vi lục phẩm trung kỳ linh hồn thất phẩm trung kỳ võ công võ có thể tăng lên âm dương cựu n g đại viên mãn lôi đình đào đại viên mãn hồn có thể tăng lên kỹ năng phá vọng tri đồng l i n hiện hồn phẹ hồn, toàn, b n chấn ma đao, một cái đồng tiền. Yêu ma điểm, không. Hô. Một ngụm h khí, Hô, chọc khí từ sở hà miệng bên trong ra, nắm cái ma một ma điểm, một m đao, từ i Yêu sở g bên tại r ra, o đao n phun nắm này chấn ma đao tay nắm g chặt ma tay cái l sắc khí bay thẳng vấn tiêu. Hiện bay tiêu. tại, vấn mặc dù tu vi chỉ để thăng một tầng nhưng bởi vì linh hồn chi lực đi theo đột phá để sở hà chỉnh thể chiến l ự c bạo tăng mấy lần có thừa có thể nói hiện tại sở hà đánh trước đó mình liền cùng đại nhân đánh một cái nhà trẻ tiểu hài chỉ cần đối phương không xuất ngoại treo móc súng cái t i ế chính là thắng dễ dàng c ủ c diện hết thể nhìn như thật lâu kỳ thật từ trấn bắc hầu bật h o ặ gọi hai thuốc đi ra lại đến sở hà đột phá lục phẩm trung kỳ cũng mới vẹn vẹn ba hơi mà thôi một màn này đem tất cả vây xem người toàn đều cam ngộng so sương mù nhị lại ra mãnh ai ra cái này tình huống như thế nào sở đại nhân vậy mà lâm trận đột phá dậm chân một cái liền thành q u á i vật ta truyền thuyết lại là thật sở đại nhân thật có thể tùy tiện lâm trận đột phá yêu nghiệt thỏa thỏa yêu nghiệt nội dung cốt truyện đảo ngược nhanh như vậy năm hơi chức vẫn là sở đại nhân thắng dễ dàng ba hơi chức biến thành trấn bắc hầu thắng dễ dàng hiện tại lại đảo ngược này làm sao nhìn lên đến cùng tiểu thuyết không hợp thó trong lúc nhất thời vây xem đám người toàn đều âm thầm cô mặt mũi tràn đầy rung động đừng nói là bọn hắn liền ngay cả đông đảo thế gia h à môn quan phủ đại lao cũng có chút bị đột nhiên xuất hiện s o n g đảo ngược cho làm ở b ư ớ c thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường h a i môn không hợp thói thường đến nhà nhưng bọn hắn nhưng không có lại tiếp tục giao lưu cái gì thật sự là sợ bị đánh mặt chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường cái gì trấn bắc hầu nhìn xem đột nhiên thế lực bạo tăng sở hạ đồng dạng là sắc mặt của biến không thể tin được nhưng bây giờ cách đã để hắn căn bản là không có cách có quá nhiều thời gian phản ứng trần ư ờ n trong quang thiên điện. Chánh. Trấn hoành càn. tiếng vang trong thiên g kiếm kiếm khỏi tiếp chiếu dọi triệt chém Chạm. Một ma Làm. chạm tay trực Sắt thép ra. ra đạo va bác h điện. Trấn vỏ ở u một t i ế bắc hầu trực tiếp lui lại hai bước lập tức phân cao thấp kỳ thật hắn lúc đầu không sẽ dễ dàng như thế rơi vào hạ p h o n g cho dù sở hà đột phá cùng trước mắt hắn cũng liền cờ chống tương đương q u á i thì trách bí pháp của hắn đồng dạng cũng là dùng một bộ phận linh hồn kích phát đ i ề u này để sở hà linh hồn bí pháp vừa vặn phát huy tác dụng đem nó vốn là bị tiêu hao linh hồn cho hung hăng công kích một cái để chấn bắc hầu cảm giác như vạn kim châm thể có thể nói trước mắt chấn bắc hầu linh hồn là phi thường mất cảm bị đến lần này thiếu chút nữa trực tiếp cho hắn đưa tiễn nhưng mà sở hà cũng sẽ không cho hắn một điểm đánh trả cơ hội đạt nó bước ra một bước chấn ma kim đao lại lần nữa dựng thẳng khoác ngăn trở trấn b á c hầu miễn cưỡng dơ cánh tay lên dùng kiếm ngăn cản làm lui lại năm bước một ngụm máu tươi phun ra đồng thời nó bên thai c h u y ể n đến một tiếng c h à o phúng thanh âm kiếm không sắc bén tay quá nhỏ không có sức chiến đấu gì trời đất ơi gái hạ lìm ai yêu thích chuyện đồng nhân hệ thống hậu cung mời vào đọc chương bốn trăm chín mươi sự mưu xuất thủ hai truy d i ệ t phương văn phương võ ngươi trấn b á c hầu sắc mặt khí phát tím nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì sở hà đao lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt vẫn như cũng là đơn giản trẻ dọc làm trấn bắc hầu lui lại mười bước bên hai lại lần nữa truyền đến trào phúng thanh âm bản tọa một đao kia mấy chục năm công lực ngươi chống đỡ được sao đáng chết t r ấ n b á c hầu nắm trường kiếm tay tại run dày kịch liệt trong đó có một nửa là bị lực lượng cường đại trấn nha một nửa khác cũng là bị sở hà c h ọ c tức mãi m ạ i xem thường ai đây lao tử đường đường t r ấ n b á c hầu làm sao đến trong miệng ngươi cùng đánh cháu trai giống như x o á t đệ tứ đao chen tới nguy t r ấ n b á c hầu cảm giác một cỗ tử vong nguy hiểm xông lên đầu một đao kia so ba vị trí đầu đao mạnh hơn quá nhiều a cho bản hầu ngăn trở nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đem trong cơ thể có thể điều động năng lượng toàn bộ điều động dùng hết toàn lực n h ấ t ngang trường kiếm làm b à n h phốc thử chỉ gặp chấn bác hầu trực tiếp quỳ trên mặt đất nó cầm trong tay trường kiếm vẫn như cũ hiện lên ngăn cản trạng thái mà chấn ma kim đao lại chém vào b ả vai vào thịt ba phần trận trận máu tươi từ b ả vai cùng nó khỏe miệng chạy ra hiển nhiên nó trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị thương nặng nhưng mà chấn ma kim đao bên trên lực lượng nhưng không có biến mất để hắn đừng nói đứng lên đến liền ngay cả trẻo trống đều luôn phí đem hết toàn lực giờ phút này từ ngoại nhân thị giác quan sát thì là sở hà tiện tay bốn đao liền đem t r â n bắc hầu đánh quỳ trên mặt đất không có chút nào lực trở tay đồng thời ngay cả đứng bắt đầu cũng không thể đây là cái gì miêu sát thỏa thỏa miêu sát một cái đường đường t h ấ t phẩm trung kỳ t r â n bắc hầu lại bị sở hà cho mấy chiêu dây phế đơn giản quá bất khả tư nghị khá lắm này làm sao cùng trong dự liệu không hợp a không phải là đại chiến ba trăm h i ệ p sở đại nhân mới miễn cưỡng chiến thắng này làm sao ba lượng chiêu liền kết thúc chiến đấu không phù hợp lẽ thường t r â n vi phong ba khí không hổ là ngoại hiệu sát thần vừa mới cái kia mấy đao đơn giản đem nam nhân mị lực phát huy đến t ự c hạn lúc này vây xem đám người đều nhìn về sở hà lộ ra vẻ sùng bái cho dù là thế ra hào môn quan phủ đại lão cũng đều căng tới kiên kỵ ánh mắt xen lẫn một tia kính sợ cùng lúc đó hầu phủ phía trên cũng chính đang phát sinh chiến đấu khốc liệt phương văn phương võ hai người lướt nhau thân ảnh liền muốn hướng phía dưới phóng đi đem tất cả chấn ma vệ toàn bộ diệt s á t đây đối với hai cái thất phẩm võ giả tới nói cũng không phải là rất khó bởi vì trước mắt thứ nhất quân mặc dù thực lực tổng hợp không sai nhưng cao tầm thực lực thì rất t ế u ngay cả cái ngũ phẩm tồn tại đều không có thống chi có thể ngăn cản hai cái thất phẩm tồn tại cho nên tại nhìn thấy phương văn phương v õ sau khi xuất hiện lục phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền muốn để thứ nhất quân co vào trận hình thế nhưng là lại bị triệu nguyên ngăn cản nói ra yên tâm chỉ là hai cái thất phẩm cừng giả là không nổi cái gì xót lớn lục phong m a n h cái gì gọi là chỉ là thất phẩm chính ngươi không phải cũng mới thứ phẩm lại nói thất phẩm không tính là gì làm sao nghe lên là như thế khó chịu bất quá hắn lập tức liền minh bạch triệu nguyên ý tứ trong lời nói chỉ gặp hậu phủ chết đối diện một nhà đánh trong phòng sắt đang có một cái mình trần t r á n hắn cầm trong tay cự truy rén sắt mỗi đánh xuống một đòn đều là tia lửa tung tóe dù là cách đó không xa hậu phụ c h é m giết cùng đám người bên cạnh kinh hô giao lưu cũng một để hắn nửa điểm phân tâm vẫn như cũ một cái một cái gian sát ai gian sát ngươi có thể hay không ngừng một chút cái này ken cạch nghe thấy ngươi gian sát đều nghe không được tiếng đánh nhau đúng vậy à dừng lại ngươi cũng tới xem một chút náo nhiệt bằng không ánh sáng gian sát có ý gì tiệm sắt trước đám người nhao nhao nói ra đáng tiếc t r á n g hắn căn bản không để ý tới bọn hắn vẫn tại một cái một cái gian sát thẳng đến phương văn phương vo xuất hiện ông nó trong hai con ngươi một vện kim quang hiện lên l ầ m b ầ m nói khối sắt nhập hỏa lò cần nung khô mười hơi thời gian ngược lại là rất sung túc nói xong nó cầm trong tay đập khối sắt ném và o hỏa lò bên trong sau đó từng bước một hướng hầu phủ đi đến ngươi nhìn cái này không là được rồi ra đến xem vũ thảo n g ư ơ i biết bay d ê một thanh niên lại nói một nửa trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ không chỉ là hắn chung quanh tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy một màn trước mắt chỉ gặp tráng hắn cầm trong tay cự truy từng bước một hướng hầu phủ mà đi nó dưới chân không khí phản phất hóa thành bậu thang treo chống hắn thân thể lên cao không ngừng、T. tất cả mọi người hít sâu m ộ t hơi mặc dù bọn hắn không biết tráng hán cụ thể thực lực gì nhưng đã có thể đặng không mà lên tối thiểu cũng là tứ phẩm trở lên nhưng mà càng để bọn hắn nghi ngờ là tráng hán muốn làm gì hầu p h ủ thế nhưng là đang tiến hành tàn khốc c h é m g i ế t tại mọi người nhìn soi mói tráng hán một bước mấy chục mét đã đứng ở phương văn phương võ trước mặt cầm trong tay cự truy mặt không biểu tình ngươi là cam phương văn chỉ vào tráng tiếng hắn còn chưa nói xong cũng cảm giắt trước mặt tối đen vô ý thức nâng lên hai tay ngăn cản hơi anh một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời phương văn nổ bị tráng hán một truy trực tiếp đánh nổ còn một câu di ngôn đều không lưu lại liền trực tiếp hóa thành huyết vụ bình sinh g h é t nhất người chỉ ta tráng hán nhìn xem phương võ băng lanh nói cái này phương võ k h ẽ run rẩy không dám giơ ngón tay lên trực tiếp nói ra vị này tráng sĩ không biết phương g i a ta có gì chỗ đắc tội n g ư ờ i phương g i a chính là thế tập trấn bắc hầu hầu tước chi vị thụ đại càn bảo hộ ngươi không vơi anh tráng hán lại là một truy rơi xuống lần này phương võ sớm có chuẩn bị đã xuất ra trường kiếm ngăn cản cũng có chạy trốn xu thế nhưng vẫn tại một truy hạ hóa thành huyết vụ đồng thời t r á n g hắn lại lần nữa nói ra đáng ghét hơn người khác uy hiếp lời nói bế nó cầm trong tay cự truy từng bước một hướng tiệm thợ rèn đi đến xuất ra vừa mới nung khô mười hơi khối sắt tiếp tục đập liền phản g phất vừa mới sự tình chưa từng xảy ra hết thảy đều là hư hảo nhưng tiệm thợ rèn ngoại nhân bày lại toàn bộ lui ra phía sau mấy chục mét dầm bọn hắn trông thấy cái gì hai cái đường đường thất phẩm cừng giả vừa vừa xuất thế muốn đại h i ể n thần uy tồn tại cứ như vậy bị trước mặt trắng hắn hai truy giải quyết đánh chuột đất đ ề u không dễ dàng như vậy a đây là cái gì ẩn thế cao nhân trong hậu phủ lục phong nhìn lên trên trời hai đoàn huy sau đó phản phất nhớ tới cái gì ánh mắt nhìn triệu nguyên ân triệu nguyên gật gật đầu nói ra không sai vừa mới t r á n g hán là sự ngưu đại nhân t í tử h đại nhân hạ mạnh nhất cầm tinh thứ nhất t lục phong đã chân kinh lại kích động hắn tuyệt đối không nghĩ tới m ộ ư ơ i hai cầm tinh đỉnh cấp thực lực sẽ như thế mạnh càng kích động cường đại như vậy tồn tại là tự mình đại nhân dưới trướng đại nhân thật sự là không lường được giết lục phong gào thét một tiếng điên cùng giết chóc bắt đầu mà giờ phút này vừa mới bốc cháy lên đến hy vọng hầu phủ đám người trông thấy một màn này cũng triệt để tín nhiệm sụp đổ từng cái rốt cái cuộc một s ứ mặt mặt cha, cha canh c h g cự, t m chí h n giờ t h ế u đ thời gian bản gia chủ yếu hắn chỗ có tin tức cha không ra liền đưa đầu tới gặp a giờ phút này t h ấ n bắc hầu quỳ trên mặt đất đã sắp không chịu được nữa nó ánh mắt nhìn về phía hầu phủ phương hướng gầm thét lên nhị thúc tam thúc mau tới cứu cứu chính các người a dê bảy ta có lãnh địa chiêu mộ binh chủng cường đại lãnh địa chương bốn trăm chín mươi một miễn tử kim bài ra trấn bắc hầu phủ hủy diệt chỉ gặp trấn bắc hầu tại chỗ cứ thế tại nguyên chỗ nó ánh mắt nhìn phía trước hầu phủ bên trên hai đoàn huyết vụ c ả m thụ cái kia duy nhất thuộc về phương g i a huyết mạch khí tức sao có thể không biết cái này hai đoàn huyết vụ chính là mình nhị thúc tam thúc nhưng bọn hắn chết như thế nào còn chết thảm hại như vậy ngay cả một tiếng hét thảm đều không tới cùng phát ra vậy mà liền như thế ợ ra rắm thật sự là phế vật không có khả năng nhất định là ảo giác trấn bắc hầu không tin nói ra khẳng định là bị sở hà đánh n g so thần hồn dối loạn không thích hợp ma ma ma ma hống đáng tiếc vô luận hắn niệm nhiều thiếu thanh tâm chú cảnh tượng trước mắt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào không đúng huyết vụ bị thổi tan hơn phân nửa mình n h ị thúc tam thúc đây coi như là chết không toàn thấy một chút tác dụng liền không có đưa đến a phương văn phương võ hai ta cũng không nghĩ tới đường đường thất phẩm v õ giả ra sân liền một trường thật sự là không hợp t h ó i thưởng một một giờ khắc này hắn rốt cuộc nhịn không được thất khiếu đều thấm chảy máu tươi và n h dưới mặt đất gạch xanh vỡ v ụ hai đầu gối máu thịt bé bét trường kiếm trong tay cũng rốt cuộc bắt không được thoát rơi trên mặt đất mà sở hà c h ấ n ma đao thì trực tiếp chém vào nó trên bờ vai vô tận chấn áp chi lực làm cho đối phương không ngừng thổ huyết không ngươi không thể giết bản hầu c h ấ n bắc hầu cảm thụ một cỗ sát ý đánh tới hắn có thể cảm nhận được sở hà đối với hắn đã triệt để n ổ i sát tâm vội vàng hô kêu lên bản hầu chính là thế tập c h ấ n bắc hầu tiên đế ngự tứ miễn tử kim bài cho dù tội chết đều có thể miễn trừ ngươi sao có thể giết ta sở hà ngươi muốn thật giết ta liền là tại chống lại toàn bộ đại cản thiết luật liền là xem thường tiên đế bệ hạ bản hầu muốn đi đế đô muốn gặp bệ h Chỉ có bệ hạ có có hạ thể thẩm phán bệ ta, người một người quyền、lợi. lúc ợ i l này trấn bắc hầu dùng lớn nhất thanh âm gào thét bắt đầu đồng thời dùng con sót lại lực lượng từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu và nóng g phía trên hai cái chữ to n h ấ t nháy tỏa ánh sáng chính là miễn tử đây là đại c à n đứng đầu nhất một loại vinh dự miễn tử kim bài tại toàn bộ đại c à n người nắm giữ đều không có mấy người mà có thể nắm giữ tất nhiên đều lập xuống khoáng thế kỳ công lại không chống cự ngoại tộc xâm lấn dạp b dạ giết yêu ma có công lại không tựa như trấn bắc hầu hộ gia có công có thể nói nắm giữ miễn tử kim bài trấn bắc hầu s ắ c thực đại biểu đại c à n cấp cao nhất một nhóm quyền quý giết hắn thật không được tối thiểu cũng phải là đ ư ờ n g kim bệ hạ tự mình thẩm vấn liền cái này dựa vào miễn tử kim bài vẫn phải miễn đi một chết cho nên c h ấ n bắc hầu mới sẽ kịch liệt như thế gào thét hắn muốn đi đế đô gặp mặt bệ hạ đến lúc đó dựa vào miễn tử kim bài khẳng định có thể thoát khỏi tội chết mà thôi lúc trước hắn mạng lưới quan hệ đại hoàng tử nhất định sẽ giúp t r ợ hắn đông sơn tái khởi hết thể liền còn có thể một màn này để quần chúng vây xem bao quát thế ra h à môn quan phủ đại lao cũng hai con ngưng tụ chậm dai nói ra sương mù đi lại còn có đảo ngược đều nhanh quên trấn bắc hầu còn có một khối tổ tiên truyền thừa miễn tử kim bài lần này trấn bắc hầu xem ra có thể đào thoát một chết dù sao miễn tử kim bài nhất định có hiệu quả đây là đại cản quy củ ân sát thần sở hà mặc dù cùng vọng nhưng cũng không trở thành dám chém giết cầm trong tay miễn tử kim bài trấn bắc hầu trong lúc nhất thời chúng đại lao n h a u n h a u cảm khái bắt đầu đồng thời phán phất cũng đoán được kết cục trấn bắc hầu phủ bị hủy diệt trấn bắc hầu bị sở hà áp lấy đi đế đô chết khẳng định là không chết được nhưng đại khái xuất hầu tức chi vị là không có chẳng qua nếu như có thế lực vận hành không chừng còn có thể giữ lại một chút liếng, cùng một vồ trấn bắc hầu thông yêu m à cũng không có hình thành thực chất nguy hại mục đích của hắn cũng không phải là tạo phản nhưng nhưng lại không thiếu vây xem người đưa ánh mắt sốt ruột nhìn xem sở hạ bọn hắn không phải đám kia lại lão không có cái gì cái nhìn đại cục suy nghĩ cũng không hiểu chém giết một cái nắm dự miễn tử kim bài trấn bắc hầu sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng bọn hắn chỉ biết là xem nào n h i ệ t không chê chuyện lớn vê đút hi ạ hi ạ hi ạ cho nên bọn hắn toàn đều hy vọng sở hạ cùng trong c h u y ề n thuyết cứng rắn đến cùng đem cái này trấn bắc hầu tại chỗ chém giết dạng nay bọn hắn về sau liền có khoác lắc vào liếng gặp qua một cái hầu ra tại chỗ bị giết chết như thế nào như thế nào đương nhiên cũng có một bộ phận người lý trí bọn hắn minh bạch phát sinh loại tình huống này cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng báo đã hy vọng ai bảo làm việc này chính là sở hạ một cái ngoại hiệu sát thần làm việc từ trước tới giờ không theo s á o lộ ra b à i yêu nghiệt lúc này t r ấ n b á c hầu nhìn đứng ở tại chỗ không có b ư ớ c kế tiếp cử động sở hạ sắp mặt dần dần làm càn bắt đầu ha ha ha ngươi năng lực bản hầu gì có thể giết bản hầu trước mắt toàn bộ đại càn đều còn không có sinh ra ngươi lại tính là cái gì nói xong trần bắc hầu liền muốn chậm rãi đứng dậy nhưng t bên hai tuyệt vọng tiếng gầm gừ lại lần nữa chuyển vào hắn trong thai hầu ra cứu mạng a ta là người yêu nhất tiểu nhị trăm cựu ngũ phòng tiểu tiếp mau tới mau cứu tạp với tha mạng a chư vị trấn ma ti đại nhân ta chỉ là một quản gia ngoại trừ hướng bắc vực đưa điểm tin tức cái khác chẳng hề làm gì tội không đáng chết tội không đáng chết cam ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn có năng lực ngươi cho tiểu hầu ra ba thời gian mười năm tất nhiên đem các ngươi toàn bộ chấn ma ti đánh xuyên qua một thanh niên ngửa mặt lên trời gào thét nói nhưng mà run lên hai chân bại lộ hắn giờ phút này cũng không phải là rất bình tĩnh ngược lại dị thường sợ hãi sợ hãi nhưng lúc trước hắn nhìn tiểu thuyết nhân vật chính chỉ cần nói như vậy liền có thể được thả có mấy chục năm thời gian tu luyện mà hắn đến lúc đó chỉ cần mang tài bảo đi cái khác đại châu làm ông nhà giàu liền có thể về phần mình phụ thân chấn bắc hầu phương kỳ ân thật xin lỗi không biết lao tử họ vương cùng sát vách vương thúc thúc họ đáng tiếc hiện thực cùng tiểu thuyết là có khoảng cách nên đón hắn cũng không phải là kính sợ chế dễ ức ánh mắt khinh thường mà là một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt chấn ma vệ là nói cái gì chẳng yêu trừ ma hiểu thêm nổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc có thể g i ế t tuyệt đối không lưu tình nhân tử với kẻ địch liền là đối với mình đồng bào đồng bạn tàn nhẫn dạng này chấn ma vệ căn bản vốn không hợp cách đương nhiên dạng này chấn ma vệ đều không có sống tiếp khả năng đã sớm tại h ấu niên hữu kỳ liền bị yêu ma cho hoặc đánh lén hoặc ám sát làm thịt dù sao một cái nhìn như vô hại yêu ma đâu có thể trực tiếp nổ lên đem một cái chấn ma vệ cho chém rét chỉ có đủ quả quyết đối mặt yêu ma Mới xem n h ư c h â n chính chấn c n ma vệ, ũ g mới có thể s ố n g s ó t Kiếp sau n ă m hà thôi. đông đi l ụ c p h o n g m ộ t đao d i ệ t sát t hai n n h ê n đồng trấn h hầu phủ ờ i Toàn t cũng bộ i lại, đại biểu ệ t tĩnh để an cho h c bắc hầu phủ tốt ạ h khắc ờ i n xét r i diệt t tuyệt nhà lời nói bế trần i ệ g ê n viết m bắc hầu t cầm ạ n ộ trong mực dây tay lệnh bài đối triệu nguyên lay một cái phản phất lại nói thấy không bản hầu có miễn tử kim bài các ngươi giết không được ta chỉ có thể làm nhìn xem ngay tại t h ấ n bắc hầu vừa mới đứng người lên thời điểm một mực sắc mặt bình tĩnh sở hà thì mặt lộ khinh thường nó giơ lên trong tay trấn ma kim nao cao giọng nói ra bệ hạ ngự tứ c h ấ n ma kim đao như chấm đích thân tới hiện tại bản tọa cầm trong tay c h ấ n ma kim đao thay thế bệ hạ thẩm vấn c h ấ n bắc hầu phương kỳ thẩm vấn bắt đầu lời nói bế nó vung tay lên triệu nguyên lập tức tiến lên đem thật vất v ả đứng lên c h ấ n bắc hầu lại lần nữa ép quỳ trên mặt đất quỳ xuống đồng thời lục phong cũng đã chạy đến đem phía trên xa hoa chỗ ngồi đem đến sở hà sau mới chậm rãi đem thả xuống b à ảnh sở hà ngồi ngay ngắn ở xa hoa trên ghế ngồi nó cầm trong tay trấn ma kim đao sát mặt bình tĩnh nhưng một cô như có như không sát khí bao phủ tại tất cả vây xem trên thân người trấn bắc h sợ hạ gật gật đầu nói ra miễn tử kim bài có hiệu lực cái tội danh này tội chết tha thứ lời nói bế an lấy chân bắc hầu triệu nguyên đoạt lấy nó trong tay miễn tử kim bài triệu nguyên lấy ra a ngươi tờ su c h ấ n bắc hầu mạnh ngươi muốn làm gì dựa vào cái gì đoạt bản hầu miễn tử kim bài các ngươi đây là đang xem thường đại cán pháp luật ba triệu nguyên đem c h ấ n bắc hầu đầu tách ra hướng sở hà thầm nói cùng ngươi đàm pháp luật lúc ngươi đuổi n ị c h lưu manh hiện tại cùng ngươi đuổi n ị c h lưu manh ngươi lại bắt đầu cách nói luật thật sự là sẽ chơi à Tốt sở hà chỉ chỉ miễn tử kim bài nói ra đại can pháp luật xác thực quy định miễn tử kim bài có thể miễn trừ tội chết vừa mới nó đã hoàn thành nhiệm vụ miễn trừ ngươi cùng bắc vực yêu ma cấu kết tội chết tự nhiên muốn thu về cái này trấn bắc hầu sắc mặt có chút một bức phản thất có điểm quá tải nhưng vẫn là vô ý thức nói ra cái kia ngươi có phải hay không hẳn là đem bản hầu thả thả sở hà sắc mặt nguy cờ ư i nói vừa mới cái kia tội chết miễn trừ cũng không đại biểu ngươi cái khác tội chết cũng miễn trừ bản tọa lại không nói trên người ngươi chỉ có đầu này tội chết chỉ gặp sở hà nhìn xem kinh hai trấn bắc hầu b ă n g lanh nói ra trấn bắc hầu xuất tư quân ý đồ mưu phản chủ động tiến công trấn bắc quân doanh đồng thời tại mấy ngày trước đây một mình đi trấn ma nhà ngục c ư ngục cứu ra mấy vị cao phẩm yêu ma ý đồ cùng tà giáo hợp tác cắt cứ bắc châu tự lập làm vương nói xong Lục lấy cái sức cộng có 5 yêu. Mặc dù bọn chúng đi đường đều tốn sức Phong áp phủ hầu nhưng trong dẫn đường tốn tổng bọn đường tốn đã đầu đi đều đi đi đều dù yêu yêu. mấy ma tới, từ kim h thể không ô n n g ó Tu thể biệt thế Vi vẫn có thể nhìn ra, đặc biệt là đối với đối cái kia gia, nhìn những có đặc hào ra, là ô n đến, lại lao đến, thậm con h hắn í bọn biết đều t r g đó Đây mấy vị. l à Kim Con l ử a ma nghe nói từng tại phương bắc cửu châu hai họa vô số chưa xuất các thiểu nữ tu vi chính là t h ấ t phẩm đình phong về sau bị b ắ c châu c h ấ n thủ sứ bát giải vào nhà ngục bảy cái kia là diêu hâu nghe nói bản thể dương cánh có vài chục trượng đây chính là bát phẩm yêu ma cũng là chấn ma nhà ngục còn có cái kia trong lúc nhất thời năm yêu thân phần đều bị nhận ra bên trong một cái bát phẩm sơ kỳ hai cái thất phẩm định phong hai cái thất phẩm hậu kỳ mỗi một cái từng tại phương bắc cửu châu đều y danh hiến hách tại bắc châu trấn ma nhà ngục bên trong cũng là cấp cao nhất yêu ma hiện tại vậy mà toàn đều từ hầu phủ bị áp đi ra một màn này quả thực để đông đ ả o đại l ã o âm thầm lữ l ư ơ i cho rằng sở hà vừa mới nói tới hẳn là là sự thật về phần có phải hay không hãm hại bọn hắn không dám hướng phương diện t i ê u nghĩ thật sự là muốn đem mấy cái yêu ma từ trấn ma nhà ngục bên trong trùng ra lại đem nó xếp vào tại trấn bắc hầu trong phủ hoàn toàn là thiên phương dạ đàm cũng chỉ có sở hạ mới có thể tự viên kỳ thuyết không phải bản hầu không có c ấ t n g ụ c trấn bắc hầu phảng phất có chỉ ra t r ă n g cái gì vội vàng giải thích cũng đưa ánh mắt nhìn về phía một bên xem náo nhiệt bắc châu trấn ma ti chỉ huy sứ tôn miểu tôn miểu dê vũ thảo cái này thế nào còn cam ta nơi này hán dù sao cũng là một phương đại lão còn có thể tại trấn ma ti bên trong đăng lầm cao vị tồn tại sao có thể thấy không rõ tình huống minh bạch mình nếu là tại không nói chút gì sợ liền bị cái này trấn bắc hầu cho lôi xuống nước không thể đạt nó vội vàng bước ra một bước chỉ vào trấn bắc hầu quát tốt n g ư ơ i cái c h ấ n bắc hầu mấy ngày trước đây c h ấ n ma nhà ngục bị cướp có mấy cái cao phẩm yêu ma bị cướp đi nguyên lai liền là n g ư ơ i gây nên dám tiếp c h ấ n ma nhà ngục c h ấ n bắc hầu n g ư ơ i là tại xem thường toàn bộ c h ấ n ma thi xem thường bệ hạ đây cũng là tội chết nói xong nó ánh mắt nhìn sợ hạ nói ra sợ đại nhân mấy ngày trước đây chúng ta đang tra tuân lúc còn phát hiện một chút còn sót lại vỡ vụn quần áo nhìn cách thức liền là c h ấ n bắc hầu phủ đi ra nó thật sự là tội không thể tha giờ k h ắ c này tôn miểu đã cực độ hy vọng trấn bắc hầu ngay lập tức đi chết việc này muốn thật đâm đến đế đô như vậy hắn cái này là một mình tư lợi bán yêu ma sự tích cũng khẳng định bại lộ đến lúc đó nên đón hắn khẳng định cũng sẽ không mạnh hơn trấn bắc hầu nhiều ít thậm chí thảm hại hơn dù sao hắn ngay cả miễn tử kim bài đều không có trấn bắc hầu khá lắm ngươi đều cho bản hầu cả sẽ không nhưng mà còn chưa chờ hắn đang nói cái gì bên hai liền truyền đến sở hà thanh âm l ệ n h như bằng chứng cứ vô cùng xác thực bản tọa hiện tại tuyên bố trấn bắc hầu tội chết không lưu toàn thây lời nói bế trong tay trấn ma đao trực tiếp chém ra không ngươi không thể giết trấn bắc hầu tuyệt vọng phát ra trong nhân thế cuối cùng một tiếng h é c thảm sau đó liền bị trấn ma đao trực tiếp chém giết ợ ra r á m một đời trấn bắc hầu t ố t nguyên nhân cái chết chỉ có một khối miễn tử kim bài đồng thời hắn trước khi chết còn có càng thêm tuyệt vọng là hắn ngay cả lưu lại toàn thi cơ hội đều không có trấn bắc hầu sớm biết bản hầu liền không xuất ra miễn tử kim bài không chừng còn có thể lưu lại toàn thây và anh s ở h ạ chậm rãi dậm chân một cái một cỗ uy áp dáng lâm tại trấn bắc hầu trên thi thể đem nó thi thể trấn thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa và anh nó hai con ngươi nhìn khắp bụi phía giờ khắc này tất cả mọi người bao quát thế gia hào môn quan phủ đại l a o cũng không dám cùng hắn đối mặt vô ý thức né tránh thật sự là vừa mới sở hà cử động thực sự quá bác khí quá càng hắn d ỡ quá thông minh giống như này liền đem một cái cầm trong tay miễn tử kim bài c h ấ n bắc hầu d i ệ t sát có lý có cứ mặc dù là ngụy biện nhưng chỉ cần bệ hạ vì hắn chỗ dựa như vậy làm như thế cũng không tính quá giới hạn tối thiểu tại pháp luật giản khung bên trong chẳng qua là chơi một cái nho nhỏ văn tự trò chơi mà thôi giờ phút này sở hà nhìn xem hậu phủ nói ra chúng vệ ngay lệnh xét nhà Thể lúc o hoàng bạo phong ạ bạn i giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp mời diệt Triệu lời. Vâng. Nguyên, sử, sự sát quân qua. yêu tản nhẫn tình, nhà, lực kết đế rất Trước xét hợp hay, lập tức đáp xem ma. vô các lục tức 493, l đầu bọn hắn liền đã đói khát khó nhịn thế tập tứ đại trấn bắc hậu phủ cho dù là mỗi một thời đại cũng không có truyền thừa bao lâu bên trong bảo vật cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đồng thời lấy bọn hắn đối với mình nhà đại nhân giải vơ vét đi lên bảo vật khẳng định sẽ chỉ đưa trước đi một phần rất nhỏ thậm chí còn biết báo cáo một điểm tổn thất đem bộ phận này cũng tạm giam nói cách khác ta ta đều là ta me no sau đó triệu nguyên lục phong liền hướng hầu phủ chạy tới đồng thời quát các người hai d oanh đi phía đông lục soát các người hai d oanh đi phía tây lục soát các người hai d oanh đi phía nam lục soát các người hai d oanh đi phía bắc lục soát còn thừa hai doanh cùng bản chỉ huy sứ lục soát m ậ thất t vâng giết không đúng lục soát trong lúc nhất thời toàn bộ trấn bắc hầu phủ vang lên binh binh bang bang tiếng va ba đập trấn ma vệ xét nhà cũng không chơi văn cơ bản tất cả đều là bạo lực xét nhà điển hình đi lên liền là một trận đạp dù sao trấn bắc hầu đã chết trấn bắc hầu phủ cũng một nhân vật gì tất yếu đạp nát cũng không sao một màn này đem quần chúng vây xem cho nhìn thẳng n i ế t miệng khá lắm bao nhiêu năm một thấy tận mắt chấn ma vệ xét nhà vẫn như cũng là như thế bà khí ai nha thật sự là lãng phí đây chính là tốt nhất gỗ trinh nam làm môn cứ như vậy một c ư ớ c đạp nát đi cũng không phải nhà ngươi môn ngươi tại cái này đau lòng cái rắm nó bên cạnh một người trung niên nam tử b i ể u môi khinh thường đồng thời cùng cái khác mấy cái nam tử trung niên đối mặt cái ánh mắt đều lộ ra một tia thần sắc tham lam nhìn nhau gật đầu k h các đại thế n gia hào môn đại lao cũng đem ánh mắt nhìn về phía trấn bắc hầu hậu phủ đương nhiên bọn hắn cũng không có muốn tranh bảo vật ý tứ cũng không có đám người đi nhặt ve trai ý nghị đối với bọn hắn tới nói bị vơ vét xong c h ấ n bắc h ậ u phủ đã không có bất kỳ giá trị gì không đáng giá nhắc tới bọn hắn chân chính chú ý chính là một cái đường đường hậu phủ cứ như vậy tiêu không vô luận sở hà làm như thế sẽ mang đến cho mình hậu quả gì có thể hay không bị triều đình gián g tội bị quần thần thảo phạt đều không thể thoát khỏi c h ấ n bắc h ậ u phủ đã diệt sự thật cho nên đối với sở hà làm việc như thế không theo quy củ r a bài tên đ i ê n nhất định phải kính nhi v i ê n chi làm sao sở hà ánh mắt nhìn về phía các đại tử lâu bên trên l ạ n h như băng nói chép trấn bắc hầu phủ các ngươi ở đây nhìn cái gì chẳng lẽ bên trong có các ngươi cùng c h ấ n bắc hầu cùng nhau cấu kết dị tộc yêu ma chưng cư phạm tội không thành vậy bản tọa nhưng muốn đại khai sát giới thế ra đại lão dê hào môn thủ lĩnh mãnh quần chúng vây xem khá lắm ngươi đây thật là há mồm liền ra đi lên liền hướng chết làm chúng ta liền nhìn xem náo nhiệt làm sao đến trong miệng ngươi tất cả nhanh lên một chút biến thành đồng bọn thậm chí muốn đi theo tạo phản tồn tại thật sự không hợp thói thường nếu như lợi như vậy là từ cái khác tồn ở trong miệng nói ra bọn hắn cao thấp muốn cho đối phương cả bên trên hai câu nhưng nhìn xem sắc mặt băng lãnh sở hà không người phát biểu ha ha một cái đại lao giới cười hai tiếng nói ra sở đại nhân thật biết nói đùa lao phu thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân sao sẽ làm ra phản bội triều đình sự tình tuyệt đối không khả năng sở đại nhân công vụ mang theo lao phu liền không ở chỗ này làm nhiều cái giày cáo tử nói xong đại lao nhanh chóng quay người rời đi đồng thời cái khác đại lao cũng đều là không sai biệt lắm lý do thoái thác ai cũng không muốn tại nơi thị phi này bao lâu lưu thậm chí cũng không dám cùng sở hà nhiều giao lưu dù sao ai cũng thấy không rõ thế cục trước mắt là dạng gì trấn bác hầu tốt sở hà diệt sát chuyện này chắc chắn lúc toàn bộ đại cản nhấc lên kinh đảo hải lãng mà ở vào trung tâm phong bạo sở hạ tiền đồ không biết có khả năng sẽ bị dùng ngõi bút làm vũ khí thậm chí như vậy rơi xuống thần đàn chết không có chỗ trôn cũng có khả năng sẽ bình bộ thanh vân đ ă n g lâm đại cản chân chính phong vân bảng trở thành trói mắt tinh thần hết thệ đều là không biết sự tình cho nên bọn hắn trước mắt không muốn cùng sở hạ có bất kỳ gặp nhau tối thiểu bên ngoài không thể có bất kỳ gặp nhau bằng không dễ dàng bị ngoại giới hiểu lầm hiện tại đại cản thế cục di tả nếu bị hiểu lầm hậu quả không cách nào tưởng tượng mà Còn、chúng ò n c vây xem nhìn thấy đông đảo đại lao rời đi bọn hắn cũng liền không lại dám ở lâu toàn bộ nhanh chóng tán đi thậm chí liền ngay cả thi đấu thí sinh cũng đều không dám cùng sở hà có cái gì giao lưu nhao n h a u t ị hiểm rời đi khả năng cái này liền là thế giới chân thật ai đều không muốn chọc đại phiền thoái mà bây giờ sở hà liền là một cái phiền thoái lớn nhất vòng xoáy một nhưng bọn hắn cùng sở hà đi quá gần trên thân liền sẽ bị đánh bên trên sở hà là cấn nếu như sở hà bình bộ thanh vân lên như diều gặp gió bọn hắn khẳng định cũng có thể đi theo hưởng thụ cái tầng quan hệ này mang tới lợi ích trái lại nếu sở hà rơi xuống thần đàn, bọn hắn cũng sẽ bị hóa thành thứ nhất đội tồn tại bị liên lụy là khẳng định tại cái này yêu ma hoành hành thế giới có thể trưởng thành lên đều là người thông minh minh bạch lúc nào nên tránh hiểm nghi dù sao bọn hắn lúc đầu cùng sở hà liền không có quan hệ gì bởi vậy từng cái toàn đều yên lặng rời đi mặc dù sau đó bọn hắn phi thường hối hận lúc trước cái ngốc bức này cử động nhưng đây chính là hiện thực đương nhiên c h ấ n bắc vệ khẳng định cùng bọn hắn không giống nhau trước mắt toàn bộ thứ nhất quân thậm chí toàn bộ vân châu trấn ma ti đều trên cơ bản bị đánh bên trên sở hà là c ó vinh cùng vinh có n h c ù n g đ ụ cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không tránh hiểm nghi sẽ chỉ cùng tự mình đại nhân một con đường đi đến đen vô luận con đường này đến cỡ nào gian nguy đối với cái này sở hà phi thường bình tĩnh hết thảy đều tại đoàn trước ở trong tuy tiện chứa cái so liền có một đám người túi đầu liền bái cái kia chỉ có trong tiểu thuyết mới có hiện thực mọi người đều sẽ tránh mà không thấy t h ứ xưa bảy dễ hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó keng hữu nghị nhắc nhở ngươi tại không xuất thủ rết yêu ma bọn hắn mấy lao già liền muốn mình ở g i dám xuất sở hà ánh mắt nhìn trước mặt mấy cái bị trói yêu ma từng cái sắc mặt trắng bệnh suy yếu vô cùng không phải loại kia phổ thông suy yếu mà là đã giàu hết nền tắt lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc trạng thái giờ phút này đừng nói là bực chặt liền xem như bông ra cũng căn bản là không có cách nào thoát thậm chí đi hai bước đều t ố n sức càng đừng nói cái gì cầu xin tha thứ nhìn trạng thái không ra một nén hương không cần bất luận kẻ nào xuất thủ liền được bản thân ở ra rắm không chần chờ chanh chấn ma ra khỏi vỏ máu nhuộm đại địa keng chúc mừng ký chủ chém giết thất phẩm đỉnh phong kim con lừa yêu một đao chật đầu da lông tốt đẹp thu hoạch được yêu ma điểm bốn mươi n g h n k e n chúc mừng ký chủ chém giết bát phẩm sơ kỳ ưng ma cũng may nó vừa mới hồi quan g phản chiếu một cái bằng không ngươi đều không thể giết chết thu hoạch được yêu ma điểm một trăm mười ngàn k e n chúc mừng ký chủ chém giết thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bốn trăm chín mươi bốn trấn bắc đại ấn mất đi sở hà truyền tin một mực liên tục năm âm thanh hệ thống nhắc nhở âm vang lên chứng minh năm cái thất phẩm trở lên yêu ma cứ như vậy diệt vòng hóa thành duy nhất thuộc về sở hà yêu ma điểm người tới sở hà quát lạnh một tiếng mấy cái chấn ma vệ lập tức tiến lên đáp lời sở hà ra lệnh đem những y ê u m a này thi thể xử lý sạch sẽ không cần tại trong thành trì xử lý t r ô n xa một chút sau đó trực tiếp hướng hầu phủ trung ương nhất mà đi nơi đó chính là thông hướng dưới mặt đất cái kia phụ trợ tu luyện trận pháp địa phương vâng mấy cái chấn ma vệ đáp lời nguyên lai、like. mấy cái này y ê u m a mặc dù phẩm cấp rất cao nhưng trong cơ thể lại có một loại kỳ lạ độc tố không cách nào dùng ăn những độc tố này bình thường là bọn chúng tại xác định không cách nào chạy trốn thời điểm liền sẽ phục dụng một loại đồ vật vì cái gì liền là có thể cho mình giữ lại một cái toàn thây không cần bị ăn đương nhiên loại độc tố này rất chân quý cho dù là rất nhiều bát phẩm yêu ma cũng không thể đạt được lại nói rất nhiều yêu ma tịnh không để ý vẫn l à sau bị không bị ăn dù sao tại bọn hắn nhận biết bên trong người ăn yêu ma yêu ma ăn người đều là thiên địa tuần hoàn quy luật không có đúng sai chẳng qua là riêng phần mình t r ù n g tộc khác biệt chết tại nhân loại trong tay bị ăn cũng tại bọn chúng trong phạm vi chịu đ ư ợ c bởi vậy giống ưng ơ ma con lừa ma dạng này phục dụng độc tố cũng không nhiều mà đổi thành bên ngoài ba cái thì căn bản vốn không có thể ăn hai cái quỷ tu một cái nào thiêu thân thanh tinh đối phó bọn hắn cũng chỉ có thể đào hố trôn xuống bởi vì ương ma con lừa ma cho dù vẫn lạc thân thể cũng là có độc nếu là trôn ở thành trì đoán chừng phương viên vài dặm địa khu liền toàn đều sẽ không thích hợp nhân tộc sinh tồn sau đó mấy cái chấn ma vệ đem thi thể nâng lên hướng ngoài thành mà đi bắc châu chấn bắc bên ngoài trại lính năm trăm dặm đang có một c h i quân đội đang nhanh chóng chạy vội bọn hắn chính là chấn bắc hầu ba ngàn tư quân cầm đầu hai người chính là tướng quản â n q u gia g tuất cầu quản gia g lập tức liền muốn tới chấn bắc quân doanh chúng ta bước kế tiếp phải làm gì tập kích vẫn là tướng quân nghi ngờ hỏi chúng ta đoạn đường này cũng không có phát hiện có dị tộc yêu ma xâm lẫn dấu hiệu đương nhiên là tiếp quản c h ấ n bắc quân quyền quản gia tuất cầu nói ra ta vừa mới đã nhận được tin tức tại chính chúng ta người phụ trợ dưới bắc vực dị tộc liên minh đã đánh tan c h ấ n bắc đại quân chính tại những phương hướng khác tàn phá bừa bãi ngươi cũng biết cho dù là làm bộ dáng bọn hắn cũng sẽ không chân không tay mà về khẳng định lựa chọn giàu có long đàm quận mà chúng ta lúc đến phương hướng cùng long đàm quận vừa lúc ở bắc châu hai bên nhìn không thấy dị tộc yêu ma dấu hiệu rất bình thường thì ra là thế tướng quân yên lặng gật đầu nhưng hai con ngươi vẫn là lộ ra một t i ê nghĩ hoặc nhưng cũng không biết chỗ nào không đúng ngay tại hắn muốn đếm thử muốn về truyền âm lệnh bài c ấn g chấn, chấn, chấn, chấn bắc đại ấn tướng quân có chút kinh hãi gật đầu mặc dù lúc trước hắn liền biết được sẽ có việc này nhưng còn ngăn không được chấn kinh đây chính là chấn bắc đại ấn cùng loại hổ phụ tồn tại làm sao lại bị trùng ra cũng quá bất khả tư nghị nhưng mà sau một khắc hắn liền đem hoài nghi triệt để bỏ đi chỉ gặp phương xa truyền đến chấn động âm thanh một cái to lớn m á n h hổ ra hiện trong mắt bọn hắn m á n h hổ bên trên ngồi ngay thẳng một cái khoác áo t r à n g tồn tại sự nhanh chóng đi vào đại quân trước mặt cũng không nói thêm gì mà là cầm trong tay một cái bao ném cho tất u cầu sau đó liền với m á n h hổ nhanh chóng rời đi cái này tướng quân mặt mũi tràn đầy mộng so dù sao trên cái thế giới này lấy yêu ma là tọa giá cũng không phải là rất nhiều trừ linh ngựa đồng thời hắn có thể cảm nhận được cái kia con mãnh hổ rất mạnh tối thiểu có gần lục phẩm còn không phải phổ thông chủng loại rất có thể là một cái dị t r ủ n g nói cho đúng mãnh hổ cũng không tính là yêu ma nó trên thân không có bất kỳ cái gì ma khí yêu khí kỳ quặc liền là một đầu rất lợi hại linh thú điểm này cùng bí cảnh chi linh rất giống hắn là thường quân chỉ vào đã biến mất mãnh hổ nói ra a tuất cẩu gật gật đầu nói ra hắn là hầu ra người này đến liền là đưa chân b ắ c đại ấn nói xong nó mở ra b a p h ụ quả nhiên bên trong có một cái nhấp nháy phát sáng k i ấn hạ khắc chân bắc cho người ta một loại cường đại cảm giác c áp bách t tướng quân hít sâu một hơi vậy mà thật đem này ấn trộm được có nó tại không chế không có c h ấ n bắc đại tướng c h ấ n bắc quân đơn giản không nên quá đơn giản Đi. tướng quân cầm qua đại ấn không nói thêm gì nữa lập tức dẫn đầu ba ngàn tư quân r a tốc chạy vội giờ phút này hãn phảng phất đã thấy thắng lợi trong tầm mắt dù sao ai có thể tại c h ấ n bắc đại tướng khi còn sống đem to lớn ấn trộm đi hoàn toàn không có khả năng như vậy kết luận chỉ có một cái cái t i ế chính là trấn bắc đại tướng thật đã bị dị tộc yêu ma giết chết ngu xuẩn tuất cẩu nhìn xem không ngừng xem bởi ắ n tướng quân vọt n thường cùng h thật nghĩ điểm môi. Sự thật cùng tướng quân vì chấn bác đại tướng không chết quân ấn rất dễ dàng trộm trái lại thì tương đối khó khăn bởi vì chấn bác đại tướng không chết hắn liền là quân ấn toàn bộ quân đội đều chỉ sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn mặc dù có người cầm quân ấn đến cũng căn bản là không có cách chỉ huy chấn bác đại quân dù sao đây là huyền viễn thế giới cá nhân hy vọng rất cao cũng sẽ không sinh ra cái gì chỉ nhận hổ phủ không nhận người mà là sẽ chỉ nhận người không nhận hổ phủ đối với cái này triều đình cũng không quan tâm dù sao bọn hắn là dựa vào thực lực chấn áp hết thảy mà không phải hổ phủ trái lại chấn bắc đại tướng một chết như vậy cầm trong tay chấn bắc đại ấn tồn tại liền sẽ địa vị rất đặc thù nếu như này người vẫn là chấn bắc hầu cái k i a hoàn toàn có thể thống xoáy toàn bộ chấn bắc đại quân bởi vì tại trên chức vụ chấn bắc hầu quản thúc chấn bắc quân chấn bắc quân doanh chấn bắc đại tướng đứng ở mình trong c ô n t r ư ớ n g nó trước mặt trên mặt bàn bày ra cái này một cái t r ố n g rông hợp ấm nó bên trong nguyên bản là bày ra chấn bắc đại ấn bây giờ lại không có vật gì chấn bắc đại ấn bị trộm đối với cái này chấn bắc đại tướng lạ thường tỉnh táo có h á n tại có ấn không ấn cũng không khác nhau quá nhiều nhưng có thể tại chặt chẽ phòng thủ c h ấ n bắc trong đại doanh trộm đi này ấn nhưng thấy người tới tuyệt không phải bình thản hạng người đồng thời khẳng định là có tầm nhìn xuất nó cầm lấy trong hộp gấm trưng bày tờ giấy mở ra c h ấ n bắc hầu xuất tư binh ngưu phản đại ấn trước mắt ngay tại nó dưới trướng trong tay ba ngàn tư quân nước chừng sau một nén hương đến c h ấ n bắc quân doanh phải làm như thế nào ngươi ứ n g rất rõ ràng nhớ kỹ về sau muốn báo đáp bản tọa ký tên sở hà mà tại trấn bắc đại tướng quân vừa mới đọc xong bên trên nội dung sau hoa tờ giấy trực tiếp tại chỗ tự tiêu hóa trên tờ h l ạ giấy nội sự kết hợp dung cũng làm cho hắn rất khiếp sợ trấn bắc hầu ngữ phản còn để ba ngàn tư quân đến công kích trấn bắc đại doanh hoàn thủ cầm trấn bắc đại ấn trong này tuyệt đối có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong báo bên ngoài truyền đến một tiếng bẩm báo âm thanh sau đó một sĩ binh nhanh chóng tiến đến nói ra bẩm báo tướng quân bắt châu thành gửi thư vân châu c h ấ n thủ sứ i ệ u châu thi đấu quan chủ khảo sở hà đột nhiên hướng c h ấ n bắc hầu nổi lên nói n o cấu kết dị vực yêu ma muốn chém đầu cả nhà trước mắt chiến đấu đã tiến vào gây cấn c h ấ n bắc hầu chỉnh thể rơi vào hạ phòng đoán chừng thật m u ố n thế cái gì c h ấ n bắc đại tướng vô mạnh một cái cái bản lẩm bẩm nói sở hà tại bắc châu thành đối trấn bắc hầu nổi lên còn nói nó、no、cấu kết yêu ma đây là muốn đem sự tình làm từ ta lúc này bên ngoài lại lần nữa tiến đến một sĩ binh nói ra tướng quân bắt châu thành lại đ ế n báo trấn bắc hầu đem phương văn phương võ triệu hán đi ra hai cái đều là thất phẩm tồn tại nhưng vừa mới ra sân liền bị một cái rèn sắt tráng hán cho trực tiếp diệt s á t nhìn trạng thái cái kia rèn sắt tráng hán đoán chừng cùng sở hà có quan hệ nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào không biết phương văn phương võ rèn sắt tráng hán trấn bắc đại tướng bị cái này một hệ liệt tin tức cho làm phi thường một vòng p h ả n phất hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước hiển nhiên sở hà căn bản là đến coi chuẩn bị hắn ra tay với trấn bắc hầu mưu đồ đã lâu cũng không phải lâm thời khởi ý ngự tứ trấn ma kim nào cựu châu thi đấu quan chủ khảo thật chẳng lẽ là bệ hạ để hắn làm như vậy trong lúc nhất thời c h ấ n bắc đại tướng bắt đầu không ngừng suy đoán bắt đầu sau đó cái thứ ba lính liên lạc tiến đến nói ra báo tướng quân c h ấ n bắc hầu bị sở hà thẩm phán cướp đi miễn tử kim bài ngay tại chỗ diệt s á t một lưu toàn thây nói xong nó còn móc ra một cái ảnh lưu niệm lệnh bài phía trên chính là phát sinh ở bắc châu thành một màn nhìn xem trên tấm hình c h ấ n bắc hầu thi thể bị sở hà một cước đạp thành cho bụi chẳng biết tại sao cho dù bát phẩm trấn bắc đại tướng cũng có chút sợ hãi dưới trái tim ý thức siết chặt h ô n g ác thật đạp ngựa h ô n g ác giống sở h à dạng này tàn nhẫn như vậy làm việc càn d ỡ vô cùng nhưng lại còn có lòng dạng hữu lực tồn tại quá dọa người dạng này tồn tại ngươi không t r e o chọc có tốt một khi thật t r e o chọc phải chỉ sợ cảm giác đều không nỡ ngủ giờ k h ắ c này trấn bắc đại tướng cho sở hà cao nhất đánh giá hắn cho rằng sở hà không chết tất nhiên sẽ siêu việt hắn báo một trận cưỡi ngựa âm thanh truyền đến sau đó một cái áo giáp binh sĩ nhanh chóng đi vào công chướng lập tức nói ra bẩm báo tướng quân tại trấn bắc đại doanh bên ngoài ba mươi dặm phát hiện một chi không có phiên hiệu đại quân ước chừng ba người thực lực bọn hắn không yếu sắc khí sắc khí đều rất mạnh xem xét liền là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội mời tướng quân định đoạt quả là thế trấn bắc đại tướng bình tĩnh gật gật đầu đến bây giờ hắn ngược lại không có gì giật mình bởi vì là tất cả đều tại cái kia sở hà trong kế hoạch bao quát mình mà ba ngàn tư quân đoán chừng là đối phương không biết dùng âm mưu gì g ạ t đến còn đem trấn bắc đại ấn trộm đi đưa cho đối phương vì chính là để cho mình lấy mưu phản tội danh d i ệ t sát đối phương dạng này sở hà liền lại thêm một cái mạnh mẽ hữu lực chứng cứ chứng minh trấn bắc hầu xác thực m ư phản chứng cứ vô cùng xác thực như vậy hắn đường đường trấn bắc đại tướng sẽ phối hợp sở hà sao những năm này trấn bắc hầu có n không thiếu môn sinh đầu nhập trấn bắc quân bọn hắn một bộ phận đối trấn bắc hầu không có gì lòng cảm mến nhưng có một bộ phận lại âm thầm cùng trấn bắc hầu liên hệ mất thiết hiện tại trấn bắc trong quân có rất nhiều dạng này sâu mọn cũng may hắn thực lực đủ mạnh có thể t h ấ n ở nhưng loại chuyện này nếu thời gian dài tổng sẽ phát sinh biến cố thậm chí tương lai phát sinh bất ngờ làm phản cũng chưa hẳn không thể dù sao gần nhất đã có rất nhiều cấp dưới đối hắn ra lệnh lá mặt lá trái nhưng n g ạ i tại bọn hắn tương đối đoàn kết tăng thêm phía sau có chấn bắc hầu ủng hộ cho nên mới một động đến bọn hắn mà hiện tại liền là tốt nhất diệt trừ cơ hội của bọn hắn chỉ cần đem bọn hắn toàn thanh trừ ra ngoài tại đem một vài trung lập người lôi kéo tới toàn bộ chấn bắc quân liền là hắn bọc đoán rốt cuộc không cần giống bây giờ bỏ tay bỏ chân thậm chí chỉ cần hắn có thể lập xuống đầy đ ủ chiến công chấn bắc vương tức vị này cũng chưa chắc liền không thể thuộc về hắn. nghĩ đến cái này nó không có ở nhiều do dự và n h nó vỗ bàn một cái quắp truyền lệnh để người của chúng ta đem đám k i a sâu mọt toàn bộ nắm lên đến vâng một sĩ binh đáp nhanh chóng rời đi hắn đương nhiên biết sâu mọt chỉ phải là cái gì liền là đám k i a thân ở q u â n doanh lại âm thầm thuần phục chấn bắc hầu người truyền lệnh đại quân tập kết vây quanh phản loạn tạo phản chấn bắc hầu tư quân ngay tại chỗ diệt s á t không lưu người sống truyền lệnh quân đội về sau tuần tra tăng cường gấp đôi liền xem như một con r u i cũng không thể bỏ vào đến tuân lệnh tuân lệnh hai cái truyền lệnh nhanh chóng rời đi t đầu. Đầu là đáng tiếc vô luận bọn hắn như thế nào giận mắng đều một bất cứ tác dụng gì thậm chí về sau binh sĩ ngại phiền trực tiếp bít tất đem miệng cho chắn đồng thời t o à nói cách h ấ n b khác mỗi tên lính mỗi làm việc ba năm liền có thể nghỉ ngơi một năm chỉ bất quá tùy tiện không thể rời đi chấn bắc quân dân doanh bởi vậy triệu tập đến một mươi vạn đại quân thực đến tám mươi còn lại hai mươi hoặc về nhà thăm người thân hoặc về nhà kết hôn đương nhiên cái này tám mươi n g h n đại quân xuất động diệt c h ấ n bắc hầu ba n g h n tư quân cũng hoàn toàn không có cái gì áp lực có thể so với cao pháo đánh con mỗi nhưng c h ấ n bắc đại tướng y nguyên làm như thế hán muốn là hướng toàn bộ bắc châu thậm chí toàn bộ đại cản phát ra bản thân thanh â m để cho người ta minh bạch c h ấ n bắc quân không dễ trọng ảnh trung ương quân t r ư ớ n g mở ra c h ấ n bắc đại tướng từng bước một đi tới nó thân mặc một thân sáng áo giáp màu và nóng trầm giọng nói c h ấ n bắc hầu thông bắc vực dị tộc yêu ma ý đồ mưu phản chứng cứ vô cùng xác thực nó dưới trướng ba ngàn tư quân đang tại hướng chúng ta chấn bắc quân doanh đánh tới quả thực là tội đáng chết và lần các ngươi lập tức theo bản tướng xuất trinh nói xong nó ánh mắt nhìn trước mặt bị trói hơn một trăm cái chấn bắc hầu một phái tướng lĩnh chức vị cao thấp khác biệt lạnh như băng nói tế cờ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bốn trăm chín mươi sáu ba ngàn tư quân hủy diện hết thể đều kết thúc nương theo ra lệnh một tiếng xoát, xoát, xoát. mấy cái tướng lĩnh tiến lên đem tất cả bị trói tồn tại toàn bộ ngay tại chỗ chém giết đây chính là tế h cờ tại đại càng quân đội xuất trinh thời điểm bình thường đều sẽ dùng chém giết địch nhân phương thức đến để thăng sĩ khí xuất trinh chấn bác đại tướng hét lớn một tiếng lập tức hậu phương mười vạn đại quân đi sát đằng sau từng cái tất cả đều là sát khí tung hành s á t mặt băng lãnh chiến đấu đặc biệt là đối với thủ vệ biên quan binh sĩ tới nói vậy liền đại biểu hai chữ công lao đồng thời lần chiến đấu này đối tượng vẫn chỉ là ba ngàn tư quân mặc dù c xa xa、so、bằng không dù là bát phẩm chấn bắc đại tướng đối mặt chấn bắc quân dạng này tinh nhuệ cũng không dám nói có thể đánh một mươi người nói cho đúng quân đội cũng không phải là người bình thường bọn hắn cũng đều có tu vi mang theo làm chấn thủ biên quan binh sĩ bình quân ngũ trưởng liền muốn nhập phẩm trăm dài muốn nhị phẩm ngàn dài muốn tam phẩm thậm chí tứ phẩm vạn dài cũng chính là phó tướng kém cõi nhất cũng muốn tứ phẩm đình phong ngũ phẩm cũng không phải số ít có thể nghĩ đối mặt dạng này đại quân muốn một siêu cựu phẩm thực lực chỉ có thể đồng dạng dựa vào đại quân đánh bại trấn bắc đại doanh phía trước hai mươi dặm ba ngàn tư quân vẫn tại cực tốc chạy vội trên mặt còn toàn đều lộ ra phấn khởi tâm tình kích động thậm chí ngay cả đã tụt lại phía sau quản gia đều không người để ý trong đầu của bọn họ chỉ còn lại tiếp quản trấn bắc đại quân khu trừ dị tộc yêu ma chợ hầu ra lên làm trấn bắc vương bọn hắn liền là đại công thần chắc hẳn địa vị tài phú mỹ nữ dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, n g oanh ầ m ẩm một trận chấn động âm thanh từ tiền phương t r u y ề n đến như là núi lở biển động đinh thai nhức ố c để đại địa đều đang lắc lư ngừng thưa quân tướng l ĩ n h tìm ngựa p h ấ t tay lập tức hậu phương ba ngàn tư quân toàn ngừng tại nguyên chỗ đồng thời tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía phía trước sau một khắc đã nhìn thấy để bọn hắn vĩnh x a không thể tin được một màn chỉ gặp bọn hắn phía trước khói đặc quần quận đang tại một chi nhìn không thấy cuối cùng đại quân tại cực tốc mà đến đoán trường số lượng tối thiểu không dưới bảy tám vạn đồng thời phía trên đại quân hữu kỳ tại đón gió bay múa dân thư trấn bắc đây là trấn bắc quân bọn hắn làm sao đột nhiên tới chẳng lẽ là n g h ê đón chúng ta hầu ra tại trấn bắc quân giới trướng đã nhận được mệnh lệnh không thành không đúng các ngươi mau nhìn cái k i a cầm đầu tướng quân tại sao ta cảm giác là trấn bắc đại tướng không có khả năng hắn không phải chết sương mù đi thật sự là trấn bắc đại tướng hắn không chết còn mang mười vạn đại quân đánh tới đến cùng mẹ hắn tình huống như thế nào trong lúc nhất thời ba ngàn tư quân toàn vỡ tổ bắt đầu mà t ư quân tướng lĩnh cũng sắc mặt cùng biến quay đầu nhanh chóng hỏi quản ra ngươi không nói hắn chết người đâu dê chỉ gặp nguyên bản một mực theo hắn ở bên trái quản、gia. vậy mà biến mất biến、so, không, không tốt h ấ y gì nữa. m bên, chúng sĩ vội ta lên cầm cố quản gia khẳng định là bị người thu mua chuyện chính là tin tức giả chấn bác đại tướng căn bản không chết bác vực dị tộc cũng chưa đi đến công kế hoạch đây là muốn cho chúng ta hầu ra trụt một cái tạo phản ngũ thật tác động thật độc nhu kế mau bỏ đi giờ phút này hắn sao có thể còn không biết mình đã bên trên làm q u ả n gia truyền lệnh hoàn toàn liền là hư giả chính là vì dẫn hắn nhập này từ cục hiện tại hắn ngay cả cái truyền âm lệnh bài đều không có đoán chừng hầu ra còn không biết mình muốn hỏng việc chấn bắc hầu không cần biết ta đã dưới đất chờ các người mau tới chúng ta cùng một chỗ dưới đất đông sơn tái t h ở i me no rút lui ba ngàn tư quân liền muốn thay đổi phương hướng chạy trốn thậm chí cầm đầu tướng lĩnh còn vô ý thức cầm trong tay chấn bắc đại ấn ném xuống đất mục đích rất rõ ràng muốn thoát khỏi tạo phản tội danh đáng tiếc hết thể đều đã đã t r ư m tay hắn cầm chấn bắc đại ấn hình tượng sớm đã bị chấn bắc quân trạm gác ngầ hắn bây giờ làm gì đều là vùng vẫy d â y chết quả nhiên ba ngàn tư quân còn chưa quay đầu h o à n tất chấn bác quân tiên phong đã g i ế t tới cầm đầu tiểu tướng quát tướng quân lệnh g i ế t không tha lời nói bế dẫn đầu năm ngàn quân tiên phong liền điên cùng thẳng hướng ba ngàn tư quân từng cái vô cùng phấn khởi cái này nhưng đều là công lao à. không hết thệ đều là h i ể u lầm tư quân tướng lĩnh cực lực giải thích nói chúng ta chỉ là phụng hầu ra mệnh lệnh trước tới nơi đ â n tuần tra chẳng yêu trừ ma cũng một ý khác trong này khẳng định có hiệu lầm không tin các ngươi có thể liên lạc trấn bắc hầu giờ khác này t ư a quân tướng lĩnh còn đang suy nghĩ lấy từ chối thế nhưng là đúng là hắn một cử động kia để 3 0 0 g tư quân cũng không dám ưng ơ n g ạ n h chống cự tối thiểu không dám hạ sát thủ cũng một cứng rắn lao ra đánh mất duy nhất mạng sống cơ hội năm hơi sau 80.000 đại quân đã ở trấn bắc đại tướng xuất lĩnh dưới vây quanh 3 0 0 g tư quân trong ngoài các ba tầng vây chật như nêm tối hiện tại coi như 3 0 0 g tư quân có thông tin ê chi năng cũng vô pháp đào thoát tám mươi ngàn đại quân đối ba ngàn tư quân cuồng đầu bắt đầu trang diện kia gọi thế nào một cái thảm mắt nhận thấy song phương nhân số cách xa đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ liền phản phất một đầu sư tử đang đánh một cái cường tráng con kiến cường tráng đến đâu cũng căn bản không có bất cứ tác dụng gì đại chiến kết thúc rất nhanh vẹn vẹn không quá nửa nén hương ba ngàn tư quân liền bị toàn bộ diệt s á t không ai sống sót đương nhiên trấn bắc quân cũng vẫn lạc gần hai ngàn người có thể nói nếu không phải là người số ưu thế nói ít cũng phải vẫn là một hai và người tướng quân đã toàn bộ diệt xác một cái phó tướng đối trấn bắc đại tướng nói ra ân trấn bắc đại tướng gật gật đầu nói ra đem nơi này tình huống viết một phần tấu trường tám vạn dặm khẩn cấp mang đến đế đô nội dung liền viết t r ấ n bắc hầu cấu kết dị tộc yêu ma ý đồ m ư u phản trước hết để cho dị tộc cường giả ám sát bản tướng cổ động t r ấ n bắc trong quân bộ phận tướng lĩnh còn dẫn đầu ba ngàn tư quân muốn tập kích doanh trại địch về sau bản tướng dựa vào thực lực tránh thoát ám sát dựa vào trí tuệ phát hiện t r ấ n bắc hầu âm mưu sau đó tự mình xuất quân hủy diệt phản loạn bình định bắc châu không dân chúng chịu khổ vâng phó tướng lập tức đáp về doanh chấn bắc đại tướng tìm lại cưỡng ngựa xuất linh tám mươi ngàn đại quân lại lần nữa hướng quân doanh mau trọng đ trung ương trong quân trướng trấn bắc đại tướng ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới đứng thẳng một cái thân vệ chính là hắn tâm phúc thứ nhất xuất hắn đem một cái túi càn k h ô n ném tới thân vệ trong tay nói ra đem cái này âm thầm cho vân châu trấn thủ sứ sở hà đưa đi liền nói bản tướng quân thiếu một món nợ ân tình của hắn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương 497, đột phá lục phẩm hậu kỳ hệ thống giải thích quyền vâng thân vệ đáp ứng một tiếng quay người biến mất giờ phút này trong quân trướng chỉ còn lại trấn bắc đại tướng một người hắn đem c h ấ n bắc đại ấn để vào trong hộp ấm hai con ngươi nhìn về phía bắc châu phương hướng lẩm bẩm nói sợ hạ thật đúng là một đầu tiềm long có thể bị bệ hạ nhìn t r ú n g lên như diều gặp gió bình bộ thanh vân chỉ ở s ớ m c h i ề u nhưng bệ hạ sống không được quá lâu như ngươi loại này ba không tồn tại giết người đau tương lai khó mà nói à Hiện nhiên, hắn phản phất có điểm đoán được bệ hạ ý nghĩ. điểm liền cái này một bộ phận liền lai đoán Nhưng, cũng bẻn bẹn phận, một một thể tương có được mà bệ bộ này nhìn ra sở thậm chí đăng lâm vương tức cũng là có thể nhưng rơi xuống thần đàn thậm chí tuấn t r ô n vùi cũng có khả năng lắc đầu trấn bác đại tướng một nghĩ quá nhiều trực giác nói cho hắn biết v ậ y hạ khẳng định có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch mà kế hoạch này lấy sở hà năng lực sợ là tránh thoát không đi ra kết cục cuối cùng hẳn là sẽ không quá tốt coi như có thể còn sống s ó t sợ cũng sẽ căn bản không bất kỳ thực quyền thậm chí thực lực đương nhiên những này với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì hắn trấn bác đại tướng liền hào, hào đợi ở chỗ này chấn áp bắc vực dị tộc yêu ma không để bọn hắn xâm lấn là được về phần đế đô phân vân cùng hắn có liên can gì? hắn ai c Đập. Đập. Đập. ánh g k mắt nhìn ộ l ạ trước mặt phụ trợ tu luyện trận pháp chính giữa có một thanh châu ngồi cái khác tất cả đều là bồ đoàn hiển nhiên trung ương châu ngồi châu năng lượng lớn nhất cũng khẳng định là trấn bắc hầu chuẩn bị cho mình hậu phương triệu nguyên lục phong lẳng lặng đứng thẳng đồng thời hai người ánh mắt cũng bị trước mặt trận pháp này hấp dẫn mặc dù bọn hắn nhìn không ra trận pháp cụ thể tác dụng nhưng lại có thể cảm nhận được trận pháp nội bộ ẩn chứa đại lượng năng lượng nếu bị hấp thu khả năng có thể đột phá tu vi khá lắm lục phong sợ hãi tha nói không nghĩ tới trấn bắc hầu còn có này nội tình bố trí trận pháp này cần không thiếu tài nguyên a triệu nguyên hồi đáp khẳng định không thấy mỗi trên một chiếc bồ đoàn năng lượng đều phi thường kinh người sao xem ra cái này trấn bắc hầu một thiếu cùng bắc vực dị tộc yêu ma cấu kết bằng không thu thập không đủ như thế lượng lớn bảo vật đối với cái này lục phong cũng không có phản bác bởi vì trên ánh sáng bên cạnh vơ vét tài nguyên liền rất nhiều so với bọn hắn trong dự đoán còn nhiều hơn một chút hiện tại cái này khổng lồ trận pháp bố trí đoán chừng cần tài nguyên là phía trên gấp hai đây đối với mới thế tập tứ đại m ô i đ ờ i còn không có bao nhiêu năm hầu p h ụ tới nói căn bản không có khả năng cho nên kết hợp hắn cùng dị tộc yêu ma cấu kết tình huống liền có thể minh bạch hắn trước mắt tiêu hao tài nguyên khẳng định lai lịch bất chính là dùng tin tức hoặc những vật k h á c cùng dị tộc đuổi bại hoại tàn bã phản đồ triệu nguyên lục phong hai người đều nội tâm chửi mắng hai câu dù sao bọn hắn mặc dù đi theo đại nhân nam trinh bắc chiến khám nhà di ệ tộc t nhưng thuộc về chấn ma ti căn bản không quên chạm yêu trừ ma nếu như chỉ là đơn giản yêu ma hợp tác còn thôi nếu dùng lúc nào tới nguy hại thương sinh bách tính cái kia chính là người gian loại người này vô luận quân đội vẫn là chấn ma ti đều sẽ thanh lý môn hộ cho nên lần này diện s á t chấn bắc h ậ i phủ chính là là tuyệt đối chính nghĩa sự t ì n h liền là thủ đoạn tàn nhẫn ước điểm điểm. giờ phút này sở hạ không để ý hai người bọn họ ý nghĩ trận pháp đã hoàn thành có thể sử dụng hắn bước ra một bước thân ảnh bưng ngồi ở trung ương trên ghế ngồi quần quần k hắn, hắn, hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng một tiết trực tiếp đột phá đến lục phẩm hậu kỳ đồng thời vẫn tại tăng cường Cuối cùng, một mực đang lục phẩm hậu kỳ bên trong đi rất xa trên ghế ngồi năng lượng mới chậm rãi dừng lại nói cho đúng cũng không phải là trong ghế năng lượng không đủ mà là khả năng lượng đẳng cấp đã không đủ để sở hà lại phá một tầng tu vi tối đa cũng liền có thể sinh ra phổ thông tu luyện gấp đôi làm dùng đối với thói quen thực lực bạo tăng sở hà tới nói cái này cái tốc độ tu luyện có thể so với tốc độ như rửa căn bản không có tất yếu hô lục phẩm hậu kỳ rốt cục tiến thêm một bước mặc dù tốc độ vẫn coi chút chậm nhưng có thể miễn cưỡng tiếp nhận sở hà nội tâm thầm nghĩ đó cũng không phải hắn tự ngạo chớ nhìn hắn b ằ n g lục phẩm sơ kỳ đột phá đến lục phẩm hậu kỳ mới chỉ dùng hơn mười ngày nhưng tiêu hao năng lượng tài nguyên nhưng lại xa xa người bình thường có thể hiểu được phạm chủ đặc biệt bởi vì công pháp võ hắn môi tiến một bước cần tiêu hao năng lượng cũng là bất khả tư nghị nếu như hắn còn là tu luyện lòng tượng c h ấ n mùa công hiện tại hẳn là đã đột phá thất phẩm thậm chí cao hơn nhưng tiêu hao đại, đại chỗ ũ n g có tiêu a o đại c h tốt công pháp võ cho sở hà mang đến càng mạnh mẽ hơn chiến l ư c còn có không gì sánh nổi hùng hậu căn cơ đồng thời hắn tiềm lực muốn xa xa lớn hơn lòng tượng trấn mùa công đối với hắn đăng thiên tri lộ sẽ có trợ giúp rất lớn lại nói từ sở hà bắt đầu tu vi nhập phẩm đến bây giờ cũng liền vẹn vẹn hơn nửa năm mà thôi tốc độ không chậm cái khác thiên tiêu ngươi có muốn hay không điểm mặt ngươi tốc độ này thả trong lịch sử đều tính t h ê đ ộ i thứ nhất ngươi đều chỉ tính không chậm vậy chúng ta là không phải đều hẳn là đi chết ta sở hà hệ thống tòng lục phẩm hậu kỳ đột phá lục phẩm đ ỉ n h phong cần nhiều thiếu yêu ma điểm hệ thống trước mắt cần yêu ma điểm năm mươi nghìn không nguyên bản bình thường yêu ma điểm bảy mươi nghìn không năm mươi vạn sở hà hài lòng gật gật đầu số lượng này với hắn mà nói còn tại trong phạm vi chịu đựng tối thiểu muốn gom góp cũng không phải là đặc biệt khó hắn lại lần nữa hỏi hệ thống cái kia lục phẩm định phong đột phá thất phẩm sơ kỳ cần nhiều thiếu yêu ma điểm hệ thống mười hai nghìn không không một trăm hai mươi vạn s ở hà hai con ngươi vô ý thức chừng lớn khá lắm n g ư ờ i đây là thực có can đảm trào giá a thế nào bắt được bản tọa một con dê ngươi đây là dự định nhưng k i n h h à o mặc dù hắn sớm liền đoán được số lượng khẳng định sẽ kinh người nhưng cũng không nghĩ tới sẽ kinh người đến đây phải biết hắn chém giết đầu kêu b ắ t phẩm sơ kỳ yêu ma mới một trăm mười ngàn yêu ma điểm lại thêm hiện tại đã đột phá lục phẩm hậu kỳ nói cách khác tối thiểu cũng muốn chém giết mười đầu trở lên bát phẩm yêu ma mới có thể thu được đột phá thất phẩm yêu ma điểm thật sự đặc ngựa không hợp t h ó i thưởng sợ hà hệ thống ngươi cho rằng hợp lý sao còn có ngươi không phải tự xưng vô tuyến thêm điểm ả vô hạn ở đâu hệ thống ngươi muốn chính diện cứng rắn giết hai ba đầu bát phẩm yêu ma thậm chí mười cái thất phẩm yêu ma cao cấp liền đủ về phần vô hạn chỉ phải là bổn hệ thống có vô hạn điểm có thể thêm cũng không phải vô hạn cho người miễn phí thêm giờ khác này hệ thống hoàn toàn thuyết minh một cái đạo lý cuối cùng giải thích quyền về thần tất cả thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bốn trăm chín t ậ p thể đột phá thứ nhất quân thực lực tổng hợp cũng may sở hà cũng minh bạch hệ thống thảo đàn cùng hắn không có h ư n g phí kéo tất yếu hệ thống trung pi là phụ trợ chỉ có tự thân tu luyện mới là vương đạo cho nên hắn quyết định tăng tốc đánh lén tốc độ tăng lớn nhặt nhạnh chỗ tốt mục tiêu hệ thống m n h khá lắm buồn hệ thống thật không nhìn là người ngươi thật sự là cái kia sở hà hệ thống ta hiện tại bao nhiêu ít yêu ma điểm hệ thống khu trục trước mắt tổng cộng có yêu ma điểm bốn m ư 47 n ă m vạn không kém 3 0 m ư ơ n g h n liền có thể đột phá đ ỉ n h phong cũng không tệ lắm giờ phút này hạ phương triệu nguyên lục phong hai người nhìn lấy thực lực bạo tăng đại nhân toàn đều sắc mặt c h ấ n kinh nhìn lên trước mặt trận pháp hiện tại hai người bọn họ sao có thể còn nhìn không ra trận pháp này tác dụng rõ ràng liền là phụ trợ đột phá với lại hiệu quả không cách nào hình dung tốt điểm này thông qua tự mình đại nhân vừa tới đột phá tình huống liền có thể nhìn ra h i ệ n nhiên so trước đó phải cường đại quá nhiều thậm chí hai người bọn họ đều có một loại trực giác khả năng đại nhân nhìn mình một chút đều chưa hẳn chịu nổi nhưng mà hai người bọn họ thật đúng là một đòn sai trước mắt sở hà tu vi tăng lên tới lục phẩm hậu kỳ linh hồn lực nhanh đạt tới t h ấ t phẩm hậu kỳ như vận dụng linh hồn bí pháp hai con ngươi công kích phổ thông bốn ngũ phẩm tồn tại thật đúng là ngăn không được cho dù là một chút lục phẩm tồn tại cũng dễ dàng lâm vào hảo giác thất phẩm đại lão cũng có thể bị uy hiếp có thể nói hiện tại sở hà bật hết hỏa lực đánh phổ thông t h ấ t phẩm hậu kỳ không có vấn đề gì cả về phần thất phẩm đình phong đến thử một chút đương nhiên cái này cần xây dựng ở đối phương thiên phú bình thường dưới dùng thử tại y ê ma chiếm đa số mà mặt đối với nhân loại thiên tiêu phổ biến muốn trượt một cái cấp độ, dù sao. nhân loại nhưng vượt cấp mà chiến giả cũng không thiếu nhưng có một chút nhưng xác định sở hà hiện tại là thất phẩm lấy d ư ớ i đệ nhất người thất phẩm trở lên chiêng năm năm không ra treo tình hồ dưới b à ảnh triệu nguyên lục phong c h ắ p tay quát chúc mừng đại nhân tu vi đột phá tương lai nhất định vô địch thiên hạng ân sở hà gật gật đầu sau đó thân ảnh khai động như phim đèn chiếu xuất hiện tại hai người phía trước nói ra đem thứ nhất quân triệu tập ở đây để bọn hắn mượn nhờ trận pháp tu luyện bình quân phân phối không thể bỏ sót nói xong sở hà chỉ vào tới gần chỗ ngồi bảy cái bồ nói cái kêu bảy cái để chống hai ngươi một người một cái còn lại năm cái để chống vâng triệu nguyên lục phong đáp ứng một tiếng về sau lục phong nhanh chóng ra ngoài tập kết thứ nhất quân để bọn hắn hạ này động đá mượn nhờ phụ trợ trận pháp tu luyện mà triệu nguyên thì xuất ra một cái xa hoa châu ngồi đặt ở sở hà hậu phương và ảnh sở hà ngồi ngay ngắn ở hoa châu ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong động đá vôi thứ nhất quân hơn ngàn trấn ma vệ bắt đầu chia phê nhanh chóng mượn nhờ phụ trợ trận pháp tu luyện từng cái tu vi bắt đầu bảo tàng cái này trấn bắc hầu chuẩn bị mấy chục năm nội tỉnh ngay tại thành công một khắc cuối cùng cho thứ nhất quân làm áo cưới sau hai canh giờ ông sở hà c h ậ m rãi mở ra hai con người hữu quang lễ lên hắn trước mặt đứng đấy năm bóng người bốn nam một nữ khí thế đều phi thường cường đại chính là tị xà ngọ mã vị dương thân hầu tuất cầu đại nhân ít năm năm người không mình hành lễ đồng thời tuất cầu đứng ra nói ra đại nhân trấn bắc hầu ba n g à n tư quân bị trấn bắc đại quân hủy diệt đồng thời tạo phản sự tình trấn bắc đại tướng lấy tám vạn giảm khẩn cấp hướng đế đô b m báo hết thể đều tại trong kế hoạch rất tốt sở hà hài lòng gật đầu nói ra trấn bắc đại tướng quả nhiên coi như người thông minh minh bạch lấy hay bỏ chi đạo mặc dù lần này đối phương hành động có bị hắn thương làm hiểm nghi nhưng đối với người thông minh tới nói cũng sẽ không cân nhắc những này bọn hắn cân nhắc chỉ có một cái lợi ích chỉ cần lợi ích phù hợp không quan trọng làm không làm vũ khí sử dụng nói cho đúng sở hà dùng chính là dương m ê u v ề phần trấn bắc đại sẽ hay không trả thù mình điểm này sở hà cũng căn bản không có quá lo lắng dù sao hiện tại sở hà liền là một cái đại vòng xoáy chỉ cần không nốc toàn sẽ không tới lội vũng nước đục này lại thêm hắn tác phong làm việc bá đạo càng rỡ đại bộ phận thế lực ứng đối hắn càng nhiều là kính nhi viết chi tuyệt không đắc tội thậm chí vừa lúc ấy đợi sẽ cho hắn lấy lòng với lại nếu như hắn có thể thoát ly lần này phong bạo nguy cơ như vậy hạ tại đại càn sẽ là càng thêm đặc thù tồn tại một cái dễ nghe thanh danh trước mặt bệ hạ hồng nhân xuất sở hà chỉ hướng chống không năm cái bổ đoàn nói ra đi thôi đa tại đại nhân năm người không trần trờ trực tiếp hướng bổ đoàn mà đi dù sao bọn hắn đều cho sở hà bán mạng có ban thưởng rất bình thường kỳ thật từ tất u cầu thân hầu tu vi liền có thể nhìn ra bọn hắn một mình bên ngoài phản mà sống được tốt hơn bởi vì hai người tu vi là ngũ phẩm đình phong khoảng cách lục phẩm chỉ có cách xa một bước mà tị xà ngọ mã vị dương mới ngũ phẩm hậu kỳ nguyên bản bọn hắn muốn so tất u cầu thân hầu cờ ư n g một điểm hiện tại lại xuất hiện lạc hậu trạng thái có thể là tại đại lượng nhiệm vụ chậm chế bọn hắn ra ngoài cơ duyên cho nên mấy cái này bồ đoàn liền là sở hà cho cơ duyên đã đi theo hắn sở hà bên người như thế nào làm cho đối phương tốc độ tu luyện chậm lại hã không hiện lên trò cười sau nửa cách giờ phá tị xà hét lớn một tiếng hắn trên thân khí thế đột nhiên bạo tăng gấp đôi trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm bình phong trong chốc lát liền bạo tăng đến lục phẩm sơ kỳ liền cái này còn không ngừng lại tiếp tục tăng cường một mực đột phá đến lục phẩm sơ kỳ đ ỉ n h phong mới hoàn toàn ổn định lại sau đó tị xà lại từ trong ngực móc ra bình ngọc mở ra đổ vào trong miệng hắn sát mặt tím lại thân bên trên tán phát ra từng tia màu tím khí thể để hư không xuất hiện tư tư tiếng vang h i ệ n nhiên màu tím khí thể có kích đ ộ c nhưng lại bị tị xà gắt gao giam cầm tại phương viên nửa mét bên trong cũng nhanh chóng trở về thân thể và n h thu vi chính thức đột phá lục phẩm trung kỳ cùng lúc đó ngọ mã vị dương một kẻ thân thể tăng một vòng to một cái ngồi xuống xuất hiện kỳ l ạ trận pháp cũng nhao nhao bước vào lục phẩm trung kỳ một bên một lúc lâu sau trấn ma vệ toàn bộ hấp thu xong tất mà trên trận pháp cũng không có cái gì quan g mang lấp lóe chứng minh trận pháp đã mất năng lượng đạt triệu nguyên đi đến sở hà trước mặt nói ra Đại nói h thứ nhất quân toàn bộ tu luyện hoàn â quân n toàn luyện tổng cộng tu tất, trước mắt bộ c ngũ g phẩm võ ả giả 2 người, tứ phẩm võ giả 110 người, người, người, còn lại toàn là nhị phẩm định phong. Nói lại tứ tam phẩm phẩm phẩm võ võ là xong hắn mình ánh mắt đều lộ ra một tia trấn kinh phải biết đã từng toàn bộ vân châu c h ấ n ma ti h tam phẩm võ giả cũng liền không đến một trăm n g ư ờ i nhưng bây giờ ánh sáng thứ nhất quân liền có hơn ba trăm đây chính là mỗi một cái đều có thể làm bách hộ tồn tại đương nhiên tại bắc châu đông châu các vùng chỉ có tam phẩm đình phong thậm chí tứ phẩm mới có thể làm bách hộ thiên hộ tối thiểu ngũ phẩm trở lên nhưng thứ nhất quân cho dù đặt ở đông châu bắc châu các loại đại châu sở hà gật gật đầu trầm giọng nói nhưng còn chưa đủ bản tọa muốn các ngươi mạnh hơn cường đến bất kỳ tổn khi nghe thấy thứ nhất quân đều sẽ nghe tiếng tán lan mạnh đến mỗi một sĩ binh đều có thể trấn áp một phương các ngươi nhưng có lòng tin thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương bốn trăm chín mươi chín sở hà rời đi đổ sụp hậu phủ minh bạch hơn ngàn c h ấ n ma vệ đều nhịp quát đồng thời nhìn về phía sở hà ánh mắt càng thêm cực nóng đây chính là vô địch đại nhân n à y đến chẳng những cường thế diệt s á t c h ấ n b ắ t hầu còn đem trọng yếu như vậy cơ duyên ban t h ư ở n g cho bọn hắn để bọn hắn trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến bây giờ tình trạng phải biết trong bọn họ rất nhiều người cũng mới vẹn vẹn gia nhập c h ấ n ma ti nửa năm nửa năm giải sao đối với rất nhiều c h ấ n ma vệ tôi nói thời gian này vừa mới thoát ly ấu kỳ mới vừa vào phẩm có thể đi chấp hành nhiệm vụ nhưng bọn hắn từng cái tam phẩm tứ phẩm kém nhất đều nhị phẩm định phong có thể so với đã từng tổng kỳ loại này tốc độ đột phá đã không cách nào dùng phổ thông n ô n ngữ mà hình dung được quả thực là có thể xương biến thái cũng cũng là bởi vì bọn hắn đi theo chính là sở hà mới lộ ra chẳng phải đột ngột dù sao sở hà đột phá càng thêm biến thái nhưng nếu như đơn xuất ra đi mỗi một cái chấn ma vệ thả tại cái khác chấn ma ti đều tính cái trước không sai thiên tiêu nhưng đó cũng không phải bọn hắn thiên phú thật tốt chỉ bởi vì một cái cái kia chính là cùng đối một cái tốt lãnh đạo đem đại lượng tài nguyên trồng chất trên người bọn hắn mới đổi lấy hiện tại tu vi như vậy cho dù đổi một người cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều liền cái này tự mình đại nhân còn không hài lòng hắn muốn để cho mình các loại mạnh hơn cường đại đến mỗi một cái cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía chấn áp một phương mà dạng này đại nhân ai có thể không yêu ai có thể không cùng đây chính là cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt quý nhân giờ khắc này hơn ngàn c h ấ n ma vệ âm thầm thể về sau coi như lên núi đ a o xuống biển lửa cũng tuyệt không lùi bước thể sống chết thuần phục đại nhân rất tốt sở hạ nhìn xem hơn ngàn c h ấ n ma vệ càng ngày càng phấn khởi khí thế phi thường hài lòng hắn chỉ thích như vậy tồn tại triệu chi tức đến, đến từ có thể chiến chiến chi tất thắng cái này mới là có thể trợ hắn bước lên đỉnh cao dưới trướng v â doanh sở hà hét lớn một tiếng sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong động đá vôi lại xuất hiện lúc đã trên mặt đất tứ phẩm linh thân ngựa bên trên hậu phương hơn ngàn tấn ma vệ cũng chạy nhanh đi ra từng cái t r ở mình lên ngựa đều nhịp đi sở hà g h i m lại cưỡng ngựa xuất lĩnh hơn ngàn tấn ma vệ rời đi hậu phủ thẳng đến vân châu phương hướng mà đi giờ phút này tuy là ban đêm cửa thành đóng nhưng bác châu cửa thành thủ tướng trông thấy là sở hà muốn xuất ngàn kỵ ra khỏi thành đó là lời nói đều không dám hỏi một câu lập tức gầm thét lên nhanh mở cửa thành ra chạy bắt đầu nhanh mẹ hán điểm một ăn cơm chịu à nếu là lầm sở đại nhân đại sự bản tướng đào các ngươi ra nói xong hắn mình cũng nhanh chóng chạy xuống tường thành đứng ở cửa thành miệng sau đó bảy một tay chỉ đang đánh mở cửa thành đồng thời không người quát o cũng tiễn sở đại nhân đối với cái này sở h ạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp xuất lĩnh ngàn k ỵ rời đi bắt châu thành biến mất tại trong màn đêm mà thủ tướng chẳng những không có sinh khí ngược lại rất hài lòng dân không để ý tới chính mình mới phù hợp logic người ta đường đường trấn thủ sứ cựu châu thi đấu quan chủ khảo cầm trong tay ngự tứ trấn ma kim nào cùng hắn so sánh chính mình là một con kiến h ô i nhìn mình sướng sao nếu quả thật muốn bị sợ hà nhìn một chút hắn đoán chừng một năm đều ngủ không n g o n giấc sợ hãi là không phải mình có cái gì làm c h ô không đúng và không như thế nào nhìn mình lan lộn triều đình không sợ cấp trên không để ý tới mình liền sợ lạ lấm cấp trên cười nhìn mình hắn chứng minh muốn thế dù sao tiểu lý t ă n g đao giết người không thấy máu đối với sợ hà bực này tồn tại thật muốn đối phó phổ thông thủ tướng một câu liền có thể để hắn vô thành vô tức biến mất nhưng mà nguyên bản an tĩnh b ắ t châu thành tại sở hà sau khi rời đi lại lập tức tiếng người huyên n á o đặc biệt là chân bắc hầu phụ t r u n g quanh mỗi một cái phòng ốc đều tụ tập rất nhiều người vì chính là quan sát sở hà hiện tại người ta đi bọn hắn cũng sẽ không cần lại trốn tránh nhao nhao từ phòng ốc bên trong đi tới nhìn xem cửa thành phương hướng trao đổi lẫn nhau bắt đầu rốt cục rời đi tên sát thần này không đi lão phu cảm giác cũng không dám ngủ luôn có muốn bị xét nhà cảm giác cũng không phải cái này một đêm toàn bộ bắc châu thành có mấy cái có thể ngủ ngon rớt đoán chừng đều đang đợi tin tức đúng vậy à vị này đoán chừng thật sự là phụng mệnh đến đây lần này rời đi không phải hóa r ộ n g liền là vẫn là ca trong đó phần lớn người đều bông lỏng một hơi đồng thời nhanh chóng đem sở hà rời đi tin tức chuyển về từ nhà thế lực nói cho bọn hắn không cần lại đề phòng cái gì không sai toàn bộ an t ĩ n h bắt châu thành kỳ thật tại trấn bắc hầu vẫn lạc đồng thời liền là cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thùng thuốc nổ mà sở hà liền là cái điểm kia hóa nhân bởi vì ai cũng không biết hắn diệt xong trấn bắc hầu phủ bức kế tiếp muốn làm gì hắn nhận được mệnh lệnh lại đến cùng là cái gì có thể hay không bọn hắn cũng ở phía trên chú ý trong danh sách tối nay sở hà có thể hay không đối bọn hắn đánh lén cái này mấy điểm không phải do không lo lắng một khi phát sinh cái kia chính là diệt môn t h a i họa về phần lý do ha ha hiện ở thời đại này cái nào thế ra hào môn chưa làm qua một điểm cấu kết yêu ma sự tỉnh chỉ là đại bộ phận đều có điểm mấu chốt lại nói rất nhiều yêu ma thế lực cho dù cùng triều đình đều có hợp tác bọn hắn cũng sẽ không lung tung giết người bởi vì yêu ma cũng không hoàn toàn là hỏng đồng lý nhân loại cũng không hoàn toàn là tốt bại hoại cặn bã chỗ nào cũng có từng cái còn lẫn vào rất tốt ngươi nói có tức hay không đừng quản những cái kia đều không có quan hệ gì với chúng ta đã hắn đã rời đi vậy liền chứng minh chúng ta lo lắng là dư thừa trở về tắm một cái ngủ đi bắt châu tới gần bắc vực dị tộc yêu ma đại bộ phận thế lực đều cùng yêu ma có huyết cựu cho dù cùng cái khác yêu ma thế lực hợp tác cũng đều đang tiếp thụ phạm vi bên trong không lại bởi vậy chọc g i ậ n triều đình đêm nay cũng coi như có thể ngủ cái sống yên ổn cảm giác nói xong đại bộ phận mật h á m cùng một bộ phận có nghị lực xem náo nhiệt người nhao nhao quay người liền muốn rời khỏi nhưng vào lúc này v a n h ẩm một trận đinh thái nhức góc độ sụp tiếng vang triệt non nửa bắt châu thành chỉ gặp vừa mới còn hoàn hảo trấn bắc hầu phủ lại sập còn sập phi thường toàn diện triệt đề Cái này, mọi người thấy trước mặt phế tích đều đĩu m g ô i trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì chỉ có thể lắc đầu im lặng đến quay người rời đi đồng thời trong đầu hiện hiện một câu chấn ma chỗ qua hoang tàn no nhưng duy chỉ có một chút cầm trong tay công cụ chờ đợi nhặt nhạnh chỗ tốt tồn tại mặt mũi tràn đầy mộng bức đứng tại chỗ khá lắm bọn hắn nửa đêm không ngủ liền định nhặt cái để l o ạ n ngươi cái này chỉnh thể sụp đổ là có ý gì đi thôi không cam tâm không đi a đoán chừng nhìn dạng này cũng gì cuối cùng phần lớn người đều cầm công cụ quay người rời đi chỉ có số ít mấy người không tin tà bắt đầu ở phế tích bên trên đảo thằng đến thiên minh đám người đi ngang qua phế tích lúc trông thấy mấy cái đỉnh lấy mắt còn thâm người ngồi tại phế tích bên trên t r ờ i mắng lại lại cái này vơ vét cũng quá sạch sẽ đi tốt tường gạch đều không lưu tăng người ta lãng phí ta một cái t h u n sát một đôi giày một bộ y phục cuối cùng mà ngay cả nửa cái tiền đồng cũng không thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm đế đô phản ứng đạo thứ hai thánh chỉ một đêm này sở hà mặc dù rời đi nhưng nhất định sẽ không có người ngủ Một p h ư lão tổ, Lao. Lao tổ. Tra, tra h vỗ bàn một cái gầm hét lên nhà ngươi nhị phẩm tu luyện biết bay còn có thể dây rết hai cái thất phẩm tồn tại a cái này hai cái ám vệ càng thêm không dám nói lời nào Thật lâu. một bên nam tử trung niên nói ra lao tổ chớ sinh khí chúng ta không t r a được người khác cũng khẳng định không t r a được lại nói tráng hán kia không cũng đã đi hả đối chúng ta cũng một uy hiếp không chừng hắn là người của triều đình b ệ hạ ẩn t à n g người chúng ta mảnh t r a được không tốt nhị ra nói rất đúng ta cũng đồng ý hai k lão nhị lời ấy có lý những người khác đi theo phụ họa bắt đầu giờ phút này lao tổ trên mặt mới bình tĩnh không ít nhưng vẫn là chừng một chút phía dưới hai cái ám vệ nói ra lại cho các ngươi cái nhiệm vụ chuẩn bị một phần hậu lệ âm thầm đưa cho sở hạ liền nói bắt châu phương ra cung tiền hắn vâng hai cái ám vệ lập tức quay người rời đi lao tổ cái này vừa mới nói chuyện nam tử trung niên nghi ngờ hỏi hiển nhiên hắn là muốn hỏi vì cái gì còn muốn cho sở hà tạc lễ dù sao đối phương lần này đi tiền đồ không biết ai cũng không hiểu hắn đến cùng là sẽ lên như diều gặp gió vẫn là như vậy rơi xuống thần đàn không cần thiết dắt lên quan hệ các người a ánh mắt t h i ệ n cận lao tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép k h o á t k h o á tay nói ra cái k i a rèn sắt tráng hắn rất có thể cùng bệ hạ có quan hệ các ngươi đây còn nhìn không thâu à bệ hạ rất xem trọng hắn sáng tỏ muốn để bạc hắn lần này hắn đại khái xuất không có bất kỳ nguy hiểm nào rất có thể sẽ nhất phi trùng tiên h giao hảo đối chúng ta rất có chỗ tốt nói xong hắn uống một miệng nước t r à nói lui mười ngàn bức giảng cho dù hắn thật vất v ả c cũng liền tổn thất chút vốn nguyên m à thôi chỉ cần không bên ngoài bên trên cùng hắn dính dáng đến liên quan lựa liền không khả năng đốt tới chúng ta bắt châu phương ra trên thân lao tổ anh minh lao tổ anh minh đám người nhao nhao đập lên mông ngựa đồng thời cũng minh bạch lao tổ ý tứ trước đó sở hà tương lai một nửa một n ử a nhưng có thể phi thăng khả năng vất lạc giao không giao hảo không quan trọng nhưng bây giờ nhìn bệ hạ coi trọng thái độ hắn phi thăng khả năng ngựa xa vẫn lạc. cái này nếu là lại không nỡ đầu tư cái kia phương ra cũng sẽ không chuyển thừa mấy trăm năm sừng sững không ngã mà đồng dạng một màn tại toàn bộ bắc châu thành các đại thế gia hào môn bên trong không ngừng trình diễn nội dung cốt truyện cũng đều rất tương tự đương nhiên lựa chọn âm thầm tặng lễ cùng lựa chọn không tặng lễ ước chừng đều một nửa nhưng không có một cái nào lựa chọn minh đưa cùng minh được người dù sao ai cũng không phải người ngu thế ra hào môn lợi lợi đích không sẽ bởi vì người ta trang bê liền cùng đối phương kết thủ coi như những cái kia bất học vô thuật thay mặt cũng minh bạch người nào nhưng gây người nào chọ không được duy chỉ có có một cái thế lực vỡ tổ cái kia chính là bắc châu trấn ma ti đương nhiên bọn hắn không phải là bởi vì sở hà trang b ê diện sắt trấn bắc hầu vỡ tổ mà là bởi vì rèn sắt tráng hắn hai đập chết hai cái thất phẩm võ giả cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ phải biết bác châu thành thế nhưng là trọng thành trấn ma ti trụ sở cũng ở đây thành này chuyện lớn chuyện nhỏ bọn hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở đồng thời cùng loại dạng này thành cơ bản đều có một cái nguy hiểm đẳng cấp bác châu thành trấn ma ti thiết lập liền l à thất phẩm nói cách khác phan thất phẩm trở lên tồn tại nhập bắc châu thành nhất cử nhất động cơ bản đều sẽ bị trấn ma ti chú ý đừng nói từ bên ngoài đến coi như những cái kia bản địa thế ra hào môn rời đi trở về trấn ma ti cũng đều sẽ biết nhưng đối với rèn sắt tráng hắn bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả thậm chí liền ngay cả phong khinh vân đạm trấn thủ sứ đều xuất quan hắn đứng tại phía trên cung điện đối phía dưới đám người liền làm a n g lên phế vật nuôi các ngươi làm gì từng cái liền biết bút lót nhận hối lộ ngay cả mình hang hổ bị bước vào đều không rõ ràng còn làm cái cái d á m trấn ma vệ lao tử h nhìn các ngươi từng cái cũng không bằng về nhà ôm hải tử đi không quản các ngươi dùng biện pháp gì lập tức đem toàn bộ thành trì dò xét hệ thống lại lần nữa t ă n g cấp cùng loại sự tỉnh lại phát sinh một lần đều đạp ngựa xéo đi vâng đại hoàng tử tại chỗ quản xuống chén trà gầm thét lên hắn sở hà là điên rồi sao dám một mình diệt môn một phương hậu phủ thật sự là lẽ nào lại như vậy hạ lệnh đuổi bắt hắn cho tỉnh trung thư hình bộ thượng thư truyền lệnh để hắn trực tiếp phái người đem sở hà giam giữ đến đế đô chém đầu gian chúng điện hạ bất giận phía d ư ớ i mưu sĩ đoàn đội vàng thuyết phục bắt đầu điện hạ việc này còn cần bàn bạc k ỹ hơn sở hà cử động lần này rất có thể là bệ hạ được lợi không thể lỗ mãng đúng vậy à lại nói hiện tại khoa cử thi đình sắp đến đế đô ánh mắt toàn tụ tập ở đây chuyện khác đều muốn đầy đầy đúng theo người của chúng ta b m báo chấn bắc hầu s á t thực cấu kết yêu ma chứng cứ vô cùng s á t thực chỉ bất quá sở hà cử động lần này cũng không đúng l ẽ t h ư ờ n g c ầ n trị một chút mới được trong lúc nhất thời cái gì cũng nói nhưng một một cái đồng ý hạ lệnh truy nã sở hà dù sao bọn hắn minh mạch hiện tại sở hà chính là nửa cái bệ hạ người đại hoàng tử để đầu tỉnh trung thư truy nã. Vậy nhưng vật、quyền. Thật trọc nã. nhưng quyền. muốn bởi vì cái này chọc giận đầu kia sắp chết Vậy kim bởi cái kia vì sắp lệnh hừ một tiếng cũng minh bạch vừa mới mình quá xúc động cái kia lệnh căn bản hạ không được ai hạ ai phế nhưng đây cũng là một cơ hội đại hoàng tử hai con ngươi sáng lên nói ra lão ngũ giảo hoạt sẽ không xúc động nhưng lão nhị làm người chính nghĩa các ngươi đi tàn tàn phong để hắn làm châm lửa người chúng ta tại phía sau đổ thêm dầu vào lửa đã nhưng vâng mấy cái mưu sĩ gật gật đầu quay người rời đi quả nhiên sáng sớ ngày thứ hai chính nghĩa nhị hoàng tử tại chúng ngưu sĩ l i ề u mạng ngăn cản hạ vẫn như cũ dâng tấu trương t ỉ n h trung thư thỉnh cầu hỏi tội sở hà hủy diệt c h ấ n bắc hầu phủ một chuyện không hợp lý pháp sau đó đại hoàng tử ngũ hoàng tử cũng liên khép sách lại hoàng tử khác nhìn tình hình này cũng nhao nhao đi theo d â n t ư đại hoàng tử là muốn trị tội sở hà đồng thời là một m làm nhị hoàng tử ngũ hoàng tử liền là đơn thuần muốn phế nhị hoàng tử dù sao đoạt đích đại chiến bên trong đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử liền là lớn nhất tam phương phe phái ai chết đối mặt khác hai đều có chỗ tốt về phân hoàng tử khác căn bản là bọn nhưng mà còn chưa chờ tỉnh trung thư làm ra chỉ lệnh một đạo thánh chỉ truyền ra chỉ có tám chữ to lệ n h sở hà nhập đế đô diệt thánh thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm linh một sở hà về vân châu chúng đại lao phản ứng đế lệnh vừa ra lập tức toàn bộ đại cản toàn đều an t ĩ n h lại một là đây là thánh chỉ bệ hạ thánh chỉ ai cũng không dám tùy tiện khám n g ệ n h đặc biệt là tại bệ hạ sắp vân lạc t h nội vô thường thời điểm hai là sở hà nhập đế đô liền lại yêu cầu của bọn hắn Chỉ bởi ấ t trước tới, tại tới, trình biệt, kết toàn thế. quá quá quả đều áp khác nhưng như chủ mặc đó để động là là lại hiện hắn dù b vậy các đại hoàng tử đều an tĩnh lại sau đó bọn hắn liền đem quang chú tập trung ở khoa cử bên trên hắn lập tức liền muốn tiến hành thi đình đây chính là đại sự từ cả nước ưu tú nhất một trăm n h o sinh tham gia tại kim loan điện đang tiến hành khảo thí quan chủ khảo b ệ hạ giám sát quan nho cùng c u n g chủ hai vị này trên cơ bản là đại càn đ ỉ n h phong nhất tồn tại một cái chấp trưởng đại cả nước ước vạn sinh linh một cái chấp trưởng thiên hạ nho sinh chi người cầm đầu nếu như nói quân đội còn có đông tây nam tam vương cùng một chút tay cầm quân quyền hầu ra như vậy quan văn thì nho c u n g một nhà độc đại nắm giữ lấy tuyệt đối quyền lợi cũng đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi có thể nói đế đô sở di có thể một mực sừng sưng không ngã trấn ma ti chiếm ba thành công lao nho ra chiếm bảy thành đương nhiên đế đô bên ngoài nho ra nhiều nhất chiếm cứ một thành trấn ma ti mới là ổn định cái khác đại châu mấu chốt bất quá đó cũng không phải nho ra yếu mà là chân chính có thể bước vào nho tu một đạo thiên kiêu quá thiếu một chuyến này cần thiên phú không bằng võ giả có thể dùng tài nguyên trồng chỉ cần tài nguyên đủ coi như heo đều có thể xếp thành tường giả nhưng có thể là khí vận d u y ê n cớ để nho ra mỗi một thời đại đều có thể sinh ra một hai vị kháng đỉnh người cũng không sợ c h ấ n ma ti quân đội đối với cái này đại c à n c á c đời hoàng đế cũng rất hài lòng dù sao đế giả chơi liền là q u â n nhu cân bằng chi thuật tạo thế chân v ạ c mới có thể để cho đại c à n càng thêm ổn định sự thật cũng xác thực như thế cho dù c h ấ n ma ti quân đội nho cung mỗi một cái đều vô cùng to lớn nhưng lại rất thiếu xuất hiện đại l o ạ n liền bởi vì mặt khác hai nhà tạ i ngăn được hiện tại khoảng cách đại khảo chỉ có ba ngày vân châu trên con đạo sở hà chính xuất lĩnh hơn ngàn c h ấ n ma vệ đang nhanh chóng mẹ xe đép ben một đường hoành hành không sợ căn bản không có giảm tốc độ đương nhiên cũng không cần phải vậy p h ạ m lắng nghe thấy cái này tiếng vó ngựa đều sẽ rất thông minh hạ đạo nhường đường cho dù một chút không kẻ thông minh cũng sẽ bị bên cạnh thông minh kéo xuống đi cản c h ấ n ma vệ đường không phải tại tìm đường chết sao chật chật nhiều y phong nhiều b ạ khí đúng vậy à hơn ngàn c h ấ n ma vệ tập thể xuất động bản thiếu gia cũng là lần thứ nhất gặp thật đạp ngựa hăng hái đáng tiếc à bản thiếu gia sợ chết bằng không cũng đi chấn ma ty lăn lộn cái chức vị làm dạng dỡ tổ tông chỉ gặp một cái cầm bào thanh niên hâm mộ nói ra không trách hắn như thế cơ bản gặp qua c h ấ n ma vệ đặc biệt là số lớn c h ấ n ma vệ người hoàn toàn không có so hâm mộ không giống với quân đội áo giáp c h ấ n ma vệ thống nhất trang phục cá chuồn cầm phục không nói kháng đòn hiệu quả liền nói hắn trang phục tinh mỹ trình độ đẹp trai vậy tuyệt đối không thể nói tại eo vượt c h ấ n ma đao có tiền t r ạ m hậu tấu quyền h ạ khỏi phải sách là nhiều ủy phong tràng diện không phải là sát thần sở hạ、à. thanh niên phản phất nhớ tới cái gì một bên thị vệ điểm gật đầu nói ra thiếu ra hẳn là vân châu trấn thủ sứ sở đại nhân nhìn đường dây hắn là vừa v ậ n trụ chỉ xong cựu châu thi đấu trở về vân châu thật sự là hắn đáng tiếc vừa mới chạy vội tốc độ quá nhanh bản thiếu ra đều không thấy do ngay mặt thanh niên t i ế c nối u nói cũng không biết bản thân cùng ảnh lưu niệm trên bức họa một không giống nhau nói xong hắn lắc đầu mang theo hộ vệ thượng quan đạo chạy vội đồng thời trong đầu còn đem mình u y ễ n tưởng thành sở hạ bất chi bất giác khỏe miệng lộ ra một tia càn rỡ bá đạo t i ế u dung bị hù bên cạnh chúng hộ vệ coi là tự mình thiếu chủ bị yêu ma phụ thể vội vàng kéo xuống ngựa to mồm hầu hạ thiếu ra mánh mãi m ạ i bản thiếu gia vừa viễn tưởng đến thời khắc mấu chốt vân châu thành vẫn như cũ có vô số nhân viên tại ra vào cửa thành đại lượng binh sĩ đang duy trì trật tự nhưng thỉnh thoảng hướng phương xa nhìn lại bởi vì phía trên mệnh lệnh sở h à đại nhân hôm nay về thành để bọn hắn tuyệt đối không nhưng lãnh đạo về phần trên tường thành cũng không có cái gì đại lao quan sát nhưng trong thành tri chủ đạo hai bên trong từ lâu lại kín người hết chỗ tất cả đều là trong thành thế gia hào môn đại lão bọn hắn đều có mình con đường đối với hai ngày trước phát sinh ở bắt châu sự tỉnh đã toàn bộ biết được có thể nói thiếu chút nữa trực tiếp cho bọn hắn h ù chết chém giết trước mặt mọi người trấn bắc hầu d i ệ t hắn cả nhà xét nhà đất bằng đây quả thực đã đạt tới vô pháp vô thiên bước ngông cùng như thế ngay cả trấn bắc hầu cũng dám d i ệ t sát bọn hắn bọn này thế ra hào môn tính là cái gì chứ a cũng may bọn hắn tự nhận là toàn tương đối trung thực thế nhưng lần này bọn hắn cũng không phải là e ngại s ở hà không dám ra ngoài nên đón càng nhiều hơn chính là sợ hãi thụ liên lụy dù sao s ở hà cử động lần này gan to bằng trời phía trên chắc chắn sẽ không chẳng quan tâm ai cũng không rõ ràng đến cùng là cái gì kết cục nếu cùng sở hà liên lụy quá sâu vạn nhất hắn ngã xuống khỏi đến thời điểm tại g ắ t ngay cả mình vậy coi như nguy rồi trở về một cái lao giả đặt chén trà trong tay xuống nói ra quả nhiên hắn vừa dứt lời thành trí bên ngoài liền chuyển đến đinh thai nhức g ó c tiếng vó ngựa cùng binh sĩ nhanh chóng xua đổi u đám người thanh âm tránh ra mau tránh ra sở đại nhân trở về đều đem con đường tránh ra rộng hai mươi mét vậy ai nhà s n g vật không cần ngay tại chỗ ngã chết chúc mừng sở đại nhân về thành tại một trận hò hét tầm ý thanh âm bên trong sở hà xuất lĩnh nản kỵ thân ảnh đã tiến vào trong thành tại trên đường chính nhanh chóng hướng chấn ma trụ sở mau chóng đuổi theo hai bên có rượu vô số đại lao ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nem bán tới kinh hãi nói khá lắm lại mạnh lên chẳng lẽ lại hắn thật đã đột phá thất phẩm hoặc là cao hơn không cần kinh ngạc vị gia này thế nhưng là đem bộ t phát chấn bắc hầu đều cho chính diện cường sát tu vi khẳng định có thất phẩm ân lao phu đoan chừng cũng khẳng định có thất phẩm trong lúc nhất thời đông đ ả o đại lao toàn cho rằng sở hà tu vi đã đột phá thất phẩm kinh hãi không ngừng bên h a y dù sao sở hà liền là tại vân châu cơ khởi bọn hắn nhưng quá biết đối phương nội tình nửa năm trước gia nhập c h ấ n ma ti lúc mới vừa v ặ n nhập phẩm hiện tại đã đột phá thất phẩm c h i cảnh thật sự là yêu nhiệt g ta từ xưa đến nay sở hạ như thế thiên phú cũng có thể xếp tại cấp cao nhất một cái thê đội thậm chí gần nhất một trăm n ă m đến có thể xưng đệ nhất nhân không đúng bọn này c h ấ n ma vệ tu vi làm sao tăng cường nhiều như vậy tam phẩm vậy mà hơn mấy trăm người một cái thế gia gia chủ đột nhiên đứng lên đến chỉ vào hơn ngàn c h ấ n ma vệ cả kinh nói thậm chí so sở hạ yêu nhiệt g càng làm cho hắn chân kinh dù sao sở hạ yêu nhiệt chỉ là chính hắn nhưng làm sao ngay cả hắn dưới chướng trấn ma vệ đều cùng theo một lúc bậc học điểm này cũng làm cho cái khác vân châu đại l a o giật mình không thôi chỉ có thể mơ hồ suy đoán cùng cái kia hủy diệt c h ấ n bắc hầu p h ụ có quan hệ c h ấ n bắc hầu không cần đo đo liền là dùng bản hầu tài nguyên tăng lên mấy chục năm cấu kết yêu ma tích lũy nghiệp trường a vệ đốt thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm linh hai tham quân chín ngàn vệ thánh chỉ đến chấn ma trụ sở đã có c h ọ n vẹn tám ngàn tấn ma vệ dựng đứng trong đó phía trước hai ngàn tấn ma vệ khí thế rất mạnh sắc khí tung hoành đằng s a sáu ngàn thị kém rất nhiều sắc khí không đủ thậm chí hơn phân nửa đều không nhập phẩm chỉ có thể coi là giang hồ cao thủ không sai bọn hắn liền là vừa vặn bị khuyết trương chiêu c h ấ n ma vệ trong đó một bộ phận đã từng là tiểu gia tộc môn phái nhỏ tiểu bang phái đệ tử đều có tu vi mang theo mà một phần khác thì là tàn tu căn bản không nhập phẩm sẽ chỉ giang hồ võ công liền cái này hay là bởi vì sở hạ uy danh mới có thể tùy tiện khuyết trương chiêu sáu ngàn nếu không giống trước đó c h ấ n ma ti như vậy e là cho dù khuyết trương chiêu lệnh phát ra ngoài một năm đều chiêu không được ba ngàn người dù sao không sợ chết dám trực diện yêu ma cũng không nhiều lại nói thiên phú tốt có thể đi cái khác đại châu tham gia trấn ma ti Vân Châu, chung là k é một m chút ý bộ phận thế ra hào môn vẫn là đồng ý hoặc là đồng ý bộ phận đệ tử tiền trấn ma ti giờ phút này tám ngàn trấn ma vệ dựng đứng tại trấn ma trụ sở trước toàn thân mặc cá chuẩn cầm phục sắc mặt tỉnh táo dù là vừa mới gia nhập sáu nghìn tấn ma vệ cũng không có cái gì dối loạn bọn hắn minh bạch mình thần tượng vân châu c h ấ n ma ti l ã o đại sở hà đã vào thành bọn hắn muốn gặp một lần chính mình tương lai dẫn đầu đại ca mà sở hà cũng muốn kiểm duyệt một cái bọn này người mới bởi vậy ai cũng không dám tại loại tràng diện này mất mặt tám nghìn tấn ma vệ tạo nên khí thế vẫn là rất hùng vĩ tối thiểu để vây xem đám người không dám nói thêm cái gì chỉ có thể thấp giọng nói t h ầ m nhìn xem đó là nhà ta nhị tiểu tử liền cái kia trong mắt chừng tăng trọn nhiều vi phong lao đại gia mộ tổ tiên nhà ngươi có thể tính bốc lên khói xanh có thể qua trấn ma ti khảo hạch tương lai tiền đ ổ vô lượng à? ha ha ngươi nói đúng lao phu hôm qua còn muốn đi tạ ơn tổ tông ngươi đ o á n làm gì đốt không có lao đầu thấp giọng cười to bên cạnh đám người mặt mũi tràn đầy mẫu s o khá lắm mộ tổ tiên nhà ngươi đốt không có ngươi còn như thế vui vẻ tám ngàn chấn ma vệ phía trước trương uy tuyết tình đứng thẳng hai người tu vi đều đạt tới tứ phẩm đình phong h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này cũng c ấ p có cơ duyên đương nhiên chủ yếu là tiêu hóa từ bí cảnh bên trong được đến tài nguyên nếu là thời gian đầy đủ còn có thể tiếp tục tăng lên hiện tại bọn hắn thiếu chính là thời gian mà thôi、Soát. hai người vô ý thức lần đầu nhìn về phía trước quan đạo chỉ gặp sở hà đã xuất lĩnh ngàn kỵ xuất hiện trong chốc lát liền đến đến c h ấ n ma trụ sở phía trước trăm mét chỗ bảy ngừng sở hà ghìm lại cơn ngựa lập tức ngàn kỵ đứng im ngừng tại nguyên chỗ trận trận sắc khí sắc khí từ trên người bọn họ phát ra tuyên cáo mình bất phản vành vành trương uy tuyết tình đủ ô m quyền quắp c u n g nên đại nhân khải hoàn mà về bình định hậu phủ chấn n h i ế p yêu ma hậu phương tám ngàn chấn ma về ô quyền cùng kêu lên quát cũng nên đại nhân khải hoàn mà về bình định hậu phủ chấn nhiệp yêu ma c u n g nên đại nhân khải hoàn m à vệ bình định hậu phủ chấn n h i ế p yêu ma vô cùng tiếng gầm vang vọng toàn bộ vân châu thành tám ngàn chấn ma vệ hết lớn đem trên trời đám mây đều cho đánh sơ sát phụ cận quán rượu cửa sổ đều đang rung động một màn này đem thân mang tú dao long cầm bảo khoác đỏ thâm á o tràng sở hà làm nổi bật càng thêm bị phong ba khi đặc biệt là phối hợp cái tia thanh nhấp nháy sáng lên chấn ma kim nao cùng sự lãnh khốc vô cùng biểu lộ bằng thêm ba phần m ị lực phải biết vị gia này nhưng vừa vận tại bắt châu hủy diện một phương hậu phủ chém đầu cả nhà một cái một lưu đạc trương y bước ra một bước nói ra đại nhân vân châu c h ấ n ma ti tam quân mở rộng hoàn tất một quân ba ngàn vệ thực biên chín ngàn vệ nói xong hắn ánh mắt có chút kinh hãi nhìn xem đã khai trường phẩm triệu nguyên lục phòng cùng đằng sau mấy chục t ứ phẩm một đống lớn tam phẩm khá lắm không nhìn không biết xem xét giật mình cái này mới rời khỏi hơn m ộ ư ơ i ngày có vẻ giống như rời đi đã nhiều năm giống như giờ khắc này trương y càng may mắn mình từng đối sở hà chú ý nhiều hơn và không hiện tại hắn đừng nói đương tiên hộ nhìn trạng thái bách hộ đều rất tốn sức sở hà ánh mắt nhìn về phía sáu ngàn khuyết trương chiêu c h ấ n ma vệ ở tại dưới ánh mắt một một cái c h ấ n ma vệ dám cùng hắn đối mặt nhưng lại từng cái sống lưng thẳng tắp dù sao đây chính là tại đại lao trước mặt cơ hội biểu hiện không cầu biểu hiện tốt bị khen ngợi tối thiểu cũng không thể lưu ấn tượng xấu lại nói vạn nhất c h ấ n bắc sở đại nhân nhìn chúng đây chẳng phải là một bước lên trời tại chỗ cất cánh o、oh. rất tốt sở hà trầm giọng nói ra bản tọa không yêu cầu đừng nhớ kỹ vân châu trấn ma vệ chỉ có một cái tiêu chuẩn triệu chi tức đến, đến từ có thể chiến chiến chi tất thắng thiết luật ba đầu không sai liền là vô cùng đơn giản ba đầu mặc cho ai cũng nhìn không ra quá nhiều vấn đề nhưng mà bên trong lại ẩn tàng rất nhiều triệu chi tức đến đại biểu cho trung thành đối với hắn sở hà tuyệt đối trung thành đến từ có thể chiến đại biểu cho dũng khí có can đảm đối mặt các loại địch nhân khởi xướng chân chính tiến công giết chóc chiến chi tất thắng đại biểu thực lực đánh bại tất cả địch nhân thực lực nhìn hắn đơn giản ba đầu hắn phải hoàn thành cũng không rất dễ dàng nhưng sở hà không yêu cầu lập tức cần thời gian đến tăng cường vâng chấn cùng lên ma vệ kêu đáp trấn ma đại điện sở hà hạ lệnh đem lần này trấn bắc hầu trong phủ vơ vét bảo vật phái phát hạ đi để chín ngàn trấn ma vệ tu luyện đồng thời để triệu nguyên đem chuyến này nội dung đơn giản viết một cái báo cáo nội dung đơn giản là vì sao diệt sắt trấn bắc hầu vì sao xét nhà lại vì sao diệt môn cùng căn bản không chép ra bao nhiêu thứ cuối cùng lại lập một chút trấn ma vệ trong chiến đấu thủ thường thống kê đi ra kết quả chính là vơ vét bảo vật không đủ đền bù chấn ma vệ tốt h ấ t khẩn c ầ u triều đình lại phát một bút k hoạt tiền triều đình ngươi thật sự là cái kia đại nhân vậy hạ hẳn là không đến mức như thế hồ đ ồ a triệu nguyên bên cạnh đem quyển trục đưa cho sở hạ bên cạnh nghi ngờ nói dù sao ngay cả hắn đều có thể nhìn ra trên quyển trục nội dung trăm ngàn chỗ hở một cái hầu phủ cái gì cũng một chép đi ra ai có thể tin a đối với cái này sở hạ một giải thích thêm bởi vì hắn căn bản cũng không trông cậy vào lao gia hỏa kia có thể tin tưởng nhưng hắn hiểu được đối phương sẽ tin tưởng một người tham tiền tham quyền nào xa xa so cái gì cũng không cần đào càng dùng tốt hơn càng có giá trị ban đêm t h á n h chỉ giáng lâm mệnh sở hà nhập đế đô vẫn như cũng là cái kia lao thái giám vẫn như cũ trên mặt hoa cúc tiểu dung thậm chí so với một lần trước càng thêm sán lạ khác biệt duy nhất liền là lúc này cũng không có m ặ t chỉ tuyên s o n g t h á n h chỉ lao thái giám liền cười ha hạ rời đi trong đại điện sở hà đem ánh mắt nhìn về phía đế đô phương hướng lẩm bẩm nói đế đô là cũng nên đến đó sáng cái tướng đáng tiếc dựa theo thời gian suy tính không đổi kịp a nam thi đình nhưng đại ca tin t ư n g ươi có thể, thể loại gia sử Quân sự k ế đế trong hợp hiệp kiếm ấ t hay, h à đó một chút thế ra hào môn đệ tử cũng sẽ ở này thuê một cái viện thậm chí mua cái sân ở lại mà ra cảnh bẩn hàng người thì sẽ ở tại đầu hẻm cá chép bán g rượu chờ đợi khảo thí bởi vậy mỗi đến lúc này nơi này sẽ tràn vào rất nhiều người có là đến kết giao hào hữu có là đến làm ăn có là đến ôn chuyện còn có là tìm tới tư không sai liền là tìm tới tư đặc biệt là đối một chút thư sinh nghèo tới nói đầu tư bọn hắn hồi báo cao nhất đương nhiên đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình nghèo khó thư sinh tuy nhiều nhưng có thể cuối cùng tham gia thi đình người cực kỳ bé nhỏ dù sao nhập lấy s u ấ t quá thấp các đại châu đến đây đế đô tham gia khảo thí nho sinh sợ không dưới hơn vạn nhưng cơ bản cũng sẽ ở nhập thi đình hai lần trước thi vòng đầu thi vòng hai bên trong bị quét xuống cuối cùng chỉ có một trăm nho sinh có thể vào thi đình ở trong đó bài thi chính là từ nho trong cung phong bế các lao phán quyền đồng thời sẽ che chắn tính danh còn từ nho cung phó c u n g chủ giám sát định lập cuối cùng bảng danh sách trong lúc đó không hội kiến bất luận kẻ nào nói cách khác muốn gian lận duy nhất khả năng liền là hối lộ nho cung phó c u n g chủ nhưng thứ gì có thể hối lộ lão nhân ra ông ta lại nói thật dựa vào hối lộ đi lên thi đình như thế nào làm thi đình đây chính là tại bệ hạ nho cung c u n g chủ văn võ bá quan trước mặt một lần công khai khảo thí không cách nào gian lận bởi vậy toàn bộ khoa cử có thể nói đến đây một bước thật sự là một điểm tệ đều không thể làm chỉ có thể dựa vào thực học cá chép trong từ lâu vô số thực khách tại ngồi ngay ngắn ăn cơm trong đó chỉ có một phần là nho sinh đại bộ phận là đến xem náo nhiệt bởi vì hôm nay liền là tuyên bố thi đình c h ú n g tuyển tư cách thời khắc một n g à n nhập một trăm cơ bản đem chín thành tinh anh nho sinh quét xuống đây chính là vì cái gì nho tu gian nan không dễ lăn lộn nguyên do các ngươi nói lần này ai có thể nhập thi đình cái này ai có thể biết bất quá đông châu tại tử lý giang không sai bị lắm đây chính là xa gần nghe tiếng thiên tài hắn s á t thực đi còn có nam châu tiểu thi thánh hà ninh hắn thế nhưng là nhận trấn nam vương khích lệ trong lúc nhất thời từng cái nho sinh bị nói ra đặc đám cái có chút biệt bị sinh người một là mấy cái nho sinh bị đám người có một chút mình nho dù à n lòng cười cười. Nhưng bên trong lòng phỏng nhưng căn bản ngăn h hài thấp không tự, cười cười. được, d là đối với mình lại có lòng tin, mình lòng có không đến cuối cùng cuối m ộ thể k ắ c cũng không dám bông lỏng. Chỉ cần có không bông lỏng. h dám t nhập thi đỉnh. không thi thể Dù là không thể vào bệ hạ chi nhãn tương lai tối thiểu cũng có thể trộn lẫn cái của trường đó cũng là một phương đại quan a đặc biệt là đối một cái nghèo khó thư sinh tới nói cái kia chính là cải thiên hoán địa biến hóa một bước lên trời đương nhiên Thế tử hào ra, môn đệ đợi này chỉ có thể đi chuyển v õ tu mà chỉ cần nhập thi đỉnh liền có thể mượn nhờ nho ra học cung tiên hiền t r i lực nhất cử mở ra nho cung từ đó đạp vào tu hành một đường các ngươi mau nhìn một cái thực khách chỉ vào dưới tiểu lâu một người thư sinh kinh ngạc nói lập tức đám người cùng nhau đưa ánh mắt hướng dưới tiểu lâu nhìn lại chỉ gặp dưới tiểu lâu đứng đấy một cái bạch đi thư sinh hắn khoác trên người lấy bạch lang lông cầu áo choàng tay trái cầm thư quyển sắc mặt bình thản mặc dù cánh tay phải trống rỗng nhưng cũng không có dấu bớt hắn trên thân cho người ta loại kia nho nhã lạnh ngạc phản、phất. hết thể ở trước mặt hắn đều không tính là gì Cụt một tay thư sinh càng như thế có khí chất trước đó đều không chút chú ý tới hắn đây là ai không biết nhưng trước mấy ngày giống như tại cực lạc phường gặp q u a hắn xem xét gia đình bối cảnh liền không đơn giản hiện nhiên đám người đều có thể nhìn ra thư sinh này rất có tiền điểm này không cần phải nói hắn dám đi cực lạc phường tiêu phí liền nhìn m ặ c trên người liền đủ để cho người ta hâm mộ thú chi hắn bên cạnh còn đi theo mấy tên hộ vệ tu vi cũng không thấp mà dưới t ử lâu không ngừng cụt một tay nho sinh một người còn có rất nhiều nho sinh đều tại tụ tập bởi vì hết bảng đã nhanh bắt đầu、ừ. cụt một tay thư sinh bên cạnh một cái áo lạnh thư sinh lạnh hừ một tiếng hắn gọi hà ninh chính là nam châu đồng nguyên quận phía dưới huyện thành một cái bình thường gia đình hải tử đối với bực này gia đình tới nói t u võ hoàn toàn không có khả năng bởi vì căn bản một tài nguyên chống đỡ không nổi nhưng hà ninh lại không cam tâm cả một đời tại huyện thành chịu khổ thậm chí không biết ngày nào liền bị yêu ma trộm tới nhắm rượu cho nên hắn lựa chọn đọc sách nhưng đọc sách con đường này mặc dù không cần cái gì tài nguyên nhưng tiền đồ lại càng thêm xa vời xa vời đến để cho người ta tuyệt vọng đọc sách chỉ có đọc được nhập phẩm cũng c、so、hà í n h l mở ninh h o cung sau m ớ có c thể h â c í n liền h nhận h o rất nhiều chế dễ ư hàng xóm luôn nói hắn đọc sách còn không bằng giúp trong nhà làm chút việc nhà nông sách là cho nhà có tiền hài tử đọc lời này cũng không sai bởi vì thế ra hào môn đệ tử đều sẽ bồi dưỡng một chút có đọc sách thiên phú hài tử đọc sách cho dù cuối cùng không cách nào c h ú n g cử không cách nào mở ra nho cung nhưng bọn hắn có tài nguyên có thể cho hài tử tại bỏ văn theo võ t r ồ n g chất đến hai tam phẩm vẫn là không có vấn đề gì lớn điểm này để hà ninh không phục lắm dựa vào cái gì hắn tốn sức thiên tân vạn khổ đọc sách kết quả là lại toàn là cười nạo thế ra hào môn đệ tử dù cho đọc sách thất bại cũng có đường lui có thể đi hắn âm thầm thể nhất định phải tham gia đại khảo nhất định phải thi đậu thi đình lên như diều gặp gió đồng thời không biết bắt đầu từ khi nào hà ninh đối thế ra hào môn đệ tử không có cảm tình gì đối nghèo khó học sinh thì rất giao hảo cái này khiến hắn tại nghèo khó học sinh đội ngũ rất có hy vọng lần này tại đại khảo bên trong tiếng hô cũng rất cao mà hắn tại lần này đại khảo trên đường liền gặp phải một cái hắn phi thường người đáng ghét sở nam đối phương chẳng những gia cảnh tốt tài văn chương tốt liền ngay cả kết giao hảo hữu năng lực cũng mạnh hơn hắn cái này khiến hắn vô cùng tức giận tranh trương hổ từ sở nam sau lưng rút ra trường đao lạnh như băng nói thử cái mấy cái tại hư đem đầu ngươi chặt đi xuống nhà ta nhị ra thật sự là cho ngươi đ ể m ặ t nhìn cái gì nhịn không phục ngươi cũng cho l á o tử kìm nén ngươi hà ninh khí phất ống tay háo một cái nói thật sự là có nhục nhã n h ạ n vũ phu trung pi là vũ phu nói xong hắn cũng sợ hãi không còn dám nhìn nhiều s ợ nam đối với cái này s ợ nam cũng không để ý cho dù trương hổ uy hiếp một cái đại thi cử nhân rất không phù hợp lẽ thường hắn là đọc sách nhưng cũng t u võ nên có khí thế hung ác cũng không có đánh mất ngược lại xa xa so võ giả bình thường còn mạnh hơn lại nói hắn ca từng đã nói với hắn cho cắn mình một cái cho dù không cách nào cắn trở về cũng muốn hung hăng đạp một cước còn dám nghe răng lại đạp đạp chết thì thôi trường c h ấ n nghe lập tức nhẹ thở ra một hơi một đám thân hảo nông thôn cũng đều một cái hai cái trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất lúc này m ô n g ngựa không cần tiền giống như cảnh tướng đập đi qua bảy kiểu thúc không hổ là kiểu thúc liền là lợi hại kiểu thúc liền là chúng ta nhâm ra chấn định h ả i thần châm a kiểu thúc không hổ là mao sơn đệ tử đạo pháp liền là cao siêu ta đề nghị một đám thân hảo nông thôn công phu nĩnh hot quả nhiên là siêu phàm p h á t tục một cái hai cái há mồm liền l ê n r i giống như đều không cần qua đầu góc ai k i u thúc lại là khe thở dài một cái làm sao k i u thúc chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì hai họa ngầm không thành trường trấn gặp trong lòng chầm xuống liền vội vàng hỏi đúng vậy a cựu thúc cái này sẽ không phải còn có biến cố gì a có lưu tâm cựu thúc thần s ắ c thân hào nông thôn cũng mau đuổi theo hỏi không phải do bọn hắn không cẩn thận việc này trung pin là quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh các vị hiểu lầm chuyện này giải quyết rất là triệt đề chỉ là bần đạo không nghĩ tới chính là cái tiêu n g h i ệ t xúc vậy mà tàn sát vàng chỗ ở trên trăm đầu tính mệnh bần đạo ở trước mặt lại không cách nào cứu vớt quả nhiên là thẹn trong lòng vàng một triệu phụ tử chương ũ n g gặp cái này, thủ, là n năm trăm linh bốn thi vòng hai thứ nhất trúng liền hai nguyên giờ phút này sở nam phía bên phải không xa đồng dạng đứng đấy một người thư sinh hắn quần áo rất n g ă n nắp một mặt gia đình bối cảnh cũng không tệ đồng thời hắn m u ố n là đế đâu người lý g i a chính là một phương hảo môn gọi lý huyền thanh hắn đồng dạng tương đối cựu thị sở hạ liền ngay cả phía sau hắn hộ vệ cùng sở nam sau lưng hộ vệ cũng là thù địch lẫn nhau rất có một lời không hợp liền mở cam trạng thái cũng may hiện tại là đại kháo trước mắt hai phe hộ vệ đều tương đối khắc chế bằng không khẳng định là một trận chém giết ân đoán tồn tại đơn giản hai chữ nữ nhân tại trước đó không lâu sở nam tại đế đô bên ngoài dạo chơi ngoại thành thời điểm vừa và gặp một đám tặc nhân thai tiếp giết một vị nữ tử bởi vậy liền xuất thủ tương trợ thật không nghĩ đến hắn xuất thủ sau không bao lâu lý huyền thanh cũng xuất thủ hạ xuất thủ cứ như vậy tại hai người chợ rút dưới cô nương được cứu vớt mà vị cô nương kia lại đối lý huyền thanh phi thường chắn ghét ngược lại đối sở nam phi thường hữu hảo thậm chí cho tới bây giờ hai người đều duy trì thư giao lưu trạng thái quan hệ không tầm thường đối với cái này lý huyền thanh có thể nào không khí m ạ i m ạ i mình trăm phương ngàn kế thiết hạng hữu kế thậm chí không tiếc mời lao tổ ra mặt đem cô nương kia hộ vệ người dẫn dắt rời đi dễ dàng sao không sai cô nương kia không phải người bình thường nàng mặc dù một điểm tu vì cũng không có thậm chí người yếu nhiều bệnh nhưng lại có một cái thất vận t r ấ n nam vương độc nữ đại cản quân đội thống xoáy thứ nhất t r ấ n nam vương duy nhất hậu đại vậy thì thật là ngậm trong miệng đều sợ hóa không cần nghĩ ai có thể cưới nàng này định có thể thu được t r ấ n nam vương ủng hộ lên như diều gặp gió một bước lên trời đều không tính là gì thậm chí trong khi cô ra hoặc là con rể tới nhà so đại thi trạng nguyên đều cường quá nhiều dù sao trạng nguyên năm năm một cái t r ấ n nam vương trăm năm khó ra cho nên lý huyền thanh mới đúng cái này quá mình chuyện tốt thậm chí muốn kiếm tiện nghi thay vào đó sở nam phi thường ghi hận nhưng đối phương cũng không phải đèn đã càn dầu hắn mấy lần âm thầm muốn đánh đối phương một trận toàn cuối cùng đều là thất bại về phần giết đối phương hắn hiện tại còn không dám dù sao đại khảo trước mắt toàn bộ đại cản ánh mắt đều tụ tập tại chúng nho sinh trên thân một khi thật xuất hiện cái gì dối loạn dù ai cũng không cách nào gánh chịu hậu quả chờ coi lý huyền thanh lẩm bẩm nói chờ ta tại thi đỉnh bên trên rực rỡ hào quang cũng không tin lục cô nương còn có thể không đúng ta sinh ra tình cảm lại nói ngơi ư một cái cụt một tay thư sinh cũng không có khả năng nhập c h ấ n nam vương mắt nói xong hắn ngẩm đầu đỡ ngực đứng ở trước đám người phương chờ đợi y t bảng hắn tin tưởng lấy mình tài văn chương khẳng định có thể tại lần này đại khảo thi vòng hai bên trong đ ứ n g hàng đầu về phần sở nam coi như hắn có chút tài văn trường cũng liền miễn cưỡng miễn cưỡng thi đậu thi đỉnh cuối cùng lăn lộn cái quận trường mà thôi không sai hắn mặc dù trong lòng d è m pha sở nam nhưng cũng minh bạch chỉ cần hắn khảo thi phát huy bình thường nhập thi đỉnh trăm phần trăm giờ phút này đông đảo thư sinh bên trong trói mắt nhất liền là phía trước ba người sở nam lý thanh huyền hà ninh ba người một người đại biểu nơi khác hà môn một người đại biểu nơi khác hà môn một người đại biểu đế đô hà môn mau nhìn tới một cái lao đầu chỉ vào phương xa hô lớn chỉ gặp phương xa đang có một đội áo giáp binh sĩ nhanh chóng chạy tới cầm đầu là cái lao thái giám cầm trong tay kim bảng h i ệ n nhiên kim bảng bên trên liền là lần này trúng bảng có thể tham gia thi đình nho sinh có thể nhất phi trùng thiên nho sinh trong chốc lát áo giáp binh sĩ liền đến đến cá chép phố phía trước nhanh chóng ở t r u n g quanh thanh lý ra một mảnh đất c h ố n g đồng thời trên mặt đất dựng đứng lên gian hàng dùng để treo kim bảng mà lao thái giám cũng m ộ t n ó i thêm cái gì bay lên không cầm trong tay kim bảng treo ở trên sân khấu cao quát đại can tháng chín năm chín sáu hoàng ân quận khoa cử nhập điện người trăm người kim bảng lợp nói xong kim bảng bên trên liền tản ra kim quang r i á n ra hiển nhiên bản thân nó cũng không phải là một kiện phạm vật xuất chúng thư sinh đã khẩn trương lại lo lắng hướng kim bảng nhìn lại đương nhiên đại bộ phận thư sinh đều là từ dưới đi lên nhìn bởi vì lấy bọn hắn đối với mình nhận biết cho dù có thể chúng cũng là sau mấy tên khi thấy một nửa con không có mình lúc không ít sách đau nhức khóc lên đến đặc biệt là hàn môn thư sinh điều này đại biểu lấy bọn hắn duy nhất hy vọng cũng đã đánh mất chỉ có về nhà thành thành thật thật làm cái tiên sinh dạy học hoặc là tại quận thành m ư một cái bình thường việc phải làm tầm thường trăm năm mà chết cả một đời muốn xoay người đã không có gì lớn khả năng mà đối với mình tự tin người thì từ bên trên từ bên trên nhìn xuống tự nhiên liếc mặt một cái liền nhìn thấy hai cái thước kim chữ lớn sở nam t t r ậ n trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía trước đám người phương khí chất xuất c h ú n g cụt một tay thư sinh mặt lộ vẻ trấn kinh mặc dù đây chỉ là thi vòng hai bài danh các loại thi đình mở ra cụ thể danh từ sẽ lại lần nữa phân chia nhưng có thể tại thi vòng hai thứ nhất liền đầy đủ chứng minh sở nam phong thái là ngữ bức dường nào tối thiểu tương lai tuyệt sẽ không bình thường lại là sở nam lần trước thi vòng đầu thứ nhất liền là hắn lần này thi vòng hai thứ nhất hay là hắn thực n g ư bức chẳng lẽ lại hắn còn có thể hoàn thành c h ú n g liền tam nguyên đây chính là văn nhân kiêu ngạo từ xưa đến nay cũng không nhiều thiếu cái này cũng không phải là không được nhưng cửa hải cuối cùng thi định ảnh hưởng nhân tố quá nhiều hết thể là không biết trong lúc nhất thời trong đám người nghị luận ở mỹ bọn hắn liền là đến xem náo nhiệt tự nhiên chuyện gì có ý tứ nói cái gì về phần kim bảng thứ hai hà ninh kim bảng thứ ba lý huyền thanh đám người đều cho xem nhẹ vẫn là c h ú n g liền tam nguyên chủ đề thú vị trở lấy thi đ ỉ n h mới là trọng yếu nhất đến lúc đó ta hà ninh nhất định có thể c h ú n g c h ẳ n g nguyên bậy hạ khâm điểm ta muốn để toàn bộ thiên hạ hàn môn minh bạch hàn môn cũng có thể ra quý tử cũng có thể đọc sách thành tài mà hai bên một nhóm lớn người đuổi theo hắn rời đi bọn họ đều là thế gia h à môn người tất đi tầm nhìn cũng rõ ràng chính là muốn lôi kéo hàn i n h trước đó bảng danh sách một ra ai cũng sẽ không xuất huyết nhiều dù sao chỉ cần không vào thi đ ỉ n h liền không ra gì hiện tại là thời điểm nên phát đại chiêu bên trên tiểu thư tiểu thư chỉ phải là thế gia h à môn bên trong một chút chi thứ nữ tử dùng để thông gia chi dụng sở huynh chúng được đầu danh thật sự là lợi hại a nhưng hy vọng sở huynh có thể tại thi đỉnh bên trên tiếp tục phát huy tốt bằng không thi vòng hai thứ nhất thi đ ỉ n h không có tiếng t â m gì sợ muốn làm trò cười cho thiên hạ lý huyền thanh đối sở nam c h à o phúng một câu sau đó liền xoay người rời đi một mặt vẽ phẫn nộ hắn không sợ sở nam cho dù đối phương cao chúng trạng nguyên đối với lý ra tới nói cũng không tính quá đại nhân vật dù sao trạng nguyên năm năm một cái tương lai có thể đi tới một bước nào ai cũng không biết thú chi hắn lý ra chuyển thừa mấy trăm năm ánh sáng trạng nguyên liền ra không dưới bảy tám cái đối với cái này sở nam cũng không có chút nào để ý tới một cái tôm k é p ngại nhép mà thôi tuy có bối cảnh nhưng cũng không tính là gì thật muốn gọi phiền giết chết đã nhưng bảy chúc mừng nhị ra kim bảng đầu danh t r ư ơ n g hổ đám người không người chúc mừng nói ân sở nam gật gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía phương xa xe ngựa hoa lệ trên xe cửa sổ mở ra một thiếu nữ đối nàng vui vẻ cười cười trong tay giơ lên lệnh bài phía trên hiện hiện ba chữ người thật giỏi sau đó xe ngựa hoa lệ từ từ đi xa s o t sở nam lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía vân châu phương hướng lẩm bẩm nói k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 k i ự u thúc lại là k h ẽ thở dài một cái làm sao k i ự u thúc chẳng lẽ chuyện này còn có cái gì thai họa ngầm không thành trường trấn gặp trong lòng chấm xuống liền vội vàng hỏi đúng vậy a i ự u thúc cái này sẽ không phải còn có biến cố gì a có lưu tâm k i ự u thúc thần sắt thân hào nông thôn cũng mau đội theo hỏi không phải do bọn hắn không cẩn thận việc này trung pin là quan hệ đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh các vị hiểu lầm chuyện này giải quyết rất là triệt đề chỉ là bần đạo không nghĩ tới chính là cái kiêng h i ệ n xúc vậy mà tàn sát vàng chỗ ở trên trăm đầu tính mệnh bần đạo ở trước mặt lại không cách nào cứu vớt quả nhiên là thẹn trong lòng vàng một triệu phụ tử cũng là gặp cái này n g h i ệ t xúc độc thủ bần đạo đồng dạng là không cách nào cứu vớt cựu thúc thở dài một tiếng sắc mặt nặng nề chư vị chuyện này cũng không thể quái ta sư h u n h nhân lực cuối cùng có tận cái kia làm hạ i n g h i ệ t xúc chính là một tôn chuẩn tạ thần loại này cấp bậc tồn tại thực lực đơn đả độc đấu thậm chí so chúng ta tu đạo còn phải mạnh hơn một chút từ trong tay bọn họ cứu người thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm linh năm thanh tuyết của chúa lý huyền thanh bị phẫn trên con đạo một chiếc xe ngựa sang trọng đang thong thả mà đi lái xe là một cái lục phẩm hộ vệ sắc mặt cương nghị xem xét liền là quân nhân xuất thân nguyên bản lái xe chỉ có tứ phẩm nhưng từ lần trước quận chúa ở bên ngoài bị tập kích về sau liền bị đổi thành lục phẩm đồng thời xe ngựa hai bên còn đi theo cái khác mấy chục hộ vệ từng cái kém cỏi nhất cũng có tứ phẩm từng cái sắc mặt cương nghị liền cái này vẫn chỉ là bên ngoài hộ vệ trong xe ngồi ngay ngắn hai cái thân ảnh một cái là nha hoàn cách ăn mặc một cái thì mặc hoa lệ nhưng không mất lịch sự tao nhã nàng chính là chấn nam vương n g ậ nữ thanh t u y ế t của chúa hắn hình dạng đoan trang tuyển mỹ cho người ta một loại phi thường ôn lu một yêu quý cảm giác nhưng không được hoàn mỹ chính là sắc mặt nàng có một tia tái nhợt hiển nhiên thể chất không thật là tốt q u â n chúa ngươi nhìn người ánh mắt thật chuẩn sở nam tiểu t ử k i a thật thi đậu thi đ ỉ n h vẫn là đầu danh nha hoàn hưng ơ phân nói ra nếu như hắn có thể trúng trạng nguyên vương gia nhất định có thể đồng ý hắn làm cô g i a ngươi cùng cô g i a tự do yêu đương cứ như vậy thành công bị rực sau phi thật hạnh phúc ca nói xong hắn trên mặt lộ ra một tia từ đáy lòng vui vẻ đối với cái này thanh tuyết quận chúa thẹn thùng cười cười cầm trong tay trên lệnh bài hiện, hiện ba chữ đừng nói mỏ không sai t h a ngày h đó, đó trấn nam vương lần thứ nhất nội điên hắn vô duyên vô cơ xuất lãnh đại quân bắt đầu hướng man tộc phát động tiến công đổ sát mấy cái man tộc nếu không phải bệ hạ tự mình hạ chỉ hắn sợ làm ơn đánh ra một cái không cách nào tưởng tượng chiến dịch có thể thấy được hắn đến cỡ nào bị phẫn về sau trấn nam vương một mực không cưới đem tất cả yêu cho hết cho độc nữ thanh tuyết của chúa vậy thì thật là làm tổ tông n u ô i đáng tiếc tiên tiên không đủ để thanh tuyết một mực người yếu n h i ề u bệnh năm tuổi sau liền không còn cách nào nói chuyện cho dù trấn nam vương dùng vô số chân quý dược liệu cũng chỉ là miễn cưỡng đem thanh tuyết duy trì tại người bình thường trạng thái không chết mà thôi xoắt thanh tuyết ánh mắt nhìn cá chép phố thầm nghĩ sợ nam n g ư ơ i ta thực biết ở một chỗ sao ta xứng đáng với n g ư ơ i à, ta liền để ta như vậy xa xa nhìn c h ă m chúng ư ơ i nhìn xem ngươi phát sáng tỏa sáng thanh tuyết liền rất thỏa mãn nói xong hắn trên mặt lộ ra vẻ mịp cười nhìn một bên nha hoàn càng là thẳng cười trộm nàng làm từ nhỏ đi theo tại thanh tuyết cái khác nha hoàn tự nhiên lý giải tiểu thư tâm ý từ nhỏ đến lớn bởi vì t ậ t bệnh nguyên nhân quân chúa liền cho tới bây giờ một vui vẻ qua chỉ có tại đối mặt c h ấ n nam vương thời điểm mới có thể miễn cưỡng lộ ra mỉm cười vì không cho vương ra khổ sở mà mười mấy năm qua có thể làm cho tiểu thư vui vẻ mỉm cười người rốt cuộc xuất hiện vẫn là một cái tài văn chương xuất chúng nam nhân mặc dù đối phương chỉ có một cái cánh tay nhưng chỉ cần tiểu thư ưa thích coi như một cánh tay lại có làm sao đương nhiên nàng cũng minh bạch tiểu thư trạng thái sợ là không muốn thổ lộ hoặc là nói sợ hãi đạt được thất vọng kết quả đối với cái này hiện tại nàng cũng thúc thủ vô sách một đêm này toàn bộ đế đô phi thường náo nhiệt trên trăm cái thông qua thi đỉnh nho sinh danh hào chuyển c h ắ c g a có thể nói mỗi cái chúng bảng nho sinh đều bị đạp phá cửa hạng hàn môn là bị mời chào hào môn là tại kết giao dù sao cái này tương lai ra ngoài đều tính quan địa phương kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn cái huyện thủ làm chỉ cần tài văn chương xuất chúng một điểm làm cái quận trường vẫn là không có vấn đề nếu là tại xuất chúng bên trong cái ba vị trí đầu tương lai vô luận là gia nhập tình trung thư vẫn là nhập nho ra học cùng hoặc là nhập hàn lâm h u y ệ n đều tiền đồ vô lượng trong đó được quan tâm nhất là i ề n l hà ninh ai bảo hắn là nổi danh nhất lạnh môn tử đệ thích hợp nhất đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng cao nhất đương nhiên đến kết giao sở nam người cũng rất nhiều nhưng trừ một chút trước đó liền nhận biết bằng hữu cái khác tồn tại sở nam toàn bộ cự khách lý do c h ú bị thi đỉnh đế đô cánh bắc một phương hào hoa phủ để bên trong và n h lý huyền thanh xuất ra tay t r u n g quyền t r ụ không cách nào tính hạ tâm đọc sách não hải không ngừng hiện hiện ban ngày tràng cảnh đặc biệt là tại hắn nhớ tới trước khi đi trông thấy thanh t u y ế t quần chúa cái kia lượng hào hoa xe ngựa lúc càng là vô cùng tức giận đọc sách dựa vào là tâm như ngay cả tu tâm vừa đóng đều không thể qua nhất định không cách nào thành tựu đại sự một đạo trong sáng thanh âm thanh em vang lên chỉ gặp một vị thư sinh trung niên chậm rãi đi tới hắn sát mặt phong khinh vân đạo phản phất hết t h ể cũng không đáng kể hắn chính là lý huyền thanh một vị tiền bối đồng thời cũng là tám mươi năm trước khoa cử trạng nguyên lý dương tiền bối ta lý huyền thanh lập tức đứng lên đến có chút không biết nói cái gì hắn cũng minh bạch tiền bối nói rất đúng nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp ổn định lại tâm thần đọc sách đối với cái này lý dương không có hỏi nhiều cái gì hắn đối với lý huyền thanh vẫn là rất xem trọng lý ra gần năm mươi năm đến đọc sách rất nhiều nhưng có thiên phú không nhiều tối thiểu đã chọn đủ liên tục mười giới đều không có bên trong ba vị trí đầu người đây đối với lý ra tới nói quả thực là xỉ nhục cũng may lý huyền thanh xuất thế từ nhỏ đọc sách thiên phú liền rất cao xem xét liền là có thể chúng t r ạ n g nguyên người kế tục đáng tiếc hắn có một cái t r í mạng khuyết điểm tâm không tính điểm này tại rất nhiều người đọc sách bên trên đều có thể hiện thậm chí kỳ trước t r ạ n g nguyên bên trong cũng không thiếu nhưng loại này lòng n i ê n tĩnh đối với tu nho tới nói khẳng định có ảnh hưởng một mực suy nghĩ thông suất còn tốt nếu gặp phải ngăn trở cái k i a tốc độ tu luyện liền sẽ nhanh chóng hạ xuống thậm chí đình trệ hiện tại lý huyền thanh liền là ở vào loại trạng thái này từ khi anh hùng cứu mỹ nhân không thành công hắn vẫn rất trầm thấp nói một chút lý dương ngồi trên ghế bình tĩnh hỏi t i ê n bối cái k i a thanh tuyết quận chúa hiển nhiên đã cảm m ế n cái k i a gọi sở nam cụt một tay thư sinh ta nhanh không có cơ hội nếu là chúng ta lại không hái lấy vật gì biện pháp ta cùng thanh tuyết quận chúa căn bản không có khả năng cùng một chỗ lý huyền thanh nhanh chóng nói ra đồng thời trong hai con ngươi còn lộ ra một tia bi phẫn tri sắc là đã bi ai mình ngay cả một người cầm đều bắt không được lại p ẫ n nộ cái tia x u n ư ơ n g môn có thể ưa thích một cái cụt một tay thư sinh thảo nếu không phải cha ngươi là trấn nam vương cho không lão tử cũng đừng thật coi tự mình là cái cải trắng tốt phía trên lý dương cũng cau mày một cái lúc đầu để lý huyền thanh cầm xuống thanh tuyết quận chúa liền là bọn hắn lý ra kế hoạch vì chính là đến trấn nam vương ủng hộ mà trước mắt lý ra chính là ủng hộ ngũ hoàng tử một khi thông gia thành công trấn nam vương tự nhiên cũng liền đứng tại ngũ hoàng tử sau lưng đến lúc đó có trấn nam đại quân gia trì ngũ hoàng tử đang lâm hoàng vị khả năng tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn một khi ngũ hoàng tử thượng vị bọn hắn lý gia liền có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt thực lực tổng hợp lên một tầng nữa đương nhiên làm thông gia đối tượng lý huyền thanh cũng có thể đạt được lợi ích không nói phong vương bài tướng nhưng quyền cao chức trọng là có thể cái này cũng là lý huyền thanh có thể đồng ý c ư ớ i c n m niết thanh tuyết quần chúa nguyên nhân một trong thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm linh sáu trước điện kim loan thí sinh nhập điện bình tĩnh lý dương ra hiệu lại lần nữa có chút không tỉnh táo lý huyền thanh bình tĩnh trở lại nói ra thư sinh kia theo như lời ngươi nói chính là cụt một tay đ o á nói xong hắn ánh mắt nhìn một mặt hưng phấn lý huyền thanh lại lần nữa nói còn có truy nữ nhân phải dùng biện pháp người bộ kia liếm chó cách làm hiện tại đã không lưu hành hiện tại muốn là cao l ệ n h đừng lão lộ ra bộ kia không đáng tiền á tử đem người đọc sách kiêu ngạo cho h i ể n lộ ra mới được là tiền bối lý huyền thanh lập tức thẳng tắp sống lưng một mặt tự tin nhưng sau một khắc hắn liền p h ả n g phất nghĩ đến cái gì có chút cô đơn nói ra tiền bối nhưng ta sợ ép không được hắn mặc dù ta đối với mình còn rất có lòng tin nhưng cái kia sở nam tổng không theo sáo lộ ra bài ta nhìn không t h ấ u hắn liền sợ tại thi đỉnh bên trong hắn vượt trên ta dù là cùng ta ngang bằng cũng không tốt làm ngươi cũng biết trừ phi ta có thể nghiền ép hắn bằng không căn bản là không có cách đến thanh tuyết quá nặng bao nhiêu xem nói xong thứ nhất mặt trời mong nhìn xem lý dương chờ đợi cái này tiền bối có thể cho tự mình giải quyết cái này vấn đề lớn hô lý dương phun ra một ngụm trọc khí sau đó từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội đưa cho lý huyền thanh nói ra h ả o h ả o cầm tại thi đình lúc hắn có thể làm cho ngươi nghiền ép quần hùng đồng thời không tính gian lận cái này chính là ngũ hoàng tử ban ân mà xuống đương nhiên hắn cũng chỉ là phụ trợ ngươi muốn xuất g a bản lĩnh thật sự mới được lời nói bế không đợi lý huyền thanh lại nói cái gì hắn thân ảnh lóe lên liền biến mất trong phòng không biết tung tích đối với cái này lý huyền thanh căn bản vốn không để ý mà là cầm trong tay ngọc đội một mặt hài lòng lại lần nữa khôi phục tự tin trạng thái không thể không nói hắn tự tin bắt đầu xác thực rất có văn nhân phong thái bằng không cũng sẽ không được s ư ơ n g trạng nguyên c h i tư x o á t hắn đem lệnh bài treo treo ở trên eo đồng thời trong đầu đã huyễn tưởng mình tại thi đình bên trong rực rỡ hà o quang sau đó hấp dẫn thanh tuyết của chúa đem hắn triệt để chinh phục đến thời khắc đó liền muốn để thanh tuyết biết cái gì là yêu nằm đấm một ngày đánh nàng tám lần ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng ngoài hoàng cung đã tụ tập lượng lớn người bọn hắn tất cả đều là đến xem thi đ ỉ n h đương nhiên lấy bọn hắn thân phận căn bản không t ư cách nhập hoàng cung chỉ có thể ở bên ngoài nhìn ném bắn ra màn hình lớn l i ê n cái này đã để rất nhiều người không kịp chờ đợi dù sao đây chính là có thể tận mắt chứng kiến trạng nguyên đạn sinh màn hình cửa cung hai đội cấm quân đang duy trì trật tự đồng thời đem cửa cung vị trí thanh lý đi ra nơi này chính là văn võ bá quan vương hầu tướng lĩnh vào cùng quan sát thi đ ỉ n h con đường sao có thể khiến người khác chặn đường đồng thời hôm nay trước tới tham gia thi đình trăm vị thí sinh cũng là muốn từ nơi này cửa cung tiến vào một lúc lâu sau đã lục tục nao g ngoe có một ít tiểu quan viên đi t i ệ u vào c u n g bọn hắn c h ứ c vị thấp đến sớm có chỗ tốt sau đó từng cái trong triều trọng thần t ă n g công lục bộ thượng thư các loại cũng xuất hiện biến mất tại cửa cung có thể nói đại càn p h à m là có tức vị tại đế đ ô người cơ bản toàn đến cho dù một chút có đặc thù nguyên nhân người cũng sẽ sớm viết một phần tấu t r ư ơ n g ghi chú rõ mình vì sao không có tới trên cơ bản khoa cử thi đình liền là đế đ ô quan viên tập thể tụ tập đại hội bình thường có thể nhìn thấy không gặp được toàn đến một mực đợi đến buổi trưa trước mực khắc tụ tập trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô mau nhịn xuất xuất đám người toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa c h ỉ gặp một đám thư sinh nhanh chân từ phương xa đi tới cầm đầu ba cái chính là lý huyền thanh sở nam hà ninh chẳng biết tại sao sở nam rất tự nhiên đứng ở trung ương mà cái khác hai vị lại không nghĩ nhiều cái gì thẳng đến khi mọi người đem toàn bộ ánh mắt tập trung tại sở nam trên thân lúc mới khiến cho hai người bọn họ cảm thấy một tia không đúng lại vì lúc đã chậm nguyên lai、like. bởi vì sở nam đi tại phía trước nhất chính bên trong vị trí hắn còn người khoác bạch lang cầu áo choảng lại thêm cụt một tay thuộc tính đặc biệt cùng hắn trên thân cái tia cố l ạ nhạt thoải mái để cho người ta si mê phản p h ấ t hắn liền hẳn là văn nhân lãnh tụ phản p h ấ t hắn liền xác nhận kim khoa trạng nguyên làm cho không người nào có thể phản bác đáng chết lại để hắn trang bê thành công lý huyền thanh khí cương nha thẳng cắn nắm đấm nắm chặt cũng may thứ tư chỗ quan sát cũng không có trông thấy thanh tuyết quận chúa thân ảnh cái này mới miễn cưỡng vung lòng m ộ t hơi về phần một bên hà ninh cũng tương đối sinh khí bất quá hắn khí chính là sở nam dựa vào là ra thế bối cảnh nếu như đổi lại hắn như thế cách cắn mặc cũng nhất định có thể có một dạng hiệu quả mà sở nam căn bản không để ý tới hai bên trái phải sắc bén ánh mắt hai cái ngây thơ x u ộ t t ạ i hắn cho rằng cùng đại ca của mình đối mặt địch nhân so mình hai cái này hoàn toàn liền lạ rát r ư ỡ i đây chính là chúng liền hai nguyên sở nam à, rất đẹp trai cùng một tay đẹp trai hơn ta muốn cho ngươi sinh hậu tử xéo đi ngươi sáu năm tư thục đều không bên trên sông có tư cách gì gả cho trạng nguyên hắn là lao nương hừ bởi vì ta tào a ngạo kiều bình thường thiếu nữ chống n g n h nói là một bên vô số nam sinh đem ánh mắt nhìn về phía nàng bắt đầu trịnh trọng xem kỹ nữ từ trước mắt đương nhiên đại bộ phận ánh mắt tiếp tục xem hướng sở nam trực giác nói cho bọn hắn vị này hôm nay muốn rực rỡ hà o quang trước điện kim l u â n đã chống đi một miếng đất lớn c u dùng để làm thi đình trường thi bày ra các loại b à n đọc sách bút mực trên cùng có một chỗ trống là cho đương kim bệ hạ lưu lại hắn bên trái phía dưới một bước bày ra một cái chỗ ngồi chính là cho nho ra học cùng c u n g chủ sở thiết hai bên cũng bày ra một chút chỗ ngồi là cho vương hầu tướng lĩnh ba cùng lục bộ chỗ ngồi về phần cái khắc văn võ ba quan đứng đây thôi dù sao trước mặt bệ hạ nào có bọn hắn ngồi đạo lý giờ phút này hai bên trên ghế ngồi đã ngồi đầy người mỗi một cái đều là đứng ở toàn bộ đại cản đ ỉ n h phong nhất đại l a o c h ỉ n h thể nhưng phấn hai nhóm người một đ o ạ chính là trung lập người bọn hắn trước mắt một tham dự đ o ạ t đ í c h đại khái nhân số chiếm một nửa một nửa kia thì chia đại khái ba phái một phái là đứng đại hoàng tử một phái đứng nhị hoàng tử một phái đứng ngũ hoàng tử điểm này từ bọn hắn châu ngồi liền có thể nhìn ra tụ trường ông phía trên bên trái châu ngồi trước một đạo lao giả thân ảnh xuất hiện hắn ngơi khoác áo vào trắng một mặt dàn mua tri tướng nhưng hai con ngươi lại sáng ngời hữu thần ẩn chứa vô tận trí tuệ hắn chính là đương đại nho trên cùng xuất hiện long ỉ trên đó ngồi ngay ngắn một vị g i à n mua người vô tận bà khí uy áp từ trên người hàn bắn ra bao phủ lại toàn bộ hoàng cung như là thiên địa c h u n g chủ tham kiến bệ hạ vô luận là vương hầu tướng lĩnh tam công lục bộ vẫn là văn võ bạ quan cho dù là nho gia cung chủ đều là không mình hành lễ đối phương liên la toàn bộ đại càn c h i chủ càn đế bình thân ngồi tạ bệ hạ chúng vương hầu tam công lục bộ mới chậm rãi ngồi xuống phía trên càn đế đầu tiên là nhìn một chút nho gia cung chủ đối phương chính nhắm mắt dưỡng thần vẫn như cũ không muốn để ý tới thực sự thậm chí nếu như giới này không ra quá xuất chúng người kế t ụ hắn một mực cũng sẽ không mở mắt đoán chừng nếu không phải từ xưa đến nay q u ý củ lão nhân này đều chẳng muốn tham gia cái gọi là khoa cử đại khảo đối với cái này càn đế cũng không lý tới sẽ đem ánh mắt nhìn về phía hạ phương văn vũ bách quan hai con ngươi chỗ sâu lấp lóe một đạo quang mang đoạt đích đứng đội nhân số đã chiếm một nửa đồng thời một nửa kia ai nào biết có bao nhiêu người đứng đội xem ra kế hoạch của hắn cần càng nhanh một chút cũng may đã tìm tới đao có thể dùng đến dọn sạch chứng lại càn đế phất, phất tay lập tức đằng sau lao thái giám cao dọc quát thí sinh nhập điện thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm linh bảy đệ mục luận nước hà ninh bút lạc kinh phong vũ nương theo hét lớn một tiếng chỉ gặp một đám thư s i n h đạp trên nhanh chân hướng kim loan điện phương hướng mà đến từng cái toàn đều nho nhã lạnh nhạt mặc dù đều không có mở ra nho c u n g nhưng nhưng như cũ tản ra nhàn nhạt hạo nhiên chính khí hiển nhiên bọn hắn đã ở mở ra nho cung đ ê n giới chỉ cần tại thi đỉnh bên trên mượn nhờ tiên hiển tri lực liền có thể chính thức mở nho cùng chính thức bước vào nho tu hàng ngũ lên như diều gặp gió có thể nói phàm là có thể bước vào thi đình người đều là người kế tục mà một bước vào thi đình người cũng không phải là nói bọn hắn thật không được khả năng liền là kém một chút may mắn dĩ vãng cũng có một chút không ở nhờ tiên hiền c h i lực mình dựa vào tích lũy mở nho cung người nhưng này chút nho sinh thường thường bởi vì bỏ lỡ tốt nhất tuổi tác cơ bản sẽ không đột phá tam phẩm trở lên cái này liền là vận mệnh khác biệt một trăm linh một thật so một trăm kém sao không nhất định khả năng chỉ là giám khảo cá nhân chủ quan ý kiến cũng có thể là, là thí sinh đang thi lúc không hoàn toàn phát huy ra hết thầy hết thể có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng nhưng hiện thực chính là một trăm cùng một trăm linh một người sinh sẽ hoàn toàn khác biệt thậm chí cả một đời sẽ không bao giờ lại có bất kỳ gặp nhau nhân sinh vốn chính là như thế vận mệnh chiếm hơn phân nửa muốn nghịch thiên cải mệnh muốn hao phí tinh lực không cách nào tưởng tượng xuất giờ khác này đại điện hai bên vương hầu tam công lục bộ văn v õ đại thần cùng các đại hoàng tử toàn đem ánh mắt nhìn về phía phương xa cuối cùng dừng lại tại phía trước nhất ba trên thân người đặc biệt là tại nhìn thấy trung ương thủ vị cái kia cụt một tay thư sinh hán khí chết phong thái vượt qua bên cạnh nho sinh quá nhiều tuy là cụt một tay nhưng lại cho người ta một loại hắn vốn nên như vậy cụt một tay thư sinh càng thêm có mị lực trực giác đồng thời đối với một chút vương hầu tam công tới nói bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra sở nam ngụy trang hắn có tu vi mang theo nho võ song tu t một chút văn võ đại thần hít sâu một hơi phải biết đại càn cũng không phải là một nho võ song tu người nhưng tại không có khả i nho cung chức liền tu võ người cơ bản không gặp được bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng nho cung mở bình thường tới nói chỉ có tinh khiết thân thể mới có thể lại càng dễ mở nho cung mà lần thứ nhất mở nho cung hiệu quả cũng tốt nhất có thể lượng rất lớn hấp thu thiên địa và khí từ xưa đến nay rất nhiều trạng nguyên đều có thể tại lần thứ nhất mở ra nho cung liền bước vào tam phẩm kém một chút cũng có nhị phẩm húng chi lúc trước thần cấp nhân vật quan trạng nguyên vừa bước vào ngũ phẩm người danh chấn toàn bộ đại c à n đường nói văn võ đại thần liền ngay cả hoàng tử vương hầu tam công lục bộ đều có chút giật mình nhưng cũng chính là có một chút giật mình mà thôi mặc dù sở nam tu vi không thấp c h ọ n vẹn tứ phẩm đình phong nhưng đối với bọn h ắ n bực này đại lao tới nói thật không để vào mắt thậm chí đối với những hoàng tử này vương hầu tới nói có thể tới tham gia quan sát khoa cử chỉ là là cho bệ hạ mặt m u i còn lại liền là cũng tới sáng một cái móng ư t mấy cái hoàng tử tại thừa cơ nhìn có thể hay không tại lôi kéo một chút đại thần đạp đập đập trên trăm nho sinh bước vào trung ương trường thi phạm vi không mình hành lễ tham kiến bệ hạ ân càng đế gật gật đầu nói ra bình thân hán cũng một quá nhìn bọn này thí sinh làm hoàng đế đương triều phổ thông khoa cử thần tử đã không có khả năng nhập hắn mắt trừ phi có thể lại lần nữa sinh ra quan trạng nguyên như thế tồn tại nếu không cuối cùng chỉ tính nhân tài trụ cột không cách nào chống lên đại c à n một mảnh bầu trời v ậ phần một bên nho cung cung chủ càng là một mở mắt với hắn mà nói đây đều là một đám tu nho học sinh hắn gặp quá nhiều coi như yêu nhiệt g đều gặp một đống nói cho đúng hắn đã liên tục mười giới đều không mở mắt chắc hẳn lần này cũng sẽ không mở mắt không ai đáng giá x o á t cản đế vung tay lên lao thái g i á m lại lần nữa cao quát bắt đầu thi đề mục luận nước vâng trên trăm nho sinh cùng têu lên đáp sau đó liền bắt đầu ngồi ngay ngắn ở mình thuộc về trên chỗ ngồi chầm tư một lát liền cầm lấy kim bút viết bắt đầu dù sao đối với bọn hắn tới nói cái đề mục này rất bình thường cũng không phải là đặc biệt xảo trá khó tả nhưng đồng dạng dạng này đầy mục cũng rất khó viết ra hòa đến phía trên một mực nhắm mắt nho cung cung chủ vung tay lên ông tại đế đô phía tây nho ra học cung bên trên đột nhiên hiện ra một cỗ to như vậy hạo nhiên chính khí có sáng hắn như là d à i long nhất hướng hoàng cung cực tốc mà đến trùng t r u n g địa đ i ệ p dị thường khiếp người đồng thời càng đế cũng là vung tay lên ngâm ghé vào hoàng cung phía trên khí vận kim long trường ngâm một tiếng nâng lên móng đốt u tránh ra một đạo lỗ hổng để hạo nhiên chính khí trường hà tiến bảo giờ khắc này chỗ lỗ hổng liền có yêu ma có thể đột phá hoàng cung khí vận kim long thủ hộ từ đó chui vào trong hoàng cung nhưng vô số năm qua không có một cái nào yêu ma làm như thế một là giờ phút này cũng là hạo nhiên chính khí nồng nặc nhất thời khắc coi như cựu phẩm yêu ma gặp hạo nhiên chính khí cột sáng cũng phải phí hai là hôm nay thế nhưng là khoa cử đại càn đại lao tất cả kim loan điện t o a c h ấ n cái gì yêu ma có thể ở ngay dưới mắt bọn họ s â m lấn nếu quả thật có cái kia đại càn cũng không có khả năng chấn áp thiên địa lâu như thế thậm chí có đại thần còn hy vọng có yêu ma s â m lấn dạng này bọn hắn liền có thể tại trước mặt bậy hạ lộ cái mặt bắt sống yêu ma yêu ma không hẹn không đi không nốc h ạ o nhiên chính khí của sáng r á n g lâm tại trên kim loan điện không hắn đem toàn bộ kim loan điện phương viên vài dặm đều chiếu ứng thành màu trắng m ờ đây chính là nho ra học cung góp n h ạ t h ạ o nhiên chính khí khả năng đem khoa cử thí sinh bài thi tiềm lực kích phát ra đến đồng thời còn có thể phụ trợ thí sinh mở ra nho cung từ đó bước vào nho đạo cái này cũng là vừa vào thi đ ỉ n h lên như diều gặp gió nguyên nhân c h ỉ gặp nương theo h ạ o nhiên chính khí trường ca chiếu d ọ i xuống trên trăm nho sinh phản g phất từng cái trở nên càng thêm phấn khởi viết cũng càng lúc càng nhanh một mạch mà thành để cho người ta tặng t ư ở n g thật lâu rầm nương theo hà ninh mỗi một bút l ạ dưới trong lúc nhất thời chúng văn vo ba quan toàn kinh ngạc nhìn về phía tên gì hiển nhiên là bị hắn lấy ra dị tượng trò kinh sợ dù sao dĩ vãng cũng chính là trạng nguyên mới có thể dẫn phát dạng này dị tượng thậm chí có mấy lần thê thảm cho dù là trạng nguyên dẫn phát dị tượng đều không đạt tới bút lạc kinh phong vũ trình độ hai bên Các h o à ngoài tử, tăng gật gật đầu, hiện nhiên tương bất tới rất vương về văn với phương nhưng công cũng nhìn Ninh hiển nhiên lòng cũng không có để bọn hắn bất kỳ kinh ngạc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói rất phổ biến. n g hầu, phía Hà hài hái, phổ đầu, lục có bộ Mà, đối đối đối để kỳ hoàng cung vô số quần chúng vây xem nhìn xem đứng ở trước cửa cung cái kia cái cự đại truyền ảnh trên lệnh bài ảnh tướng nghị luận â mỹ mau nhìn là bút lạc kinh phong vũ đó là chúng ta hàn môn đệ tử hàn i n h hắn khẳng định là lần này c h ẳ n g nguyên ha ha lão phu hôm qua thật sự là quá thông minh trực tiếp nhận lời hai cái tôn nữ thật bên trong đầu đánh dấu ai chương năm trăm linh tám lý huyền thanh dẫn động đế đô xuống núi sở nam văn chương gia dị tượng tại chỗ một khung xe ngựa sang trọng dựng đứng khắp chung quanh trăm mét toàn bộ bị thanh không thanh tuyết quận chỗ ánh mắt nhìn về phía lệnh bài hình tượng đương nhiên hắn nhìn không phải hà ninh mà là sắc mặt phong khinh vân đạo đang dùng tay trái sách viết văn sở nam thanh tuyết lấy tay khăn che miệng nhẹ nhàng khục lắm điều hai tiếng lấy ra phía trên xuất hiện một vệt máu sau đó không thèm để ý khuyến cáo nàng hạ màn xe xuống sưởi ấm nha hoàn vẫn như cũ trên mặt ý cười nhìn xem lệnh bài hình tượng nguyên bản lấy thân phận của nàng là có thể nhập kim loan điện quan sát nhưng nàng cũng không có đi bởi vì nàng không muốn để cho sở nam cùng mình liên lụy quá nhiều nàng tương lai rất xa vời không muốn cho đối phương thêm p h i ệ n p h ứ c cứ như vậy xa xa a n tĩnh nhìn xem hắn phát sáng liền rất tốt quân chúa ngươi yên tâm trước béo không tỉnh béo sau béo áp sập giường cái kia hà ninh khẳng định làm không được trả nguyên nha hoàn lời thề son sắt nói đối với cái này t h a n h t u y ế t quận chúa cũng một phản bác chỉ là tùy ý gật gật đầu trước điện kim loan hà ninh đã đem thả xuống kim mút h ắ n quyển trên mặt kiểu chữ hóa làm một cái cái bạch quang dựng đứng bắt đầu nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung đồng thời từng đạo tiếng quỷ khóc sói t r u âm hưởng triệt tại trên kim loan địa không mặc dù không lớn nhưng rõ ràng có thể nghe cái này trương thành khiếp quỷ thần hắn vậy mà tài văn t r ư ơ n g xuất chúng đến đây cái này tại kỳ trước trạng nguyên bên trong cũng không đơn giản xem ra lần này trạng nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác mở nho cung một bước tam phẩm không có vấn đề gì cả giờ phút này chúng văn võ đại thần nhìn xem mới xuất hiện dị tượng lại lần nữa giật mình nói vương hầu tam công cũng mang ý gật gật đầu có này văn chương lần này coi như không có phí công mở khoa tối thiểu chứng minh đại cản văn đ à n đời đời bất hủ chỉ gặp t r ậ n trận hạo nhiên chính khí bắt đầu ở văn chương dẫn dắt hạ tràn vào hà ninh trong cơ thể trợ lực hắn mở ra nho cung và n h nho cung thành lập thu vi tăng lên nhất phẩm nhị phẩm mãi cho đến tam phẩm đỉnh phong mới dừng lại để hà ninh cả người đều tỏa ra sự sống không phải tầm thường sau đó Cái khác cũng có sinh nho m ộ trong bộ phận đắt bút, mặc dù bọn phận hắn không có hình thành cái gì gì tượng, nhưng cũng dựa vào văn chương tượng, cũng văn dẫn đắt mặc có cái dù dị dửa gì vào tự mình mở ra cùng, chính thức nhập phẩm. Trong đó đại bộ phận cũng chỉ là nhập n h ấ t phẩm chỉ có một bộ phận rất nhỏ t à i văn chương không sai người lập tức nhập nhị phẩm bất quá bọn hắn đều không có lên tiếng bởi vì bên cạnh vẫn như cũ có nho sinh tại viết v u y g i à y người khác sẽ bị phỉ nổ ngay tại chúng thư sinh đem hâm mộ ánh mắt bắn ra hà ninh trên thân hà ninh cũng tương đối tự mãn mỉm cười lúc anh, trên bầu trời đột nhiên chấn động sau đó một bộ từ hạo nhiên chính khí ngưng kết núi non sông ngoài xuất hiện mặc dù không rõ rệt cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra là đế đô t trận trận hít vào khí lạnh tiếng vang lên chỉ gặp tất cả ánh mắt đều xem hướng đang tại múa bút thành văn lý huyền thanh hắn mỗi một bút lạc dưới đế đô hình dạng liền rõ ràng một chút cái này đây là cấp cao nhất sông núi dị tượng bút lạc lên sông núi vẫn là toàn bộ đế đô sông núi tốt văn thải thật không nghĩ tới lần này lại vẫn có thể xuất hiện bậc này đại tài tại kỳ trước bên trong cũng là cao cấp như ta giờ khác này liền ngay cả vương hầu tam công lục bộ cũng bắt đầu tán dương hai câu n h ì n về p h í a lý huyền thanh ngừng bút t đứng dậy ông đã vô cùng rõ ràng đế đô sông núi dị tượng bên trên không ngờ xuất hiện một cái hư hảo bóng người hàn yên lặng đọc lấy cái gì ai ra tiên hiền hiền thánh mặc dù chỉ là hư hảo thân ảnh nhưng có thể đem tiên hiền đều dẫn ra cái này cần làng yêu bức dường nào một cái hàn lâm viện đại học sĩ cả kinh nói những người khác cũng đều không khác lấy tại vô tận hạo nhiên chính khí rửa sạch dưới lý huyền thanh cũng lập tức mở nho cùng tu vi cực tốc tăng lên trực tiếp phá ba người bốn tại ổn định lại tứ phẩm sơ kỳ mới dừng lại một bước tứ phẩm đây chính là nho tu thần kỳ đối với võ giả tới nói nhất định phải làm từng bước tu luyện nhưng đối với nho tu tới nói nhưng một bước lên trời đương nhiên cái này cần có đầy đủ tài văn chương cùng tích lũy lý huyền thanh tài văn chương vốn là rất mạnh lại thêm khối ngọc đội kia phụ trợ có thể dẫn phát dạng này dị tượng cũng không tính quá phận nhưng đối với cái này lý huyền thanh rất hài lòng hắn hôm nay thật sự là vượt xa bình thường phát huy trước đó liền suy nghĩ qua vấn đề này không nghĩ tới khảo thí vừa vặn đụt vào một màn này thậm chí làm trên phương nho ra học cung cung chủ mỹ mắt đều đ ậ đ ộ n một cái nhưng cuối cùng vẫn không có mở to mắt về phần càn đế hắn ánh mắt chỉ vô ý thức liếp một chút lý huyền thanh cũng không có bất kỳ cái gì dị thường ba động h á n t à i văn chương tuy tốt nhưng đối với toàn bộ đại cản tới nói cũng không phải là rất hy hi hữu đặc biệt là đối với hắn cái này sắp chết chi đế tới nói ngoài hoàng cung đám người lại lần nữa buộc phát kịch liệt tiếng nghị luận kinh thiên đại đảo ngược hàn môn lại lần nữa bị nghiên ép hào môn l ý huyền t h à n h dẫn xuất tiên hiển một bước tứ phẩm lần này thật là nhân tài bảo g i ạ p chúng ta sớm biết đến ba người hai vị đều nổ tung chật chật bất quá cái kia nổi danh nhất cụt một tay thư sinh làm sao không có tiếng t â m gì một điểm động tĩnh cũng không có một cái lao thư sinh tiếc n u i nói dù sao hắn đối với cái này cụt một tay thư sinh rất xem trọng hắn tài văn t r ư ơ n g phi thường cao đồng thời sâu không thấy đáy không chỉ là hắn cái khác vây xem người chúng cũng đều có chút không rõ vì cái gì sở nam một điểm động tĩnh đều không có cuối cùng trông thấy sở nam vẫn tại viết có chút một b ớ c trên xe ngựa nha hoàn có điểm lòng tin không đủ nói ra quận chúa hắn có thể hắn nhất định có thể lợi hại luôn luôn cuối cùng ra sân sở nam khẳng định là tại nghệ đại chiêu ân nhất định là như vậy nói xong nha hoàn đều có chút không có lòng tin túi lầu xuống mà thanh t u y ế t quận chúa cũng không có quá gấp bởi vì nàng tin tưởng sở nam nhất định sẽ không bình thường a quân chúa ngươi mau nhìn ngươi mau nhìn nha hoàn đột nhiên chỉ vào hình tượng kêu to bắt đầu x o á t thanh tuyết quận chúa nhìn lại đồng thời vậy xem người cũng toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía hình tượng một cái phương hướng đồng thời toàn đều há hốc miệng trên kim loan điện đã có tám thành nho sinh toàn đều hoàn thành văn t r ư ờ n g mở ra nho cũng chính thức bước vào nho tu con đường trong đó trói mắt nhất thuộc về lý huyền thanh hà đ i n h mà hai người tại cao hứng sau khi toàn đem ánh mắt nhìn về phía sở nam bởi vì Bọn hắn một i hái giờ viết viết tại hai người nghi n chống phương văn không đến đến không xong, đang văn trường. Ngay còn đang nghi ngờ、lúc. Nguyên h bạch nhầm bây mức lúc. mà ẩm. m là gì đỡ đều đây cái to lớn sơn hà đồ hiện hiện hắn trực tiếp đem lý huyền thanh ngưng kết sông núi đánh nát phía trên núi non sông ngòi hoa đ i ể u ngư thú cái gì cần có đều có rõ ràng là toàn bộ đại cản bản đồ đồng thời dị tượng chưa xong thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm linh chín bốn câu danh ôn trăm thánh triều bái chỉ gặp to như vậy sơn hà đồ bên trên xuất hiện t ứ phương biên quan vô số tướng sĩ r ụ c h ế t phân chiến chém giết yêu ma g i ế t g i ế t g i ế t t r u n g thiên tiếng la g i ế t vang vọng toàn bộ hoàng cung phía trên trong lúc nhất thời làm cho cả cấm quân toàn đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi từng cái giống như liên cùng hướng kim loan điện vào tới trong tay lưỡi dao ra khỏi vỏ gào t h é t bắt đầu hộ giá hộ giá cũng may thủ vệ kim loan điện cổng tướng quân cản bọn họ lại chỉ hướng trên kim loan điện phương xuất hiện sơn hà đồ lúc này cấm quân tướng sĩ mới hiểu rõ vừa mới tiếng la rết bắt đầu bởi vậy phát ra không phải có đại quân đánh vào kim loan điện t vô số hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng đại điện hai bên một đám văn võ bách hộ i nhìn xem vẫn tại múa bút thành văn sở nam hai con ngươi trừng ư lớn cùng nuốt nước miếng dị tượng như thế coi như không bằng lúc trước kỳ tài quan trạng nguyên cũng không kém nhiều để cho người ta kính nghệ kẻ này là ai cụt một tay nho sinh lại có như thế tài văn trường tương lai tiền đồ vô lượng nhưng đứng hàng nhân thần luận nước có thể luận đến sông núi hiện hiện tứ phương biên quan tướng sĩ r ụ c huyết phân chiến từ xưa đến nay cũng lấy làm kỳ mới trong lúc nhất thời văn võ b á quan khen ngợi gật gật đầu dù sao đại càn có thể ra này lường đóng tri tài chính là phúc báo cho dù đông đảo hoàng tử vương hầu tam công lục bộ cũng âm thầm lưỡi lưỡi bị trước mắt một mộ cho rung động đến trong bọn họ thậm chí có đã từng thấy tận mắt quan trạng nguyên thi đình người cùng hiện tại sở nam vừa so sánh cũng cường không lên quá nhiều nói cách khác sở nam kẻ này so quan trạng nguyên thiên phú cũng kém không nhiều lắm tương lai không cách nào đánh giá đối với cái này đại hoàng tử nhị hoàng tử vũ hoàng tử toàn có chút động tâm cái này bọn người mới lôi kéo tại mình phái này tuyệt đối có thể đưa đến mấu chốt vận dụng nếu là sở nam có thể tái hiện lúc trước quan trạng nguyên vi phong cái kia hắn đứng tại ai sau lưng ai đoạt đích tỷ lệ liền lớn một chút sau đó mấy cái hoàng tử bắt đầu âm thầm cho thủ hạ phát tin tức khoa cử thi đình kết thúc lập tức phái người liên lạc cụt một tay thư sinh sở nam mặc kệ bỏ ra cái giá gì nhất định phải lôi kéo nhớ kỹ dù là không cách nào lôi kéo cũng phải nghĩ biện pháp để hắn đừng đầu nhập vào hoàng tử khác vô luận dùng biện pháp gì ngoài hoàng cung vô số người buộc phát trận trận kinh tiên tiếng nghị luận ha ha lão tử liền nói đi cái kia hai đều có thể dẫn phát dị tượng lợi hại nhất sở nam như thế nào không có tiếng tăm gì khá lắm cái này cùng lúc trước quan trạng nguyên dị tượng so cũng kém không nhiều lắm chẳng lẽ đại cản lại muốn ra quan trạng nguyên không thành Ai ra? cùng h lúc trước quan trạng nguyên không sai bị lắm tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng vương gia chắc chắn sẽ không có ý kiến kim loan điện phía trên ông nho cung cung chủ lại mở to mắt liếc một chút phía dưới đang tại múa bút thành văn sở nam h a i lòng gật gật đầu Hiện nhiên, liền xem như hắn, liền đối với này xem thứ i đối hài cái giống viết phi hài người mới, hiếm sinh hai người đối ê bên n chúng sở nam cũng tương đối hài lòng, là cái nho hạt giống tốt. Về phần cản đế, cũng bị hấp dẫn nhìn về phía sở nam, nhìn xem hắn viết hình tượng, thường lòng. mình này đông nho trong, tương nhìn. phú hấp phía hạt thể thì khó h xuất xem tu quốc tốt. mặt t có có. có sắc sở sở sao, ra mấy Mà đế, đế đảo là Về về bị Dù nhất hà ninh hắn phát hiện chẳng những lý huyền thanh so với chính mình lợi hại cái kia hắn nhất xem thường sở nam càng là lợi hại đến hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng để trong lòng hắn ngũ vị tạc trận nhưng hắn rất nhanh liền bình định xuống tới bởi vì hắn biết sở nam thắng dựa vào là thực học hắn b ộ i phục thứ hai lý huyền thanh hắn cũng không đồng dạng nhìn xem sở nam rực rỡ hào quang dị tượng đem mình dị tượng cho đánh nát khí cương nha thẳng cắn hận không thể đi lên phá hư đối phương tiếp tục viết văn nhưng hắn hiểu được mình không thể làm như vậy cũng căn bản không có khả năng thành công sẽ chỉ tự dứt lấy đủ. giờ phút này ở vào trung tâm phong bạo sở nam thì sắc mặt bình tĩnh thứ nhất bên cạnh sách viết văn một bên trong đầu không ngừng hồi tượng đại ca tại mình đến đây đi thi lúc nói những lời kia đọc sách vì cái gì thiên hạ thương sinh nên như thế nào bình định ngươi có có thể làm cái gì các loại một loạt lời nói phản phất tại dẫn đạo hắn tư tưởng lúc đầu hắn cùng sở hà liền từ nhỏ đến lớn có thể nói đối phương đang suy nghĩ gì hai người bọn họ lẫn nhau cơ bản có thể nhìn tấu cho nên lúc trước sở hà mặc dù một minh sắc nói ra cái kia mấy câu nhưng lại để hắn tâm linh lĩnh hội mà sở nam tại lĩnh ngộ mấy câu về sau đơn giản không thể tin được dạng này đốn ngộ là đại ca của mình cho hắn nhưng sau đó liền bình tĩnh xuống đúng vậy à đại ca từ nhỏ đã thông hiệu cổ kim học rộng tài cao mặc dù đi võ đạo nhưng đối với văn đạo cũng có cái này đặc biệt lý giải càng l à bị hắn một trận cơ duyên lớn như thế b à n h hồi ức hình tượng kết thúc sở nam văn chương cũng cơ bản kết thúc hắn viết văn chương hóa là một cái chữ to trên không trung hiện hiện mà mọi người ở đây coi là muốn lúc kết thúc sở nam lại một để b ư t xuống tiếp tục tại cuối cùng v i ế t đến vì thiên điệu lập tâm b à n h toàn bộ sơn hà đồ lại lần nữa rung động kịch liệt mấy cái hư hảo thân ảnh bắt đầu hiện hiện chính là nho ra thiên hiển vì thiên điệu lập tâm các hoàng tử vương hầu tam công lục bộ văn võ đại thần nhìn xem cái này nằm chữ toàn đều vô ý thức thân thể khe run rầy một loại không cách nào nói rõ hình dung rộng lớn cảm giác giáng lâm tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm để chúng người không cách nào hình dung thật là lớn phép khí nho cung cung chủ cũng đưa ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn xem sở nam muốn nhìn một chút hắn còn muốn viết cái gì về phần can đế cũng không nghĩ nữa cái khác đồng dạng nhìn chăm chú sở nam giờ phút này vô luận là kim loan điện vẫn là ngoài hoàng cung quan sát đám người toàn đều gắt gao nhìn chằm chằm đang tại viết sở nam bọn hắn bức thiết muốn biết đối phương còn biết viết ra cái gì kinh thế hai tục n ô n ữ đến rung động mình tại vạn chúng chú mục bên trong sở nam cầm trong tay kim bút lại lần nữa vung vẩy bắt、đầu. mà sống dân lập m ệ n h vâng anh sơn hà đ ổ bên trên lại lần nữa hiện ra mấy đạo thân ảnh đồng thời rõ ràng độ muốn xa siêu việt hơn xa lý huyền thanh dẫn tới thậm chí đám người cơ bản có thể thấy rõ bọn này nho ra tiên hiền mặc cách ăn mặc hạo nhiên chi khí x o á t x o á t là hướng thanh kế tuyệt học vâng anh c h ọ n vẹn năm mươi đạo thân ảnh tập thể nổi lên bọn hắn đem non nửa sơn hà đ ổ chiếm hết đồng dạng nhìn chăm chú sở nam phản p h ấ t cũng phải nhìn nhìn sở nam muốn viết đệ tứ câu là cái gì tiên hiền cũng bị chấn động cuối cùng sở nam cầm trong tay kim bút viết hạ một câu cuối cùng là vạn thế mở thái bình à n h kim bút rơi xuống oanh ẩm ẩm sơn hà đổ bên trên từng đạo bóng người nổi lên trong chốc lát liền đạt tới một trăm số lượng lít nha lít nhít đứng đầy toàn bộ sơn hà đồ che đậy hơn phân nửa trên kim loan địa phương thiên không sau đó tại tất cả mọi người không thể tin được trong ánh mắt xuất trên trăm nho cung tiên hiền đối sở nam không mình hành lễ chiều bái bắt đầu thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm mười sở nam vừa bước vào lục phẩm siêu việt quan trạng nguyên sở hà chạy tới đế đô trăm thánh triều bái keng bang ảnh làm trong lúc nhất thời các hoàng tử vương hầu tam công lục bộ chén rượu trong tay trái cây toàn trượt xuống trên bàn rượu văng khắp nơi nhưng nhưng lại không có cái gì người để ý tới thậm chí hai bên đứng thẳng văn võ đại thần không tiếu càng là bị hủ co cắp ngồi dưới đất hai con n g ư ờ i đ ă m đ ă m giờ k h ắ c này tất cả mọi người tầm mắt phảng phất bị cái kia bốn câu hấp dẫn vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh là hướng thánh kế t u y ệ t học là vạn thế mở thái bình rộng lớn ba khí đã không đủ để hình dung cái này bốn câu lời nói thậm chí đám người cảm giác cái này bốn câu trong lời nói ẩn chứa quá nhiều cái này là thanh ôn là chỉ có nho gia thánh nhân mới có thể nói ra lời lẽ t r í lý điểm này từ trăm hiền triều bái liền có thể nhìn ra bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái vẹn vẹn mười mấy tuổi hài đồng làm sao có thể nói ra lời nói như thế h ắ n phải là rộng bao nhiêu rộng lòng dạ cái này bốn câu mỗi một câu đều có thể chấn kinh để người nội tâm phát r u n thậm chí trực kích ở sâu trong nội tâm đặc biệt là về sau một câu là vạn thế mở thái bình đây quả thực để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng sở nam đối phương lại có xa như thế đại khát vọng vạn thế mở thái bình cái này đã siêu việt triều đại giang cầm hắn là tại vì toàn bộ thiên địa thương sinh mà nói phía trên nho gia học cung cung chủ cũng không ngồi yên được nữa hắn già nua m thân thể cũng đứng lên đến nhìn xem sở nam vô cùng hưng phấn miệng bên trong lẩm bẩm nói là vạn thế mở thái bình là vạn thế mở thái bình ha ha nho gia muốn ra t h á n h nhân nho gia muốn ra t h á n h nhân không sai nho gia học cung cung chủ vui đều nhanh bong bóng nước vui trừng trừng nhìn chằm chằm sở nam phấn khởi dị thường liền ngay cả c à n đế sắc mặt cũng lần thứ nhất lộ ra trấn kinh biểu lộ hắn cũng chưa bao giờ thấy qua như thế kinh tế tri tài từ xưa đến nay coi như đã từng cái kia quan trạng nguyên cùng hiện tại sở nam so sánh cũng kém cách rất lớn không nói những cái khác ánh sáng hôm nay cái này bốn câu lời nói liền đầy đủ để sở nam phong thần thậm chí lại được xưng là nhỏ thánh nhân giờ k h ắ c này càn đế không biết nên không nên cao hứng đầu tiên đại càn có thể ra này tại văn trường kinh diễm người chứng minh đại càn chính là thượng thiên p h ù hộ người tài ba không dứt. thế nhưng là vị này làm ra từ ngữ thực sự quá ba khí đã siêu việt triều đại giam cẩm hắn đang mà sống dân mà phấn đấu bởi vậy đối sở nam tôi nói khả năng đại càn tầm quan trọng cũng sẽ không có vạn dân tầm quan trọng lớn cho dù thay đổi triều đại hắn cái này bốn câu lời nói vẫn như cũng là lời lẽ t r í lý không có bất kỳ biến hóa nào ai càn đế thở dài một hơi sau đó sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh vô luận như thế nào đối phương chính là tại đại cản khoa cử thi đ ì n h mà ra người tới mới chính là hắn k h â m điểm trạng nguyên tương lai cho dù xuất hiện biến cố đối đại càn khẳng định cũng là không giống nhau lại nói có thể tại hắn tại v ị lúc ra nhân vật như vậy cũng có thể để hắn tên lưu sử sách trong trường thi sở nam vừa mới đem thả xuống kimút tại trăm thánh triều cong xuống vô tận hạo nhiên chính khi tràn vào hắn trong cơ thể trong chốc lát hắn nho cung liền bị mở ra đồng thời ai cũng không có chú ý tới sở nam mở chính là song nho cung sau đó hắn nho đạo tu vi điên cuồng một tiếng nhất phẩm nhị phẩm trong chốc lát lại vượt qua tam phẩm tứ phẩm thẳng tới ngũ phẩm đình phong liền cái này vẫn như c ũ một dừng lại hắn trên thân khí thế còn đang tăng thêm vô tận hạo nhiên chi khí còn đang tràn vào hắn trong cơ thể b à n h nương theo một tiếng chấn động hắn chính là bước vào lục phẩm đồng thời cuối cùng ổn định tại lục phẩm trung kỳ mới dừng lại bởi vì cái gọi là vừa bước vào lục phẩm từ đó cách p h ẳ n trần ngoài hoàng cung l ặ n g ngắt như tờ một tiếng ầm ĩ đều không đám người toàn như pho tượng cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem trên tấm hình cái nào bốn câu lời lẽ t r í lý cùng v ớ i bước vào lục phẩm sở nam lúc này bọn hắn phảng phất có điểm hoài nghi nhân sinh cho là mình có phải hay không ở vào đang nằm mơ khâu bảy ba một thiếu niên cho lão đầu một vả nói da da có đau hay không mau nói có đau hay không sau đó chỉ gặp da da tự hái nhìn xem hắn một tay nắm lấy tay của hắn một tay giải khai dây l ư n g quẩn ba ba ba kinh thiên dây l ư n g q u ẩ tâm thanh cùng thật ô n n i người, người tới trai miếng, Cái kêu không bên bên cháu đầu, nuốt thảm như heo bị làm thịt rốt tình một một t như heo hắn hoàn hồn. Nhưng đánh h lám đám đám mà bừng bọn cũng cùng nước đường này, lão bị là là rẽ. cục để để ý như thế lời lẽ t r í lý liền xuất từ một cái khoa cử cụt một tay thí sinh bên trong chỉ đơn giản như vậy Thánh nhân lâm phạm A, đây tuyệt đối là trên trời tinh thần hạ phàm, vừa bước vào lục phẩm, siêu việt、quan、trạng trạng một nhân phạm hạ phạm, phẩm, quan nguyên. Đúng vậy à, quan、trạng、nguyên cũng lâm đây đây là lục lập A, vừa đối vậy siêu vào à, bước bước, ở trong lúc nhất thời đám người toàn điên cuồng nghị luận bắt đầu cho tới bây giờ cũng có người thấy có phải hay không đang nằm mơ bên trong thật sự là vừa mới bọn hắn trông thấy một màn quá huyền ảo thậm chí ngay cả nghĩ bọn hắn đều không cảm tưởng hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt bọn hắn biết một cái thuộc về sở nam thời đại sắp xảy ra đối phương lập tức liền sẽ đăng lâm đại cản phong v â n bảng thế hệ này nho ra khôi thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác liền như là năm đó quan trạng nguyên đại biểu nho ra thẳng tới thanh vân h ú n chi hắn so quan trạng nguyên còn muốn yêu nghiệt rất nhiều trên xe ngựa cũng đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả tư hoa gọi bậy nha hoàn trông thấy trên màn hình hình tượng cũng an tĩnh lại kỳ thật ban đầu nha hoàn rất hưng phấn cái kia bốn câu lời lẽ t r í lý sau khi ra ngoài nàng càng hưng phấn trong thánh triều bái lúc nàng có chút thiết tĩnh làm sở nam vừa bước vào lục phẩm lúc nàng cô đơn đồng thời hắn vô ý thức nhìn về phía một bên thanh tuyết của chúa không biết nên nói cái gì là tốt sở nam yêu nhiệt g được không rất tốt nhưng hắn đã tốt quá phận trước đó nha hoàn một mực đang cho sở nam tìm lý do để hắn có thể xứng được với con chúa nhưng bây giờ trông thấy loa mắt vô cùng sở nam nàng thình lình phát hiện khả năng tự mình quẫn chúa có chút treo cao mặc dù, quân chúa chính là trấn nam vương độc nữ nhưng sở nam tương lai tiền đồ vô lượng chưa hẳn liền sẽ so chấn nam vương kém lại nói quân chúa vẫn là cấm điếc không cách nào nói chuyện người yếu nhiều bệnh sống không quá trăm năm hai đem so sánh quân chúa cùng sở nam địa vị phảng phất đến cái kinh thiên đại đ ả o ngược đối với cái này thanh tuyết đến là không có cái gì thất lạc phản mà đối với sở nam có thể có như thế tài văn chương mà cao hứng phi thường dù sao nàng một hy vọng xa vời có thể cùng sở nam kết hợp nàng không nhất định ngày nào liền về vẫn lạc chết đối với nàng mà nói là giải thoát cho dù nàng có một đường hy vọng sống sót nhưng lại rất xa vời đi thôi một là một mặt bài không xứng với hắn tàn rỡ bá đạo tác phong hai là xác thực một ít chuyện cần phía dưới người đi xử lý hắn cũng không muốn cái gì lông gà vỏ tỏi sự tỉnh đều phải tự làm cái kết quả lãng phí thời gian đại nhân lục phong cưới ngựa đi vào sở hà một bên nói ra, đ xong lục phong còn từ trong ngực móc ra lệnh bài một đạo khí huyết đánh vào đi vào một bức tranh nổi lên chính là sở nam tại trên kim loan điện đủ loại chỗ làm văn trường bốn câu lời lẽ chí lý dẫn trăm thánh chiều bái một bước lục phẩm giờ khác này đang tại chạy vội năm trăm linh chấn ma vệ nhìn xem trên lệnh bài hình tượng trong đ lúc nhất thời chúng vệ cảm khái bắt đầu hiển nhiên đều hiểu sở nam tương lai khẳng định tiền đồ vô lượng tại nho đạo nhưng đang đỉnh đối với dạng này tồn tại tới nói tương lai cho dù là đột phá cửu phẩm đoan chừng cũng không phải việc khó gì điểm này tứ Từ đã từng quan trạng nguyên bên trên liền có thể nhìn ra đối phương liền là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm đột phá cửu phẩm mà bây giờ sở nam so với hắn lúc trước náo ra đến động tĩnh còn lớn hơn thiên phú khẳng định cũng càng cao xuất chúng vệ vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía tự mình đại nhân sở hạ đồng dạng yêu nghiệt không tưởng nổi nửa năm đã đột phá lục phẩm đang lâm một châu c h ấ n thủ sứ càng là có thể cường s á t thất phẩm c h ấ n b ắ t hầu quả thực là một môn song yêu nghiệt một võ một văn toàn hiện tại bọn hắn thật rất muốn biết tự mình đại nhân phụ mẫu đã từng rốt cuộc là vật gì có thể liên tục sinh hạ hai cái kỳ lân tử còn vừa vạn một văn một v liền ngay cả triệu nguyên b ự c này từ nhỏ đã bị thu lưu cô nhi đều có chút giật mình phải biết đã từng bọn hắn thuần phục mục tiêu chỉ có một cái cái k i a chính là sở hà mà sở nam làm sở hà thân đệ đệ cũng bị bọn hắn xưng là nhị gia nhưng đối với sở nam bọn hắn cũng một quá quá coi trọng chỉ là bởi vì sở hà quan hệ mới để bọn hắn bọn này tồn tại rất tôn trọng đối phương mà thôi cái này có thể xưng là chuyện di tôn trọng nói cách khác cái này tôn trọng là xây dựng ở sở hà cái này cầu nối bên trên đồng thời bọn hắn không cho rằng sở nam mạnh bao nhiều thiên tư nhưng hiện tại nhìn xem trên tấm hình trắng cảnh triệu nguyên âm thầm cồn u ố t một cái nước bọn không nói gì lắc đầu đúng vậy à vị này chính là chúa công thân đệ đệ chúa công mạnh mẽ như vậy thiên phú hắn như thế nào lại bình thường vừa bước vào lục phẩm b ự c này thiên tư chỉ sợ trừ tự mình đại nhân tí thử bên ngoài cũng coi như cao cấp nhất hô triệu nguyên phun ra một ngụm trọc khí không đang suy nghĩ quá nhiều vô luận sở nam thiên phú như thế nào hắn thủy chung là nhị ra tương lai tôn trọng không có biến hóa quá nhiều chỉ bất quá trước đó là xem ở sở hà thân đệ đệ phân thượng hiện tại lại có một phần là đối sở nam bản thân hắn đã chứng minh mình thiên phú có bao nhiều đáng sợ giờ phút này sở hà nhìn xem trên tấm hình cảnh tượng cũng không có cái gì giật mình hết thảy đều tại hắn trong dự liệu sở nam lúc đầu nho đạo tiên phú liền siêu việt hơn xa người bình thường lại thêm có trong ngọc đội lao già kia phụ tá cùng tại nhập đế đô trên đường thu hoạch được các loại cơ duyên có thành tựu i này rất bình thường Về viết phần, phận hắn hắn hạ lĩnh chỉ hắn cho khác hắn thời không nói Cũng dẫn động ra đến, còn rằng Nam sao, điểm, cũng nói này có tới lời tại biệt. điểm, cái trí bất một trước câu lúc câu quả lẽ lý. là l sẽ ra ra dạy dạy Dù bảo, bộ bảo sao, mộ Sở dạng này mới có thể coi như hắn nho đạo thành cựu mà cái này bốn câu lời nói tại đã từng hoa hạ có thể nói là danh dương thiên đ ị a chính là nho ra kinh điển nhất lời nói thứ nhất nhưng sở hạ không nghĩ tới sở nam tại trong lời nói lĩnh nộ ra đến bốn câu lời nói lại cùng hoa hạ bốn câu giống như lúc xem ra kinh điển vịnh lưu truyền cũng sẽ không nương theo thời gian thế giới khác biệt liền có biến hoa khác sự thật cũng chứng minh cái này bốn câu lời nói ở đây phương thiên đ ị a cũng gây nên đầy đủ hành động dẫn tới trăm thánh t r i bái để sở nam vừa bước vào lục phẩm cái này cũng rất không tệ không no sở hà trầm giọng hỏi triệu nguyên khoảng cách đế đô còn cần bao lâu thời gian hôm nay có thể đến đại nhân như ra roi thuốc ngựa hết tốc độ tiến về phía trước chạm vạn tối có thể nhập đế đô khi đó đoán trường thi đỉnh vừa kết thúc không bao lâu triệu nguyên lập tất áp hết tốc độ tiến về phía trước đêm nay vào thành sở hà hét lớn một tiếng sau đó thứ nhất ghìm ngựa dây thừng lại lần nữa tăng thêm tốc độ đằng sau năm trăm chấn ma vệ cũng đội vàng nhanh chóng đuổi theo không ngừng thúc giục linh sai nha nhanh tiến lên cũng may bọn này linh ngựa gần nhất ăn ngon uống sướng chính cần phát tiết một phen từng cái đang thúc g ụ c gấp rút bên trong điên c u ồ n g chạy vội đạp đ ặ p đặc siêu siêu siêu trên quan đạo năm trăm chấn ma vệ p h á n g phất ma lòng cực tốc lướt qua nhấc lên trận trận bụi mù vũ thảo muốn tại chỗ cất cánh a g ạ i lại đem bản thiếu ra vừa mới mới mua quần áo đều cho làm bẩn thật mẹ hắn làm giận một cái né tránh không kịp bị bụi mù bao phủ thanh niên tức giận l ầ m b ầ m mắng đương nhiên hắn cũng minh bạch quá khứ hẳn là chấn ma vệ mình căn bản không thể trêu vào cho nên không dám lờ tiếng một bên cũng có không ít người bị bụi mù bao phủ nhưng bọn hắn ngay cả giống thanh niên nhỏ như vậy âm thanh chửi mắng cũng không dám ai đi thôi không chừng đám kia quan gia có đại sự muốn làm chúng ta ăn chút cho bụi tính là gì người ta thế nhưng là không màng sống chết đúng vậy à không có bọn này chấn ma vệ chúng ta thời gian càng khổ sở hơn lại nói người ta cũng xưa nay không ước hiếp dân chúng nói xong một đám người bình thường tiếp tục con đi lý khai bắt đầu đi đường thậm chí khoe miệng còn có chút t i ế u d u n g dù sao con đường này thế nhưng là chấn ma vệ đại quân vừa mới đi qua chắc chắn sẽ không có cái gì yêu ma cái này đối bọn hắn tới nói liền là hạnh phúc mà một chút tông môn đệ tử thì chú h o à n ó i vô pháp vô thiên ỉ vào mình là triều đình nhưng khuyển liền hoành hành bá đạo quan đạo là nhà bọn hắn sao ngay cả hào hào đi đường cũng không biết sớm tối t o à n cũng phải bị yêu ma giết chết một đám bại hoại nói xong toàn đều tức giận tiếp tục đi đường đây chính là đại càn khắc họa trình thể bách tính đối đại càn rất ủng hộ nhưng tông môn thì hoàn toàn khác biệt trong đó đại bộ phận tông môn đối đại càn rất bất mãn đặc biệt là đối với c h ấ n ma vệ cái này d i ê u võ dương ai triều đình nhưng k u y ể n theo bọn hắn nghĩ cái này cũng chỉ là một đám sẽ chỉ hại nước hại dân ức hiếp bách tính vô xỉ bại hoại mà tông môn mới là c h ấ n áp thiên địa y ê u m a thủ hộ bách tính thần đương nhiên cái này cũng là bọn hắn huyễn tưởng mà thôi một chút thật sự hiểu người biết y ê u m a kiên kỵ vẫn như cũng là đại c ả n triều đại đ ỉ n h thậm chí một đại càn c h ấ n áp tứ phương đám kia yoma đ â u không cần bọn hắn đi tới núi diệt trừ liền sẽ chủ động lên núi công kích nhưng người đều là nhỏ hẹp mấy trăm năm ổn định sinh hoạt đã để rất nhiều tông môn tự đại đến cho rằng bọn họ mới là c h ấ n áp y ê u m a chủ lực tựa như lan châu lần kia triệu tập giang hồ thế lực tập thể diệt sát yoma sự kiện có thể chính mình giải quyết nhưng mà bọn hắn không hiểu là một lần kia nếu không có truy mệnh toa chấn nơi khác yêu ma không dám tùy tiện hành động sợ không phải sẽ có vô số yêu ma tiến đến n g ọ a lòng chùa đánh nát p h ậ t tháp hủy diệt trổ miếu hoặc là nói bọn hắn minh bạch nhưng không muốn đi tin tưởng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm mười hai kim khoa trạng nguyên trạng nguyên tuần tra sở nam chuẩn bị tự mình nên đón sở hạ đế đô kim loan điện các hoàng tử vương hầu tam công lục bộ văn võ bá quan nhìn xem vừa bước vào lục phẩm sở nam lại lần nữa đại thụ rung động nhưng đi qua vừa mười bốn câu danh ngôn trăm thánh triều bái tể lễ để bọn hắn hơi bình tĩnh không thiếu bất quá nhìn về phía sở nam ánh mắt trở nên tương đối cực nóng hiển nhiên bọn hắn đối với lôi kéo sở nam trở nên càng để bụng hơn nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng cùng bệ hạ liền ở phía trên ngồi các hoàng tử sợ đã muốn lối ra lôi kéo mà trường thi bên trên hà ninh nhìn xem đi vào lục phẩm sở nam càng thêm bội phục trái lại lý huyền thanh thì trực tiếp bị đà kích thất hồn l ạ c phách chị gặp nho gia học cung cung chủ nhìn thẳng sở nam cao g i ọ n ó i ra nho gia ngàn năm phí vận vào lúc này cơ năng sinh ra ngươi dạng này kỳ lân tử đây là nho gia tri phúc đại cảng tri phúc nói xong hắn hai con ngươi lại kích động có chút lấp lóe nước mắt bị hù hai bên văn võ b á quan không dám nói lời nào bảy cái này thế nhưng là nho ra học cung cung chủ văn học thái đầu lại cho hắn kích động đến cái dạng này cũng đúng nho ra ra sở nam một người tương lai mấy trăm năm cũng coi như cũng không tiếp tục ra nhân tài cũng không sợ xuống dốc dù sao từ khi quan trạ nguyên n g mất tích nho ra đã hơn mấy trăm năm không có sinh ra có thể chân chính đ ă n g đỉnh nhân vật nhiều nhất cũng l i ề n sinh ra một chút một quan lớn mà thôi mà chân chính có thể đăng đỉnh nhân vật là cần siêu thoát triều đình bên ngoài cho dù triều đình cũng không dám tùy tiện động loại nhân vật này như nho gia chính phó công chủ tam vương c h ấ n thủ vương đại cản tổng c h ấ n thủ sứ các loại giờ phút này c à n đế phất phất tay lập tức có thái giám tiến lên đem tất cả bài thi thu sạch đi lên trong đó ba phần đơn độc bày ra chính là sở nam lý huyền thanh hà ninh làm ra không có bất kỳ cái gì chuyện ẩ n ở bên trong giông dài c à n đế xuất ra một cái kim bút tại sở nam bài thi bên chế viết trạng nguyên tại lý huyền thanh bài thi bên chế viết bảng nhãn đồng thời kim loan điện bên ngoài hơn vạn ngự lâm quân đi theo cùng kêu lên hết lớn trong lúc nhất thời ba người danh hào vang vọng toàn bộ đế đô giờ phút này càn đế lại lần nữa vung tay lên ngâm khí vận kim long trường ngâm bắt đầu t vương hầu tam công văn võ bá quan hít sâu một hơi lây là muốn tuyên cáo toàn bộ đại cản sau đó bọn h ắ n phản phất nhớ tới cái gì một mặt hâm mộ nhìn về phía sở nam minh bạch sau đó phải phát sinh cái gì chỉ gặp khí vận kim long trường ngâm âm thanh càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí chuyển khắp toàn bộ đại cản tất cả địa khu mấy cái chữ to màu vàng hiện hiện ở trên vòm trời phương kim khoa trạng nguyên sở nam giờ khác này vô luận tại đại cản cái gì khu vực chỉ cần ngẩng đầu liền có thể rõ ràng trông thấy cái này sáu chữ to đồng thời một tòa kim sắc đám mây từ sở nam dưới chân hiện hiện đem hắn nắm rơ lên đến trận trận kim quang bao phủ ở tại trên thân、Soát. Đám mây nắm nâng sở nam bắt đầu hướng đại đi, độ để đồng Đám đến, đều đến đồng cái cái bách bách tán, mây nắm nam mà mây kim mưa phàm mưa nâng thầy hướng cản ràng nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại để phía dưới tất cả thành người toàn năng rõ ràng trong thấy hắn hình dạng đồng thời. Đám mây chỗ đến, đều hạ khởi trận trận phùn, nước tính, bệnh toàn bộ tiêu tán, nhi đồng càng là linh bắt sắc sở sối khởi phía bị bộ trí tốc thể tất trì thời. tiêu tr chỗ hạ dưới lại cả vị rõ rõ là là một bộ phận lao giả giật mình nói trạng nguyên tuần tra là trạng nguyên tuần tra nhanh bà nương đem nhà ta ngốc nhị tiểu tử ném ra trạng nguyên mưa là trạng nguyên mưa a lao phu chân không thương eo cũng tốt không ít đã sớm nghe đời đời kiếp kiếp chuyển qua không nghĩ tới lại là lạ thật trong lúc nhất thời tiếng hoan hô vang vọng tại từng cái trong thành trì trạng nguyên tuần tra dạng này sự tích tại toàn bộ đại cản trong lịch sử chỉ xuất hiện hai lần một lần là mấy trăm năm trước quan trạng nguyên một lần liền là kìm khoa trạng nguyên sở nam cái này làm cho cả đại cản tất cả mọi người tại một ngày này toàn đều nhớ ký một cái tên người hảo liền là tại r n Nguyên, Nam. phần g Sở Về k m Vũ v đối rất nhiều cũng dụng một tác lớn, thành g đối với trì đều ở chiến g diễn đặc biệt là một chút phổ thông huyện thành cảng là như vậy Trận mưa này đối với người bình thường tới này người bình nói mưa đối với chúng ũ n g k ô n nào hình dung bàn ân. Vân tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn hai canh giờ liền càn bản đồ, lại lần nữa trở lại trước điện、Kim、Loan, rơi xuống. g giờ cách tốc trước c Xoát. hai h qua Kim Kim đại lại lại rơi vượt rất trở độ đồ, đại thần ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía sở nam vẻ hâm mộ đã hết sức rõ ràng tuần hành đại c à n cái này cho dù là vương hầu tướng lĩnh cũng không có kinh lịch từ xưa đến nay sở nam là người thứ hai đến đây thi đình cũng liền cơ bản kết thúc sau đó liên la các hoàng tử dối trá bắt đầu nói cái gì quốc thái dân an càn đế có thể thống lĩnh đại cản mấy ngàn năm nói nhảm đối với cái này càn đế cũng biết là dối trá nhưng cũng không có cách chẳng lẽ lại còn có thể đem mấy cái thân nhi tử toàn giết chết không nói trước hắn có thể hay không hung ác quyết tâm liền nói văn võ bá quan cũng không thể đáp ứng mấy cái này nhi tử mỗi một cái toàn thế lực khổng lồ một khi không hiểu v ỡ lạc đại cản căn cơ đều sẽ bất ổn x o á t cản đế phất phất tay thái giám cao d ọ n g quát thi đình kết thúc lui nhi thần chúng thần cáo lui các hoàng tử vương hầu tam công lục bộ văn võ bá quan cùng trên trăm nho sinh nhao n h a u không người rời khỏi đại điện phía trên nho gia học cung cung chủ đối sở nam nói ra sở nam ta chính là nho gia học cung cung chủ t ấ n tịch gần nhất có thời gian đến nho ra học cùng một chuyến để chúng đại nho đều gặp ngươi một chút lời nói bế hắn n ô i càn đế gật gật đầu hóa thành một đạo bạch quang biến mất kim loan điện bên ngoài sở nam mới vừa ra tới liền bị một đám người vây quanh ngoài miệng nói xong lời chúc mừng vụ trộm muốn lôi kéo đương nhiên bọn hắn cũng không dám quá rõ ràng dù sao cái này còn tại trong hoàng cung chỉ là soát cái quần mặt mà sở nam chỉ là tùy ý qua loa hai câu liền trực tiếp rời đi hoàng cung thẳng đến đế đô thành môn mà đi hắn vừa mới tuần tra thời điểm đã phát hiện tự mình đại ca sở hà chính xuất lĩnh trấn ma vệ tại hướng đế đô mà đến nhìn tốc độ kia hẳn là không dùng được bao lâu liền có thể vào thành hắn nhất định phải tự mình nên tiếp một chút đồng thời cũng là cố ý cho thấy thân phận hắn biết tự mình đại ca lần này đến đây đế đô hung hiểm v ạ n phần hắn chém g i ế t trước mặt mọi người c h ấ n bắc hầu n à y tới nói là được vừa đến tra hỏi nhưng người sáng suốt xem xét liền là đến bị hỏi tội còn có ba đại hoàng tử muốn trị tội sở hà mà hắn hiện tại vừa mới thi chúng c h ẳ n g nguyên còn một bước lục phẩm chính là đám người tranh đoạt đối tượng nếu hắn cùng sở hà quan hệ bại lộ cũng có thể để đại ca tình cảnh được không thiếu dù sao đối phó một cái tiền đồ vô lượng lương t ự nho ra học cùng một bước lục phẩm thiên chi tiêu t ử thân các ca cần cân nhắc một chút đương nhiên hắn sẽ không ủng hộ bất luận kẻ nào điểm này đại ca hắn dạy bảo ra ba đại tuyệt chiếu không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm ba rs các đại lão tiểu bạch bản hoàn tất sách cũ nhân vật phản diện nên vô địch lại tên đệ tử một trăm ngàn nữ tama giáo vô địch chân nhân có tiếng đã thừa tuyến trực tiếp tìm kiếm tên sách liền có thể nghe cũng có thể đi cà chua sướng nghe muốn nghe có thể thử một chút thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm mười ba sở nam chờ đợi b ắ không tử mưu đổ, v rõ ràng à nhìn trạng thái phảng phất là tại đám người nhưng có nhân vật nào đó đáng giá trạng nguyên gia tự mình đến các loại nhìn không thấu bất quá ta luôn cảm giác có to lớn gì sự tình muốn phát sinh chờ lấy xem đi nói xong cửa thành đã tụ tập lượng lớn người bọn hắn cũng không có tới gần sở nam mà là cho đối phương đầy đủ không gian đây là bọn hắn đối với sở nam t ô n k í n h dù sao giờ phút này trong đầu của bọn họ còn đang vang vọng cái kia bốn câu lời lẽ t r í lý mà vị này nói đúng là ra lời lẽ t r í lý đối phương có thể so với nho g i a thánh nhân chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn tương lai tuyệt đối có thể đ ă n g lâm đại cản định phong dù ai cũng không cách nào ngăn cản đối với dạng này nhân vật bọn hắn sao lại dám lãnh đạo thậm chí cũng cảm giác mình không phối hợp tiến đến đáp lời đại hoàng tử phủ đại hoàng tử trịnh trọng nói ra người tới đi dò xét t r a một chút liên quan tới sở nam chỗ có tin tức nhưng thể sót, lúc này t h khác n biệt khoa cử xuất hiện một cái tuyệt thế nho ra yêu nghiệt làm ra lời lẽ chí lý dẫn trăm thánh triều mãi vừa bước vào lục phẩm trực tiếp trở thành toàn bộ đại cản nhân vật phong vân đồng thời hắn lưng tựa nho ra đến nho ra học cùng công chủ thưởng thức có thể nói đạt được hắn ủng hộ liền có thể có được một bộ phận nho ra ủng hộ cái tia đ ă n g lâm đế vị cơ hội tăng nhiều trái lại nếu như bị mấy vị khác hoàng tử lôi kéo quá khứ đối với đám bọn hắn như vậy tới nói liền phi thường bất lợi cho nên bọn hắn một là muốn lập tức thu thập liên quan tới sở nam đến hết thảy nhìn có thể từ chỗ nào lôi kéo hắn lại càng dễ hai là cho dù không có cách nào lôi kéo sở nam cũng muốn giao hảo tối thiểu không thể để hắn đứng đội những người khác vậy phần nếu sở nam triệt để cùng bọn hắn đối lập như vậy phải làm như thế nào liền là lúc sau muốn cân nhắc sự tình tối thiểu tại trước mắt đế đô bên trong không có cái gì tồn tại dám động sở nam cho dù ở ngoài giới bên ngoài cũng không người nào dám động đến hắn ai động người đó là đang gây hấn với toàn bộ nho gia học cung mà vụ trộm như thế nào làm liền cần tính toán được mất giờ phút này không ngừng đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử cũng toàn đều làm ra giống nhau cử động bên cạnh phái người đi dò xét sở nam bối cảnh bên cạnh để cho người ta đi chú ý sở nam tùy thời chuẩn bị lôi kéo duy chỉ có bắt hoàng tử phủ triệu hằng ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi hắn đứng trước mặt một cái lao giả chính đang cho hắn báo cáo trên kim loan điện một chút lao giả chính là bình tây hầu mà triệu h à n g hôm nay thượng tấu chết nói thân thể có việc gì liền không có đi quan sát k h o a cử đối với cái này ai cũng không để ý đến một cái không có bất kỳ quyền lợi bối cảnh bắt hoàng tử ai chú ý hắn tới hay không bắt ra cái cơ sở nam sắc thực kỳ t à i n g ú t trời hắn văn học tạo nghệ từ xưa đến nay cũng là độc nhất vô nhị bình tây hầu nhanh chóng nói ra đừng nói trước mắt hắn vừa bước vào lục phẩm thiên tư tu n g hành chỉ bằng vào cho mượn hắn làm ra bốn câu lời lẽ t r í lý liền đầy đủ để hắn tại nho ra dương danh lập vạn có thể nói nếu như có thể đạt được hắn ủng hộ như vậy chúng ta thế lực coi như chân chính thành hình cho dù mặt đối với những khác ba vị hoàng tử cũng không còn là tay c h ó i gà không chặt có thể có chống cự chỗ c h ố n g chúng ta nhất định phải mau chóng xuất thủ một khi bị hoàng tử khác lôi kéo quá khứ liền triệt để mất đi đ ạ i thế nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt bình thản triệu hằng giờ phút này triệu hằng nhìn trong tay lệnh bài cái bóng đi ra hình tượng bình thản trong hai con ngươi lấp lóe một tia dị quang nói ra lôi kéo chuyện của hắn b ả n hoàng tử sẽ đi giải quyết yên tâm hắn sẽ không đầu nhập vào hoàng tử khác vì cái gì bình tây hầu không hiểu hỏi hắn hiện đang đại biểu nho ra nho ra từ t r ư ớ c không muốn tham gia hoàng tử đoạt đích đại chiến triệu hằng bình tĩnh đến nói ra với lại ngươi cho rằng làm ra dạng này bốn câu lời lẽ t r í lý tồn tại sẽ bông u xuống tư thái tham gia đoạt đích đại chiến sao nếu như có thể bị bảo vật mỹ nữ lôi kéo hắn cũng không xứng này bốn câu lời nói húng chi đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử nhưng cùng hắn có thủ vẫn là đại thủ thủ bình tây hầu một mặt một b ư ớ c phía trước hai điểm hắn cũng tương đối tán đồng dù sao cái này đám nhân vật tham gia đoạt đích đại chiến khả năng cực kỳ bé nhỏ chỉ bất quá hắn vừa mới có chút quá mức sốt ruột muốn để bắt hoàng tử có thể tăng lên thế lực mà thôi hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại sắp thực sở nam ủng hộ mấy vị hoàng tử khả năng không lớn nhưng thù từ lâu đến sở nam một cái vừa mới tiến đế đô đi thi thư sinh sao có thể có thể cùng đường đường ba vị hoàng tử có thủ sau đó triệu hằng giải thích hắn nghi hoặc nói cái kêu ba vị trước đó không lâu thế nhưng là liên danh muốn trị tội hắn anh ruột liên danh trị tội sở hà sở nam t bình tây hầu hít sâu một hơi cả kinh nói bắt ra ngươi nói là sở nam là sở hà đệ đệ thân đệ, đệ. Cái này sở a o đạo có càng thể, sát thần dỡ, bá s hà lại sẽ có một cái ó một c đọc sách thân đệ đệ, đệ đệ, sách cùng cũng lúc cũng cái cho cái so, Sở thân thiên phu yêu nghiệt như thế thân đệ đệ, hắn cùng hắn so, cũng kém nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, Bình、Tây、Hầu cũng không biết nói cái gì cho phải.、Sở、hà Trong Tây biết vẫn nói là lắm. yêu gì kém danh hiệu này tại gần nhất có thể nói vang vọng toàn bộ đại càn uy phong không thể so với sở nam nhỏ thậm chí càng lớn dù sao sở nam là cao chúng trạng nguyên một bước lên trời mà sở hà là một bước một bước giết ra đến đồng thời tại trước đó không lâu vừa đem một phương hầu phủ toàn bộ diễn môn hiện tại v ậ hạ càng là tự mình hạ chỉ để hắn nhập đế đô diễn thánh ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào thật lâu bình tây hầu mới bình tĩnh trở lại nhưng mà triệu hằng cũng không có tại chuyện này bên trên xoắn suýt cái gì mà là trực tiếp nói sang chuyện khác nói ra vệ trang bên kia tiếp xúc thế nào bắt ra trước mắt hết thể bình thường nhưng lão phu cho rằng cái kia vệ trang lòng lang giả thú để đó nhiều như vậy thế lực lớn hoàng tử không ủng hộ hết lần này tới lần khác lựa chọn chúng ta nhất định có âm mưu bình tây hầu c a o mày nói lão phu cho rằng hắn chưa hẳn không có hẹp thiên tử lấy lệnh chư hầu dự định không thể không phòng không sao triệu hằng khoát khoát tay nói ra vâng bình tây hầu quay người rời khỏi đại điện mà triệu hằng thì lại lần nữa cầm lấy lệnh bài nhìn xem hình tượng lẩm bẩm nói sở hạ sở nam thật là làm người đau đầu thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm mười bốn huynh đệ gặp nhau rung động đế đô giờ phút này cửa thành sở nam vẫn như cũ đứng tại trên đường chính mắt nhìn phía trước ngay tại đám người hoàn toàn không có so nghi hoặc thời điểm n g oanh ầ m ầ m một cô núi kêu b i ể n gầm tiếng vó ngựa từ phương xa chuyển đến hắn phảng phất như thiên quân vạn mã tại cực tốc mẹt xe đèp ben chân trời khói bùi c u ầ n c u ộ n mấy trăm c h ấ n ma vệ cực dương nhanh chạy vội mà đến trận trận ý sát phạt đập vào mặt đồng thời người cầm đầu thân mang tú dao long cầm bào khoác đỏ t h â m áo t r o à n g s á t mặt lanh khóc tay trái tự nhiên rủ xuống năm c h ấ n ma trôi đao tay phải tìm ngựa dây thừng uy phong lấm lấm cái này là sát thần sở hạ khá lắm hắn đến đế đô lại vẫn xuất lĩnh mấy trăm c h ấ n ma vệ thật sự là cản r ỡ đến không biên giới đã sớm nghe nói mấy ngày trước đây bệ hạ tự mình hạ chỉ để lúc nào tới đế đô không nghĩ tới, tới nhanh như vậy trong lúc nhất thời đám người nhao nhao nghị luận bắt đầu không sai bọn hắn đại bộ ph dù sao mấy ngày trước đây liên quan tới hủy diệt trấn bắc hầu phụ tin tức xuất hiện ở toàn bộ đế đô không ngừng truyền bá trên cơ bản tất cả mọi người đại khái quan sát qua tự nhiên cũng liền đối n ó hình dạng ký ức khắc sâu lại nói không nhìn hình dạng chỉ xem mặc cũng có thể nhận ra đối phương bực này hoa lệ cách đắn mặc toàn bộ đại cản đoán chừng cũng liền sở hà mình mặc phi thường tốt phân biệt đồng thời một chút hoàng tử vương h ầ u phái tới quan sát sở nam thám tử cũng ngao nhau, nhau bắt đầu cho mình thế lực truyền tin bảy nhanh chóng bẩm báo nhị hoàng tử sở hà lập tức nhậm đế đô còn xuất lĩnh năm trăm trấn ma vệ nhanh chóng bẩm báo vươ ra sở hà đã tới vẫn bọn á đ ạ h ư cũ, tùy binh ô n g gì có cái gì em lại chi lính ạ i chi Cửa hầu h sát. t Bẩm ra. nhìn n h hướng đội trưởng đội trưởng mạnh mãi、anh. mãi、mại. đều nhìn lao tử làm gì lao tử cũng không biết làm sao bây giờ nhưng bởi vì cái gọi là ở tại vị n h ư hạn chính làm đế đô thủ thành đội trưởng quản hạt năm trăm binh sĩ nhỏ phó tướng đây là hắn hẳn là chức trách còn có hắn biết sở hà càn rỡ nhưng cũng không tin khả năng đủ tại đế đô cũng ngông cùng như thế đạp thứ nhất bước c ả n ở cửa thành trung ương quắp đại lượng c h ấ n ma vệ nhập đế đô cần đăng ký đây là đại càn quy c ụ chính là tỉnh trung thư ban bố chỉ lệnh còn xin sở đại nhân lý giải đăng ký một cái một bên, bọn ê n b binh lính đối nó lộ ra ánh mắt sùng bái không hổ là đội trưởng cho dù đối mặt sắt thần sở hà cũng không kiêu ngạo không tự ti giờ phút này sở h à s u ấ t năm trăm kỵ đã nhanh đến cửa thành một bên lục phong băng quát l ệ n h nói làm c à n đại nhân nhà ta chính là vân châu trấn thủ sứ phụng bệ hạ mệnh lệnh nhập đế đô diệt thánh ngươi là cái thá gì lại dám ngăn trở là tại xem thường bệ hạ xem thường trấn ma ti sao nói xong hắn nhìn thẳng ngăn cản đội trưởng quắp cũng hay được rồi đội trưởng một câu nói nhảm không dám nhiều lời trực tiếp đem con đường t r á n h đ ứ n h ra một mặt cười làm l ã n h chi sắc cũng bay đầu đối binh sĩ nói ra nhanh đăng ký sở hạ đại nhân xuất dưới trướng năm trăm kỵ vào thành diệt thánh đây là bệ hạ thánh trị mà địch ra bọn binh lính mánh, mánh. mạnh khá lắm không hổ là chúng ta quen biết đội trưởng vừa mới thật cao đánh giá ngươi cũng đúng nếu là hắn dám cứng rắn ngăn cản sở hà đó mới có q u ỷ đâu đối với cái này đội trưởng cũng một giải thích thêm s ắ c thực hắn căn bản vốn không dám ngăn trở sợ hãi bị miệu sát dù sao nếu sở hà này đến hẳn phải chết không nghi ngờ như vậy hắn nhiều chém giết một cái mình cũng căn bản không phải vấn đề lớn mà nếu như sở hà có thể vượt qua năng quan liền chứng minh bệ hạ rất thưởng thức hắn cái kia giết mình càng không tính là gì một cái tam phẩm phó tướng tùy tiện một cái xem thường bệ hạ xem thường chấn ma ti tội danh giết cũng liền giết đi hắn mới sẽ không lốc chống cự đâu đối với cái này liền ngay cả đường cái hai bên chính đang quan sát đám người cũng điệu m ô i đương nhiên bọn hắn cơ bản đều có thể minh bạch thủ thành phó tướng nội tâm đổi lại bọn hắn cũng sẽ như thế làm thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn ba vị hoàng tử cùng sở hà liền là thần tiên đánh nhau bọn hắn ai quấn vào đều sẽ gặp nạn sau đó ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía sở nam chỉ gặp đối phương vẫn như cũ đứng tại chủ giữa lộ sắc mặt bình thản không có cái gì muốn tranh né chấn ma quân ý tứ cái này đám người có chút suy đoán lung tung nói song sở nam vừa mới tên đề bằng vàng một bước lục phẩm chính là vô thượng tiên hắn giờ khắc này ở đám người như thế nào tùy tiện cho c h ấ n ma đại quân nhường đường cái này sẽ không cần lên sùng bờ ta khá lắm cái này nhưng có náo nhiệt nhìn một cái vừa mới phong thánh trạng nguyên ra một cái sát sinh vô số c h ấ n thủ sứ cái này h a i còn phân biệt đại biểu nho ra học cúng c h ấ n ma thi ai cũng sẽ không để người nhanh cầm lệnh bài quay chủ, lấy sở hà tên sát thần này tính t ì n h chắc chắn sẽ không cho trạng nguyên ra mặt mũi một khi treo lên đến đây tuyệt đối là hành động toàn bộ đại c á n tin tức nói xong đám người nhao nhao từ trong ngực móc ra ảnh lưu niệm lệnh bài Đang một o trong n sinh đồng bọn họ đã huyện tưởng ra có thể muốn xuất hiện đại chiến hình tượng, sát khí tung hành, hạo nhiên g đợi đó đầu đã đại phải thời, sau sát của ra xuất có phát phạm. hết thể họ thể khí hạo lâm vị vừa mới quật khởi dương danh đại c à n tuyệt thế sát thần một cái kim khoa trảng nguyên nhỏ thánh nhân ngẫm lại đều để người kích động giờ phút này đông đảo hoàng tử vương hầu phái g i a thám tử cũng sắc mặt kích động cầm lệnh bài bắt đầu cho thế lực sau l ư n g truyền tin dù sao hai vị này đều không phải là đèn đã cạn dầu một khi thật treo lên đến khẳng định ảnh hưởng quá lớn đương nhiên một khi treo lên đến đại khái xuất là sở nam ăn thiệt thòi hắn tuy là kim khoa trảng nguyên một bước lục phẩm nhưng còn quá non cần thời gian lắng động mà sở hà thì là có thể giết t h ấ t phẩm trung kỳ c h ấ n bắc hầu sát thần ai thua ai thắng vừa xem hiểu ngay mà chỉ cần sở nam gặp nguy hiểm bọn hắn liền sẽ lập tức ra mặt ngăn lại sau đó mấy vị hoàng tử liền có thể càng thêm ra sức công kích sở hà còn có thể bán sở nam một cá i nhân tình đương nhiên cũng có một chút tồn tại hoài nghi sở hà có phải hay không liền là sở nam đang đợi người giữa bọn hắn có phải hay không có quan hệ nhưng lời như vậy vừa ra miệng liền bị những người khác tự động xem nhẹ ai để bọn hắn vô ý thức chờ đợi treo lên đến đập đập đập tại vạn chúng chú mục dưới sở hà suốt năm trăm kỵ đi vào sở nam trước mặt năm mét lúc mới như như pho tượng dừng lại sau đó sở hà tung người xuống ngựa đằng sau năm trăm trấn ma vệ cũng đi theo xuống ngựa cũng toàn đem ánh mắt nhìn về phía sở nam chắp tay quát nhị ra nhị ra cái gì chơi ứng năm trăm trấn ma vệ quản sở nam gọi nhị ra cái này sở nam sở hà vũ thảo sẽ không phải trong này thật có quan hệ gì đi đ ề u họ sở tuổi tắc cũng kém không nhiều chẳng lẽ lại sau một khắc để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được hình tượng xuất hiện chỉ gặp sở nam khỏe miệm lộ ra mịp cười một bước t i lên dùng mình duy nhất cánh tay trái ôm lấy sở hạ nói đại ca mật thám dê quần chúng vây xem thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm mười lăm sở hạ sở nam đế đô n h ậ n nhau kinh hại tư phương cái gì đại đại ca t trận trận hít vào khí lạnh âm thanh âm vang lên thậm chí có không ít người bị một màn này khiếp sợ trực tiếp có cắp ngồi dưới đất ánh mắt đ ă m đ ă m phảng phất căn bản không tin tưởng mình vừa mới chỗ nghe thấy một màn thật sự là quá mức r u n động ngoắn long long sở hạ sở nam đúng là như thế cái quan hệ làm sao đã sớm không nghĩ tới đâu đúng vậy à hai người đều họ sở lại đều đến từ vân châu nghiên kỷ còn tương tự là anh ruột hai rất nói thông khá lắm ta trước đó liền nghe nói sát thần sở hà có một cái cử nhân thân đệ đệ không nghĩ tới là trạng nguyên gia sở nam cái này hai h u y n h đệ cũng quá mức biến thái thật bất khả tư nghị à một cái vân châu người kinh ngạc nói mặc dù trước đó bọn hắn liền toàn bộ biết sở hà sở nam hai người đến từ tại vân châu địa khu đồng thời hai người toàn họ sở nhưng liền cái này đáng người cũng không dám nghĩ thêm nữa dù sao một cái trước mắt toàn bộ đại cản nhất nhân vật tiêu điểm trước đó không lâu cường sắt chấn bắc hầu sắt thần sở hạ một cái vừa mới tại thi đ ỉ n h dẫn trăm thánh triều bái làm ra lời lẽ trí lý trạng nguyên gia sở nam hai người tính cách hoàn toàn không giống một văn một võ rất khó có thể đem bọn hắn tưởng tượng trở thành là thân huynh đệ đồng thời trong tiềm thức bọn họ cũng không muốn tán đồng ý nghĩ này một môn gia hai cái tuyệt thế yêu nghiệt làm cho người rất không cách nào tin nhưng hiện thực liền bày ở trước mắt hắn sở nam liền là sở hà thân đệ đệ hai người quan hệ còn phi thường tốt điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến v ảnh b à n h b à n h không thiếu hoàng tử vương hầu phái tới thám tử kinh trong tay lệnh bài đều trượt rơi trên mặt đất cứ thế tại nguyên chỗ cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống á nguyên bản chỉ cần hai người lên xung đột như vậy vô luận là sở hà thắng vẫn là sở nam thắng đều đối bọn hắn rất có lợi nhưng hai người không những một lên xung đột phản mà trở thành thân huynh đệ cái này liền có chút mẹ nó thao đản trên đường chính sở hà sở nam nhìn nhau cười một tiếng giờ phút này sở hà nhìn xem sở nam phi thường vui mừng đã từng cái kia vô cùng suy yếu nhất định phải từ hắn bảo vệ thư sinh đã thành dài bắt đầu có theo ể m ộ sở hà tại trấn ma ti quật khởi sau trở nên càng thêm rõ ràng sở nam một mực đang kiềm chế mình đối với cái này sở hà cũng không biết nên như thế nào chân an chỉ có từ hắn tự nghĩ biện pháp từ cái kia vòng xoáy bên trong phóng ra đến hiện tại hắn rốt cục tại sở nam trên mặt nhìn không ra cái kia cỗ mù mịt đối phương đã nhặt lại lòng tin mà hết thẻ này đều chỉ vì một điểm Đó chính là hắn cho cục còn hắn mình không là là là rốt sở hà vương Hán, tuy là đệ đệ, nhưng Hán, nhỏ đã có bảo hộ sở hà tín nghiệm. hiểu. hộ hà lại tuy từ là Lát hà đệ đệ, đã đầu, có bảo sở sở không có ở suy nghĩ nhiều cất cao giọng nói nay bảng đề danh một bước lục phẩm không hổ là ta sở hà đệ đệ miễn cưỡng hợp cách ha ha sở nam cười to hai tiếng nói ra đại ca ta đã để người trong nhà chuẩn bị tốt tiệc rượu chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện ân sở hà gật gật đầu sau đó lại lần nữa chở mình lên ngựa mà một bên lục phong đem ngựa mình thất tặng cho sở nam mình thì trực tiếp bay lên không một mét đứng ở sở hà một bên đi sở hà hét lớn một tiếng x u ấ t l í n h dưới t r ư ớ n g mấy trăm kỵ đi theo sở nam chỉ thị hướng đế đô cá chép hồ cùng một chỗ to như vậy định viện mà đi mà một mực chờ sở hà đám người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt về sau vây xem đám người vẫn như cũ còn không có quá kịp phản ứng thậm chí một chút tồn tại càng là vẫn như cũ không tin nói vừa mới có phải hay không chúng ta xuất hiện ảo giác hoặc là cái này cả ngày đều là ở vào trong ảo giác ai đừng lừa mình dối người không phải ảo giác sở hà sở nam như thế kỷ tại nút trời đúng là thân huynh đệ thật không biết cái dạng gì phụ mẫu có thể sinh ra hai cái yêu nghiệt đế đô thật muốn náo nhiệt lên đến đi một vị lao đầu nói ra sau đó hắn quay người yên lặng rời đi những người khác cũng minh bạch hắn trong lời nói ý tứ lúc đầu sở hà liền là ở vào trên đầu sóng ngọn gió nhân vật hiện tại càng là xuất hiện một cái đồng dạng yêu nghiệt đệ đệ đây nhất định sẽ khiến đế đô manh động triều đình vẫn sẽ hay không giáng tội sở hà hoặc là nói sở nam sẽ sẽ không nhận liên lụy thế nhưng là sở nam chính là nhỏ t h á n h nhân động đến hắn liền đại biểu không nể mặt nó ra tối thiểu bên ngoài không thể động cho nên hết thể đều trở nên phức tạp bắt đầu có thể đoán trước đến toàn bộ đế đô đều sẽ bị này h u y n h đệ cho q u ấ y nghiêng trời l ệ n h đất không được can bình đặc biệt hiện tại vẫn là vô cùng thời kỳ b ậ y hạ sắp vẫn lạc các đại hoàng tử tại đ o ạ t đích đại chiến lập tức tại cái này vũng nước đục bên trong để vào hai cái cá mập con cá có thể nghĩ sẽ náo ra đến nhiều động t í n h lớn đi chúng thám tử không dám dừng lại t ừ n g cái toàn nhanh trong hướng mình thế lực chạy như điên báo cáo tin tức không cần đoán không gian nửa n é n h ư ơ n g liên quan tới vừa mới c ử a thành một màn tuyệt đối sẽ chuyển khắp toàn bộ đế đô cựa thành thủ vệ phó tướng cùng nuốt một cái nước bọn lầm bầm nói khá lắm phúc lớn mạng lớn. may mắn vừa mới một chứa lao sói v â y đuôi ngăn cản sở h à bằng không sợ là thế nào chết cũng không biết thật sự là trời xanh phù hộ nói xong hắn chắp tay trước ngực đối thiên k h u n g bái một cái h i ệ n nhiên hắn hiểu được sở nam là sở hà thân đệ đệ đại biểu cái gì cái này chứng minh sở hà trên thân lại lần nữa tăng thêm một tầng vòng bảo hộ cho dù triều đình bệ hạ muốn giết chết sở hà cũng cần cố kỵ một cái sở nam hoặc là nói sở nam phía sau nho ra mặt m ũ i mà hiện tại triều đình đối nho ra rất coi trọng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng nho ra sinh ra ngăn cách cho nên liền ngay cả hắn cái này nhìn cửa thành đội trưởng đều có thể nhìn ra sở hà này đến chết đã không có khả năng nhiều nhất cũng chính là mất chức miễn chức m à thôi n ó i đương nhiên đây hết thể đều sẽ xây dựng ở bình thường quy tắc dưới nếu có ai muốn phá hư quy tắc cũng là có thể đừng nhìn hiện tại sở nam rất u y phong lương tựa nho ra phảng phất hai cũng không tốt gây nhưng là cũng không có xúc động quá nhiều lợi ích nếu hắn muốn đầu nhập vào vị nào hoàng tử sợ là vừa ra đế đô liền dễ dàng bị không hiểu yêu ma giết chết lại yêu nghiệt lại như thế nào chỉ cần ngươi một triệt để trưởng thành bắt đầu vậy liền chỉ là quân cờ m ạ thôi bất quá đây là hạ hạ sách không phải vạn bất đắc dĩ một hai sẽ bi quá hóa l i ề u làm này quyết định t h ư ợ n h ư hiện tại thế lực khắp nơi đều không động sở hạ không chỉ là bận tâm bệ hạ ý nghĩ cũng tại bởi vì một xúc động hạch tâm lợi ích thuộc về các phương cân bằng hạ sinh ra quy tắc ngầm hô thủ vệ phó tướng phun ra một ngụm trọc khí nói ra đi thay quân thời gian đã đến chúng ta đi chăm xuân lâu huống hoa t i ể u láo tử hôm nay đại nạn không chết cao hứng mời khách tùy tiện chơi đội trưởng anh minh đội khách tùy tiện chơi đội trộng dự định không thể lãng phí tối nay cơ hội thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm m ư ơ i sáu các phương phản ứng lý dương l ý huyền thành trấn k i n h cái gì đại hoàng tử đứng trên mặt đất nhìn lên trước mặt thám tử băng lánh hỏi ngươi đem lời nói lặp lại lần nữa sở sở hà sở nam là thân huynh đệ vừa mới vân châu cũng tới báo hai người bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau thám tử run rẩy nói ra đồng thời không k u y n từ trong ngực móc ra lệnh bài phía trên hình tượng chính là mới vừa rồi cửa thành hai người gặp mặt trắng cảnh mà như vậy dạng c h ẳ n g cảnh đem đại hoàng tử khí b ờ môi run rẩy không biết nói cái gì lời nói thảo một chủng thực vật đại hoàng tử chửi mắng một tiếng gầm thét lên mấy người các người mưu sĩ là ăn cơm c ô nhà cái kia sở h ạ có một cái yêu nghiệt như thế thân đệ đệ các ngươi lại cũng không biết lão r a hỏa kia các ngươi đoán không ra hiện tại liền ngay cả một cái sở h ạ các ngươi cũng đoán không ra muốn các ngươi làm gì dùng cái này mấy cái mưu sĩ mồ hôi đầm địa chớ nhìn bọn họ mấy cái nhìn như quyền cao trức trọng nhưng chỉ là mưu sĩ mà thôi trong tay căn bản không có quyền lực có mấy vị nho đạo tu vi cũng không t h lắm tối thiểu coi như có cái nho ra bối cảnh còn lại mấy cái bối cảnh nhỏ đến đáng thương nếu đại hoàng tử thật muốn báo nổi giết chết mấy cái đều không có gì đồng thời hiện tại bọn hắn thật không biết nên như thế nào rào biện cùng không chú ý vậy hạ bọn hắn càng không chú ý khoa cử dù sao đối đoạt đích đại chiến tới nói cho dù là khoa cử trạng nguyên cũng không có tác dụng gì không đáng chú ý bọn hắn phải nhốt chú chính là tứ đại biên quan cùng một chút tay cầm quyền cao bối cảnh thâm hậu thế lực thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới lần này khoa cử lại sẽ sinh ra sở nam nhân vật như vậy sinh ra thì cũng thôi đi bọn hắn lại nếm thử lôi kéo liền có thể nhưng bây giờ đối phương đúng là sở hà thân đệ đệ mà bọn hắn nhưng vừa vặn thượng tấu chết muốn nghiêm trị đối phương đây đối với tại lôi kéo sở nam tới nói không khác đã rét vì tuyết lại lạnh bị s ư ơ n g điện h ạ chớ h o à n g sợ một cái lao mưu sĩ đứng ra nói ra tham gia sở hà tấu trương chính là từ nhị hoàng tử dẫn đầu ngũ hoàng tử cũng tham dự gây bất lợi cho chúng ta đối nhị hoàng tử ngũ hoàng tử cũng bất lợi húng chi lấy nhị hoàng tử tính tình hắn càng không khả năng tiếp nhận sở hà tự nhiên cũng vô pháp lôi kéo sở nam đối chúng ta tới nói lôi kéo sở nam chỉ làn nếm thử tính có thành công hay không, không quan trọng dù là trở mặt cũng bên trong chỉ cần hắn không đầu nhập vào nhị hoàng tử n g u hoàng tử vậy nhưng nói xong lão m i u sĩ sắc mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin đối với cái này cái khác m i u sĩ cũng phụ họa bắt đầu chính như lão m i u sĩ nói bọn hắn thực lực bây giờ rất mạnh căn bản vốn không cần sợ nam đến dạy hoa trên gấm chỉ cần đối phương không gia nhập đối địch trận doanh là được lại nói hiện tại là một các hoàng tử vương hầu đại thần toàn tham gia cao hàn ca pháp không trách chúng hừ đại hoàng tử lệnh hừ một tiếng hắn hiệu được lão m i u sĩ nói rất đúng tình huống bây giờ cũng một quá tệ điểm này lúc trước hắn liền minh bạch hắn lần này chân chính tức giận nguyên nhân là bọn này mưu sĩ lại đem trọng đại như thế tin tức l ã n g quên mặc dù hắn ban đầu cũng một coi trọng thậm chí tham gia sở hà hoàn toàn liền là đem nhị hoàng tử kéo xuống ngựa làm cho đối phương tại trước mặt bệ hạ mất mặt về phần sở hà tại hắn cho rằng cũng chính là một cái gan to bằng trời ra hỏa thiên phú mặc dù yêu nghiệt nhưng đi qua sự kiện lần này về sau không chết cũng phải đào lấp ra hiện tại sở hà nhân vật này lại nhất định phải giá trị đến bọn hắn coi trọng nếu như trước đó sở hà là một hiện tại sở nam cũng là một hai cái vừa vặn tăng theo cấp số cộng xa siêu việt hơn xa hai Mà, bọn hắn muốn làm chính là không để cho hai người chen chân đoạt đích đại chiến đồng thời ngũ hoàng tử cơ bản cùng đại hoàng tử làm ra lựa chọn không sai bị lắm đồng thời hắn cùng sở hà cũng không thâm cựu đại hận vô luận sở hà lần này có thể hay không vượt qua năng quan với hắn mà nói đều một bất kỳ ảnh hưởng gì duy chỉ có nhị hoàng tử theo cũ có chút bướng bỉnh cũng may tại chúng mưu sĩ khuyên giải hạ cũng minh bạch hiện tại không thích hợp lại cho sở hà l ử a cháy đổ thêm dầu nếu thật làm cho bệ hạ xuống đài không được giết chết sở hà vậy hắn tuyệt đối sẽ bị bệ hạ sở nam đồng thời ghi hận bên trên đoạt đích cũng liền mất đi hơn phân nửa cơ hội hắn mặc dù chính trực nhưng cũng không đốc biết cái gì cách làm có lợi nhất cái gì cách làm không thể làm lý phủ lý huyền thanh như cái s ắ c không hồn trở lại phù đệ trên đường đi phạm là cùng chúc hắn đều bị hắn hất ra hắn trong đầu vẫn tại suy nghĩ thi đình ra sân cảnh hai con ngươi ngốc trệ gần nhất tức giận nói vì cái gì dựa vào cái gì cái k i a bốn lời lẽ t r í lý hắn đến cùng là ở nơi nào trộm điều này có thể là một cái chưa đầy hai mươi tuổi người làm ra đúng trộm nhất định là hắn trộm nếu là hắn không dối trá dựa vào cái gì cùng ta lý huyền thanh so giờ phút này trong đại điện lý dương nhìn chăm chú lên tiến đến lý huyền thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng ai liền xem như hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này các loại tình huống cái cơ sở nam có thể siêu việt đã từng quan t r ọ nguyên n g cái này đối bọn hắn kế hoạch đà kích quá lớn như dễ như t r ở bàn tay hiện tại hắn ngay cả làm sao an ủi lý huyền thanh cũng không biết coi như nàng là thanh tuyết cũng sẽ không coi trọng lý huyền thanh tiền bối lý huyền thanh đổi phế t r o hỏi ngồi trên ghế ngồi và ảnh lý d ư n g khí trợt vũ bàn một cái phẫn độ nói phế vật như thế điểm đà kích liền không thể thừa nhận cái kia sở nam thiên phú tuy tốt nhưng lại như thế nào làm sao tính được số trời ai ngờ tương lai sẽ như thế nào nhưng lý huyền thanh bất lực nói ra hiển nhiên hắn ngay cả cùng sở nam tranh đấu tâm đều đánh mất hơn phân n ữ a chỉ dám tại nội tâm đối nó vũ nhục h ử i mắng một khi gặp mặt hắn chỉ sợ ngay cả nhìn thẳng vào đối phương dũng khí đều không bất cứ chuyện gì luôn có biện pháp giải quyết lý dương trầm giọng nói ra ngươi chưa hẳn không để ý đến cơ hội gì lý huyền thanh phản phất người chết chìm bắt được một cọn cỏ, cỏ chỉ gặp lý dương bình tĩnh nói chuyện bây giờ đảo ngược sở nam tiền đồ vô lượng tuổi thọ kéo dài hắn ngược lại chưa chắc sẽ coi trọng thanh tuyết của chúa từ đó sẽ dần dần xa lánh ngươi vừa vặn có thể thừa dịp này thời cơ điển vào chỗ trống a đúng a lý huyền thanh đột nhiên đứng lên đến đầu tiên là trên mặt lộ ra cùng hỉ biểu lộ sau đó chính là khó xử hắn đường đường thiên chi tiêu tử lý huyền thanh lại luân lạc tới chỉ có thể nhặt sở nam không cần nữ nhân bằng không ngay cả cạnh tranh tư cách đều không có không hắn có tư cách hắn lý huyền thanh cũng không phải sợ người coi như chính diện cạnh tranh cũng còn kém ước điểm điểm mà thôi tiền bối vậy chúng ta liền thật không có cách nào đối phó sở nam à hai ngày này ta một mực đang niệm a i hắn nếu quả thật để hắn đ ắ c thế đôi chúng ta lý ra tới nói là thai nạn à. lý huyền thanh lại lần nữa nói ra đồng thời hắn nói cũng đúng sự thật từ khi bởi vì thanh tuyết quận chúa quan hệ hắn cùng sở nam còn kém một chính diện chém giết đã cùng kết tử thụ không sai biệt lắm sở nam có thời đối với hắn rất bất lợi chớ hoảng sợ lý dương bình tĩnh k h o á t k h o á tay nói ra hắn chính là vân châu cái k i a nơi hẻo lánh mà đến vẫn là văn nhân thế gia thế lực đoán trưởng cường không đi nơi nào nhưng từ gia tộc của hắn cái kia tìm được điểm xem hắn có cái gì trọng yếu thân nhân ta đã phái người tiến đến dò xét gia đình hắn tình huống cụ thể một khi phát hiện n h ư ợ c điểm cũng không phải là không thể được chơi một chút tâm nói xong hắn trên mặt lộ ra cười lạnh chơi mưu kế tâm đều bẩn báo một người thám tử nhanh chóng chạy vào nói ra bẩm đại nhân đã t r a được sở nam gia đình bối cảnh hắn có một cái thân c a c a từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau chính là sinh tử quan hệ nhìn xem lý dương một mặt tự tin nói ra cái này n h ư ợ c điểm chẳng phải đi ra hắn ca lấy lệnh sở nam cũ ngay tại lý dương lý huyền thanh toàn đều một mặt tự tin thời điểm Thị vệ chương ó c ú t x năm trăm một mươi bảy lý huyền thanh tuyệt vọng đế đô bốn đại thế lực cái gì lý huyền thanh lý dương hai con ngươi đồng thời trường lớn nhìn phía dưới thị vệ phảng phất không thể tin được mình nghe được sở nam là sở hà thân đệ đệ cái kia tại bắc châu cường sắt c h ấ n bắc hầu bị bệ hạ tự mình triệu kiến vân châu c h ấ n thủ sứ người xương sắt thần sở hạ cái này cái gì xáo lộ khá lắm trước một giây bọn hắn còn cao hứng bừng bừng cho rằng có thể bắt lấy sở nam ngược điểm một giây sau cái này ngược điểm lại biến thành chỗ dựa no chuyện này là thật có thể xác định lý dương miễn cưỡng chấn định hỏi x o á t thị vệ không nói gì thêm nữa mà là trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối ảnh lưu niệm lệnh bài phía trên phát ra hình tượng chính là đế đồ cộng vừa mới phát sinh một màn sở hà sở nam huynh đệ gặp nhau、bài、ảnh lý dương cũng vô lực tê liệt trên ghế ngồi một bên bảy lý huyền thanh lẩm bẩm nói này làm sao không những một tìm ra nhược điểm ngược lại tìm ra cái bối cảnh chuyện này là sao à vê đốt nói xong hắn trên mặt lộ ra một tia kết thúc chi sắc đối với sở hà hắn cũng có chấu nghe nói biết được hắn chỗ lợi hại đồng thời đối phương trước mắt đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió các phe nhân mã thậm chí đương kim bậy hạ ánh mắt tất cả nhìn hắn động đến hắn còn không bằng động sở nam tới dễ dàng một chút lại nói thực lực đối phương cũng làm cho người đoán không ra nghe nói cho dù trấn bắc hầu bác nổi vận dụng á nhao nhao lý,、so、lý huyền thanh đưa ánh mắt mong đợi nhìn xem tiền bối lý dương bức thiết nói ra tiền bối còn có hay không ý miệng lý dương tức giận cao quát một tiếng nói ngươi cái phế vật so tài văn trường so ra kém sở nam mà ngay cả so tán gái cũng không sánh bằng việc này trước yên t ĩ n h một giai đoạn cụ thể như thế nào làm các loại sở h à diện thánh về sau làm tiếp định đ o ạ n sau đó hắn khoát khoát tay trực tiếp rời đi nguyên bản lý dương là dự định nhìn có thể hay không dùng sở nam quan tâm người uy hiếp đối phương bây giờ lại trở nên không hợp thực tế thậm chí hắn cũng có thể nghĩ ra được đối thoại lý dương sở nam ngươi nếu là dám không nghe chúng ta từ bỏ thanh tuyết của chúa có tin hay không là chúng ta đem ngươi cà chém thành muôn mảnh sở nam đi thôi có cần hay không ta nói cho các ngươi biết địa chỉ ra roi thuốc n g a đi anh ta vài ngày một tăn mặn lý dương hiện tại vô luận sở hà vẫn là sở nam đều ở vào đại càn nơi đầu sóng ngọn gió ai cũng không dám đối bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ đồng thời dựa vào hai người quan hệ đem đế đô nước quấy càng thêm vần đ ủ hết thảy trở nên không lường được cho nên lý gia tuyệt không thể tùy tiện hành động hết thảy đều muốn chờ đợi bệ hạ gặp xong sở hà thái độ nếu như bệ hạ đem sở hà cho đánh vào thiên lao thậm chí trực tiếp họ chạm như vậy bọn hắn còn có rất nhiều chính sách có thể động trái lại nếu như bệ hạ tiểu trường đại giới bãi miện hắn chấn thủ sứ chức vị sau đó đang cấp hắn ăn bài cái khác chức vị như vậy đoán chừng dùng không bao lâu sở hà vẫn như c cái này cần bọn hắn chú ý khi đó khả năng sở hà liền đại biểu bệ hạ người phát ngôn lại không người dám động hắn trong đại điện chỉ còn lại lý huyền thanh mình hắn càng thêm đ ổ i phế ngồi trên ghế không ở lẩm bẩm nói dựa vào cái gì ngươi thiên phú so với ta tốt liền ngay cả đại ca cũng so với ta tốt ta đại ca hiện tại mộ phần cỏ đều cao hơn ta dựa vào cái gì thế giới này không công bằng chờ lấy lao t ử tuyệt không nhận thua sớm muộn cũng có một ngày muốn ngươi hát chính phủ nói xong ánh mắt đỏ bừng nhìn phía dưới thị vệ gấm thét lên nhìn cái lông gà xéo đi lập tức biến mất tại lao tử trước mặt lan ba thị vệ tờ tờ tu tờ tu thị vệ bị hù điên cùng chạy ra đại điện nội tâm ngăn không được n g h đại cản thật muốn p h ê phế bằng không sao có thể để cái này miệng đầy thô tục phế vật lý huyền thanh làm bằng nhãn thật sự là đôi u ngủ mà đế đô bốn đại thế lực tập đoàn thứ nhất tỉnh trung thư đối với sở hà là sở nam anh ruột một chuyện cho cao độ coi trọng khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết sở hà là bọn hắn ký một lá thư muốn hỏi tội người sở nam thì là tương lai triều đình chi quang đại biểu n h a ra hai người này bánh xe tại một khối thật làm cho người đau đầu c thứ ba Liên tam đại chú quân cấm quân ngự lâm quân thần vũ quân đây là bệ hạ chấp trưởng ba đại quân đoàn nhân số mặc dù không nhiều từng cái có thể lấy một chọn người chính là bệ hạ chấn áp đế đô mấu chốt đây cũng là vì cái gì tại bệ hạ ngay cả long ỵ đều không thể rời bỏ nhưng như cũng không có cái gì hoàng tử dám chính diện vừa nguyên nhân chỉ cần ba đại quân đoàn tại đế đô liền không có người có thể lận trời đương nhiên bởi vì các hoàng tử kiềm chế cũng làm cho ba đại quân đoàn căn bản là không có cách rời đi đế đô chỉ có thể ở hoàng cung phụ cận đóng quân đệ tứ đế đô chấn ma tổng bộ nơi này ngược lại bị chấn kinh quá s ứ c từng vị đại lao đều ngăn không được sợ hai t h a n p h ụ bất quá tổng bộ đại lao đều ngăn không được sợ hai thang phục đối với sở hà kẻ này cái nhìn cũng không giống nhau có xem trọn g người có không chào đón người cũng có ở vào trung lập không muốn phát biểu người trong đó nhất không chào đón khẳng định liền là lúc trước hàn băng đầu nhập vào vương lão một phái bọn hắn đối với sở hà cướp đoạt hàn băng chấn thủ sứ chi vị đồng thời đối bọn hắn trước mặt mọi người đánh mặt tướng làm có ý kiến mà thiết thủ nhập đế đô tự thành một phái hàn phái này liền tương đối ủng hộ sở hà đừng nhìn chỉ là vừa mới thành lập một phái nhưng thế lực không thể khinh thưởng bởi vì thiết thủ đại biểu tứ đại thiên tiêu lại thêm đã từng bốn người cũng có một chút bộ hạ cũ trước mắt tại đế đô tổng bộ địa vị đều không thấp tự nhiên quyền lợi không nhỏ bởi vậy hai phái cũng tranh chấp không dưới cuối cùng vẫn là một chút trung lập phái khuyên giải nói tranh c á i bóng tử vô luận sở hà làm đúng cùng không đúng đã siêu việt c h ấ n ma t i có thể một mình xử lý phạm chủ hiện tại bệ hạ đã tự mình hỏi đến hết thể tự có bệ hạ định đoạt các ngươi nói lại nhiều có làm được cái gì lại nói các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện gần nhất c h ấ n ma tổng bộ đưa cho bệ hạ liên quan tới sở hà tâu trương vô luận ủng hộ phản đối toàn hủy đi đều không hủy đi liền bị đánh trở về sau lời này vừa nói ra đám người cũng liền không lại tranh luận cái gì kỳ thật tranh luận đến cuối cùng đã không chỉ là là sở hà mà là là các đại phái hệ uy nghiêm ai cũng không thể lui bước dạng này mới có thể để cho ngoại giới biết bọn hắn phái này thắt ở c h ấ n ma ti bên trong đến cùng có nhiều thực lực ai đây chính là triều đình q u a n trường thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm mười tám tướng dương phân nộ sở hà muốn vào cung diện thánh c h ấ n ma tổng bộ một phương đại điện một cái lao đầu chính ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện hắn hai con người băng lãnh trận trận u y áp sát khí tại bắn ra phía dưới mấy cái chấn ma vệ run l ờ y bậy căn bản m u ố n không dám nói nhiều một câu sợ bị nổi giận lao giả chấn sát hừ lao đầu một trưởng đem cái bàn đập thành m ả n h vỡ giận nói lão phu đã sớm nói ứng đem cái kia sở nam trực tiếp diệt s á t liền các ngươi nhất định phải ngăn cản lão phu hiện tại lại mẹ hắn để hắn có thành tựu muốn ra tay nữa giết hắn khó càng thêm khó hắn không chết cái kia sở h ạ có thể nào bị thương m u ố n tuyệt lao phu có thể nào hả giận a nói xong lao đầu còn hung hăng chừng mắt phía dưới mấy cái chấn ma vệ không sai hắn chính là tướng t ư ơ n g chấn ma ti thập đại ma vệ thứ nhất chính là là chân chính chấn ma cao tầng dù sao toàn bộ chấn ma tổng bộ tổng trấn thủ sứ mấy cái chỉ huy sứ cung vụ n g đoàn đại lao các loại cơ bản đều đang bế quan bên trong Chứ một cái chỉ huy làm quản sự cái k h á c l i ề n là mấy người bọn hắn đóng giữ ma vệ cùng mấy vị vạn phu trưởng lúc trước hắn h ư ảnh d á n g lâm vân châu chấn ma ti muốn vì hàn băng làm hậu thuẫn lại không nghĩ rằng lại bị một cái nhỏ l ạ p l ạ p s ở hà cho một trận trào phúng khi hắn đến bây giờ đều ngủ không ngon rớp mãi mãi hắn là ai đường đường chấn ma tổng bộ ma vệ bát phẩm đại lão lại bị một cái vắng vẻ đại châu lục phẩm c h ấ n ma vệ cho vũ đ h ụ c hắn coi hắn là ai thiết thủ sao vừa nhắc tới thiết thủ tướng dương càng thêm sinh khí đối phương đến đế đô về sau trực tiếp bị nhận mệnh là vạn phu trưởng thống lĩnh đế đô hơn vạn c h ấ n ma vệ mặc dù chức vị cùng hắn cung cấp nhưng quyền lợi lại so hắn lớn hơn nhiều đồng thời vô tình truy mệnh lãnh huyết ba cái ở sau l ư n g ủng hộ tại đế đô tổng bộ hy vọng vượt xa xa hắn còn có cái này thiết thủ không biết là bậc hặc còn là thế nào vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá bậc còn là thế nào v ậ mà trong khoảng thời gian ngắn đột phái bất đắc dĩ dù sao đối phương đã từng thế nhưng là tứ đại thiên tiêu coi như đối phương so với hắn thấp một tầng tu vi hắn đều không nắm chắc chiến thắng thúng chi bây giờ đối phương tu vi cao hơn hắn càng thêm không thể nào là đối phương đối thủ cũng may sau lưng của hắn cũng có hậu đại vương thư vương lão chính là đế đô chỉ huy sứ thứ nhất cựu phẩm đại lão nhưng vương lão gần nhất đang bế quan đối với hắn rất bất lợi phía dưới mấy cái chấn ma vệ thấp p h ỏ m nói ra đại nhân lúc trước chúng ta cũng một dự liệu được cái kia sở nam sẽ có như thế tài văn trường coi là thi đình liền đến đầu đến lúc đó đoán chừng cũng chính là bị phái đi ra làm cái q u â n trường hoặc là châu phủ bên trong q u a n viên lấy chúng ta thực lực tùy tiện phái chọn người liền có thể giết chết hắn tại đế đô độc thủ trung quy không tốt nhưng c h ấ n ma vệ một nói thêm gì đi nữa nhưng ý tứ rất rõ ràng đây đúng là ngoài dự liệu sự t ì n h dù ai cũng không cách nào tưởng tượng khả năng đủ trực tiếp phong thanh a đối với cái này tướng dương cũng minh bạch lúc trước hắn cùng sở hà trở mặt về sau liền trực tiếp dò xét ra sở hà mạng lưới quan hệ phát hiện có sở nam cái này đệ đệ về sau liền phải đem đối phương nắm lên đến lúc ấy sở nam đang tạy vào kinh đi thi trên đường hắn lúc ấy căn bản không coi trọng liền tùy tiện phải mấy người tiến đến kết quả toàn quân bị diệt mịt mù vô âm tin chờ hắn kịp phản ứng không đúng lúc sở nam đã nhập đế đô nhận lấy thi sinh thông điệp lúc này hắn muốn tại đế đô động thủ hủy diệt một cái đi thi thư sinh ảnh hưởng cũng không nhỏ lại nói đế đô thế lực khắp nơi phức tạp tại thi đ ỉ n h trước giờ ai cũng không dám loạn xuất thủ sợ nhóm l ử a thân trên về sau liền xuất hiện thi đ ỉ n h phong thánh một màn bây giờ nghĩ giết sở nam không thể so với giết sở hạ dễ dàng nhiều ít tối thiểu với hắn mà nói liền là như thế lắc đầu tướng dương cũng minh bạch bây giờ nghĩ những này cũng không có tác dụng gì chỉ có thể cầu nguyện sở hạ bị bệ hạ hung hăng dáng tội một phen tốt nhất trực tiếp tội chết mặc dù nhưng khả năng này tại sở nam phong thánh sau liền trở nên cực kỳ bé nhỏ Xoát. xét, nào, vong đạo ánh phát đánh đánh mắt tỉnh thế ta mặt tử trước liệt một thiên Hắn nhìn hướng phía dưới, hỏi, nhưng manh nhân, bên kia chúng ta đã qua nhiều mặt xét, phát hiện hắn tử vong trước đó cũng không có gì kịch liệt đánh nhau, ch lần nữa ngối. bên cũng mầm mở kiểm Bầm mầm mở mà lại là lôi đại dưới, kia giò qua gì sự số có có đó bị đã hắn không có tiếp tục nói nữa bởi vì hắn phát hiện tướng dương sắc mặt biến càng thêm khó coi hắn nắm đấm đều nắm chặt lạnh như b ă n g nói t r ấ n ma vệ chỉ bằng các ngươi cái này hiệu suất làm việc vẫn xứng xưng t r ấ n ma vệ đường đường lục phẩm v õ giả có thể bị không h i ể u thiên lôi đánh chết còn vô nghĩa đến thương thiên hải lý các ngươi liền định như thế kết tán sao lão phu biết các ngươi cùng mầm mờ không hợp nhau nhưng việc này liên quan đến t r ấ n ma thi danh dự phải tất yếu cha cái cha ra manh mối vâng mấy cái chấn ma vệ nghiêm sắc mặt nguyên bản bọn hắn thật đúng là không quan tâm mầm mở vất lạc một cái lục phẩm vó giả đối với đế đế đô tổng bộ tới nói không tính là gì. tử vong, trọng thương đều chính là rất bình thường vong, chính bình kiện. Hiện tại, phía đều là sự tại, trên một u ố n bọn hắn không dám thất lễ. Thế nhưng, bản còn xem dám mầm mò kỹ, kia b thất Thế thi thể cơ bản chỉ cái lễ. lại cơ sương, căn bản cha không ra cái gì hưu dụng gì cha cái hưu ra i n t ứ cái một c chấn ma vệ phảng phất nhớ tới cái gì nói ra đại nhân nghe nói lan châu từng xuất hiện một cái có thể triệu h o á n thiên lôi đạo tu việc này khả năng cùng hắn có quan hệ xem kỹ tướng dương trầm giọng nói tốt nhất đem người kia có thể cùng sở hà cấu kết bắt đầu biết không không sai cho tới bây giờ tướng dương cũng một đem mầm mở cái chết đoán được sở hà trên thân dù sao thì long rất thần bí hắn bảo hộ sở nam c á i k i a m ộ t đoạn đường bên trên gặp qua hắn dẫn lôi không phải đầu nhập vào sở nam liền là chết không toàn t h â i tự nhiên cũng liền không có cái gì tồn tại biết sở nam bên người đã từng xuất hiện một cái dẫn lôi tồn tại bất quá giấy không gói được lửa nhưng chờ bọn hắn biết tình huống thời điểm hết thệ đều đã không bị k h ô n g chế tướng dương càng là tự thân khó đảm bảo tuân mệnh mấy cái chấn ma vệ đáp ứng một tiếng quay người rời đi cá chép hẻm một cái xa hoa trong đình viện sở hà sở nam đang tại uống rượu giao lưu một bên đại hát đang đứng tại lý kiện trên đầu nắm chát tóc một người một t ú một đi theo sở hà đại bộ đội mà là một đường du sơn n g o n thủy vừa tới đế đô về phần c á i khác năm trăm l h ấ n ma vệ thì tại trong đình viện mở y ế n toàn đều mặt mũi tràn đầy phấn khởi hoàn tụ t ì trợ hứng đồng thời thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía sở hà sở nam lộ ra vẻ sùng bái vội phục đồng thời bọn hắn minh bạch đại nhân lợi hại như thế đại nhân thân đệ đệ cũng lợi hại như thế bọn hắn tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng vân châu đã hạn không chế trụ nổi đại nhân đầu này t h ầ t lòng hắn sắp tìm lòng xuất tuyên tại toàn bộ đại cản hô phong hoa ngũ mà bọn hắn làm vì đại nhân dưới trướng tự nhiên cũng có thể gà chó lên trời một đêm này sở hà, sở nam đàm luận rất nhiều. mà lao gia ra, ra mạnh lão lại lần nữa đang kháng nghị bên trong bị phong ấn bắt đầu mạnh lão ta khẳng định là chư thiên vạn giới bên trong bi thảm nhất kim thủ chỉ lao gia ra, ra không có cái thứ hai、Ít. ngày thứ hai sở hà cầm trong tay chấn ma kim đao một thân một mình tiến về hoàng cung phương hướng lẩm bẩm nói lao giả rốt c ụ c m u ố n chính thức gặp mặt thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư n g năm trăm mười chín sở hà vào cung diệt thánh lao thái dám định vợ hoàng cung cửa vào mấy cái cấm quân nhìn xem đi tới sở hà trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết nên không nên ngăn cản đối phương đầu tiên đối phương chính là phụng bệ hạ mệnh lệnh đến đây diệt thánh bọn hắn ngăn cản đối phương có chút không thể nào nói nổi còn dễ dàng đắc tội đối phương bọn họ đều là trong hoàng cung môn nhân thường xuyên cùng thái giám liên hệ đạt được một chút liên quan tới bệ hạ phi thường trọng thị sở hà ti n tức thế nhưng bệ hạ cũng một minh sắc nói muốn thời gian nào triệu thấy đối phương như vậy tùy tiện bỏ vào ta không được hô một cái cấm quân đội mọc ra nói ra sở c h ấ n thủ sứ dừng bước nhưng là muốn vào cung diệt thánh cho tại hạ đi vào trước bẩm báo một cái lời nói bế hắn lập tức phất tay để một cái cấm quân tiến vào báo tin nhưng còn chưa chờ người cấm quân kia rời đi đã nhìn thấy một cái lao thái giám nhanh chóng từ trong hoàng cung m à đến miệng bên trong quát làm cản ai bảo các ngươi ngăn cản sở đại nhân đây chính là phụng b ệ hạ ý chỉ đến đây diện thánh các ngươi đ ừ n g vô lễ nói xong hắn đã đi tới cửa cung đối sở hà nói ra sở đại nhân chúng ta cũng coi như trước sau chân mặt khác cung trúc lệnh đệ tên đ ệ bằng vàng thật đáng mừng thật đáng mừng không sai hắn chính là hai lần cho sở hà truyền chỉ lao thái giám sau đó hắn vất ống tay á o một cái nói ra đem đường tránh đ á sở đại nhân mời bệ hạ đang tại kim loan điện m u ố n triệu k i ế n ngươi phía trước dẫn đường sở hà bình tĩnh gật gật đầu một mặt bình tĩnh đi theo lao thái giám hướng trong hoàng cung bộ nhanh chân đi đi đối với lao thái giám lấy lòng hắn cũng có thể nhìn ra đồng thời một quá nhiều vẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên đối phương là muốn bán mình tốt đ o á n chừng là biết một chút nội tình cũng đúng bọn này thái giám suốt ngày đi theo trước mặt bệ hạ còn có đại nội tổng quản cái kêu bệ hạ tâm phúc bí mật gì bọn hắn không biết đoán chừng phải đến mình sắp bị trọng dụng tin tức mới muốn lịnh bận mình vì chính mình mưu đến một đầu đường lui trong hoàng cung thuộc đám này lao thái giám thông minh nhất tại cái này tràn ngập lục đục với nhau một bước sai liền vạn kiếp bất phục địa phương có thể lăn lộn đến cao vị tuyệt không phải hạng người bình thường đồng thời vua nào triều thần ấy bọn hắn bọn này thái giám trừ đại nội tổng quản vững như thái sơn cái khác thái giám hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít tâm tư khác đương nhiên bọn hắn không dám tham dự vào đoạt đích đại chiến bởi vì b ậ y hạ đối cái này phi thường k i ê n kỵ một khi bọn hắn tham dự ẩn tàng cho dù tốt cũng phải phế cho nên bọn hắn muốn hết sức kết giao một vài đại nhân vật dạng này các loại tân hoàng đăng cơ bọn hắn liền có thể nhiều một đầu không đến mức mặc người chém giết có thể phản kháng một chút nếu như sở hà có thể trưởng thành là trấn nam vương loại kia tồn tại cái kia tùy tiện một câu liền có thể cứu vớt bọn họ một lần hai bên cấm vệ quân nhìn xem hướng trong hoàng cung đi đến sở hà lộ ra hâm mộ từ lao thái giám trên thái độ bọn hắn liền có thể nhìn ra sở hà người này đoán chừng muốn lên như diều gặp gió một bước lên trời mặc dù vậy hạ tuổi thọ một thừa nhiều ít nhưng dù là một hai năm cũng có thể để sở hà bình bộ thanh vân đội trưởng không đúng lắm a một cái cấm quân đột nhiên chỉ vào sở hà trên đùi nói ra vậy làm sao nằm sấp một cái tiểu bạch tú À, cấm quân đội trưởng xem xét quả nhiên sở hà trên đùi chính nằm sấp một cái tiểu b ạ c h thú hắn kích thước không lớn để bọn hắn vừa mới căn bản không để ý đồng thời khẳng định không phải yêu ma bởi vì khí vận kim long cũng không có phản ứng cái này đoán chừng là sở hà đại nhân nuôi linh thú đi không có việc gì tôn công công đều không nói cái gì chúng ta quản cái gì cấm quân đội trưởng nói ra mặc dù hắn cũng có một loại dự cảm vô cùng không tốt nhưng hắn tin tưởng khẳng định một nhân vật gì có thể tại hoàng cung quay dối đừng nói là một cái tiểu bài thú liền xem như cựu phẩm yêu ma tiến vào hoàng cung cũng phải bị cắt thận nhắm rượu no Ngoài hoàng cung đông đảo m ậ trong thám bắt t nhanh chóng đầu u y ề n tin tức. Bẩm b á đại h o à tử, lúc i nói sở hà đã tiến triệu kiến. Bẩm báo vương Gia, cái kia kim đi thái cái hãi. ề n hoàng cung, mình vương mang chấn ma kim đao đi vào, nhìn trạng thái cũng không có cái gì sợ hãi. Bẩm báo. Trong có sở sở sợ hà hạ hà vào đã đạt được đao tự vào, báo báo. gì bệ Bẩm Bẩm ma ra, là l nhất thời các loại tin tức không ngừng tại đế đô các đại thế lực bên trong truyền bá có thể nói thế lực khắp nơi trước mắt tiêu điểm lại một lần nữa đặt ở sở hà trên thân muốn nhìn một chút cửa này hắn như thế nào qua trong đó có hy vọng hắn trực tiếp trong hoàng cung ở ra rắm cũng có hy vọng hắn có thể vượt qua một tiếp còn có kỳ vọng hắn có thể thăng quan phát tài tiến thêm một bước không sai liền là triệu nguyên đám người hết thảy cũng sẽ ở hôm nay công bố đồng thời bọn hắn cũng rất hoài nghi bậy hạ lúc trước cố ý để sở hà làm cựu châu thi đấu quan chủ khảo đồng thời ngự tứ c h ấ n ma kim đao đến cùng là vì cái gì không chừng hôm nay đều có thể đạt được kết luận đại can hoàng cung sở hà lao thái giám nhanh chóng tại trên đường chính hành tàu trên đường đi phạm là đụng phải thái giám cung nữ hoàn toàn đúng lao thái giám hành lễ hiển nhiên vị này lao thái giám trong hoàng cung địa vị không thấp không nói cao cấp nhất một nhóm cái ũ n không nhiều đồng g kém thời. c này đại càn hoàng cung cũng xác thực đủ lớn phía trước căn bản là vườn hoa trăm vườn trái cây luyện đan thất loại hình trung ương thì là kim loan điện cũng chính là đường kim bệ hạ làm việc vào chiều t r i điệu đằng sau thì là nội cung thì từ tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần ở lại trước đó đông đảo hoàng tử liền là ở nơi đó sinh ra vượt qua tuổi thơ tại mười tuổi về sau mới nhao nhao rời xa đi ra đáng tiếc b ệ hạ bệnh cũ tái phát chỉ có thể dựa vào l o n g khí kéo dài tính mạng bởi vậy một mực ngồi tại trên long ỉ hậu cung cũng liền để không xuống tới những cái kêu phi tử có thể nghĩ sinh thủ h o ạ quả đoán chừng lúc nửa đêm chỉ có thể tự cấp tự tốt Siêu. đại hắc từ sở hà trên đùi nhảy xuống thân ảnh nhất c h u y ể n trực tiếp biến mất không thấy gì nữa phía trước lao thái g i á m quay đầu nhìn một chút lúc trước hắn liền chú ý tới đại hắc tồn tại nhưng một nói thêm cái gì hiện tại đối phương lại trong hoàng cung chạy loạn cái này đã phi thường không phù hợp quy củ nhưng hắn y nguyên một nói thêm cái gì một là hắn không đáng là chút chuyện nhỏ này đắc tội rõ ràng tiền đồ vô lượng sở hà hai là hắn cũng không cho rằng chỉ là một cái tiểu b ạ t ú có thể tại đế đô bên trong tạo thành loạn là gì cái này là hắn đối đại càn hoàng cung thủ vệ tự tin đối với cái này liền ngay cả sở hà cũng có chút kinh ngạc xem ra lão già này đối với mình cây đao này rất xem trọng cũng đúng hiện tại là thời kỳ phi thường hắn cần đao nhất định phải đầy đủ sắc bén chẳng cắt hết thẻ mới được mà trước mắt chỉ có mình một người phù hợp đầu cơ kiếm lợi nửa nén hương sau lão thái giám rốt c ụ c dẫn sở hà đi vào trước điện kim loan hắn đối bên trong không người hô to b ệ hạ vân châu trấn thủ sứ phương bắc c ử u châu thi đấu quan chủ khảo sở hà đến đây cầu kiến、kinh. một tiếng giàn mua lanh lạnh thanh âm chuyển đến sở đại nhân đi vào đi lão thái giám ra hiệu đối phương có thể đi vào mà chính hắn thì ngoan ngoan đứng ở kim loan điện bên ngoài mặc dù hãn tại thái giám trung đẳng cấp không thấp nhưng ở trong điện kim loan nhưng không có hắn hầu hạ phần húng chi lần nói chuyện này khẳng định là mật đ ả m đoán chừng chỉ có đại nội tổng quản mới có tư cách dự thính hầu h ạ thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm hai mươi lợi dụng lẫn nhau c à n đế đ a o trước t r ạ n g b a châu và ảnh đ ậ p đặc đặc sở hà từng bước một bước vào kim loan điện lọt vào trong tầm mắt chính là vàng son lộng lấy to như vậy cung điện hai bên không thiếu điêu long vẽ phượng cột trống trời đang chống đỡ ngẩng đầu bên trên nhìn một cái lo nghị dựng đứng trên đó phương ngồi ngay thẳng một người mặc ngũ trào long bào lao giả chính là càn đế hậu phương một cái lao thái dám dựng đứng là đại nội tổng quản trận trận đập vào mặt ba khí uy áp giống như là biển gầm hướng sở hà và o tới phảng phất muốn đem hắn ép nằm d i á p trên mặt đất thật mạnh sở hà nội tâm nói thầm một tiếng đây chính là cựu phẩm phía trên thực lực cả lại sẽ khổng l ồ như thế giờ khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng uy áp cường đại phảng phất chỉ cần càn đế nguyện ý chỉ dựa và uy áp liền có thể tại trô đẻ chết hắ vẫn là đối phương rủ xuống chi tướng chết sắp vẫn lạc tình huống loại này cường hành để sở hà nghĩ đến ngọa lòng chùa dưới mặt đất con rồng kia hắn đoán chừng càng đế lúc toàn thịnh khẳng định không thể so với con rồng kia yếu mà con rồng kia tu vi tuyệt đối siêu việt cửu phẩm nói cách khác càng đế tu vi thật sự tại cửu phẩm trở lên quả nhiên phương thế giới này không coi trọng đi đơn giản như vậy ông sở hà trong cơ thể công pháp võ bắt đầu vận chuyển hết tốc lực miễn cưỡng ngăn cản được áp lực đặt bước ra một bước chắp tay nói gặp qua bệ hạ một hơi hai hơi trọn vẹn năm hơi về sau Vi áp mới biến mất toàn bộ đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong phía trên c à n đế nhìn xem sở hà lộ ra vẻ hài lòng thực lực đối phương mặc dù còn nhỏ yếu nhưng thiên phú đủ mạnh đáng giá bồi dưỡng đồng thời hắn không cha không mẹ không có thế gia hào môn bối cảnh làm người cũng tương đối vì tư lợi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn càng là càn g rỡ vô cùng đắc tội rất nhiều người điểm này chỉ từ trước đó không lâu ba đại hoàng tử ký một lá thư muốn c h ừ n g trị là hắn c ó thể nhìn ra một hay hiển nhiên hắn đã bị triệt để bài trừ tại đoạn đích bên ngoài mà đây chính là cản đế chỗ muốn nhìn thấy trắng cảnh hoặc là nói hắn phái sở hà tiến đến hủy diệt c h â n bắc hầu vì chính là để hắn đắc tội triều đình đông đảo thế lực từ đó bị gạt ra khỏi đi dạng này hắn muốn trở nên nổi bật từng bước cao thăng cũng chỉ có một con đường có thể đi làm đau của mình hắn chỉ hay sở hà giết hay đương nhiên hắn cũng minh bạch sở hà biết đem muốn hóa vì mình đau nếu dùng không tốt tương lai cũng có thể là bị phản vệ nhưng c à n đế không sợ hắn là ai tuyên của một đế làm sao có thể ngay cả một cây đau đều cầm không được lại nói cô thần thượng vị dựa vào là liền là hắn c à n đế minh nghiêm không dùng được bao lâu liền sẽ bị đại lượng thế ra hào môn ghi hận đến lúc đó cho dù sở hà muốn phản vệ cũng không có can đảm về phần hắn bồi dưỡng bắt đầu c h ấ n ma vệ ha ha c h ấ n ma vệ thứ nhất thuần phục người chỉ có đương kim bệ hạ hắn sở hà đây tính toán là cái gì còn có liên quan tới sở nam là sở hà thân đệ đệ sự t ì n h chẳng những không có để cản đế bất mãn phản mà cao hứng phi thường bởi vì cái này đã nói lên sở hà lại thêm một cái nhược điểm trí mạng tham quyền tham thân cái này còn không dễ khống chế sở hà ngươi có biết tội của ngươi không cản đế uy nghiêm thanh âm vang vọng tại trên đại điện thần có tội mời bệ hạ trách phạt sở hà một bất kỳ phản bác nào nói thân một mình hủy diệt chấn bắc h ồ i p h ụ b ệ hạ như thế nào phạt thần không h a y nói không sai hắn căn bản không x á c h mật chỉ sự t ì n h cũng không thể x á c h mật chỉ sở dĩ là mật chỉ liền là hoàng đế không muốn để cho thế người biết nếu như lúc này nói ra không phải liền là đang đánh cả n đế mặt sao lại nói sở hà là người thông minh hắn biết cả đế muốn liền là hắn dạng này thái độ đao không cần giải thích cho ngươi cái gì mệnh lệnh ngươi liền đi chấp hành cái gì mệnh lệnh đồng thời còn muốn đem mệnh lệnh hóa vì chính mình làm ra bằng không còn thế nào làm một thanh âm thầm giết người đao nói trắng ra là c à n đế cần liền là một thanh có thể trợ lực giải quyết một chút hắn bên ngoài không cách nào giải quyết sự tình cao giờ phút này liền ngay cả đứng tại bệ hạ phía sau đại nội tổng quản đều nhìn nhiều sở hà một chút âm thầm gật gật đầu không thể không thừa nhận vị này có thể quật khởi thật không phải may mắn thiên phú không nói liền cái này tức thời thái độ nhãn lực độc đáo liền tuyệt định hắn không phải là vật trong ao có một cái xây công bổ quá cơ hội ngươi nhưng t r â n quý c à n đế không nói làm sao trừng phạt ngược lại lại lần nữa hỏi thần sông pha khói lửa không chối tử sở hà kiên định nói chỉ cần bệ hạ lệnh coi như để thần đi giết tổng quản đại nhân thần cũng tuyệt đối không cái gì chần chờ lập tức lên liền giết c à n đế đại nội tổng quản mờ khá lắm r a đây là nên sinh khí vẫn là không nên sinh khí đâu đối với cái này c à n đế một đang x o a n suýt hắn cũng nhìn ra cùng sở hà chơi một chút tâm địa gian dạo cũng không có ích lợi gì hắn muốn làm gì sở hà rất rõ ràng mà sở hà muốn cái gì c à n đế tự nhận là vô cùng rõ ràng c à n đế muốn lợi dụng sở hà làm việc sở hà muốn lợi dụng c à n đế cầm quyền chỉ gặp Tàn đối ế phất phất tay đ với tổng、Quản、lập tức đem một cái đem c u y ể này trục đưa đến h châu, châu, châu, Hoàng Hoàng, triều đình cũng phát hạ đại lượng cứu tế lương thậm chí cho nơi đó châu phủ chấn mati lục phiên môn chú quân phát hạ không thiếu tài nguyên để bọn hắn hủy diệt yêu ma bình định tiên hai. Thế nhưng thai. Thế càng những bình đế n n h g ư cũng lại c ngày càng loạn đương phái i n c n đi ba về sứ giả tiến đến tra xét tình huống hiệp trợ phái phát lương thảo hủy diệt yêu ma kết quả thứ một sứ giả không hiểu thấu bị yêu ma giết chết còn lại hai cái sứ giả trở về lại nói hết thẻ mạnh khỏe khi càng đế hận không thể đại khai sát giới bất quá hắn biết không có khả năng không có lý do giết không đi ra triều đình đã phái không ra người có thể giải quyết ba châu sự tình đại lão hoặc nhiều hoặc thiếu toàn có thế gia hào môn bối cảnh liên lụy rất rộng đi cũng không thể giải quyết vấn đề nhiều nhất liền là để hắn bên ngoài yên t ĩ n h một đoạn thời gian mà các loại thứ nhất đi ba châu nên cái dạng gì còn cái gì dạng mà một chút thủ đoạn cường n ạ n h không sợ quyền lợi người lại sẽ cùng thứ một sứ giả không hiểu thấu tử vong cho nên càn đế cần một tây đao đến chặt đứt dịch tả đồng thời ba châu chỉ là bắt đầu cái khác đại châu thậm chí đế đô hoặc nhiều hoặc thiếu đều có vấn đề lớn chỉ bất quá trước mắt ba châu ngược lại là tương đối dễ dàng chặt đứt bởi vậy càn đế mới quyết định để vừa vừa xuất thế đao sở hà đến hoàn thành nhiệm vụ này mai mai một cái kỳ phong lợi độ nếu là trực tiếp chặt xương cứng hắn sợ thanh đao đục đoạn hô sở hà nhìn xem trên quyển t r ụ c nội dung há có thể không biết càn đế ý tứ bởi vì cái gọi là đều là ngàn năm hồ ly chơi cái gì liêu trai và ảnh hắn đ u ô i càn đế trầm giọng nói ra thần nguyện tiến về này ba châu nhất định có thể chết xông ra một mảnh tươi sáng càn khôn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương năm trăm hai mươi mốt khóc than sở hà đòi tiền muốn tài nguyên nghe được sở hà lời nói phía trên càn đế đại nội tổng quản đều ngăn không được đĩu môi khá lắm vừa mới ngươi rõ ràng là muốn nói rết ra cái tươi sáng càn không đương nhiên đối với cái này càn đế cũng rất hài lòng bởi vì hắn muốn chính là cái này kết quả cái k i a ba châu thực sự huyên náo quá loạn muốn triệt để bình định hết thảy đổ máu chính là không thể tránh khỏi thậm chí coi như máu chạy thành sông cũng coi như không thể bình thường hơn được rất tốt càn đế gật gật đầu nói ra ngươi chuyến này cần gì có thể cứ việc nói ra chấm tận lực thỏa mãn bất、quá. ngươi phải bảo đảm chuyến này chuyện làm nhất định phải có lý có cứ cho dù là người biện cũng phải là lý mặc dù c à n đế không tiếp tục mảnh nói cái gì nhưng ý tứ rất rõ ràng liền là chuyến này xem ra cần giết người không ít bất quá hắn làm việc nhất định phải có lý có cứ dạng này mới có thể phù hợp quy định đây chính là triều đình chính trị rõ ràng tùy tiện phái một cái đại lao liền có thể giải quyết hết thảy chấn áp hết thảy nhưng lại không có khả năng bởi vì hắn sẽ khiến phản ứng dây chuyền triều đình cần chính là cân bằng đặc biệt là c à n đế hiện tại uy nghiêm không bằng đã từng thì càng cần cân bằng đến ổn định triều cương bà châu bên trong liên lụy loạn thất bát tao rất nhiều thế lực mặc dù đại bộ phận đều không sâu có thể nghĩ n ổ t ậ n gốc cũng không phải một chuyện dễ dàng cần từng bước một đến nếu như thật phái đi một chút quá lưu bức tồn tại ngược lại sẽ để ba châu k i ê n kỵ từ đó toàn diện đường đối chỉ có sở hà năng lực như vậy cường đại nhưng vừa mới ra khỏi vỏ đạo thích hợp nhất thần không cần trợ lực sở hà phong cách vẽ nhất t r u y ề n nói ra nhưng thần dưới t r ư ớ n g mấy ngàn c h ấ n ma vệ đi theo thần xuất sinh nhập tử trước đó không lâu hủy diệt chấn bắc hầu phủ càng là tổn thất nặng nề ngay cả tiền trợ cấp chữa thương tài nguyên đều phát không dưới coi như, như thế bọn hắn vẫn như c ũ thỉnh th nguyện v ì bệ hạ vô tư kính dân c a m nguyện chịu chết nhưng thần nói với bọn họ đại càng chính là tuyên cổ một khi bệ hạ chính là cổ kim thứ nhất đế vương đã phát hạ đại lượng tài nguyên khen thưởng cho bọn hắn sau đó thần tự móc tiền túi đem nhiều năm tích lũy phát hạ đi nhưng thần thực sự nghèo đã nhanh cạn lương thực hắn cũng không nói thêm x u ố n g dưới nhưng ý tứ coi như đồ đần đều có thể nghe được làm việc đi không có tiền giết người có thể đưa tiền cho tài nguyên đối với cái này đại nội tổng quản bất đắc dĩ miệng cong lên khá lắm cái này nói láo thật sự là há mồm liền ra thật giỏi à làm trước mặt bệ hạ người thân cận nhất hắn đương nhiên nhìn qua sở hà đưa tới tấu trường chỉ có thể nói ba chữ nói bệ nhạt no đường đường một phương hầu phủ vẫn là cùng yêu ma cấu kết như thế lâu dài c h ấ n bắc hầu phủ vậy mà mới chép đi ra chút đồ vật kia nói ra quỷ đều không tin lại nói c h ấ n ma vệ căn bản không quá nhiều tổn thất có được hay không ba ngàn tư quân tất cả đều là bị c h ấ n bắc quân hủy diệt đồng thời hắn còn biết bắt châu các đại thế lực một thiếu cho sở hà tặng lễ liền cái này ngươi còn dám có ý tốt khắc than còn tự móc tiền túi muốn hay không điểm mặt giờ khắc này đại nội tổng quản cũng không biết nên như thế nào hình dung sở hà một cái bá đạo càn rỡ s ắ p phạt quả đoán tồn tại lại còn có một cái há mồm đào mủ bản sự liền đập ngựa không hợp thói thường đối với cái này càn đế đến không có gì cái nhìn nói ra đi thiên công các lấy một chút tài nguyên cho sở ái khanh là triều đình làm việc lý làm ban thưởng sau đó hắn lại lần nữa nhìn xem sở hà hòa á i nói sở ái khanh còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói chấm hết sức thỏa mãn đại càng có thể có yêu khanh như thế thần tử chính là đại càn c h i p h ú c nghe nói lần này sinh ra nhỏ thánh nhân sở nam chính là ái khanh thân đệ đệ chấm rất vui mừng nho gia học cũng đã an bài cho hắn tốt hết thạy sắp tuần hành ba mươi sáu châu đã ạ biến đại c à n sông núi thành lập mình học thuyết hết thể đại c à n đều ở phía sau ủng hộ bảy x o á t sở hà hai con người ngưng tụ mặc dù c à n đế phảng phất tại tán dương hai anh em họ thậm chí tựa như phi thường trọng thị đệ đệ của hắn sở nam nhưng sở hà lại có thể nào nghe không ra bên trong uy hiếp nói đơn giản sự tình làm tốt n g ư ờ i tốt ta tốt mọi người tốt sự tình nếu là làm hư hại hoặc là dám có cái khắc lệch gia tâm vậy cũng đừng trách cầm đệ đệ của hắn khai đao dù sao trên lý luận sở nam thụ nho ra học cung còn chế mà nho ra học cung lại thuộc về cản đế thống trị Thân minh mạch. sở hà trịnh t r ọ n gật g gật đầu đồng thời hắn hai con ngươi chỗ sâu lấp lóe một tia đặc thù qua mang sắc ý không biết là tại nhằm vào ba châu chuyến đi vẫn là sau đó càn đế cùng sở hà hữu hảo giao lưu một phen song phương toàn nói song dối trá giả chân thành lời nói giữa trưa sở hà cáo lui rời đi từ đầu đến cuối càn đế cũng không nói đối với c h ấ n bắc hầu phủ hủy diệt chiến dịch có cái gì xử phạt cũng không nói đi ba châu cụ thể như thế nào làm nhưng song phương lại đều lòng dạ biết rõ vậy hạ sở hà kẻ này lòng dạ rất sâu chưa hẳn dựa vào là ở đại nội tổng quản đối càn đế nói ra ân càng đế gật gật đầu nói chấm biết hắn có rất lớn dã tâm muốn muốn liều linh trèo lên trên leo đến đại cản đ ỉ n h phong nhất đến lúc đó hắn khả năng còn sẽ có càng dã tâm lớn bất quá có dã tâm cũng tốt dạng này đao sử dụng đến mới tụt h tay chờ hắn đem nên g i ế t không nên g i ế t đều g i ế t không sai bị lắm cái tia trôi đao này cũng liền không có tác dụng gì khi đó chấm đoán chừng cũng sắp vẫn lạc liền mang theo hắn cùng rời đi đi, vừa vặn để hắn cho chấm trông coi đế lăng nói xong c à n đế hai con ngươi lộ ra một tia bà khí tàn nhẫn hiển nhiên hắn cũng không cho rằng chỉ là sở hà có thể lật ra bàn tay của hắn mặc cho bằng hắn như thế nào yêu nghiệt cũng phải cấp mình bồi trong bụi hắn hiểu được muốn đem hắn rèn luyện thành một thanh đao sắc bén liền phải không ngừng cho sở hà ủy quyền để hắn dần dần làm lớn lớn đến có thể ảnh hưởng triều c ư ơ n g thậm chí một nhà độc đại trình độ đối với cái này c à n đế cũng không sợ đôi to khó vẫy sở hà cuối cùng chỉ là người khác họ mà thôi hắn muốn thay đổi triều đại khó như lên trời t h ú n g chi c à n đế sẽ không để cho mình sau khi chết đối phương còn có thể còn sống tại thế gian này vậy phần hắn tại thế thời điểm kia liền càng không cần sợ hãi hắn chỉ cần một ngày còn sống các ngươi đều là thật tự h à n g ma gần nhất như thế nào càn đế trầm giọng hỏi bẩm bệ hạ bắt hoàng tử gần nhất cũng bắt đầu có một ít động tác n g ợ n nhờ đã từng ẩn tàng thế lực lôi kéo không thiếu trung lập thần tử đại nội tổng quản nói ra bất quá làm rất cẩn thận sạch sẽ trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì bị phát giác dấu hiệu đồng thời hắn cùng thừa tướng con thứ hai vệ trang cũng có một chút liên hệ vệ trang càn đế lẩm bẩm nói vệ trang kẻ này mặc dù dã tâm rất lớn lòng dạ không sai nhưng hằng mà ứng như áp chế cũng tốt hắn cũng nên dần dần bộc lộ tài năng chấm cần phải vì hắn mở một chút đường dọn sạch một chút chứng lại nói xong hắn ánh mắt nhìn thương cung hai con ngươi không h i ể u lộ ra một tia trầm tư cảm thán nói ra dù sao chỉ có hắn làm đế vương mới có thể cho này phương thế giới một chút hy vọng sống cho dù những cái kia tồn tại đến xem ở mẫu thân hắn trên mặt đoán chừng cũng sẽ không quá mức phận thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ t h n giới đưa tất cả trở phạm nhân xin mời đọc truyện bên trong đựng tự nhiên là bệ hạ đáp ứng cho hắn tài nguyên lần này gặp mặt trình thể tới nói sở hà vẫn là tương đối hài lòng tối thiểu tính triệt để cùng cản đế thành lập được ăn ý cản đế lợi dụng hắn đến diệt trừ mình muốn diệt trừ người sở hà lợi dụng hắn đến thu hoạch được quyền lợi lợi ích trước mắt đối với sở hà tới nói quyền lợi phi thường trọng yếu hắn có thể làm cho mình quang minh chính đại làm rất nhiều chuyện cũng có thể trở thành một đạo hộ thân phủ về phần chờ hắn thực lực đột phá quyền lợi hạn chế về sau liền coi là chuyện khác về phần muốn tài nguyên không chỉ là, là cho cản đế lưu lại một cái tham tài ấn tượng cũng là thất yếu lại nói sẽ khóc hài tử có s ữ a ăn là một m cây đao cũng muốn thường xuyên nhớ phải cần bảo dưỡng không cho chỗ tốt sao đi ra ngoài vơ vét là vơ vét triều đình ban thưởng là ban thưởng cái này hai không thể so sánh nổi s ở đại nhân đi thong thả lão thái g i á m đứng tại cửa cung đối sở hà cung kính nói ra cười toàn bộ mặt đều tụ tập cùng một chỗ một màn này để cổng hai bên cấm quân giật này cả mình nhìn về phía sở hà ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp k í n h sợ bắt đầu xem ra so với bọn hắn suy đoán còn đáng sợ hơn vị gia này sợ là đã trở thành trước mặt bệ hạ h ồ n nhân、Siêu. một đạo bạch quang t ừ trong cung sông ra thẳng đến phương x a sở hạ và ảnh bạch quang trực tiếp nhảy đến sở hạ trên bờ vai đ i u môi m nói lão đại có người khi dễ ta nhưng h u n g ta liền đi vườn hoa hái một điểm trái cây cái kêu tên thái giám liền đối ta một trận phê bình giáo dục ta đi đâu hắn theo tới đâu để cho ta căn bản không biện pháp tiếp tục trộm cầm bạo bối chỉ gặp đại hắc ngồi tại sở h ạ trên bờ vai hủy khuất nói xong thỉnh thoảng quay đầu hướng hoàng cung phương hướng chửi mắng hai câu trái cây thái giám bị phát hiện sở hà hai con ngươi ngưng tụ nghi hoặc nhìn xem đại hắc đối p ư ơ n g nhưng có có thể lo hùng cắt bản sự theo lý thuyết một khi gặp nguy hiểm liền có thể sớm cảm ứng được rất khó bị phát hiện trừ phi người kia có thể làm cho đại hắc coi không ra hoặc là nói hắn thực lực quá mạnh các loại đại hắc tính ra đến còn muốn trốn đã trễ sau một khắc đại hắc liền giúp hắn giải trừ nghi hoặc nói cái kia thái g i á m tựa như sẽ thuần h ư n g ì ta vừa tính ra không đúng hắn liền xuất hiện tại trước mặt sau đó vẫn cùng ở bên cạnh ta thực lực như thế nào sở hà nhữ mày hỏi nhìn không thấu có một vệ kim quang ở trong cơ thể hắn che lấp xác nhận khí vận tri lực rất kỳ lạ đại hắc nhữ mày nói ra dù sao so trước mắt gặp qua sinh linh đ ề u mạnh cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua quá mạnh tồn tại đối với cái này sở hà cũng tỏ ra là đã hiểu dù sao đại hắc từ xuất thế về sau một mực cùng ở bên cạnh hắn cũng một đi qua đại địa phương gặp qua mạnh nhất tồn tại cũng chính là ngọa lòng chùa đ á m kia lao tăng cũng liền bắt phẩm mà thôi mà cái kia thái dám có thể phát hiện đại hắc đồng thời thời k h ắ c đi theo ở tại bên người chắc hẳn tu vi khẳng định cựu phẩm trở lên cái này cũng rất bình thường nếu như đường đường trong hoàng cung một mấy cái cựu phẩm đại lao toa t n mới thật sự là nói đồ đâu sau đó sở hà hỏi hái đ ư ợ c n hãi i nhìn i ế một chút Đại á lập tức bước nhanh rời đi lẩm bẩm nói đại hắc ngươi sẽ không phải cho toàn tháo số a chỉ gặp hắn trong ngực trong không gian lít nha lít nhít tất cả đều là trái cây số lượng đoán chừng phải hàng ngàn hàng vạn mặc dù khối lượng không phải đặc biệt thượng t h ư a n h ư n g phẩm cấp cũng không phải là rất thấp tối thiểu cũng là tam phẩm trở lên trái cây cũng đúng có thể trồng ở hoàng cung vườn trái cây bảo vật có thể kém sao sợ hạ ngươi là thế nào trồng tới đại hắc rất đơn giản à cái k i a thái g i á m một mực đi theo ta phản phất muốn nhìn xem ta là ai nuôi sùng vợt sau đó ta đem hắn dẫn hướng một cái phi t ử t ậ m cung lại quắt to một tiếng tiểu nương môn ta tới lại sau đó một đoàn cấm quân liền đem cái k i a thái g i á m vây quanh ta liền vụng trộm chạy ra ngoài chật c h ư c rất có ý tứ hắn phát hiện đại hắc ân liền rất có đạo giờ phút này ngoài hoàng cung chúng thám tử trông thấy sở hà bình yên vô sự đi ra lập tức cho thế lực sau l ư n g truyền tin đồng thời không dám có bất kỳ c h ầ n trở nhanh chóng đi theo sở hà đằng sau quan sát hắn nhất cử nhất động mà dạng này tràng cảnh tại đế đô rất bình thường bị t r ằ m t r ằ m tồn tại cũng không chỉ là sở hà phàm là đại lao cấp bậc tồn tại cơ bản đều có thai mắt nhìn chằm chằm ngoại giới trong phủ ai cũng không thể cam đoan trong nhà mình an toàn coi như cùng ngươi cùng giường chung gối thế tử thậm chí coi như thân nhi tử cũng chưa chắc đồng tâm cái này tại triều đình chính trị bên trong rất phổ biến hai cha con ủng hộ khác biệt hoàng tử chính là chuyện bình thường có liền là gia tộc cộng đồng thương lượng kết luận dù sao trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách đây là sinh tồn chi đạo sở hà chân t r ư ớ c vừa bước vào chỗ ở chân sau toàn bộ cá chép phố liền vây đầy vô số người trong đó có một phần nhỏ các phương thám tử còn lại đại bộ phận đều là đi ra xem náo nhiệt dù sao ai đều m u ố n biết trước đó không lâu hủy diệt trấn bắc hầu phụ s á t thần sở hà đến cùng lại nhận cái gì xử phạt đương nhiên bọn hắn từ khi biết được sở h à an toàn trở về về sau liền minh mạch tội chết đã không có khả năng coi như đánh vào đại lao giam giữ cũng không có khả năng cái này hai đều không phù hợp hiện trạng bởi vì nếu như muốn làm như thế như vậy căn bản cũng không khả năng cho sở h à rời đi hoàng cung cơ hội sớm trong cung động thủ ngay tại vây k h ố n đám người tụ tập tại sở nam ở lại cửa định viện không biết nên làm sao t h á m tính tin tức lúc thánh chỉ đến một tiếng lanh lảnh thanh â m vang vọng tại cá chép phố chỉ gặp một vị lao thái dám cầm trong tay thánh chỉ mang theo mười cái cấm quân nhanh chân từ phương xa hướng này định viện đi tới lập tức đám người lập tức tránh ra một cái đầy đủ thông đạo để lao thai g i á m đám người quá khứ đồng thời âm thầm giao lưu bắt đầu tới tới thánh chỉ đến đoan chừng trên thánh chỉ liền biết làm sao xử phạt sở hạ đoan chừng là bất quá tội danh khẳng định không lớn đoan chừng cũng chính là bãi quan miễn trước mặc dù rất đáng tiếc nhưng có thể một mình hủy diệt một phương h ầ u phụ còn sống liền đủ đủ nữ g bước chờ lấy xem đi sở đại nhân tiên phú rất mạnh còn có cái trạng nguyên gia đệ, đệ cho dù lần này bãi quan miễn trước không dùng được bao lâu đoán chừng cũng sẽ lại bị bắt đầu dùng lại nói coi như không lăn lộn quan trường lấy sở đại nhân thực lực cũng có thể thành lập một phương như vậy nhà giàu có trong đó đám người đằng sau một cái mang theo áo t r à n g nam tử dựng đứng chính là lý huyền thanh hắn lẩm bẩm nói sở nam ngươi chờ lần này ca của ngươi một khi bị miễn trước liền không cách nào tùy thời dẫn đầu mấy trăm chấn ma vệ đến lúc đó ta nhất định năn nỉ láo tổ chấn sát ca của ngươi để ngươi đau đến không muốn sống định viết trước sở h à lại lần nữa đi tới cũng không để ý đám người xem náo nhiệt ánh mắt sắc mặt bình tĩnh lanh k h c phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết n vân châu chấn thủ sứ cựu châu thi đấu quan chủ khảo sở hạ tại thi đấu trong lúc đó không theo đại cản pháp luật một mình hủy diệt chấn bắc hậu phủ hắn chính là tội lớn nay ra lệnh cho miễn đi hắn vân châu chấn thủ sứ trước vị thu hồi ngự tứ chấn ma kim nao Phạt động 3 năm, khâm thử. cho t động n dù hắn thái còn h có thể sáng lập hào môn nhưng còn muốn cũng có lúc trước các loại v y phòng sẽ ra hổ đã rất không có khả năng ai sở đại nhân cũng là sinh không gặp thời xác thực làm quá càng rỡ nếu như hắn không giết chấn bắc hầu mà là lựa chọn đem hắn áp giải đến đế đô cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng hiện tại hắn cơ bản tính bị đá ra triều đình hệ thống trước đó đắc tội nhiều người như vậy đoán chừng thời gian muốn không dễ chịu còn phạt bổng ba năm trước đó sở đại nhân tổng cộng cũng mới nhận lấy chưa tới nửa năm độc lộc thật sự là đánh cả một đời công ngược lại thiếu triều đình tiền n g ư ơ i biết cái gì cái này chờ đại nhân vật cho dù lại kết thúc cũng không phải n g ư ờ i ta như vậy có thể so sánh được đồng tình cái đơ a một cái lao giả im lặng viết thanh niên một chút hiện nhiên đối với hắn loại này nàng dâu đều không cưỡi nổi còn tại quan tâm đại lao bị phạt bổng làm sao bây giờ cử động cho làm im lặng bằng sở hà trước mắt tu vi uy danh lại thêm nhỏ thánh nhân đệ đệ coi như lại kém cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng thanh niên ta vui lòng q u ả n sao không no mà chúng thế lực mật thám thì tương đối hưng phấn mặc dù sở hà cũng không có bị phán tội chết nhưng bị bãi quan miễn trước phạt đồng thu đao đã tính đạt tới tầm nhìn tối thiểu đại hoàng tử nhị hoàng tử ngũ hoàng tử m ớ i phe thế lực toàn tương đối hài lòng bởi vì cái này chứng minh cái này mới quật khởi bị bệ hạ coi trọng sở hà đối bọn hắn đoạt đích không có ảnh hưởng trong đó lý huyền thanh là hưng phấn nhất thậm chí hắn lập tức từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài cho trong phủ đệ truyền tin để bọn hắn chuẩn bị trên một cái bàn rượu ngâm tịch hắn trở về phải thật tốt chúc mừng một phen thưởng thụ một chút sau đó tại suy nghĩ một chút như thế nào mới đủ đem cái này bãi quan miệng trước sở hà cam rơi giờ phút này một vị cấm quân tiến lên từ sở hà trong tay tiếp nhận chấn ma kim đao lập tại nguyên chỗ không động ngay tại chúng vây xem người đều mang tâm tư truyền âm năm trăm chấn ma vệ lòng đầy cam phật lúc chỉ gặp lão thái g i á m căn bản không muốn rời khỏi trạng thái ngược lại chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái khác thánh chỉ và phúc tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết vân châu trấn thủ sứ c i u châu thi đấu quan chủ khảo sở hạ tại bắc châu là đại cản thanh lý yêu ma dư đảng là phương bắc biên quan yên ổn lập xuống bất thế kỳ công nay ra lệnh cho, khôi phục hắn vân châu trấn thủ sứ chức vị ngự tứ trấn ma kim đao thưởng đ ồ n g mười năm khâm thử và ảnh lao thái giám khép lại thánh chỉ, bị vợ như hoa cúc sán lạ một bên vừa mới tiếp nhận trấn ma kim đao cầm quân lập tức dùng ống tay á o đem trấn ma kim đao cẩn thận lao một lần lại lần nữa đưa cho sở hạ cười nói sở đại nhân cam đoàn không nhốn bụi trần lý huyền thanh dê mật thá mãnh vậy xem đám người khá lắm cái này cái gì xáo lộ làm việc trước một cước vừa mới bị miễn chức sở hạ lại ngắn ngủi mấy hơi về sau liền khôi phục chức vụ đồng thời còn thưởng đồng một ư ơ i năm cái này tính gộp cả hai phía không phải liền là chẳng những không bất kỳ xử phạt nào ngược lại còn nhiều cho bảy năm đồng lộc sao ai ra ta sẽ không nghe lầm đi cái này thế nào đảo ngược tới đột nhiên như thế mấy hơi liền cải biến đâu bảy đúng vậy a hạ hai cái thánh chỉ một cái bãi quan miễn chức một cái khôi phục chức vụ cái này bệ hạ chơi cũng quá bỏ ra a không sai vây xem đám người đều bị xảy ra bất ngờ đảo ngược làm mộng so có chút không thể nào hiểu được không tại trạng thái ý tứ đừng nói bọn hắn liền ngay cả mật thám những này thấy qua việc đời tồn tại cũng đình chỉ phát tin tức tay thậm chí bọn hắn cũng không biết tiếp xuống nên như thế nào báo cáo bên trên một hơi bọn hắn còn tại cho mình thế lực truyền bá sở hà xuống ngựa bị bệ hạ vứt bỏ sự tình tiếp theo hơi thở liền biến thành sở hà lại lần nữa lên ngựa còn nhiều cho mấy năm đồng lộc nếu như giống như này truyền trở về sợ ngay cả các đại hoàng tự phủ vương hầu phủ đệ tập thể mộng bậc c cái này đạc ngựa đùa gì thế đâu lý huyền thanh ng n ạ i n ạ i như vậy ngươi giới đệ nhất đạo thánh chỉ ý nghĩa ở đâu có cần phải sao cái này tính là gì bãi quan lại không hoàn toàn thôi b ậ y hạ đến cùng tình huống như thế nào hắn liền coi trọng như thế một cái chỉ biết là giết chóc c h ấ n ma vệ sao hôn quân trần trụi hôn quân lý huyền thanh nhìn xem đình v i ệ n trước sở hà cái kêu bá khí thân ảnh phẫn nộ đều sắp không áp chế được nữa đặc biệt là nhìn trong đình viện sở nam mỉm cười khuôn mặt giờ phút này hắn giận cá c h é m tớt đối sở hà cũng biến thành phi thường ghen ghét hận không thể hắn bị đánh nhập v ư ợ sâu vạn kiếp bất phục đáng tiếc hắn biết cái này đã là không thể nào đến sự tỉnh trong đình viện sở nam cùng năm trăm chấn ma vệ cũng có chút vẻ cổ quái hiện nhiên bị hai đạo thánh chỉ cho cảm động vừa mới năm trăm chấn ma vệ đều kém chút nhịn không được muốn đi ra vì chính mình đại nhân đứng đội trách cứ thánh chỉ bất công hiện tại lại lập tức lại cho bọn hắn tiếp theo một đạo rất vẹn toàn ý thánh chỉ nói như thế nào đây lý kiện ân liền dính liền rất tốt và ảnh sở hà tiếp nhận lại lần nữa truyền đạt chấn ma kim đao bá khí vẫn như cũ trên mặt l ã n h khóc biểu lộ không bất kỳ biến hóa nào phản phất cái này hai đạo thánh chỉ nội dung là cái gì đối với hắn không quan trọng nói cho đúng hết thể tận trong dự liệu mặc dù c à n đế cũng một nói rõ hắn nên xử lý như thế nào bắt châu sự kiện nhưng sở hà minh bạch t h á n h chỉ hạch tâm sẽ chỉ có một cái cái kia chính là chuyển đạt bệ hạ đối với hắn phi thường trọng thị thậm chí thiên vị cho nên bên trong nội dung cũng liền không cần nói cũng biết bắt châu c h u y ế n đi khẳng định là công lớn hơn tội điểm này c à n đế sở hà hai người lòng dạ biết rõ đồng thời sở hà minh bạch t h á n h chỉ cũng sẽ không kết thúc cái kia để hắn lại lần nữa ra khỏi vỏ t h á n h chỉ còn chưa bán phát quả nhiên tại mọi người giật mình không tin trong ánh mắt lao thái dám chậm rãi từ trong ngực móc ra cái thứ ba thanh chỉ mở ra tuyên đọc nói, phụ tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lương châu bình châu hoàng châu ba châu địa khu thai hại liên tiếp phát sinh yêu ma náo động nay ra lệnh cho sở hà là ba châu tuần tra s ứ cầm c h ấ n ma k i m h nào thay mặt trong tuần tra ba châu phái phát cứu tế lương chấn áp yêu ma các châu quan viên toàn lực phối hợp không được sai sót khắc hán vân châu c h ấ n ma làm chức vị vẫn như cũ không thử b à ảnh lao thái dám khép lại thánh chỉ. sau đó đem ba đạo thánh chỉ toàn hiện lên đến sở hà trước mặt sán lạn hơi cởi nói ra sở đại nhân tiếp chỉ a như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này cùng một cha đẻ ra chuyện đã en chương năm trăm hai mươi bốn lý huyền thanh tuyệt vọng phẫn nộ sở hà trở thành bánh trái t h ơ n g ngon sở hà tiếp chỉ sở hà đem ba đạo thánh chỉ toàn nhận lấy sau đó chuyển tay lại đưa cho lục phong mà lục phong đồng thời xuất ra một cái túi cà n khôn đặt ở lao thái giám trong tay vô nhẹ nhẹ đập cung trúc sở đại nhân nhiệm vụ này thật không đơn giản một khi sở đại nhân có thể làm tốt nhất định tao thăng lao thái giám định n ọ t nói ra đến lúc đó nhà ta còn nhiều hơn dựa vào sở đại nhân tại trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu như thế hàn huyên vài câu sau lao thái giám mang cấm quân rời đi trong đình viện. Viện, viện, ca viện vang lên trận loạt tiếng bước chân hiển nhiên bên trong bắt đầu bận rộn bắt đầu tưởng tia mùi máu tươi xuất hiện không cần nhìn liền có thể đoán ra đây là chấn ma vệ từ trong túi càn khôn lấy ra yêu ma thị phát ra cái này vây xem mọi người tại nghe thấy đạo thứ ba thánh kỷ niệm song sau liền cứ thế tại nguyên chỗ thẳng đến lao thái dám rời đi trong đ ì n h viện chuyển đến ba ba chặt thị tâm thanh mới dần dần tỉnh táo lại đường rẽ ngoan ngoãn long đông phòng sinh truyền tin vui người ta thăng lên ba châu tuần tra s ứ thật không thể tưởng tượng nổi cũng không phải ngươi nhìn vừa mới ngô công công thái độ h i ệ n nhiên bệ hạ đối sở hạ vô cùng thiên vị đúng vậy à liền ngay cả một mình hủy diệt c h ấ n bắc hầu phụ bực này đại sự đều có thể công lớn hơn tội thật sự không hợp thói t h ư ở n g trong lúc nhất thời đám người hoàn toàn không có pháp triệt để thong thả lại sức thật sự là vừa mới đến tiếp sau hai đạo thánh trì đối bọn hắn trùng kích quá lớn lớn đến bọn hắn không thể tin được còn có ai cũng không phải người ngu đều có thể từ lao thái giám vẻ mặt nhìn ra một tia không đúng bình thường coi như cho không được sùng ái hoàng tử ban bố thánh trị cái tia lao thái giám cũng cho tới bây giờ một như thế hòa ái nịnh bợ qua hôm nay nhìn hắn đối sở hà thái độ t h i ế u hảo có chút quá mức thậm chí xen lẫn một chút nịnh bợ trong cung lao thái giám nịnh bợ ngoại bộ quan viên coi như tại ngu xuẩn cũng có thể biết quan viên này khẳng định là phi thường thụ bệ hạ coi trọng vô cùng coi trọng loại kia giờ khác này đám người chẳng biết tại sao lại lần nữa nhớ tới vô địch h u lúc trước vị kia liền phi thường trước tiên cần phải đế thiết vị nghe nói vô luận xử lý cái gì chuyện sai làm sao tùy hứng toàn không trừng phạt thẳng đến hắn biến mất hiện tại tân nhiệm bệ hạ nửa đời trước cũng một thiên vị bất kỳ tồn tại lại trước khi chết đột nhiên coi trọng sở hạ trong này khẳng định có cái gì không thể gặp bí mật để cho người ta không nhịn được mốn u đào móc cụ thể hiểu rõ bất quá bọn hắn trước mắt hiểu rõ một chút chớ chọc sở hạ nhìn trạng thái chỉ cần không đăng cái gì tội lớn ngập trời người ta liền có bệ hạ bảo hộ đi thôi đi thôi một cái lao giả chất phát lắc đầu sau đó vây quanh ở định viện đám người chung quanh bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đông đảo mật thám cũng toàn sốt u ruột trở về bầm báo tình huống cụ thể chỉ có lý huyền thanh sững sờ đứng tại chỗ hắn ánh mắt mê mang nhìn về phía trước định viện dừng không ngừng rút lưỡng d y hôm nay hết thẻ hết thẻ đều cùng trong dự đoán hoàn toàn không giống thậm chí có thể nói triệt để đối lập và n h lý huyền thanh nắm chặt n ắ m đấm lẩm bẩm nói không có việc gì vấn đề không lớn chờ lấy ta lý huyền thanh không phải dễ chơi sở nam ngươi đừng cho là mình có chút tài văn trường còn có một cái như bức ống hống đại ca thì ngon ta sẽ có một ngày đem ngươi kéo xuống thần đản dẫm tại dưới chân lúc này trong định viện Ngôi、ngay ồ i n g ngắn ở hoa cả h hạ, đột nhiên hai con người lạnh leo, nhìn ra phía ngoài, nói, lan. Xoát. Lý huyền thanh chỉ u uống ngồi, đang cùng nam con người ngoài, nói, lan. đột ra c sở sở trà Xoát. leo, Lý m thấy l ô nhìn g đứng tơ đấy, p ả n con mánh hổ để mắt tới, không chỗ có thể trốn.、Dầm. Hắn ngay phất hổ châu thể h một mắt tới, là Dầm. có cả dê bị để nhiều đình viện cũng không dám vội vàng xoay người hướng phương xa mà đi ánh mắt lộ ra e ngại hắn biết vừa mới thanh âm kia thuộc về ai khẳng định là sở hạ đây cũng là hắn như thế sợ hai nguyên nhân bảy đối phương chính là có thể d i ệ t sát tác phẩm trung kỳ trấn bắc hầu đại lao mà hắn vẹn, vẹn vẹn vừa đột phá ngũ phẩm nhó cảnh thật muốn xung đột bắt đầu hắn đ o á n chừng ngay cả sức hoàn t h ủ đều không có liền sẽ bị miểu sát về phần đối phương có dám giết chính mình hay không hắn căn bản vốn không hoài nghi một cái giết chấn bắc hầu phủ đều không bị trừng phạt ngược lại thăng quan tồn tại giết hắn đ o á n chừng cũng không tính là gì cái này đ ạ p ngựa liền một người liên biến thái cam cái k i a hôn quân lão bất tử trước khi chết lại vẫn hết lần này tới lần khác chú ý bên trên một vị như thế biến thái sát thần cứ như vậy hắn phảng phất cái s ắ c không hồn trở lại lý phủ vừa bước vào đại môn hắn sắc mặt đột nhiên của biến lập tức quay người nhìn về phía lý phủ một phía xác định không có cái gì người chú ý mới thở、phào. sau đó hắn đem trên thân áo choàng tiêu hủy trở lại chỗ mình ở lý phủ đối diện hẻm một thanh niên ngậm một cọn g cỏ đứng thẳng hắn trên thân một phát ra bất kỳ khí tức gì để cho người ta dù cho mặt đối mặt cùng hắn đứng đấy n h ư không cần mắt thường đều khó mà phát hiện hắn hắn chính là tuất cầu xuất tuất cầu xuất ra một cái lệnh bài chuyến âm nói bẩm báo đại nhân vậy đối đ ì n h viện lộ ra sát ý người chính là lý phủ người theo khí tức suy tính phù hợp này tội tác tu vi người chỉ có một người kim khoa bảng nhãn lý huyền thanh sau đó hắn thân ảnh biến mất tại h ạ n chỗ mà trong lý phủ truyền đến trầm thấp gà o t h é t xéo đi ai bảo các ngươi khua chiên gõ chống chuẩn bị t h ự t rượu à. lao tử liền thi cái bảng nhãn các ngươi có phải hay không đang cởi nhạo lao tử xéo đi toàn đạp ngựa xéo đi t h ị vệ nha hoàn tờ tờ s u tờ tờ s u lại lại đây là thời mãn kinh tới rồi sao làm sao h ỉ nộ vô thường chính ngươi để chuẩn bị t h ự t rượu kết quả là trách chúng ta mà nương theo cá chép phố ba đạo thánh chỉ tại đế đô truyền bá lập tức đem đế đô dẫn đốt chẳng ai ngờ rằng lại sẽ xuất hiện này kết cục sở hà không những không có bị trách phạt ngược lại đến bảy năm độc cũng châu bị ba phái đi làm thứ u ầ n s t hai t t không hợp h thưởng. thời, trong này thông Nói, đồng b â y là vô c hạ o hoài nghi. Thứ hai, h bệ hạ xem ra đối ba châu đã nhìn không được mới phái người trước đi xử lý đối với cái này thế lực khắp nơi đã cảm giác trong dự liệu lại tại ngoài dự liệu phái người đi ba châu làm tuần tra s ứ cái này cũng không phải lần đầu tiên mà là lần thứ tư rất bình thường liền ngay cả bọn hắn cũng đều biết ba châu tình huống rất tồi tệ nhưng bởi vì một số đặc thù nguyên nhân ai cũng một đi quản hiện tại b trong, trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ một là bọn hắn sợ hai chọc dẫn sắp chết bệ hạ hai là phương tây ba châu cũng một xúc động mấy vị đoạt đích hoàng tử hạch tâm lợi ích ba là trước mắt ai cũng không nhìn ra bậy hạ đến cùng đối mấy vị đoạt đích hoàng tử muốn ủng hộ ai có thể nói đế đâu nguyên bản bình tĩnh nước động lại lần nữa dung chuyển bắt đầu trở nên càng thêm đục không chịu nổi mà sở hà chính là cái vũng nước đục cá mập trong đình viện sở hà ra lệnh lại từ vân châu điều khiển năm trăm tấn ma vệ tiến đến phương tây ba châu khu vực chờ đợi để tuất cầu nhìn chằm chằm lý huyền thanh nhất cử nhất động một khi hắn ra đế đô có thể trực tiếp diệt s á t vâng triệu nguyên lập tức đáp xuất sở hà ánh mắt nhìn về phía thương cung lẩm bẩm nói lần này mình ứng sẽ trở thành một cái bánh trái thơ ngon cũng tốt trước khi đi cũng đúng lúc siết thu lấy ước điểm điện tài nguyên thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc chuyện chương năm trăm hai mươi lăm đế đô chúng thế lực tạc lễ bắt hoàng tử đến đại hoàng tử phủ bầu không khí phi thường ngưng trọng chúng l ư u sĩ toàn đứng trên mặt đất không dám nói lời nào liếc mắt nhìn nhau túi đầu xuống phía trên đại hoàng tử trong mày cũng không có giống trước đó như thế chửi ầm lên phản mà phi thường tỉnh táo nhưng l ư u sĩ toàn bộ biết đây là trước khi mưa báo tới trạng thái ai cũng không dám nói lung tung sợ bị làm chim đầu đàn không có bay quan ngược lại tham quan đồng thời để hắn đi làm ba châu tuần tra quan đại hoàng tử lẩm bẩm nói cái tia lao tất các loại rốt cuộc muốn làm gì trước khi chết còn như thế có thể d à y vỏ nói xong hắn ánh mắt nhìn phía dưới nói ra đều xử ở chỗ này làm cái gì nói nói các ngươi ý kiến cái này mấy cái mưu sĩ vô ý thức đưa ánh mắt lại lần nữa bắn ra đến già mưu sĩ trên thân p h ả n phất lại nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm lao mưu sĩ mạnh m ạ i m ạ i cùng các ngươi cộng sự thật đặc biệt m ã làm giận nhưng hắn có thể làm sao điện hạ cha hỏi hà có thể không trở về chỉ có thể bước ra một bước không người nói ra điện hạ trước mắt đến xem chỉnh thể tình huống không phải rất tệ đoán chừng là bệ hạ nhìn bất quá ba châu tình huống mới khiến cho sở hà kẻ này tiến đến phát cứu tế lương trấn yêu ma chỉ là không biết bệ hạ cho không cho hạ đặc thù m ậ t chỉ chuyến này sẽ có hay không có thâm ý bất quá ba châu thế lực mặc dù không lớn nhưng rắc rối phức tạp cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết đại khái xuất sở hà chỉ có thể đi cái hình thức nhiều nhất hủy diệt một mấy tiểu yêu ma thế lực cứu trợ một bộ phận người mà thôi hắn muốn thật q u á công vọng muốn bình định hết thảy chưa hẳn có thể ra ba châu lời này vừa nói ra cái khác như cd theo gật đầu ba châu thế lực mặc dù không quá mạnh nhưng liên lụy rất sâu rắc rối phức tạp đồng thời có rất sâu cùng chung mối thù tính c h ế t còn có một cái lao ra hỏa tồn tại một khi có người muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết như vậy vô luận là ai bọn hắn cũng dám hạ tử thủ cắt lao n ư u sĩ nhìn xem một bên phụ họa n ư u sĩ khinh thường lắc đầu đều biết liền là không dám đứng ra nói xong đời sau đó hắn tiếp tục nói ra điện hạ cái khác đều là không tính là gì vô luận sở hạ chuyến này đối ba châu làm cái gì đ ố i chúng ta đoạt đích đều không có ảnh hưởng nhưng có một chút là khẳng định hắn đối b ệ hạ tới nói rất trọng yếu tương lai đang lâm cao vị chính là tất nhiên cái này đám nhân vật thượng sách lôi kéo thu phục chung sách hòa đại hoàng tử một tay gõ gõ chỗ ngồi nói ra lão nhị vừa mới lên sách muốn làm hắn lại thêm cái tia tính tình bản tính sở hà căn bản sẽ không đầu nhập vào hắn về phần ta cùng lão ngũ mặc dù lôi kéo hắn khả năng không lớn nhưng tối thiểu cũng không phải là không được ngay lệnh phái người mang lễ vật đi xem sở hà liền nói bản hoàng tử tại cực lạc phường thiết tiến còn đãi nhớ kỹ k h một một ra, ra, ân g đại hoàng tử tùy ý gật gật đầu hắn đôi phía dưới thanh niên có một chút chút ấn tượng chính là một cái tân tấn ngũ phẩm nhạc quan cùng hắn cũng có thời gian mấy năm làm việc cũng một mực tương đối ổn thỏa đi làm việc này rất đủ đa tạ điện hạ ân điện thanh niên hưng phấn gật gật đầu sau đó tại cái khác phổ thông quan viên hâm mộ trong ánh mắt nên ngang rời đi lộ ra vẻ mỉm cười một bên mấy cái mưu sĩ trông t h ờ i hắn đi muốn nói lại tôi nhưng nhìn đại hoàng tử k h o á t k h o á t tay cũng không nói thêm cái gì đồng thời ngũ hoàng tử cũng làm ra đồng dạng quyết định về phần nhị hoàng tử thì kiên quyết không cho phép dưới trướng đi tặng lễ không chỉ là hoàng tử vương hầu đại thần cũng có không thiếu phái người tiến đến tặng lễ đương nhiên đại đa số đều là lễ tiết tính vật phẩm chỉ có đại hoàng tử ngũ hoàng tử là lôi kéo sở hà t ặ n nhiều trong đó cũng có một phần là cùng ba châu có liên quan n g i muốn thừa dịp t ặ n lễ có thể hay không hỏi một chút nội tình Cá chép phố, trong viện. chúc á phố, đình trong viện. c mừng sở huynh cao thăng hôm nay gặp lại thật sự là vô cùng hưng ơ phấn đều tại trong rượu làm sở nam huynh đệ cũng là là một nhân tài nho đạo thiên phú c h ấ n n h i ế p của kim tương lai đại cản s ở muốn ra một vị thánh nhân cũ bảy chỉ gặp trong đình viện một chỗ trong lương đình ba người đang tại ngồi ngay ngắn giao lưu một người trong đó người mặc tú d a o long cầm bảo một người khoác bạch lang cầu áo t r o ả n g chính là sở h ạ sở nam hai huynh đệ còn lại một người cũng chính là vừa mới người nói chuyện người mặc kim sắc cầm bảo sắc mặt quý khí chính là triệu hằng n g u y ê lai lửa、like. nén hương trước triệu hằng đột nhiên đến thăm đưa tới đại lượng hạ lễ đương nhiên hắn là ẩn tàng mà đến trước mắt toàn bộ đ ì n h viện đều bị một loại trận pháp thủ hộ bên ngoài sinh linh căn bản là không có cách dò xét tra lý mặt tình huống cho nên ba người mới có thể ở đây bình tĩnh giao lưu đối với triệu hằng đến sở hà cũng không có cái gì ngoài ý mớn đối phương có cái gì dã tâm hắn rõ ràng nhất mặc dù không có khả năng ủng hộ đối phương nhưng nên thu lễ vật cũng không thể thiếu đồng thời triệu hằng cách đối nhân xử thế đúng là rất có nghề tối thiểu một để sở hà có phản cảm tâm lý đầu tiên một bên lục phong các loại trấn ma vệ vận tải ăn thịt uống rượu Triệu h ằ nhưng g t hắn đầy miệng để bọn h nè t vẫn như cũ tín nhiệm sở hạ tối thiểu trên mặt tín nhiệm quyết đoán cũng là một cái đế vương nhất định phải có thái độ hiển nhiên triệu hằng phách lược tuyệt đúng không thấp thậm chí rất cao mà sở nam nhìn lên trước mặt đại càn bắt hoàng tử triệu hằng hai con ngươi chỗ sâu hiện lên dị dạng con mang hắn trong đầu mạnh lão không ngừng tiêu to ngươi không phải nói ca của n g ư ơ i một đi ra vân châu h ả cái này thế nào ai đều biết ngay cả đế đô hoàng tử đều biết vẫn là một cái ẩn tàng rất sâu hoàng tử còn có cái kia l ý kiện ca của ngươi đến cùng từ chỗ nào thu lại hắn thật không đơn giản cảm giác hắn cũng phát hiện lão phu còn có ca của ngươi cái này treo mở cũng không hợp t ố i thường đi lão phu suy đoán hắn cách thất phẩm cũng không xa hiện tại xem ra ca của ngươi so ngươi vẫn là muốn yêu nghiệt rất nhiều yêu nghiệt rất nhiều à. im miệng sở nam im l ặ n g quát hắn xác thực rất im lặng mạnh lao phương diện khác đều rất tốt chi thức b ê n bác mặc dù thần hồn chỉ khôi phục một bộ phận nhưng nhớ tới đến chi thức dạy bảo trước mắt hắn đã hoàn toàn đầy đủ đồng thời đối với vạn sự vạn vật đều rất lạnh nhạt vô luận yêu nghiệt yêu ma đô phảng phất không bị hắn để vào mắt ngoại trừ hắn ca chỉ cần thấy một lần hắn ca mạnh lao liền không cách nào bình tĩnh hơi một tí nói năng lộn xộn h ô to gọi nhỏ để hắn hoài nghi đối phương đến cùng gặp một thấy qua việc đời có phải là thật hay không chính được đại lão mạnh lao chỉ biết khi dễ ta hừ lại nói ca của ngươi xác thực biến thái a nhỏ g ọ n g tất, tất.